Trước Tuyết đầu mùa, câu đặt. câu Câu đầu nguyên phiếu. mùa, không i Hi-un kia đại tinh ế yếu p sợ ngượng Lý、Trình、Lộ Lưu lên lầu. là lên Trình Tín bật thốt tinh chút thấy mình cùng An nàng ngủng n Chủ cho kéo bà ẹ mẹ dù câu u có để i Bất kể ó i thế nào, ọ i đại tinh tinh nhiều din giống nhân đáng, răng như chút thật chút ra đệ đệ được. vì về ít Trở quá có mặc Ác có dù. là phải ò n đóng ký cửa lại, Lý Trình Lộ khó nén trên mặt hương phấn.、Đại. Không g lại lại, Lý Lộ Đại. khó ký cửa mặt h p di y vợ thật là mẹ nuôi đệ đệ lưu tín an đi cao ly mục đích nàng đã biết cho nên mới vừa rồi lưu chính giang kéo lưu tín an còn có bà e rủ hi un đi thư phòng nói chuyện phiếm nội dung nàng cũng có thể đoán được đại khái chỉ là không nghĩ tới đột nhiên bùng nổ một cái như vậy làm người ta rung động tin tức bà e rủ hi un là lưu tín an bạn gái chuyện này đã để cho người ta rất rung động bây giờ thế nào đây chính là đại tinh đây chính là g i vợ a lý trình lộ n g ư ợ bài nàng muốn gặp tín nàng muốn gặp vương gia ngươi a vương gia ngươi cũng là g i vợ dưới cờ nghệ sĩ bất quá thật giống như vương gia ngươi đã với g i vợ mỗi người một ngã rồi vậy cũng tốt vậy thì quan gặp một chút tin u y là được nàng không có chút nào tham đúng ngươi cũng biết do cứu cứu lưu tín an cái này đổi ngược lại là nhanh có thể là bởi vì biết đối phương nhưng thật ra là rất để ý lao mụ thân nhân làm giống vậy để ý lao mụ thân nhân hắn cảm thấy hắn với đã biết người chưa từng gặp mặt cứu cứu mới có thể sống chung rất tốt lan lộn cao ly làng giải trí ai có thể không biết rõ gì ý và vị này chính là tương đương nội danh không tin ngươi hỏi ấy lì tỉ bà ed ù hy un liền vội và ngật đầu nội danh chuyện này nàng thừa nhận điểm này ly trình lộn ó i không sai thế nào ta đột nhiên cảm giác mình với làng giải trí dang lên bạn gái là Z é t vẹo v ẹ t đội trưởng ấy lỉn sau đó còn có một cái tên là di ý tờ rất nổi danh cứu cứu sắc mặt của lưu tín an cổ quái vừa nói đồng thời còn không q u ê n thuận tay ô m một bên bà ẹ rủ hi u neo nhỏ nhắn có d ã n mười phần mềm mại xúc cảm để cho lưu tín an theo bản năng nhẹ nhàng bóp một cái mà bên h ô n g chuyển ra cảm giác kỳ diệu để cho bà ẹ rủ hi u n mặt nhỏ đỏ lên nàng mịt mở t r ừ n g mắt một cái lưu tín an để ở bên người tay trái len lén thả ở sau lưng nhẹ nhàng để lại lưu tín an cái kia không đứng đắn bàn tay có thể nàng ta chút khí lực sao có thể là lưu tín an đối thủ đây không có cách nào bà hẹn rủ h y un không thể làm gì khác hơn là cố nén đ á y lòng cảm giác kỳ diệu ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người sắp xếp làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu tình mặc cho lưu t í n ăn nắm nàng e o nhỏ nhắn lý trình lộ còn ở bên cạnh đâu rồi tên khốn này đúng là đ i ê n đương nhiên rồi loại này mịt mờ động tác nhỏ đang đứng ở hưng phấn trạng thái lý trình lộ nhất định là không có nhận ra được nàng chỉ là lấy điện thoại di động ra vội vàng gọi đến lao vương điện thoại không đợi lao vương bên kia chúc tết nàng đó là hưng phấn liền vội mở miệng nói lao vương lao vương ta năm sau thìng nhất vừa r giả một giây đồng hồ sau đó, cho dù lý trình lộ không có mở loa phát hành lưu tín an vẫn là nghe được bên đầu điện thoại kia lao vương tan vỡ thành âm cô n ó i mãi lần này lại bởi vì cái gì xin nghỉ hả ta truy tinh rất nhưu b ấ c tinh c ự nhưu b ấ c cái loại này ha thật là đuổi theo đuổi theo đuổi theo nhóm nhóm ngài h ó m n chơi đùa vui vẻ là được vương bài nhất định là có vương bài đáy ngộ đừng nói xin nghỉ coi như lý trình lộ thật không xin nghỉ đến thời điểm trực tiếp bỏ bê công việc không đến lao vương thực ra cũng sẽ không nói cái gì hơn nữa gần đây trong tay cũng không có gì lớn sống lần trước với tiểu phá trạm nói cái kia vẫn còn ở hiệp đàm giai đoạn đợi nói tiếp dùng đến lý trình lộ thời điểm cũng không biết là khi nào trước duy nhất để cho lý trình lộ chơi đùa dễ chịu rồi đến thời điểm ngươi xem hắn thế nào chèn ép nàng bởi vì dùng vẫn luôn là tiếng trung bà ẹ n rủ h i un theo bản năng nhìn về lưu t í n an có thể nàng chưa kịp mở miệng cái kia ở sau lưng nàng sống động bàn tay làm ra càng sự t ì n h quá đáng người này lại từ nàng áo và t á o nắm tay rối vào kia mang theo ấm áp xúc cảm bàn tay không có chút nào cách trở dính vào nàng eo nhỏ nhắn bên trên nóng bỏng đụng chạm cảm s u ý nữa để cho bà ẹ rủ hy un kinh hô thành tiếng cũng may nàng còn có lý trí thừa dịp lý trình lộ gọi điện tho bà hẹn rủ hi un dùng sức đem lưu tín an bàn tay đổi ra ngoài sau đó nổi nóng trận mắt nhìn đối phương nha được voi đòi tiên có phải hay không là nàng hạ thấp giọng n h ữ đẹp đẽ lông mày uy hiếp cái này không đứng đắn k h ố n k i ế p lưu tín an tự biết đối lý hướng về phía bà hẹn rủ hi un ngượng ngủ cười một tiếng sau đó h á n giọng một cái lý trình lộ đang cùng nàng lãnh đạo xin nghỉ xem bộ dáng là muốn đợi năm sau với chúng ta cùng nhau đi cao ly thấy cứu cứu ồ bà hẹ r hi un đầu tiên là đáp một tiếng sau đó cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng nàng đưa tay chỉ chính mình ta cũng phải đi sao chuyện này cũng không thể loạn đáp ứng nàng đúng là lưu tín a n bạn gái không giả nhưng nếu như luận công việc lời nói nàng khẳng định vẫn là rét vẹo vẹn đội t r ư ở n g a công ty mình với g e vợ tiền bối những ân đoán kia bất h ò a n à n g giải tuy nói nàng không cho là lớn như vậy tiền bối sẽ đem loại sự tình này trách tội ở nàng loại này trên người tiểu bối có thể dù sao cũng là hiệp ước năm muốn là mình đi gặp g e vợ chuyện này chuyển tới nhất định sẽ đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng đúng vậy cùng đi chứ sao điên rồi sao sao khả năng để cho ấy liền tỷ theo chúng ta cùng đi nàng ở sm với g e vợ có thể là đối thủ ngươi này không phải cho ấy l i n tỷ gây chuyện sao nói chuyện điện thoại xong lý trình lộ tức giận chừng mắt một cái lưu tín an không hiểu liền hỏi không nên nói lung tung đây là có thể loạn quyết định sự tình sao lưu tín an chớ có lên tiếng ở làng giải trí phương diện hắn đúng là tiểu bạch một cái hay lại là đ à n g hoàng im miệng nghe tiền bối lời nói được rồi quay lại liền hai ta đi là được gì ý vờ a ta có phải hay không là may mắn có thể thấy tùy mọi người đây lý trình lộ thật là hưng phân quá sức nàng đối với hiện tại lửa nóng tam đại nữ đoàn đều rất có hào cảm muốn đi gặp nhất rét vẹo vẹo bây giờ nàng đã có thể rất dễ dàng gặp được nhưng nàng còn không có âm thầm bài kiến tùy chín người nàng yêu cầu cũng không cao ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi có thể với im này hẹ、e、ổng thấy một mặt là được nàng có thể rất ưa thích im này hẹ、e、ổng rồi nhìn thấy không dù hi un đây chính là tự xưng ngươi chết c h u n g phan chân thực mặt nhọn nha ta thích ấy lìn t ỷ thích rét vẹo vẹt với ta thích tins cũng không mâu thuẫn ngươi đ ừ n g ở chỗ này khích bác ly dán nóng này nóng này u i ba cái tuổi tắc tương phản người trẻ tuổi tụm lại trò chuyện một hồi càng nói nhiều để dĩ nhiên là vây quanh ở lưu tín an vị này còn không có bái kiến cứu cứu cũng chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh di y vợ trên người bất quá trò chuyện cũng không có trò chuyện quá lâu Lý t r ì n h h lộ với bà i u n liền dùng bị bắt dùng sục một sụp cú để i ệ n t h o ạ cho kêu đi xuống. Cũng cùng theo một lúc đánh mặt trực. Nhìn bà hẹ rủ hi bao c un nhiều đánh mấy lần mặt trượt hắn cảm giác chính hắn rất khó lại đem bà hẹ rủ hi un kia ở trên vũ đài quang mang bắn ra bốn phía dáng vẻ tưởng tượng ra tới trên võ đài nụ cười mấy người tự tin vô cùng cái kia lìn trên bàn mặt trượt treo nụ cười đ ắ c ý gác chéo chân rất là nhàn nhã b à ẹ r ụ hi un kết quả cái nào mới là thật nàng ba không chấm m ộ t quá ăn qua năm mới đệ nhất bữa s ử i cạo cái này đêm ba mươi cũng coi là đi qua đáng nhắc tới là tựa hồ lao tiên h cũng rất phối hợp cái này hoa điều truyền thống ngày hội theo mười hai giờ âm thanh vừa qua ngoài nhà chậm d ã i phiêu tán nổi lên đ ô n g tuyết đột nhiên hạ xuống tiểu tuyết đánh tan lưu chính giang mang theo lưu t í n an trúc tiết kế hoạch bây giờ chỉ là tiểu tuyết nếu như một hồi hạ lớn lại đi xa nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì cho nên năm nay lưu tín a n cũng không cần khổ cực như vậy hơn nửa đem đi theo chính mình l a o đa đi xa chúc tết nhưng không đi xa cũng không có nghĩa là hắn không đi tu môn đối với nữ nhân mà nói tuyết đầu mùa mãi mãi cũng là rất trọng yếu tồn tại chớ đừng nói chi là lần này tuyết đầu mùa là ý cảnh như vậy lãng mạn năm mới trận tuyết rơi đầu tiên khi biết tình huống này sau đó bà ẹ rủ hy un đó là không ngừng được hưng phấn kéo lưu tín a n đi ra khỏi nhà vẫn là món đó quen thuộc màu trắng dày khoảng đông phục n g h e bên thai liên tiếp không ngừng vang lên tiếng tháo nhìn nước sơn đêm tối không trung thỉnh thoáng toát ra sáng lạ hoa mắt bà chủ động tựa vào lưu tín a n trong ngực lãng mạn nhưng thật ra là một cái rất khó dùng ngôn ngữ để thuật lại từ ngữ nhưng đối với bây giờ bà hẹn rủ hi u n mà nói có thể giống như vậy thỏa mãn ngây ngô ở mình thích nam bên người thân đối với nàng mà nói cũng đã là nàng có thể tưởng tượng đến tố i trí cao vô thượng lãng mạn rồi thật may trình lộ tại ngày trước đi tìm ngươi nếu không bây giờ ta sợ rằng vẫn còn ở trong nhà trọ nhàm chán bà hẹn rủ hi u n mặc cho lưu tín a n nắm nàng tay nhỏ nụ cười doanh doanh hướng về phía lưu tín ăn nửa làm lũ nửa đoán trách vừa nói thủy thân chúng ta rủ hi ưu rồi những ngày qua hẳn quá rất khổ cực đi không có ta quá rất vui vẻ. cũng không có nhớ ngươi ngươi thiếu tự mình đa tình con mắt của bà hẹ rủ hi un bên trong tất cả đều là nụ cười nàng nhớ rất rõ ràng lần này dẫn đầu mở miệng trước nói tưởng niệm không phải nàng mà là lưu tín an ngày đó trạm vạng tối ở lý trình lộ cửa nhà câu nói kia ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi nàng đến bây giờ cũng khắc sâu ấn tượng dù sao cũng là ít có lưu tín an chủ động thổ lộ tiếng lòng buồn nôn lời nói nàng muốn quên cũng không khả năng quên ô hát ta cũng không có lưu tín an ngay từ đầu cũng không nghĩ tới bà hẹ rủ hi un nghĩ đến là trước kia hắn câu nói kia nhưng sau đó bà hẹ rủ hi un đưa tay ôm lấy hắn hắn dọn ghé g vào lỗ thai hắn khinh bạc mở miệng sau đó cái này luôn là ở trước mặt bà e rủ hi un lộ ra chững chạc một mặt đại nam nhân rốt cục thì lộ ra một cái vẻ mặt bối rối ta nhớ ngươi muốn nhanh muốn nổi điên thảo bà e rủ hi un ngươi ngươi nhất định phải chết hoa bà e rủ hi un hú lên quái dị đổi u vội vàng bông tay ra chạy ra tuyết còn không có đành dụng được đến trước mắt chỉ là thưa thất phiêu tán bông tuyết cho nên sẽ không xuất hiện một bước một cái dấu chân tình huống chạy chậm chạy trốn một lúc sau bà e rủ hi un ngạc nhiên với lưu tín an lại còn không có đ ổ i kịp chính mình rõ ràng t r ư ớ c nàng cố ý đi khiêu khích cũng sẽ bị lưu tín an rất nhánh bắt sau đó dùng hắn môi khi dễ tự mình tiến tới đến thế nào lần này bà hẹ rủ hy un theo bản năng quay đầu lại thấy hai bước bên ngoài lưu tín an cười đang nhìn mình chấm tư mấy giây sau đó bà hẹ rủ hy un cuối cùng là đoán được lưu tín an dù ý người này là cố ý không đổi kịp chính mình sau đó nhìn chính mình phí sức chạy ở phía trước bước sau đó chờ đến mình mệt mỏi đến không chạy nổi hắn liền có thể quá đáng khi dễ mình bởi vì là đêm khuya duyên cứ hơn nữa bây giờ đã qua không giờ đêm chấn thượng nhân phần lớn đều đã ăn rồi sủi cảo chuẩn bị nghỉ ngơi cho nên trên đường phố cũng không có ngoại trừ hai nàng bên ngoài người khác không cần lo lắng chính mình bại lộ bà e rủ hi un tức giận xoay người hướng lưu tín a n chạy đi nàng nhẹ nhàng nào h vào lưu tín a n trong ngực nằm ở lưu tín a n đầu vai mặc cho hát phát phô tán ở trên người đối phương ông ta trở về ra đây ô m ngươi vào nhà vậy không được loại sự tình này hay lại là liền như vậy rất sợ lưu tín a n thật làm ra loại sự tình này bà e rủ hi ung vội vàng từ lưu tín a n trong ngực kiếm c ở i r a vội vàng sửa sang lại quần áo của tự mình tuyết đầu mùa đã cảm thụ không sai bị lắm thời gian cũng không sớm bà e rủ hi un tiểu tiểu ngáp một cái kéo lưu tín an bàn tay chúng ta về ngủ đi a di các nàng đều đã nghỉ ngơi đi ừ ngươi đánh đoán lúc nào trở về đi ở trên đường về nhà lưu tín an đem bà ẹ rủ hi un tay nhỏ nhét vào trong túi rất sợ bên ngoài lạnh lẹo không khí thương tổn tới cái này ra thịt mịn màng nữ hải bà ẹ rủ hi un rụt cổ lại nàng có chút hối hận không có đeo khẩu trang đi ra bây giờ gương mặt lạnh lùng chỉ có thể dựa vào áo khoác ngoài làm hết sức cung cấp đến ấm áp phòng vệ hồi xê un sao đúng a cái này nhìn ngươi ngươi muốn lúc nào trở về ta liền lúc nào cùng ngươi đồng thời trở về ta lời nói trước mắt kế hoạch là đầu năm cũng chính là bốn ngày sau ta đều có thể nghe ngươi bà hẹ rủ hi un n u thuận trả lời để cho lưu tín an tâm viên ý mã nếu như ở khắc thời điểm người này cũng như vậy nghe lời thì tốt rồi đáng tiếc ca đáng tiếc sau khi trở về ta có thể phải chức với lý trình lộ đi viếng thăm một chút cứu cứu ngươi hy vọng ta theo cứu cứu nói rõ một chút chúng ta quan hệ sao cân nhắc đến bà hẹ rủ hi un nhạy cảm vấn đề thân phận lưu tín an cảm thấy loại sự tình này cần phải có chức thời hạn hỏi thăm một chút bà hẹ rủ hi un ý kiến â ta cũng không biết rõ bà hẹ r hi un cũng không biết mình là cái tâm tình gì theo lý mà nói lưu tín an muốn đem nàng giới thiệu cho người nhà của hắn sẽ là một kiện để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ sự t ì n h chỉ là cái nhà này nhân thân phận so với thân phận nàng còn mẹ cảm đừng xem bây giờ nàng bởi vì một vài vấn đề thuộc về bị công ty ướp lệnh giai đoạn nhưng c h u n g quy chính mình cũng chỉ là một công ty ký hợp đồng tiểu nghệ nhân nhưng lưu tín an cứu cứu nhân g i a nhưng là hàng thật giá thật một công ty kinh doanh ông chủ coi như giống vậy làm nghệ sĩ ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người nhân g i a cũng là đại tiền bối giới thiệu có thể giới thiệu nhưng nếu như bị g i vợ tiền bối hiểu lầm có thể sẽ không tốt muốn không phải là tạm biệt đi ta tình huống ngươi n h ắ c rồi lời nói bị ngươi cứu cứu h i ể u là ngươi là tới tìm hắn hỗ trợ làm sao bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút bà h ẹ rủ hy u n cuối cùng vẫn nút nhát biểu thị chính mình không hy vọng bị n h ắ c lên chờ nàng đi ra khói mù lần nữa sống động ở trên vũ đài sau đó lưu tín an lại đem nàng giới thiệu cho g i y vợ tổng biên tập cũng không m u ộ n bất quá trước mắt dung sục nói lên cái kia nhảy hãng sự tình nàng nhất định là sẽ không cân nhắc đạo không phải nói công ty đợi nàng tốt bao nhiêu chỉ là nàng ở hai mươi tuổi sau đó sở hữu thanh xuân đều là ở ép mở trải qua hơn nữa nàng vẫn luôn không phải chính mình chiến đấu một mình còn có các thành viên tồn、tại. có thể lời nói nàng muốn cùng các thành viên vẫn luôn lấy r é t vẹo vẹt thân phận sống động các nàng có thực lực có n h â n khí cũng có kỳ ngộ mặc dù năm ngoái kỳ ngộ không nắm chắc được đủ loại kiểu dáng v ẫ n đ ể chắn các nàng đi đ ỉ n h phòng con đường nhưng bà ẹ n rủ hi u n tin tưởng các nàng sớm muộn có một ngày sẽ lần nữa tỉnh lại lấy một cái hoàn mỹ hơn diện mạo sống động ở những người hái mộ trước mặt chó lớn cầu lưu tín an cầu đặt câu nguyện phiếu bận rộn nhất đêm ba mươi kết thúc sau đó đầu năm một đầu năm hai thậm chí còn năm mùng ba mùng bốn cũng không phải là cái gì cần phải khổ cực thời gian năm m ư i kỳ nghỉ là cho nhân đem ra nghỉ ngơi cũng không phải để cho người ta bận bịu x a giao lưu chính giang cũng không ghét x a giao nhưng hắn tương đương ghét kỳ nghị x a giao cho nên ngoại trừ đầu năm một ngày đó ứng phó một đám người sau đó mùng hai đến mùng bốn mấy ngày nay hắn đều là đang ở gia phụng bồi vợ con ân dĩ nhiên lưu chính giang chính mình cảm giác mình cách làm thật ra môn thực ra bất luận là b á t dung sục hay lại là lưu tín an cũng không lớn yêu cầu hắn theo cho nên gần đó là trở lại hắn bất quá chỉ là ở thư phòng mang mang công việc hoặc là ngồi trên ghế salon nhìn xe tivi đáng nhắc tới là mấy ngày nay vì chiếu cô đến bà ed rủ hi un người một nhà một mực nói đều là t i ế u hàn chỉ có ly trình lộ cha mẹ tới ghép nhà thời điểm mới thỉnh thoảng nói vài lời tiếng chung loại này không khí để cho bà ẹ rủ hi un rất nhanh thích ứng hơn nữa b u ô n g lòng xuống thời gian bất chi bất giác đi tới đầu năm ngũ khoảng cách bà ẹ rủ hi un đi tới nơi này bên ngày đó cũng đã ước chừng qua năm ngày này năm ngày bà ẹ rủ hi un quá rất là cảm giác đau khổ đảo không phải nói lưu tín an người nhà đối với nàng không được mà là đối với nàng quá tốt n h i ệ tình t đến để cho nàng không biết làm thế nào còn có chính là mỹ t h ự c phương diện liên tiếp ăn bốn ngày cơm tất nhiên sau đó bà ẹ rủ hi un rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình bạn trai ở năm mới ban đêm thấy một bàn kia thức ăn sẽ lộ ra phức tạp như vậy biểu tình t h ì ăn ngon không ăn ngon tương hàng ăn ngon không cũng ăn ngon nhưng liên tiếp ăn ba bốn ngày là thực sự không chịu nổi mỗi bữa cơm ăn hết bà ẹ rủ hi un đều là run sợ trong lòng sợ mình trọng lượng cơ thể siêu tiêu bất quá cũng may nàng vẫn có rất mạnh tự mình quản lý ý thức cho nên trước mắt trọng lượng cơ thể từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm ở một cái trong phạm vi k h ô n g chế ngày mai mười một giờ chưa có thể không bà ẹ rủ hi un túi đầu nhìn điện thoại di động xem đến ngày mai vé phi cơ nhìn hồi lâu sau đó tìm tới một cái vô luận là thời gian hay lại là giá cũng tương đối thích hợp chuyến bay hướng ngồi ở trước máy vi tính chơi game lưu tín an hỏi đều được ngươi xem tới cái này đều được trả lời để cho bà ẹ n rủ hi un to mày đi vẫn là không được người này cho tới bây giờ cũng sẽ không cho một cái rõ ràng trả lời để cho nàng làm quyết định có lúc xác thực sẽ để cho nàng vui vẻ ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người, nhưng g n nếu như chúng quy như vậy mơ hồ không rõ nàng cũng sẽ mơ hồ cho nên nàng mặt băng bó đi tới trước mặt lưu tín an trên màn ảnh máy vi tính là nàng xem không hiệu trò chơi chính mình một cái như vậy thiên k i ề u bách mỹ đại mỹ nữ ngồi ở bên cạnh người này lại không chớp mắt nhìn màn ảnh máy vi tính nàng so với cái này so với nàng còn máy tính bảng màn ảnh kém ở đâu bà hẹn r hi ư n đem điện thoại di động của mình đặt ở trước mặt lưu tín an sau đó hai tay ông ngực đứng sau lưng hắn sụ mặt nhìn đối phương đại khái qua mấy giây sau đó đám chìm ở trong game lưu tín an rốt cục thì cảm thấy có cái gì không đúng hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một cái phát hiện nhà mình bạn gái đứng tại chính mình không tới cách xa hai bước khoảng cách mặt lạnh đang nhìn mình sau đó phản ảnh tới hắn trực tiếp lui ra trò chơi c ư ờ nàng xuất hiện ở nói sơ kỳ đúng là rất hưởng thụ sân khấu nhưng theo suất đạo thời gian càng ngày càng dài nàng càng phát giác sân khấu phiền thái đương nhiên cảm thấy phiền thái cũng không có nghĩa là nàng sẽ ở trên vũ đài vầy nước chỉ cần là sân khấu nàng vẫn luôn là tận tâm tận lực hoàn thành chỉ bất quá thật vui vẻ cố gắng với phiền não cố gắng là hai loại khái niệm mà đối mặt bà ed rủ hi un nghi vấn lưu tín a n thực ra có chính mình trả lời cái này thì với dù hi un n g ư ơ i đang ở đây ca nhạc hội trước mỗi ngày đi công ty luyện tập như thế nếu như trò chơi không thường thường chơi đùa lời nói là sẽ xảy ra sơ này lại sẽ ảnh nói rất có thể hiểu được loại cảm giác này giống như là có người ngay trước nàng mặt nói nàng sân khấu biểu hiện một loại như thế chính mình kỹ năng chuyên nghiệp bị người hoài nghi luôn là sẽ cho người thẹn quá thành giận nàng là như vậy lưu tín a n cũng là như thế trước tiên đem v é phi cơ mua có được hay không nàng dối tay ôm lấy nhà mình bạn trai eo thân mật đem mình biết chán gương mặt cọ đến trong ngực đối phương ở gặp phải lưu tín an trước bà ed rủ hi u n chưa bao giờ cho là mình là cái rất sẽ làm n ũ n g nữ nhân dị vãng game show bên trên người chủ chỉ làm cho các nàng làm n ũ n g nàng mỗi lần đều là cố nén ngượng ngùng hoàn thành yêu cầu sau ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi xấu hổ trốn các thành viên phía sau cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy tận lực làm n ũ n g rất khó khăn đây cũng tính là nàng làm nghệ sĩ ngăn tâm cố gắng với phiền não cố gắng là hai loại khái niệm mà đối mặt bà ed rủ hi u n nghi vấn lưu tín an thực ra có chính mình trả lời cái này thì với rủ h y un n g ư ơ i đang ở đây ca nhạc hội t r ư ớ c mỗi ngày đi công ty luyện tập như thế nếu như trò chơi không thường thường chơi đùa lời nói là sẽ xảy ra sơ này có thể sẽ ảnh hưởng đến ta lai、like、sở chệ ám trạng thái hắn nghiêm trang đáp trả hoàn toàn sẽ không bởi vì chính mình nói dối đỏ mặt bất quá bà hẹ rủ h y un cũng không phải tốt như vậy lừa bịp nàng nhìn nhà mình bạn trai mang trên mặt cười yếu ớt ta hai ngày này nhìn những người hái mộ bình luận tất cả mọi người nói xong lại nói a không được trước hết để cho ta tìm tới cái tia đáng chết nội dán ta muốn đem hắn đừng làm rộn rồi đừng làm rộn á bà ẹ dù hy ôn bị lưu tín a n ngây thơm một mặt c h ọ c cười nàng tựa hồ rất có thể hiểu được loại cảm giác này giống như là có người ngay trước nàng mặt nói nàng sân khấu biểu hiện một loại như thế chính mình kỹ năng chuyên nghiệp bị người hoài nghi luôn là sẽ cho người thẹn quá thành giận nàng là như vậy lưu tín a n cũng là như thế nhưng hôm nay nàng có thể rất dễ dàng làm được động bất động ô m lưu tín a n cánh tay hoặc là kéo lưu tín a n bàn tay dùng lúc trước chính nàng nghe cũng sẽ nổi ra gà thanh em hướng đối phương làm lũng mục đích vẹn vẹn chỉ là vì để cho đối phương thỏa mãn chính mình yêu cầu nàng không cảm thấy mặt đỏ tới mang thai ngược lại thì rất hưởng thụ loại này làm lũng cả không thể không nói yêu thật thần kỳ lưu tín a n không biết rõ người khác đối mặt đến có như thế tươi đẹp phong thái bà ẹ d rủ hi un làm lũng sẽ lộ ra một bộ cái dạng gì phản ứng ít nhất liền lưu tín a n chính mình mà nói hắn nhất định là không làm được thản nhiên đối mặt trêu tâm hồn người tiểu n ạ i âm để cho lưu tín a n cả người đều tê dại bạn gái đều như vậy yêu cầu hắn làm sao có thể không đáp ứng đây hảo hảo hảo mua trước vé phi cơ mười một giờ chưa đúng không thấy lưu tín a n như thế phối hợp bà ẹ d rủ hi un cũng thường ý nghĩa ngẩng đầu ở lưu tín ăn trên gương mặt v ừ hôn sau đó cùng hắn đồng thời nhìn vé phi cơ chờ rồi mấy giây sau đó một cái thần kỳ ý tưởng để cho bà hẹ rủ hi un không khỏi tức lời nàng che miệng tinh tế bà vai tụng động cả người dừng không ngừng run dậy bộ dáng để cho một bên lưu tín ăn có chút nghi hoặc người này trách thực ra bà hẹ rủ hi un không thế nào nàng chính là cảm thấy mới vừa rồi đã biết một bộ động tác đi xuống g i a o hấn lưu tín ăn giống như là g i a o hấn cầu như thế trước đề yêu cầu sau đó ở lưu tín răng nhẹ nhàng say nghiền đến đối phương cánh ngôi đau nhói làm cho bà hẹ rủ hi un theo bản năng khẽnh ế t đến cái miệm nhỏ nhắn lần này có thể đúng như rồi lưu tín ăn ý hắn cướp trắng trận một phen sau đó để lại đỏ mặt đản một mảnh hỗn đột b dùng mang theo mấy phần e lệ ánh mắt nhìn hắn tốt quá t ờ hờ ân mặc dù không đau loại này hơi mang theo mấy phần thô lô cảm giác để cho nàng cảm thấy có chút mới mẻ nhưng cuối cùng nàng là bị lưu tín a n thô lô đối đãi bà hẹn rủ hi un có chút tủi thân nhưng theo lưu tín a n câu nói tiếp theo vang lên nàng tủi thân không có khe biến thành lúng túng ngươi vừa nãy là coi ta là cậu đang sơ đi à k ì h ì không có nha bà hẹ rủ hi un lộ ra lúng túng cười ngây ngô tớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người một trăm hai mươi ba tiếp lấy nhìn lại tớt đến cả người rừng không ngừng run dậy bộ dáng để cho một bên lưu tín ăn có chú người này trách thực ra bà h ẹ rủ hi un không thế nào nàng chính là cảm thấy mới vừa rồi đã biết một bộ động tác đi xuống giáo huấn lưu tín an giống như là giáo huấn cầu như thế trước để yêu cầu sau đó ở lưu tín an hoàn thành yêu cầu sau cho lên k h é t thưởng nàng chưa từng nuôi cầu nhưng nàng nhìn người khác giáo hấn quá cầu ân chương trình căn bản là như thế đáng thương an tử ca trong lúc vô tình ăn bà h ẹ rủ hi un mị hoặc sau đó bị bà h ẹ rủ hi un biến thành thuộc về nàng vô luận nhìn bao nhiêu lần ở khoảng cách gần như vậy nhìn soi mọi hắn đều muốn thật tốt thân mật một chút người này đẹp đẽ gương mặt lần này hắn tự nhiên cũng không chống lại ngậm chặt trước mặt nữ nhân đôi môi béo m ậ p sau đó lưu tín an tuyết răng trắng nhẹ nhàng say nghiền đến đối phương cánh ngôi đau nhói làm cho bà ẹ rủ hi un theo bản năng khảnh đết đến cái miệng nhỏ nhắn lần này có thể đúng như rồi lưu tín an ý hắn cướp trắng trận một phen sau đó để lại đỏ mặt đàn một mảnh hỗn độn bà ẹ rủ hi un dù n g mang theo mấy phần e lệ ánh mắt nhìn hắn cũng may lưu tín an trả thù hành vi còn chưa có bắt đầu phòng ngủ của hắn môn liền vang lên tiếng góc ử a bà ẹ rủ hi un như được đại xá vội vàng dùng cả tay chân bỏ xuống giường đơn giản chỉnh sửa một chất hơi có chút tá không sửa sang một chút lời nói sẽ bị người nhìn ra vừa sửa sang lại tóc bà ẹ rủ hi un đi tới cửa vội vàng cho cửa nhân khai môn tới chính là lý trình l ộ bởi vì nàng cũng muốn cùng theo một lúc đi cao ly thấy mắc gì rằng cho nên lần này v ẽ phi cơ là đồng thời húng c h ỉ còn cần nàng làm bia đỡ đạn đâu rồi nếu không lần này trở về cũng không thể để cho bà ẹ rủ hi un chính mình ngồi đi lưu tín a n sẽ không yên tâm mới vừa rồi ta xem lưu tín a n tin cho ta hay nói mua v ẽ phi cơ xác định được sao ừ ngày mai mười một giờ trưa có thể không trình độ sớm hai ngày trôi qua ta còn có thể nhiều ở bên kia chơi được mấy ngày nếu cứu cứu làm ác j i n rằng kia ta có phải hay không là có thể với mấy ngày tuyên hành chính a lý trình lộ lộ ra hưng phấn biểu tình ác dung sục là nàng thân cận mẹ nuôi ác j i n răng chắc coi như là nàng làm cứu cứu chứ làm cháu ngoại gái điểm này tiểu tiểu yêu cầu làm cứu cứu cũng sẽ không không đáp ứng chứ nàng cảm thấy, thấy tuyên h ấ y t tỷ lệ rất lớn chớ làm loạn chiến tuyến loại khả năng này cũng sẽ không đi Di e vợ tiền bối lúc không có ai còn là một rất không tội nhân bà eddù hi un suy tư mấy giây sau một loại từ trần an Một loại từ loại cho i bác nhưng răng nói tốt c o ra chính mình câu trả chính câu bác có mình không nhiều h Nàng din răng lần n mặt, quá lời. với gặp nàng từ bạn tốt bạn、e、bên này ổng im kia cảm ũ n không nghe thấy quá đối vị tiền bối này nói、xấu. Không loại bỏ im này、e、ổng là không dám cùng với nàng nổ nước bọn din g răng k thấy h xấu. quá dám bác đối bối loại im với vị bỏ là năng. Nhưng, nàng c ả thấy im này ẻ、e、ổng không phải cái loại này có thể giấu ở chuyện tính cách ngược lại thấy liền toàn bộ giải quyết như đã nói qua hai ta nên lấy cái gì danh nghĩa đi gặp vị này cứu cứu a cũng không thể trực tiếp đi hắn công ty hẹn trước thấy hắn đi lý trình lộ đột nhiên phát hiện một cái hai nàng rồi hưng phấn biểu tình á c dung sục là nàng thân cận mẹ nuôi á c diên răng chắc coi như là nàng làm cứu cứu chứ làm cháu ngoại gái điểm này tiểu tiểu yêu cầu làm cứu cứu cũng sẽ không không đáp ứng chứ nàng cảm thấy, thấy tuyến tỷ h ấ y tuyến t lệ rất lớn chớ làm loạn a lý trình lộ còn không biết do cứu cứu là cái tính cách gì đây lưu tín an cao mày nhắc nhở lý trình lộ có thể lời nói hắn dĩ nhiên hy vọng cứu cứu hay lại là như nhiều năm trước như thế đối với chính mình lão mụ để ý như vậy cùng quan tâm chỉ là chuyện này đều đã lưu tín an có thể nghĩ đến sự tỉnh lý trình lộ sẽ không muốn không tới hết thệ đều tốt lời nói dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng nếu như nói sự tình sát thực hướng tất cả mọi người không hy vọng phương hướng phát triển lời nói nàng khẳng định vẫn là sẽ thu hồi truy tinh truy tinh não kiên định với chính mình bạn thân đứng ở cùng một trận chiến tuyến loại khả năng này cũng sẽ không đi g e vợ tiền bối lúc không có ai còn là một rất không t ồ i nhân bà e dù hi un suy tư mấy giây sau một loại từ trần an một loại từ cho tắc j i n răng nói tốt cho ra chính mình câu trả lời nàng với pháp chẳng lẽ nói ở thấy tắc xin răng trước nàng liền có cơ hội thấy kim ra、ja、hi un rồi hả t u y bên trong cái kia đậu hủ nữ hải kim ra、ja、hi un hào hào hào Lý trình l ộ một vui vẻ gật đầu một cái, gật nghệ thể thấy thích có sĩ di n h ê n nàng để cho v u i vẻ. Mà m ộ tiền bên đ ố làng Lưu lộ là là là không Tín An tình. Eun Cũng nghệ Eun giải hiểu, cái mội biểu Kim ai i hả? trí một t ra hồ Zahe quá đầu bóc mơ mê là ai Cũng là nghệ sĩ sao? sĩ Ừ, là tiền bối tay hạ một người nghệ sĩ theo ta coi như là cùng đại thần tượng ô hát nguyên lai là như vậy lưu tín an gật đầu một cái lộ ra sáng tỏ biểu tình nguyên lai là làng giải trí người a được rồi hắn không quen chương một trăm chín mươi bốn càng xê un di c à n t ạ bạn đọc bảy trăm ba đại lão minh chủ bốn bốn thời gian qua đi một tuần bà hẹn rủ hi un rốt cuộc lần nữa ở in trì ông phi trường quốc tế rơi xuống đất một chu t h ờ i g i a n để cho bà hẹn rủ hi un không khỏi có một loại giường như đã có mấy đời h à o giác khi nhìn đến sân bay đủ loại biểu b ồ trên viết quen thuộc văn tự sau đó bà hẹn rủ hi un càng là có loại lệ nóng doanh tròng xung động đương nhiên đây chỉ là xung động còn chưa tới thật lệ nóng doanh tròng cái kia cấp bậc nàng rất để ý hình tượng ở bên ngoài tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm ra mất mặt sự t ì n h chớ đừng nói chi là du lịch gì một tuần trở lại liền cảm động đến khóc quá ngu rồi hờ quần trò chuyện bên trong phát những thứ kia đồ là quả thực để cho nàng phá đại phòng nàng càng sẽ ủn di sẽ không như vậy ủy khuất qua cho nên hắn trực tiếp mời các thành viên ăn bữa tiệc lớn sẽ không mời bà hẹn rủ hi un tức trên nàng nhưng ai biết rõ nay tỷ không chỉ có không tức giận ngày thứ nhì ngày thứ ba còn thay đổi pháp cho nàng phát khắc mỹ thực ngoại trừ cơm tất nhiên bên ngoài hoa điều còn rất nhiều rất nhiều khác ăn vặt bánh ngọt a dưa và trái cây à, thậm chí còn có một nhóm nàng cũng không bái kiến trái cây thành thật mà nói bà hẹn rủ hi un đều không cảm thấy mình là đi theo lưu t í n a n về nhà ăn tết ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngơi ngược lại thì càng giống như phải đi hoa điều du lịch ở nhà liền có thể ăn được nhiều như vậy chủng loại bất đồng mỹ thực đây là kia cái quốc gia có thể chiêu đãi được rất tốt cũng liền hoa hạ ăn rất vui vẻ dĩ nhiên đây chỉ là xung động còn chưa tới thật lệ nóng danh o t r ọ n g cái kia cấp bậc nàng rất để ý hình tượng ở bên ngoài tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm ra mất mặt sự tình chớ đừng nói chi là du lịch gì một tuần trở lại liền cảm động đến khóc quá ngu rồi càng xệ ủ n di xe vẫn là rất dễ dàng liếc mắt nhìn ra nàng đơn giản ở cửa phi tường dò xét một vòng không thèm đếm xỉa đến những thứ kia rõ ràng nhìn giống như là ở quay chụp cái gì sân bay sinh đồ camera đi theo lý trình lộ hướng càng xệ ùn di xe đi tới sau khi lên xe xác nhận xác thực không người đang quan sát các nàng một mời ăn cơm là được các ngươi ở hoa đều i ăn rất vui vẻ đi c a n g sệ ùn di t r o n g đợi một yêu thích lớn dĩ nhiên chính là mỹ thực ngươi có thể ở gần như mang theo c a n g sệ ùn di bất kỳ game show bên trong thấy nàng ăn rất vui vẻ bộ dáng mà lần này bà ẹ rủ hi un ở tổ hợp g giúp bên trong phát những thứ kia đồ là quả thực để cho nàng phá đại phòng nàng c a n g sệ ùn di sẽ không như vậy ủy khuất qua cho nên hắn trực tiếp mời các thành viên ăn bữa t i ệ c lớn sẽ không mời bà ẹ rủ hi un tức trên nàng nhưng ai biết rõ nay tỷ không chỉ có không tức giận ngày thứ nhỉ ngày thứ ba còn thay đổi pháp cho nàng phát khác hạ rồi ăn rất vui vẻ nếu như sẽ ủ n c h ị tỷ sau này có cơ hội tới hoa điều lời nói ta nhất định sẽ mang ngươi ăn xong nhiều mỹ thực lý trình lộ phát huy ra chính mình tựa như quen kỹ năng làm một danh cùng truyền nếu như điểm này ra mặt cũng không có nàng có thể không làm cùng truyền càng sẽ ủ n gì với lý trình lộ ngược lại không thục nhưng hay lại là biết rõ người nọ là các nàng f a n hơn nữa có thể bị bạ à rủ h i ủ n nhận thức động lòng người khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào cho nên hắn cũng không có đ ố i lý trình lộ lộ ra cái loại này đối f a n buôn bán khách sáo mà là cười gật đầu có cơ hội nhất định sẽ đi lần này dù hy ùn tỉ phát quá nhiều thức ăn ngon hoàn toàn không có chiếu cố đến cảm thụ của chúng ta thật là thật xấu mời ngươi ăn cơm mời ngươi ăn cơm chớ nói bà hẹ rủ hi u một con hát tuyến người này đem chuyện này lật lại đảo đi qua nói kết quả là vì cái gì nàng còn có thể không biết rõ mấy bữa đều là đại người quen can g sệ ùn di cũng bông tha những khách sáo kia mà là thẳng vào chính đ ề người không thể được voi đòi t i ê n a sệ ùn chi ngũ bữa ít nhất một hồi thì nướng hai bữa không mang theo thì nướng thật hẹp hỏi a rủ hi u tỉ thua thiệt ta còn tới sân bay đón các ngươi can sệ ùn di gấu đến khuôn mặt n h ỏ nhắn đáng thương vừa nói thành thật mà nói c a n g s e ùn di nói lời này để cho lưu tín a n là thực sự cảm thấy có chút ngượng ngủng bất quá không chờ hắn mở miệng bên người bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng ngươi bất giả bộ lý trình lộ đi tìm c a n g s e ùn di làm quen muốn ký tên loại vật này đối với một cái f a n mà nói là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều mà thoáng rơi ở phía sau các nàng một ít lưu tín a n cùng bà hẹ rủ hi un chính là nhỏ giọng trò chuyện học lái xe bà hẹ rủ hi un tái diễn lưu tín a n vấn đề răng trắng k ẽ cắn môi dưới lộ ra một cái suy tư biểu tình ta cũng không biết rõ loại người như ngơi người ngoại quốc ở chúng ta quốc gia học lái xe cần gì giấy chứng nhận đây thắng hết cũng không là người ngoại quốc sao thắng hết còn không có thi chúng ta bên này bằng lái đâu rồi bình thường n à n g xuất hành hoặc là cọ ta xe ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi hoặc là cọ x ẽ ủn chi xe hoặc là cọ người đại diện xe bà hẹn r hi u n tự mình nói nói đến đều cảm thấy có chút ngượng n g ủng thế nào son x ệ ả n g o a n như vậy có thể có lưu tín a n c h ầ m e giờ thật hẹp hỏi a dù hi u n tỉ thua thiệt ta còn tới sân bay đón các ngươi can g x ệ ủn di gấu đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vừa nói thành thật mà nói can sệ ủn di nói lời này để cho lưu tín ăn là thực sự cảm thấy có chút ngượng ủng bất quá không chờ hắn mở mi ngươi bất giả bộ k i hi hi quả nhiên không gạt được ngươi a rủ hi ưu tỷ một bên lưu tín an nhìn là trận mắt hốc mồm chẳng lẽ bên này nữ nghệ sĩ đều lợi hại như vậy thuần thục nắm giữ biến sắc mặt kỹ năng liền mới vừa rồi c a n g sệ ùn di giả bộ bộ dáng kia hắn thật là cho là lý trình lộ vẻ mặt mong đợi mà bên người nàng toàn thân áo đen phối hợp c a n g sệ ùn di chính là lộ ra nụ cười có thể a không liên quan ta còn muốn đa tạ ngươi chiếu cố rủ hi ưu tỷ hi hi hi chuyện nhỏ chuyện nhỏ lý trình lộ đi tìm căng sệ ùn di làm quen muốn ký tên loại vật này đối với một cái p a n mà nói là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều mà thoáng rơi ở phía sau các nàng một ít lưu tín a n cùng bà hẹn rủ hi un chính là nhỏ giọng trò chuyện học lái xe bà hẹn rủ hi un tái diễn lưu đề cũng sẽ không quá khó khăn ta có chúng ta quốc gia bằng lái ngày mai ta cho đại sứ quán gọi điện thoại hỏi một chút tình huống cụ thể thì tốt rồi à vậy ngươi muốn mua xe sao ở chúng ta bên này ừ mua một chiếc đi ngươi cho ta để cử một tư mật tính tương đối khá suv ngươi làm nghệ sĩ ứng nên biết rõ xe gì tương đối khá chứ đây coi như là lưu tín ăn hỏi đúng người bà e rủ hi un xác thực rất rõ ràng những thứ này các nàng muốn mua xe lời nói đệ nhất cân nhắc cho tới bây giờ cũng không phải mình có thích hay không mà là tư mật tính cùng an toàn tính đến bây giờ mới thôi nàng với can g x e ùn di xe cũng còn không có ở trước mặt truyền thông quá cái này cũng đủ để thấy được bình thường các nàng rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận này khác trò chuyện thang máy phải đi lên rồi lý trình lộ kêu để cho lưu tín an cùng bà e rủ hi un tăng nhanh dưới chân nhị bước theo thang máy từ từ đi lên mấy phút sau đó lưu tín an rốt c u c thì trở lại tự mình ở seoul xa cách một tuần nhiều nhà hắn đúng là thật trở về mười ngày hôm đó từ 27 đến hôm nay đầu năm trở lại không sai biệt l ắ m tám chín ngày bốn bỏ năm lên cũng chính là mười ngày nói không tưởng niệm nhất định là giả bất quá nói cứng hắn tưởng niệm đối tượng bên kia đơn giản đem m ấ y thứ cái gì cũng để tốt bà ẹ n rủ hy ùn dẫn lý trình lộ còn có can g sệ ùn di đ ẩ y ra lưu tín an ra đ ạ i môn tín an bây bảo bối dọn dẹp một lần chỗ rơi màu xám phòng t r ừ n g với hắn mà nói đều là khó mà tiếp nhận bất quá lý trình lộ cũng không có trực tiếp một chút ra chuyện này vẫn là câu nói kia bà hẹ rủ hi u n mới là lưu tín a n chính quy bạn gái nàng gái này bạn thân nếu như luôn là lộ ra so với nhân ra bạn gái còn lý giải đối phương lời nói lần một lần hai đến cũng còn khá số lần càng nhiều coi như là bà hẹ rủ hi u n p h ỏ n g chừng cũng là sinh ra khúc mắt trong lòng loại sự tình này nàng chắc chắn sẽ không làm ngươi trở lại một cái liền đi nơi đó rồi hả cũng không thu thập hành lý sao hành lý lại không gấp trò chơi điện tử máy lạc màu xám có thể phiền thoái nhất định phải trước chiếu cố đến những thứ này nha lưu tín ăn lộ ra một bộ chuyện đương nhiên biểu tình ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi đổi lấy bà ẹ rủ hi un không nói gì than thở âm thanh này nói không tưởng niệm nhất định là giả bất quá nói cứng hắn tưởng niệm đối tượng bên kia đơn giản đem lấy thứ cái gì cũng để tốt bà ẹ rủ hi un dẫn lý trình lộ còn có can g sệ ủn di đẩy ra lưu tín a n ra đại môn tín an nàng kêu một tiếng cũng không nghe thấy cái gì đáp lại vì vậy nàng theo bản năng hướng phòng ngủ đi tới nói như vậy nhân v ề nhà chuyện thứ nhất phải làm việc thì hẳn là thu thập hành lý chứ coi như không phải thu thập hành lý kia chắc cũng là hướng trên ghế xa lon hoặc là trên giường tê liệt một hồi đi mới đến tột cùng là đi làm gì thực ra một điểm này lý trình lộ đã sớm đoán được nàng hiểu rất rõ chính hắn một b ạ n thân người này bảo bối hắn những trò chơi tia dụng cụ bảo bối không thể tưởng tượng nổi chỉ cần đi xa sau khi trở về chuyện thứ nhất tuyệt đối là trước tiên đem cái tia bầy bảo bối dọn dẹp một lần chỗ rơi màu xám phòng trừng với hắn mà nói đều là khó mà tiếp nhận bất quá lý trình lộ cũng không có trực tiếp một chút ra chuyện này vẫn là câu nói kia bà ed rủ hy u n mới là lưu tín a n chính quy bạn gái nàng gái này bạn thân nếu như luôn là lộ ra so với người bốn giờ dính vào nhau giống như lần này ở hoa điều chỉ cần trong nhà có khách nhân lưu tín ăn sẽ phụng bồi bà ed r hy ưu lên lầu ngay từ đầu lưu tín a n còn luôn là phụng bồi nàng nói chuyện phiếm nhưng trò chuyện một chút lưu tín a n tầm mắt liền bắt đầu hướng máy tính bên kia phiêu bà hẹ rủ hi un mới bắt đầu cũng không có quản quá lưu tín a n chơi game này dù sao cũng là lưu tín a n công việc nàng trung quy không thể can thiệp công việc người ta chứ nhưng bây giờ công việc rõ ràng liền là đơn t h u ầ n tích h chơi đ ù a tự cho là mình bị máy tính làm hạ thấp đi bà hẹ rủ hi un vậy kêu là một cái khôi phục bất quá nàng trước mắt không tính với máy tính chánh sủng như vậy cũng lộ ra nàng quá ngu rồi xe ùn chỉ tối nay liền chờ đi ngày mai ta đi chung với người công ty được rồi có bữa tiệ lớn ăn không có trở về hay không nhà trọ đối với càng sẽ ùn di mà nói cũng không nặng trọng yếu là hôm nay ở tại nơi này có thể ăn được hay không đến ăn ngon bà hẹn rủ hi ùn Ngật đầu tuy nói là ở hoa đều i ăn một đoạn thời gian rất dài bữa thật lớn nhưng là một m sinh trưởng ở địa phương người cao ly nhiều ngày như vậy chưa ăn hàn bữa ăn vẫn sẽ tưởng niệm ăn trộn cơm đi lưu tín a n cùng lý trình lộ không ý kiến nhưng càng sẽ ùn di nhưng là biểu tình biến đổi bà hẹn rủ hi ùn tưởng niệm hàn bữa ăn nàng nhưng là không có chút nào tưởng niệm a nàng ở tự phát cho lưu tín an lưu tín an thấy tin tức sau cười chính ngươi nắm chặt đi ta cảm thấy được không có quan hệ gì ta đây liền nói cho s ệ ùn chi rồi hả Hả? càng s ệ ùn di đầu góc mơ hồ nàng mới vừa rồi tựa hầu nghe được tên mình lúc này nàng chính đang thỏa mãn đến phan lý trình lộ ký tên yêu cầu đang ở hướng chính mình tiểu mạ xạ c ả bên trên ký tên đây một hồi nói cho ngươi sự kiện ngươi ngàn vạn lần đừng sợ quỷ cố sự sao ta đối quỷ cố sự không hiếu kỳ ngươi đừng nói càng s ệ ùn di đưa tay bịt lấy lỗ thai đóng chặt lại đôi mắt một bộ tự mình trốn tránh bộ dáng không nơi này quá đơn thuần là nàng mình cả nghị quá rồi bà hẹ rủ hi ùn muốn nói cho càng sẽ ùn di sự tính rất đơn giản vẹn vẹn chỉ là muốn đem lưu tín a n cứu cứu là di im tờ chuyện này nói cho khương c h ắ t người đẹp nhiều ngày như vậy chưa ăn hàn bữa ăn vẫn sẽ t ư ở nghiệm ăn trộn cơm đi lưu tín a n cùng lý trình lộ không ý kiến nhưng càng sẽ ùn di nhưng là biểu tình biến đổi bà ẹ n dù hy ôn tưởng nghiệm hàn bữa ăn nàng nhưng là không có chút nào tưởng nghiệm a nàng ở bên này gần như ngày ngày ăn ngày ngày ăn hơn nữa cái này thì chỉ cần ăn trộn cơm liền nhất định sẽ điểm nổ bánh mật thật chán ăn nữa à vậy ta còn đi thôi các ngươi trò chuyện ngày mai công ty thấy càng sẽ ùn di lùi về sau một bước biểu hiện ra chính mình đối hàn bữa ăn đỉnh một chút bên người lưu tín an lưu tín an đang cùng thủy hữu môn nói chuyện phiếm hắn mới vừa rồi đem ngày mai phục truyền bá tin tức nói cho thủy hữu môn đoàn người rất là hưng phấn tới thế nào bà hẹn rủ hi un hé miệng không lên tiếng chỉ là trên điện thoại di động đánh mấy chữ phát cho lưu tín an lưu tín an thấy tin tức sau cười chính ngươi nắm chặt đi ta cảm thấy được không có quan hệ gì ta đây liền nói cho sẽ ủ n chi rồi hả Hả? càng sẽ ủng chi đầu góc mơ hồ nàng mới vừa rồi tựa hầu nghe được tên mình nhân sinh biểu tình bây giờ không tới cá tháng tư a các ngươi muốn kia loại chuyện này đùa giỡn hay sao là thực sự rồi sẽ ủ n chi không có nói lão thật là tín a n cứu cứu càng sẽ đùn di k h ẽ n h ế t đến cái miệng nhỏ nhắn suy tư chỉ chốc lát sau hướng lưu tín a n đầu đi một cái q u ỷ dị ánh mắt nếu như là lời thật nói cách khác ngươi đang ở đây ngươi bạn thân trình lộ là chúng ta f a n dù hi un tỷ là ngươi hàng xóm di y vợ tiền bối là ngươi cứu cứu điều kiện tiên quyết dĩ nhiên hơn một tháng không có nhận ra được dù hi un tỷ thân phận chân thật sao l ư u tín a n sửng sốt sau đó một trương tuấn trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bối rối hắn ấp đ n g đến kia kia không phải không biết hay sao thân yêu chương một trăm chín mươi lăm yêu chung đàn bà là sẽ thành n g c câu đặt câu nguyên phiếu Khiếp h sợ t sao sao? Không không ngươi không phải hắn cháu ngoại sao ngươi sao liền ngươi cứu cứu điện thoại cũng không có a ngay xong bà hẹn rủ hi un lời nói sau đó càng sẽ ủn di hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này tỉ sau đó hướng về phía một bên liệu tín ăn hỏi có hay không một loại khả năng ta cũng là trước đây không lâu mới biết rõ các gin rằng là ta cứu cứu lần này càng sẽ ủ n gì không nói bà ẹ n rủ h i u n tìm được kim ra h i u n dây số muốn điện thoại loại sự tình này hay là trực tiếp ở trong điện thoại nói sẽ khá hơn một chút ít nhất nàng có thể nghe ra bên đầu điện thoại kia nhiều hiền tâm tình tuy nói rất rõ ràng nhiều hiền không phải cái loại này đa nghi tính cách nhưng loại sự tình này trung quy là vô cùng nhạy cảm một ít có thể lời nói đem h i ể u lầm có thể có thể rơi xuống thấp nhất là tốt nhất tình huống dù h i u n tỉ bên đầu điện thoại kia kim ra hiền thanh n m vang lên bà hẹ rủ hi un tỏ ý mấy người an tĩnh lúc này mới bắt đầu với kim ra、ja、hi un nhỏ giọng nhắc tới tiên h nhiều hiện à, ở bận rộn không À, thời gian này không có bận rộn một hồi chuẩn bị nghỉ ngơi kim ra、ja、hi un cười trả lời dù hi un tỷ thời gian này gọi điện thoại tới là có chuyện gì không đảo không phải nói bà hẹ rủ hi un rất ít chủ động gọi điện thoại cho nàng mà là bà hẹ rủ hi un xuất hiện ở chuyện sau đó vì làm hết sức đem mình mang đến ảnh hưởng xuống đến thấp nhất tự lựa chọn rồi tạm thời cắt đứt xa giao gần như không tất yếu tình huống nàng không sẽ chủ động liên lạc các bằng hữu nghệ sĩ giữa hữu nghị đầy đủ chân quý nếu quả thật là nhận định bạn tốt một loại cũng sẽ không bởi vì một đoạn thời gian không liên lạc mà chậm rãi ngồi xuống tất cả mọi người rất rõ ràng làm nghệ sĩ có rất nhiều chuyện là các nàng bản thân không thể làm chủ cho nên cho dù trung gian có t r chỗ không nhưng khi nhận được bà ẹ rủ hi u n điện thoại sau đó kim ra hi u n hay lại là trước sau như một cùng cái này thì quen thuộc hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ bị nhỏ hơn mình mội mội thoáng cái nói rõ ý đồ để cho bà ẹ rủ hi u n chút có chút lúng túng bất quá nàng rất nhanh đó là tìm về cảm giác tự tại hít sâu một hơi đúng là có một số việc muốn phải làm phiền nhiều hiền người a ta có thể tìm ngươi hỏi thăm một người d â y số sao hỏi thăm d â y số ai di y vợ tiền bối di tổng biên tập kim ra hi un phát ra thét một tiếng kinh hãi ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người nâng cao giọng điệu để cho bà hẹn rủ hi un lộ ra một cái lúng túng nụ cười cũng may kim ra hi un chỉ có thứ ngay từ đầu tương đối kinh ngạc rất nhanh nàng đó là bình tĩnh lại dù hi un tỷ thế nào đột nhiên nghĩ muốn tổng biên tập điện thoại à bà hẹ rủ hi un nhảy hãng tới là không có khả năng điểm này kim ra hi un rất rõ ràng như vậy nếu không phải bà hẹ rủ hi un tự mình muốn tìm hắc xin răng làm những gì nói cách khác bà e rủ hi un này thông điện thoại là giúp người khác muốn cho bà e rủ hi un không có vấn đề gì nhưng nếu như nói là có người tìm bà e rủ hi un muốn bây giờ bà e rủ hi un lại liên lạc chính mình nàng cảm thấy nàng có nhất định muốn làm rõ ràng tình huống mới được là đ á m bằng hưu muốn bất quá ta rất khó nói rõ tình huống nếu không ngươi ngày mai giúp ta ước một chút á c xin răng tổng biên tập có thể không bà e rủ hi un khẳng định vẫn là không muốn bại lộ chính mình lưu tín an làm áp xin răng cháu ngoại chuyện này có thể đem c á c c i n e răng hẹn đi ra tốt nhất đến thời điểm để cho lưu tín ăn với lý trình lộ trực tiếp đi qua là được nàng nhất định là toàn bộ hành trình sẽ không lộ diện chuyện này kim ra hy un trong thanh âm tràn đầy quân q u y ế t nàng rất muốn giúp bà ẹ、e、rủ hy un bận rộn nhưng loại sự tình này nói như thế nào đây liên quan đến công ty lãnh đạo nàng vẫn chỉ là cái lãnh đạo thủ hạ tiểu nghệ nhân nếu như một cái không xử lý tốt nàng nhưng là sẽ chọc phải không phiền thoái nhỏ nàng không nghĩ từ chối bà ẹ、e、rủ hy un nhưng càng không muốn bởi vì chọc giận công ty lãnh đạo hẹp ở giữa để cho nàng có chút khó xử cũng may bà ẹ、e、rủ hy un nghĩ tới tình huống này được ngày mai h n chúng cuối cùng bà rủ i ta, ta, ta ước địa phương gặp mặt đi có chút hiếu kỷ rủ hi un tỷ sẽ giới thiệu ai cho ta biết không phải là bạn trai chứ ngày mai ngươi liền biết chẳng lẽ t u i ế n thành viên đều có so với gấu còn kinh khủng trực giác lần trước im này ẻ、e、ổng chính là lần này kim ra、ja、hi un cũng vậy nàng đưa ánh mắt đặt ở bên người trên người can g xệ u n j i v ẻ mặt mang theo mấy phần nhàn nhạt nghi ngờ bởi vì có lúc can g xệ u n j i cười lên giống như một cái hàm hàm gấu con cho nên những người ái mộ cũng hầu như là gọi sẽ u n chỉ vì gấu con như vậy để tài tới thế nào nhà mình hàng thật giá thật hùng muộn muộn một chút cái loại này trực giác cũng không có chứ này nha đầu tự hồ chỉ là sẽ đần độn cười đi kết thúc cùng kim ra、ja、hi un trò chuyện này sau bà ẹ rủ hi un cất điện thoại di động suy nghĩ ngày mai ước thấy đối phương địa điểm nếu như nói phải đem lưu tín an giới thiệu cho kim ra hi un lời nói bài hát kia chọn địa phương nhất định là an toàn tính tương đối mạnh địa mới vừa đối với ít nhất không thể bại lộ chính mình với lưu tín an hoặc có lẽ là lưu tín an cùng với các nàng này một vòng nghệ sĩ còn nữa chính là không thể bại lộ chính mình với kim ra hi un gặp mặt chuyện này suy tư một hồi bà ẹ n rủ hi un c a o mày nhìn về phía một bên k a n g sê un j i sê un j i ngươi có đẩy vào phương để cho chúng ta với nhiều hiền gặp mặt sao để cho nàng tới nhà ngươi chứ sao càng sê un di thuận miệm trả lời ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi thật muốn tìm an toàn phương vậy còn có so với bà ẹ rủ hi un trong nhà an toàn hơn sao coi như chỗ tới thời điểm c ấ p nàng đến cũng có thể rất dễ dàng làm sáng tỏ nếu như nói bà ẹ rủ hi un bởi vì chính mình sự tình không có phương tiện nói chuyện kia không phải còn có nàng có thể đem ra làm bia lỡ đạn hơn nữa ở bà ẹ rủ hi un ra cũng diệt sạch lưu tín a n bị phát hiện khả năng coi như là cậu tử cũng không khả năng nghĩ đến bà ẹ rủ hi un bạn trai thực ra ngủ ở nhà nàng cách vất đi câu trả lời này để cho con mắt của bà ẹ rủ hi un sáng lên suy nghĩ kỹ một chút tự hồ thật đúng là có chuyện như vậy nàng hưng phấn quay đầu kéo lại c a n g s ệ ùn di tay dùng sức nắm chặt nói đúng a sẽ ùn c i ta lại không nghĩ tới chuyện này c a n g s ệ ùn di không dám lên tiếng chẳng lẽ nói nói yêu thương sẽ cho người thay đổi gốc lời này nàng cũng liền dám ở tâm lý đơn giản nhổ nước bọn lấy ra nói chuyện mạng nhỏ quan trọng hơn ba dù khi ùn tỉ có thể đi tắm c a n g s ệ ùn di nghẹo đầu dùng khăn lông lau chùi tóc dài đồng thời đối đang ngồi ở trên ghế s a lon gác chéo chân b à hẹ rủ hi ùn nói ăn rồi bữa ăn tối các nàng tự nhiên không có chuyện gì cần muốn tiếp tục lưu lại lưu tín ăn trong nhà hơn nữa lưu tín ăn muốn bổ lai、like、sở trệ cho nên ăn rồi bữa ăn tối sau hắn đó là bắt đầu chính mình lai sở trệ ảm mà bà hẹ rủ hi u n ba người chính là trở lại nhà nàng lý trình lộ tối nay nhất định là muốn ngủ ở nơi này liền bây giờ đoán bà hẹ rủ hi u n đã biết hai người này chính là rất thuần khiết túy hữu tình thậm chí còn thân tình nhưng để cho một cái cùng phái ngủ tại chính mình nhà bạn trai loại sự tình này nàng tuyệt đối không cho phép đương nhiên loại chuyện này đối với làm phan lý trình lộ mà nói cũng không có để cho nàng rất kháng cự hôm nay nàng đoán là viên mắn rồi mang theo căng xệ ùn di ký tên tiểu mạ xạ cả cũng nhận được dựa theo tiến độ này đi xuống nàng rất nhanh thì có phải hay không là có thể đem rét vẹo v ẹ t tất cả thành viên k h i tên tiểu mạ xạ cả cũng thu thập đủ cơ chứ có thể lời nói nàng hy vọng mau sớm dù sao mình cũng chỉ có một tuần nhiều kỳ nghỉ muốn ở một tuần này nhiều đem rét vẹo v ẹ t tất cả thành viên cũng gặp một lần không quá dễ dàng dù sao được cân nhắc công việc người ta chứ sao chính n g â y nô g cười đột nhiên chấn động điện thoại di động để cho lý trình lộ có một chút bất an cảm giác nàng cầm điện thoại di động lên thấy phía trên lão vương chú thích sau đó thân thể mềm mại d u n một cái sau đó chạy đến một bên nghe đến điện thoại bà hẹ rủ hy un với canxệ ùn di tự nhiên đều là nghe không hiểu tiếng、Trung. hai nàng chỉ là nhìn lý trình lộ liếc mắt sau đó đó là tiếp tục làm chuyện mình đang nhìn các thành viên những thứ này thiên hành t r ì n h an bài đã game show bà hẹn r hi un ăn tính gật đầu một cái qua một hồi lâu mới nhớ phải trả lời can g sệ un di ta một sẽ đi giặt rửa các ngươi trước đi ngủ đi lưu tín a n ba mẹ như thế nào đây dù hi un tỷ lúc ấy khẩn c h ư ơ không làm sao có thể a di với thúc thúc nhân đều rất tốt quả nhiên là rất tốt đ ẹ p ở gia đình không khí mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy lưu tín ăn a lời này nhìn như là đang khen lưu tín ăn trên thực tế bà hẹ r hi un cũng đem mình khen tin vào có thể tìm được ưu tú như vậy bạn trai nàng này người bạn gái khẳng định cũng là tương đương ưu tú trong nhà hàn rất có tiền đi bình thường nhìn lưu tín a n cái loại này tính cách không giống như là đột nhiên giàu đột ngột sau đó dưỡng thành đều là thân cận thành viên cho chuyện điểm tư mật thoại để trách bà ẹ n rủ hi un khẽ tóc mày nhớ lại những ngày qua từng ly từng tí sau đó lắc đầu một cái nàng chỉ biết rõ lưu tín a n cứu cứu là gì y vợ tiền bối ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người còn lại giống như là lưu tín ăn cha công việc lưu tín ăn ra gia đình hoàn cảnh những thứ này nàng vẫn là không biết gì cả cho nên hắn không thể xác định nói lưu tín a n trong nhà đến tột cùng là cái tình huống gì nhưng có một chút n à n g rất rõ ràng lưu tín a n nhà ở tại loại này tương tự khu nhà giàu trong kia nhiều chút căn nhà lớn bên trong rất đẹp tầm mắt rất rộng rãi rất lợi hại rất có tiền đi vậy hẳn là phòng chứng đi xe cũng là rất tốt xe nhưng không thấy xe sang trọng vậy đại khái là rồi người có tiền một loại cũng không thế nào lái xe sang bà ẹ dù hi u n cười một tiếng không trả lời nhưng cũng coi là thầm chấp nhận tựa hầu người có tiền đúng là như vậy càng người có tiền ví tiền bưng bít càng chặt mà những thứ kia vừa có tiền xuất thủ còn lớn hơn vương Thật là ít ít. t Nhưng như là lại càng ít. Nhưng gần ừ n rộng lượng lại có tiền người có tiền cũng rất tuấn thú. Điểm này Hi-un công nhận. Ta đây cũng giống vậy. Ta đây liền đi ngủ ngươi ngày mai còn g cái có có trước, tục chết lại lại Điểm đi tiếp đi. mai phải đi xa đây. Mệt chết đi rất rất rồi. thú. Ta Ta Ta mệt đây đây đây, xem bà vậy. ẹ dù xa Ừ. singapore đúng không cực khổ cũng còn khá coi như là du lịch công việc phí du lịch a i không thích à, ít nhất c a n g sẽ ủn gì tương đương thích mệt mỏi nhất định là sẽ mệt mỏi nhưng ở mệt nhọc chúng tìm tới giải áp phương pháp là rất trọng yếu c a n g sẽ ủn gì giải áp phương thức rất đơn giản ăn t h xong rồi lần này đi singapore nàng đã hàng được rồi muốn ăn mị thực danh sách sẽ chờ ngày mai lên đường sau đó đi qua sau đó đồ ăn biển nhét tá can g sệ ùn di nói xong đó là chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi bất quá một bên lý trình lộ tựa hồ cũng đồng thời đánh xong điện thoại cúp điện thoại di động lý trình lộ lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình nghiêng đầu nhìn về phía bà ed rủ hi un cùng can g sệ ùn di đang trầm mặc mấy giây sau đó nàng ngâng lên một cái cứng ngắc đủ cười ấy linh t ỷ thế nào làm việc sao đúng ta có thể phải tạm thời trở về một chuyến trải qua lý trình lộ giản đáp nói rõ bà ed rủ hi un rốt cục thì biết trong này tình huống nguyên nhân rất đơn giản ngược lại là cũng không phức tạp đại khái là bởi vì năm mới kết thúc rất nhiều sĩ nghiệp chính thức bắt đầu khôi phục công việc mà lý trình lộ phòng làm việc một cái đối tiếp công ty đột nhiên có nhu cầu cho nên không có cách nào lao vương giá không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn kêu ngừng lý trình lộ kỳ nghỉ bất quá bây giờ đem lý trình lộ đưa đi sân bay thực tế không lớn cho nên lý trình lộ cuối cùng chỉ đành phải thở dài mua xong sáng sớm ngày mai v ẽ phi cơ vừa vặn ngày mai càng sẽ ủ n di cũng phải đi sân bay lần này liên đả tiền xe cũng tiết kiệm mà để cho lý trình lộ cảm giác khổ sở là nàng vốn là suy nghĩ thấy kim g a、ja、hi -un. tuy thành viên nàng còn một cái cũng chưa từng g ặ p qua cơ hội này đặt ở trước mặt nàng rồi nàng lại đem không cầm được quá đáng tiếc không việc gì a trình lộ ta sẽ giúp người muốn ký tên lần trước cũng đã phải qua kim ra hi un tiểu mạ xạ cả rồi bất quá bà ẹ rủ hi un biết do lý trình lộ sẽ không ngại vật này nhiều cho nên chỉ là cười trấn an chờ đến tâm tình của mình khôi phục một ít sau đó lý trình lộ đi vào phòng tám càng sẽ un g di chính là ngáp đi về nghỉ đối với ngày mai muốn dậy thật sớm nhân mà nói giấc ngủ nhưng là rất trọng yếu về phần bà ẹ rủ hi un nàng vừa nhìn máy tính bảng bên trong game s một bên liếc trộm phòng tám tước chừng nhìn xong ngay ngắn một cái kỳ tiết mục đi rửa mặt lý trình lộ rốt cục thì xóa tóc dài từ phòng tắm đi ra khi nhìn đến vẫn ở chỗ cũ cố gắng làm việc bà hẹ rủ hi un sau đó lý trình lộ hào không keo kiệt địa đối với bà hẹ rủ hi un giơ ngón tay cái lên thật là dụng công đội trưởng không hổ là ta thích nghệ sĩ thả i hồng thí để cho bà hẹ rủ hi un lộ ra nụ cười sáng rỡ nàng cảm giác vô luận là lưu tín a n hay lại là lý trình lộ có lúc cũng hài hước làm nàng không nhịn được bật cười là nàng thiếu điểm thấp nàng thấy phải là hai người này quá mức hôi hải ra đây trước hết đi ngủ ấy lìn tỉ cũng sớm nghỉ n ơ i một chút đi được ngủ ngon trình lộ ngủ ngon đây lì tỉ lý trình lộ cũng trở về phòng lần này ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người lớn như vậy phòng khách rốt cuộc chỉ còn lại có chính nàng cùng với kia x ả o xào nháo nháo game show âm thanh bà ẹ n rủ hi un an tĩnh lại nhìn chừng mười phút đồng hồ sau đó lúc này mới đóng lại máy tính bảng nằm chính mình ống tay náo phan đ ồ ngủ màu trắng đi vào phòng tắm một phen sau khi rửa mặt nàng dùng băng tóc đem tóc dài long hảo sau đó mí môi môi cẩn thận từng ly từng tí từ phòng tắm đi ra trước xác nhận một chút lý trình lộ với can xệ ùn di cũng chưa ra dấu hiệu sau đó bà ẹ rủ hi un trên mặt thoan qua một nàng là một rất sĩ diện rất sĩ diện nhân gần liền biết rõ mình với lưu tín a n luôn là ngủ chung một chỗ sự t ì n h đã bị lý trình lỗ biết nhưng muốn cho nàng ở trước mặt mọi người trắng trợn chạy đi lưu tín a n trong nhà cho không đối với nàng mà nói vẫn là một món rất buồn ngủ chuyện khó bất quá cũng may bây giờ không người thấy nàng cho không một mặt rồi hưng phấn bà hẹ rủ hi un ô m chính mình gối lén lén lút lút đi ra khỏi cửa sau đó chạy trầm vọt vào lưu tín a n trong nhà ân trong phòng khách không người lần này bà hẹ rủ hi un học thông minh nàng không có tùy tiện đi xong phòng ngủ cũng không có đẩy ra lai、like、sở trệ hàm g a n môn mà là hai chân đong đưa ngồi ở trên ghe dùng điện thoại di động cho lưu tín a n phát ra tin tức chương một trăm chín mươi sáu tuổi thân tiểu đùi câu đặt câu nguyên phiếu một tuần lai、like、sở t r ệ ảm thời gian bổ đứng lên nhưng là tương đối lớn một cái công trình lượng cũng may lưu tín a n đã thành thói quen hàng năm ở năm mới sau bổ lai、like、sở t r ệ ảm thời gian chuyện này một bộ phân thủy hữu môn thực ra cũng một mực đang mong đợi hắn lai、like、sở t r ệ ảm thời gian bù đắp kế hoạch dù sao hàng năm đến thời gian này lưu tín a n sẽ hóa thân làm vô tình bạo nổ gắn máy ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây lai、like、sở chệ ảm thời gian không đạt tiêu chuẩn tiểu phá chạm nhưng là phải trừ hắn tiền lương a nhân tiện nhắc tới với tiểu pha trạm ký hợp đồng sơ t r ế à mẹ một loại mỗi tháng đều có chỉ tiêu yêu cầu giống như là thời gian chạy nước c a n h ữ n g thứ này lưu t í n a n không vì chạy nước phát quá b u ồ n hắn không t h i ế u ông chủ nhất là ở l õ mặt sau đó ông chủ gần như thiên ngày đều sẽ xuất hiện nhưng cái này l a i s ở t r h ế m thời gian thành thật mà nói bà e rủ hi u n xuất hiện đối với hắn l a i s ở t r h ế m sự nghiệp mang đến không nhỏ ảnh hưởng đối lưu t í n a n người này mà nói hắn hưng phấn với bà e rủ hi u n xuất hiện ở chính mình trong sinh mệnh nhưng đối với l i s sơ chế 암 gian thủy hư môn các khán giả nói chuyện yêu lưu tin ăn lai sở trệ hàm thời gian gần như so sánh với với đã từng mỗi ngày đều thiếu một hai giờ một hai tháng tính tổng cộng đi xuống đây chính là ít đi chừng mấy ngày lai sở trệ hàm đây này thực ra để cho không ít thích xem lai sở trệ hàm thủy h ư u hoán niệm c h ầ n đấy mà lúc này cầm điện thoại di động nhìn đạn mạc lưu tín ăn ngay tại tích cực giúp bạn gái mình cùng với chính mình giải thích năm mới kết thúc thêm giờ trưởng đã coi như là ta thói quen lào thủy h ư u hẳn cũng biết rõ tân thủy h ư u lời nói các ngươi nhìn vài năm hẳn liền biết năm mới như thế nào đây liền như cũ chứ cầm tất niên ă m năm ngày làm không song sống mỗi ngày còn bị cha mẹ ta ghét bỏ mọi người hẳn đều không khác mấy đi ha ha trở về số hai mươi chín đột nhiên chạy đến trong nhà của ta cho ta cái vui mừng thật lớn nàng một cái người ngoại quốc tìm tới nhà ta thật thật không dễ dàng đoàn người có lúc cũng đừng lao thúc giục nàng chụp cái gì tình nhân vợ l ụ c rồi cũng không có việc gì nhiều khen khen đang nói điện thoại di động tiếng chấn động âm cắt đứt lưu tín an ý nghĩ ngược lại đều đã ở thủy hữu môn trước mặt n g ư ờ i bài bây giờ lưu tín an đã không cần che giấu chính mình phải về bạn gái tin tức chuyện này lúc này lai sở chệ hàm răn ở tuyến hơn mười ngàn cái thủy hữu đồng loạt đánh ra đạn mạng đồng loạt kháng nghị lưu tín a n này trắng trận xuất ra thức ăn cho chó hành vi đương nhiên rồi ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi những thứ này đạn mạc đang cúi đầu nhìn điện thoại di động lưu tín a n nhất định là không biết rõ xem xong rồi nội dung bên trong lưu tín a n tặng háng một cái đưa tay đem dưới góc phải máy thu hình hình ảnh xin ê xuống biến thành không đầu sợ chệ a mẹ sau đó lưu tín a n lai s ở chệ ảm gian lại vừa là nghênh đón một lớp đạn mạc xoắp bình lần này lưu tín a n thấy được gì đó bạn gái của ta tới trước quân một chút máy thu hình a thật không đầu vợ chồng ta cho là đoàn người đang chơi mạnh kết quả an tử ca thật cho chúng ta làm không đầu vợ chồng hình tượng đúng không đ ầ u đây đ ầ u đây đ ầ u đây đạn mạc tiếp tục quét đến lưu tín a n không thèm đếm xỉa đến những thứ này sau đó càng là trực tiếp tắt mị thổ phồn đơn giản gãi gãi bởi vì đeo thai nghe bị ép sụp tóc đứng dậy đi ra lai、like、sở trệ ảm gian bà hẹn rủ hi un thực ra cũng không có nghĩ qua lưu tín a n sẽ b u ô n g xuống lai、like、sở trệ ảm đến tìm nàng nàng chỉ là nói cho một chút lưu tín a n chính mình sẽ tới chuyện này nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình tin tức phát tới không tới một phút lưu tín ăn liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ sau đó nàng vẫn là không cách nào khống chế dạng khởi rồi đụ này sóng đang cùng trò chơi chính diện giao phong t í n lên nàng toàn thắng không mặc dù quá treo đ ụ cười nhưng bà ẻ rủ hi un hay lại là cố làm bất mãn đoán giận lưu tín an này không chịu trách nhiệm cử động không phải nói không cần phải để ý đến ta mà ngươi đi lai、like、sở chệ ảm là được lưu tín an là thằng nam không giả hắn cũng không cảm giác mình rất hiểu nữ nhân nhưng liền chuyện này mà nói bà ẻ rủ hi un một cái thiên kiểu bách mị mỹ nữ đại minh tinh đều nguyện ý như vậy bông xuống tiêu ngạo lựa chọn tới trong phòng ngủ an tĩnh chờ hắn cái loại này làm người ta tâm lý toát ra ấm áp cảm giác để cho lưu tín an rất là cảm động hắn không có trực tiếp trả lời bạn gái bất mãn mà là tiến tới mép giường răng hai tay ra cho đến bà e rủ hi un hiểu ý cười khúc khích ôm lấy hắn sau đó hắn mới mang theo nụ cười tiến tới nhà mình bạn gái bên h a y đừng quên người đang ở đây trong nhà của ta đáp ứng chuyện của ta n à y không đầu không đôi u một câu nói để cho bà e rủ hi un có chút không hiểu thế nhưng song du cách tại chính mình gò má phụ cận bàn tay để cho nàng tựa hồ i nhớ ra cái gì đó như vậy nàng cắn môi d ư ớ i treo nụ cười vui vẻ trên gương mặt tươi cười thoáng qua một vẻ căm t ứ c người này thế nào cùng với nàng tụ tập với nhau chỉ mới nghĩ đến những chuyện lạ đó、tỉnh. rõ ràng đồng thời rán rán sẽ để cho nàng rất vui vẻ rồi đồ lưu manh đi đi đi nhanh đi công tác đi ta muốn ngủ trước bà hẹ rủ hi un tránh ra khỏi lưu tín a n ôm trong ngực dùng sức xô đẩy trước mặt nam nhân mình thì là quỷ ngồi ở trên giường ngủ trước không có ta ngươi có thể ngủ sao lưu tín an khiêu khích hồi hỏi bây giờ hắn nhưng là rất rõ ràng bà hẹ rủ hi un đã thành thói quen tự mình ở bên người cảm giác trừ phi là đặc biệt mệnh mọi tình huống nếu không không có hắn đi cùng lời nói hắn không cho là người này có thể a n ổn tiến vào m ộ ợ n đẹp bị nghi ngờ cảm giác để cho bà hẹ rủ hi un hô hấp đều là dồn dập mấy phần nàng mở đôi mắt đẹp mang trên mặt hoang đường biểu tình lưu tín an ngươi quá coi mình rất quan trọng đi nói xong nàng quay mặt chỗ khác dùng rất là ngạo kiểu thành tuyến ta xem là ngươi không có ta mới không ngủ ngon đi trước cái kia nghĩ tới ta nghĩ đến nhanh muốn nổi điên g i á hỏa đến tột cùng là người nào vậy nàng âm cối u d ơ lên trong giọng nói t r e o chọc cùng đùa cận rõ ràng này cũng làm lưu tín an tức quá sức ngày đó câu nói kia đúng là cảnh tượng đó cái kêu bầu không khí hạ theo bản năng trả lời hắn sẽ không bởi vì loã lộ chính mình thật lòng cảm thấy xấu hổ ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi nhưng loại chuyện này bị bà e rủ hi un lấy ra lặp đi lặp lại nói không ngừng là thực sự rất để cho hắn xấu hổ cũng may xấu hổ thuộc về xấu hổ hắn ngược lại là không có thật thẳng nam đến nói cái gì cố ý kéo ra cùng bà e rủ hi un khoảng cách tốt chứng minh chính mình thực ra không phải là không có nàng không ngủ được cái gì bị bạn gái t r e o chọc còn có thể phá vỡ hay sao thật là nắm không thả a tiểu thư bà e rủ hi un ngươi cũng đừng làm cho ta bắt ngươi đ u ô i xăm nhỏ hi hi hi ta mới sẽ không nói thứ lời đó đâu rồi ngươi đi nhanh lai sở trễ ăn đi không cần phải để ý đến ta một hồi những người hãy mộ lại muốn tới dùng đủ loại máy lật tiếng hàn theo ta nói chuyện t i ế m để cho ta thả ngươi trở về mọi người nói ta thật giống như cái người xấu a rõ ràng là ngươi không phải là muốn đi qua bà ẹ n rủ hi ưu mình cũng tủi thân a nàng rất thích xem những người hãy mộ tin nhắn nhưng bởi vì không hiểu tiếng trung duyên cớ nàng cũng không thể phân rõ ràng những thứ kia tin nhắn thật xấu có hy vọng nàng có thể với lưu tín a n thật dài thật lâu có muốn nhìn nàng với lưu tín a n cùng đi ra kính chúc phúc có rất nhiều nhưng không có nghĩa là sẽ thiếu những thứ kia chửi rụa cùng chỉ trích nhưng thật ra là có rất nhiều người cảm thấy nàng xuất hiện q u ấ nhiều lưu tín ăn công việc bà hẹ rủ hi un cũng không phủ nhận một điểm này tinh lực của con người trung quy là có giới hạn lúc trước không có nàng lưu tín an có thể đem bó lớn thời gian dùng về công tác mà bây giờ có nàng lưu tín an không thể nào giống như kiểu trước đây mỗi ngày đều ở lai sở trễ ảm nhưng bà hẹ rủ hi un ở về điểm này thật rất tùy thân chính là bởi vì nàng giải những thứ này cho nên hắn cho tới bây giờ không có cố tình gây sự để cho lưu tín an thả làm việc đến bởi chính mình mỗi một lần đều là nàng thúc giục hắn đi công tác chỉ là lưu tín an quá cương chịu chính mình sợ chính nàng g â y n ố c buồn chán luôn muốn phụng bội nàng ai nếu như những người ái mộ biết rõ những thứ này thì tốt rồi bà hẹn rủ hi un tiểu khổ não nghe l ư u tín an thẳng tao mày hắn trầm tư mấy giây đứng dậy chuẩn bị đi với lai、like、sở trệ ảm gian thủy hữu môn cho bà hẹn rủ hi un giải thích một chút nhưng hắn mới đứng dậy bà hẹn rủ hi un liền đoán được ý tưởng của l ư u tín an dù sao l ư u tín an thật rất cưng chiều rất cưng chiều nàng cùng với nàng rất biết phương diện này nàng nhưng là nghệ sĩ à, quá do nói cái gì có thể với phan nói nói cái gì không thể với phan nói nếu như l ư u tín an thật hầu nhanh chóng chạy đi lai、like、sở trệ ảm gian với đoàn người nói vấn đề gì đều tại hắn không trách nàng loại người tốt kia lưới bảo không liền đến rồi hả chờ sẽ đợi một hồi. ngươi nghĩ đi làm à giúp ngươi giải thích một chút ngươi điên rồi ngươi giúp ta giải thích lời nói mọi người sẽ tin tưởng sao ở dư luận k h ô n g chế phương diện này lưu tín an cái này tiểu vong hồng cùng với nàng so với hay lại là quá t r í non một chút â bị bà ẹ n ù h ủ un một nhắc nhở như vậy lưu tín an cũng phản ả n h tới hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu chỉ là quan tâm sẽ bị loạn kia bình thường ngươi thì ít nhìn nhiều chút tin nhắn đi hoặc là quay đầu ta một cái một cái cho n g ư ơ i phiên dịch sau đó ngươi làm giả đúng không đi nhanh lai sở chệ ảm đi nhanh lai sở chệ ảm ta muốn đi ngủ rồi ngươi một hồi hạ truyền bá rồi nhớ về ông ta bà hẹn dù hi un lộ ra làm người tim đập tình h thịt da t ó c tươi đẹp nụ cười vung lòng kéo lưu tín a n cánh tay ngược lại biến thành nhẹ nhàng xô đẩy đối phương hôm nay nhiều truyền bá biết ngày mai còn phải thấy nhiều hiện đây ừ m ệ h nhọc thì ngủ trước đi ta không sai biệt lắm hơn một tiếng sau đó đã đi xuống truyền bá rồi tốt h ta đúng rồi trình lộ ngày mai ban ngày muốn đột nhiên trở về nói là có công việc ây tiếng ngày mai để cho nàng tự đón xe đi sân bay là được ngươi không cần đưa nàng bà hẹ dù hi un trầm mặc ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt cổ quáy nhìn nhà mình bạn trai hai người này thật là giống như người nhà một loại bạn thân sao này nếu như lời nói để cho trình lộ nghe được nàng lại phải với ngươi gây gỗ kia sáng sớm ai thức dậy đến ngươi thức dậy tới sao bà ẹ n dù hi un biết điều lắc đầu bất quá rất nhanh đó là che miệng nợ nụ cười sẽ ủn chi sáng sớm ngày mai đi sân bay để cho sẽ ủn chi đi đưa nàng có thể liệu tín an cũng cười chính bởi vì chính mình vui vẻ muốn xây dựng ở người khác trên sự thống khổ vừa nghĩ tới ngày mai lý trình lộ sáng sớm liền muốn hì hục bắt bụng đứng lên mà mình có thể thật vui vẻ ôm bạn gái khò khò ngủ say không được được thu thu nụ cười quá rõ ràng rồi cũng không tiện t i ế n t ớ i đã h rủ h i h ã ô n bên người hôn khẽ một cái đối phương sau đó lưu tín a n lúc này mới trở về chính mình lai sở trệ ả m gian chăm chỉ làm việc cũng đúng như hắn lời muốn nói như vậy hơn một tiếng sau lưu tín a n với lai sở trệ ả m gian thủy hữu môn cá o biệt bây giờ đã là bên này thời gian hơn một giờ quốc nội thời gian hơn mười hai giờ tuy nói năm mới trong lúc đoàn người đều rất nhàn nhưng một cái đầy đủ còn có hiệu giấc ngủ là rất trọng yếu hắn đây cũng là là thủy hữu môn lo nghĩ、ba. lúc đó gian bất chi bất giác đi tới sáng ngày thứ hai bảy giờ hai mươi thời điểm lưu tín an theo bản năng đưa tay tìm kiếm bên gối nữ nhân nhưng sợ thật lâu hắn cũng không tìm được bà e rủ hi un không thể làm gì khác hơn là nghi ngờ trận mở con mắt lớn như vậy dường hai người bên trên chỉ có chính hắn bất quá còn không chờ hắn suy nghĩ tới cửa phòng ngủ bị người lấy ra mặc đồ ngủ bà e rủ hi un g áp xuất hiện ở trước mặt hắn mỹ nữ ngáp là rất đẹp mắt rất dễ thương nhưng tựa hồ vị này đẹp đẽ bùi tiểu thư chính mình không cảm thấy như vậy thực ra nàng răng rất trắng cũng rất khỏe mạnh coi như là khẽ miết đến cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một bộ chưa tỉnh n g ủ bộ dáng cũng sẽ không hủy diệt tự mình ở trong lòng lưu tín an hình tượng nhưng không nên coi thường một cái nữ minh tinh tự mình hình tượng quản lý ý thức ca trong nháy mắt khuôn mặt nàng bị đỏ hửng nhộn dần đến mới vừa đưa đi lý trình lộ với càng sẻ ùn di bà hẹ、e、rủ hi ưu nắm úng một tay che miệng ngươi người thế nào tỉnh ngươi đi đâu ta về nhà à cũng không thể để cho sẻ ùn chị biết rõ hai ta ngủ ở cùng một chỗ đi chính mình với lưu tín an đã cùng giường chung gối chuyện này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho càng sẻ ùn di biết rõ càng sẻ ùn di biết rõ liên đại biểu ngoài ra ba người kia nha đầu cũng sẽ biết rõ loại tình huống đó nếu quả thật phát sinh lời nói chỉ là suy nghĩ một chút bà ẹ rủ hi un liền cảm giác mình đầu muốn hở ra dù sao mình với lưu tín an từ ngày mùng ngày chín tháng mười hai chung một chỗ đến bây giờ cũng mới qua hai tháng hiện ở xã hội này bầu không khí bà ẹ rủ hi un cũng biết buổi sáng yêu buổi chiều phát sinh quan hệ cũng không phải số ít nhưng nàng bà ẹ rủ hi un không phải thứ người như vậy à chính mình với lưu tín an cái này còn trong sạch rồi nhưng nếu là bị người khác nghe được ai sẽ tin tưởng đương nhiên nàng đạo không phải sợ hai chính mình thanh danh bất hảo chủ yếu vẫn là đám kia mội mội nạo h báng sẽ cho người không chịu nổi mặt nàng ra vốn là mỏng cũng là lưu tín an gãi đầu một cái m ị đến con mắt hướng về phía bà ed rủ hi un đưa hai tay ra nếu bây giờ bà ed rủ hi un lại chạy trở lại vậy người này mục đích hắn cũng biết rõ lần nữa đem đối phương mềm mại núp ních tiểu thân thể ôm vào trong ngực sau đó lưu tín an lần nữa nằm xong lại đem mình một cái cánh tay cấp cho bà ed rủ, rủ hi un ngược lại là không như vậy buồn ngủ cho nên hắn ở nằm xuống sau đó trước hiếu kỳ đưa tay chọc chọc nhà mình bạn trai kia xúc cảm thật tốt gương mặt kinh người r a thịt có r i ã n để cho nàng hâm mộ không được quả nhiên vận động mới là để cho r a thịt thay đổi so mấu chót sao đáng tiếc nàng quá lười chính đ â m biển đột nhiên ngón tay đau nhói để cho bà ẹ rủ hi un a một tiếng kêu lên chẳng biết lúc nào nàng không a n phận ngón tay bị lưu tín ăn cắn ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi còn đối với phương tuấn trên mặt kia trương đóng chặt đôi mắt lúc này lại là mở ra đến ưu ưu nhìn nàng chằm chằm kỳ hỉ ngươi hôm nay tại sao không đi tập thể hình bị tóm gọn bà ẹ rủ hi un cười khúc khích đổi chủ đề lưu tín ăn nhẹ nhàng, hoạt động cảm, dùng răng nhẹ nhàng say nghiền đến bà ẹ rủ hi un ngón tay ngọc cho đến bà hẹ rủ hi un phát ra đáng thương tiếng nhẹ nào hắn lúc này mới lỏng ra miệng đừng làm rộn ngủ một hồi nữa hừ ta muốn cắn trở lại bà hẹ rủ hi un một cái mánh phát đ ụ n g ngã lưu tín a n trong ngực nàng mặc là hàng thật giá thật quần áo ngủ nhưng lưu tín a n một loại ngủ sẽ mặc cái tờ sợt bởi vì có lúc g á ngủ n g không được cái tia cái tờ sợt luôn là sẽ ngủ ngủ liền rối loạn lên lộ cái xương quay xanh à, lộ cái eo cái gì đều là bình thường như cơm nữa bà hẹ r hi un có một lần liền nửa đêm len lén nhìn người này đẹp mắt cơ bụng với vóc người tới mà lúc này bà hẹ r hi un miệm đến địa phương thật vừa đ đau nói làm cho lưu tín an thoáng cái đó là xua tan buồn ngủ hắn hít một hơi lanh khí một cái tay để ở trong ngực bà ẹ n rủ hi un sáng bó n g n h a người điên rồi chương một trăm chín mươi bảy rét vẹo vẹn trở về kế hoạch câu đặt câu nguyên phiếu tình nhân giữa biểu lộ tình yêu có rất nhiều phương thức mà một ít muốn chiếm làm của riêng tương đối mạnh nhân c h u n g quy là ưa thích ở một nửa kia trên người lưu lại thuộc về mình đủ loại dấu ấn đứng ở phòng tắm nửa người trước kính lưu tín an xoa nắn bộ ngực mình sau đó không ngừng được than thở bà ẹ rủ hi un tắn cũng không trọng đau cũng không đau nhưng cái kia rõ ràng giấu răng hay là để cho hắn khóc không ra nước mắt bình thường lời nói thì coi như x o n g đi hôm nay nếu như nhớ không lầm lời nói bà ẹ rủ hi un ngày hôm qua liên lạc cái kêu kêu kim ra hi un nhân có phải hay không là muốn đi qua tới tín an ae giờ có biện pháp giải quyết là được bà ẹ rủ hi un thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục thì đem nụ cười động trên mặt ta rõ ràng cũng không có dùng sức làm sao sẽ lưu lại rõ ràng như vậy vết tích ta không biết rõ khả năng chó ngáp phải rồi rồi hả lưu tín an không chịu trách nhiệm trả lời để cho bà ẹ rủ hi un rất không hài lòng nàng rỗi nắm tay chính mình bạn trai bàn tay dùng sức đem hắn hướng trong căn phòng mang Lưu t í người an quần n n tủ áo à này vóc người không thể so với những thứ kia thị tính nam nghệ sĩ tới kém ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người một trăm hai mươi ba đọc bà ẹ rủ hy un cắn cũng không trọng đau cũng không đau nhưng cái kia rõ ràng giấu răng hay là để cho hắn khóc không ra nước mắt bình thường lời nói thì coi như song đi hôm nay nếu như nhớ không lầm lời nói bà h ẹ rủ hi un ngày hôm qua liên lạc cái kia kêu, kêu kim ra hi un nhân có phải hay không là muốn đi qua tới tín、an、a n a cọ sát rồi không ngoài cửa bà h ẹ rủ hi un yếu ớt thanh â m để cho khóe miệng của lưu tín an n i t lên xem ra bà h ẹ rủ hi un cũng đúng là đủ hốt hoảng xác thực khi nhìn đến cái kia giấu răng thời điểm bất kể là hắn vẫn nàng đều là giật mình tới lưu tín an cũng không trả lời chỉ ta mặc một bộ áo sơ mi đi nay đảo không phải chuyện phiền p h i gì một bộ áo sơ mi liền có thể giải quyết cho nên vấn đề không lớn hắn mới vừa rồi rửa mặt chính là thử một chút có thể hay không cọ sát cọ sát tốt hơn trà sát không hết coi như xong rồi có biện pháp giải quyết là được bà hẹ rủ hy u n thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục thì đem nụ cười động trên mặt ta rõ ràng cũng không có dùng sức làm sao sẽ lưu lại rõ ràng như vậy vết tích ta không biết rõ khả năng chó ngáp phải rồi rồi hả lưu tín a n trước mắt lưu tín a n vóc người liền vừa vặn nếu như lại khá hơn một chút nàng liền sẽ không cảm thấy đẹp mắt ngược lại ngược lại có chút chắn ép có thể tốt như vậy vóc người nếu như m ặ áo sơ mi lời nói thật là sẽ để cho nữ nhân chảy nước miếng người khác bà ẹ rủ hi un bất kể ngược lại nàng không chịu nổi mặc áo sơ mi lưu tín an nàng luôn nghĩ nào tới sờ một cái nơi này sờ một cái nơi đó như vậy bạn trai nàng sao có thể sẽ bại lộ ở khác trước mặt nữ nhân đây điên rồi sao thử trước một chút cái này nàng từ tủ quần áo bên trong x u ấ t ra một món màu xám sơ kit cái này sơ kit cổ áo là cái loại này cổ tròn nếu so với tờ sợt nhìn khá hơn một chút lưu tín an thật cũng không phản kháng người này ý tứ hắn cũng biết rõ hiếm thấy bà ẹ rủ hi un biểu hiện như thế ra đầy là muốn chiếm làm của riêng dám vẻ hắn rất là phối hợp liền đem áo cầy xuống nhận lấy bà ẹ rủ hi un đưa tới món đó sợ k ị p đổi lại chưa bà ẹ rủ hi un mới khinh thường với đi thừa dịp lưu tín a n thay quần áo thời điểm nhìn lén đâu rồi nàng một loại cũng buổi tối chờ người này ngủ lại l é n lén lại quan g minh chính đại nhìn ừ có thể ngăn trước nhất điểm nhưng không hoàn toàn ngăn lại bà ẹ rủ hi un u ố n người nhìn chằm chằm lưu tín a n cổ áo n g ẩ n người suy tư mấy giây sau nàng một bữa lòng bàn tay trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình người chờ ta một chút hoang mang rối loạn ném xuống một câu nói như vậy sau đó bà ẹ rủ hi un xoay người chạy chậm ra là dùng tre tì vết mỡ che giấu không nhìn ra bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái tìm ra một người trong đó lưu tín a n hoàn toàn không nhận biết đồ trang điểm sau đó tiến tới lưu tín a n bên người băng băng lành lạnh cảm giác rất nhanh đó là t r ù m lên kia mang theo màu hồng đậm dấu răng trên hơn nữa lưu tín a n màu da coi như là thiên bạch một loại kia sau khi chuẩn bị xong bà hẹ rủ hi un sau khi đứng dậy lui mấy bước trên mặt vui mừng không nhìn ra l ư u tín a n túi đầu bà hẹ rủ hi un cách xa không nhìn ra rất bình thường có thể chính hắn túi đầu đi xem lời nói vẫn có thể thấy ném một cái nem có cái gì không đúng địa phương cách quá gần lời nói vẫn sẽ nhìn ra、Nha. t xanh ăn thật ngon nhắc nhở n g ư ơ i vừa không có nhân sẽ c á c h n g ư ơ i gần như vậy bà ẹ rủ hi un hưng phấn vung quả đóng nhỏ lại đem toàn bộ ngăn lại bà ẹ rủ hi un u ố n người nhìn chằm chằm lưu tín a n cổ á o ngầm người suy tư mấy giây sau nàng một bữa lòng bàn tay trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình n g ư ơ i chờ ta một chút hoang mang rối loạn ném xuống một câu nói như vậy sau đó bà ẹ rủ hi un xoay người chạy chậm ra cửa một lát sau lưu tín a n đó là nghe được nhà mình cửa mở ra chấm dứt nhắm thanh âm hắn túi đầu nhìn một chút đã biết cái sợ kín đi bộ đi ra khỏi phòng người này đại khái là về nhà cầm thứ gì đi nhắc tới hai người bọn họ bây giờ gần như mỗi lưu tín a n tiến tới khi nhìn đến bà hẹ rủ hi un mở ra chính nàng trang điểm báo sau đó biết cái gì đó dùng cái gì đó che t ì vết mỡ sao ừ rất tác dụng chúng ta lúc trước trên mặt trưởng đầu đầu liền đều là dùng che t ì vết mỡ che giấu không nhìn ra bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái tìm ra một người trong đó lưu tín a n hoàn toàn không nhận biết đồ trang điểm sau đó tiến tới lưu tín a n bên người băng băng lành lạnh cảm giác rất nhanh đó là t r ù m lên kia mang theo màu hồng đậm dấu răng trên hơn nữa lưu tín ăn sau khi lưu tín ăn đem mới vừa rồi tự mình nghĩ đứng lên sự tình nói ra dù hi un nột, ngược lại khoảng thời gian này chúng ta tất cả đều là ngủ chung nếu không ngươi trực tiếp rời tới nhà của ta đi ý hắn là để cho bà hẹn rủ hi un trực tiếp đem chính nàng đổ rửa mặt còn có đồ trang điểm cái gì cũng mang tới giảm bớt giống như mới vừa rồi vậy còn phải từ hành lang bên kia chạy tới chạy lui nhiều phiền tạc à bà hẹn rủ hi un ngược lại là không sẽ sai ý nhưng nàng hay lại là mánh lắc đầu cự tuyệt không không không như bây giờ liền rất tốt đùa gì thế coi như muốn rời chắc cũng là lưu t í n an dọn đi nhà nàng không đúng tại sao phải rời bây giờ không phải thật được rồi tuy nói hiện nay nàng đã hoàn toàn không tại chính mình ra ngủ ừ tại sao ngươi sẽ đột nhiên nghĩ tới chuyện này nhìn ngươi mới vừa rồi vô cùng lo lắng chạy về cảm giác rất thú vị ô hát bà ẹ rủ hi un đáp một tiếng vượt một khuôn mặt nhỏ nhắn cảm tình là nàng suy nghĩ nhiều nàng còn tưởng rằng người này không nhịn được muốn xuống tay với nàng cả mặt gò má chủ động dâng lên cánh ngôi qua một lúc lâu nàng mới bị lưu tín an bung ra lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ bà hẹ、e、rủ hi un đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ sưng môi đỏ mọng dùng rằng ngồi dậy người đi nhanh lai sợ trễ ảm đi ta muốn đi công ty hà bây giờ lưu tín an theo bản năng nhìn về phía phòng khách từ đầu đến cuối lúc này kim chỉ giờ chính chỉ con số chín nói cách khác bây giờ mới chín h sáng quốc nội thời gian này mới buổi sáng tám giờ a tuy nói là năm mới trong lúc đại đa số người phòng chừng đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi nhưng cái điểm này đứng lên nhìn lai sợ trễ ảm phòng chứng không mấy cái buổi chiều nhiều hiền muốn đi qua ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi vậy ngươi không phải hẳn nhiều truyền bá một hồi mà ta phải trở về thay quần áo đi công ty còn không có đi theo phòng trưởng b à tin ừ tại sao ngươi sẽ đột nhiên nghĩ tới chuyện này nhìn ngươi mới vừa rồi vô cùng lo lắng chạy về cảm giác rất thú vị ố hát bà hẹ rủ hi un đáp một tiếng v ư ợ n một khuôn mặt nhỏ nhắn cảm tình là nàng suy nghĩ nhiều nàng còn tưởng rằng người này không n h ị được muốn xuống tay với nàng nữa nha nàng đem trang điểm sách tay để tốt ở trên bàn trà sau đó nhăn nhó tiến tới lưu tín an bên người lấy tay đem đối phương hai chân đong đưa để nằm ngang sau đó bà hẹ rủ hi un k é nằm lưu tín an trên chân cái này thị giác nàng có thể rõ ràng mà thấy lưu tín an cầm sau đó nàng đó là thấy lưu tín an túi người dùng chính mình cầm nhẹ nhàng cọ sát nàng trắng đoan gò má châm nhân đúng là không đau thế nhưng loại xúc động cảm giác để cho bà hẹ rủ hi un không nhịn được m u ố n c ư ờ i nàng đưa tay bưng lưu tín an gò má chủ động dâng lên cánh ngôi qua một lúc lâu nàng mới bị lưu tín an bông ra lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ bà hẹ rủ hi un đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ sưng môi đỏ mọng d người đi nhanh lai sở trệ ảm đi ta muốn đi công ty đầu biên độ i chậm rãi ra ra chuyên biệt với dầu gội đầu thoang thoảng để cho lưu tín ăn hít sâu một hơi hắn gật đầu một cái và đeo bẻ cổ đứng dậy người buổi chiều về sớm một chút ta có thể không muốn đơn độc thấy người bằng hưu ngươi cũng biết rõ ta đối làng giải trí những thứ kia không biết ừ ta đi với kim phòng trưởng chào hỏi thì trở lại buổi trưa liền có thể trở về rồi được rồi ba m ư giờ trưa vừa qua bà hẹ rủ hi un chính thức gõ kim phòng trưởng cửa phòng làm việc nàng chưa kịp ngồi xuống với kim phòng trưởng báo cáo tình huống một cái làm nàng đồng từ địa chấn tin tức để cho nàng mừng như liên Thật、sao? Chúng hoạch sao? ta trở về kế đúng i kim lại với tiết ra. Trước kim phòng trưởng trở qua công ty ngược Nhưng cùng công hoạch làm cho các nàng trở về chuyện kế làm phòng nàng nàng này. Nhưng lúc đó nói chỉ là lộ l về c đó ó i chỉ h là t á n phần sẽ có tin tức. Mà bây giờ bất quá tháng 2 hạ tuần, tin sẽ có tức. bất giờ mới Mà bây quá kim h cách tháng o ả n còn g có t ể u thời tháng tới cái này tin tức Không nghĩ gian cái nửa này đây. ớ s như vậy. Đúng. vậy. Kim phòng trưởng gật đầu một cái từ một bên văn kiện trung rút ra trong đó một phần ấn có rét vẹo vẹt ký tên văn kiện đẩy tới trước mặt bà ed rủ hi un loại này trở về kế hoạch một loại cũng sẽ để cho tổ hợp đội trưởng trước thời hạn xem qua dù sao cũng là đội trưởng mà trung quy phải gánh vác một ít các thành viên công việc mới được húng chi bây giờ bà hẹ rủ hi un như vậy nhàn nhã cho người này tìm một chút chuyện làm cũng không tệ được rồi kế hoạch đã nói cho ngươi biết không việc gì liền nhiều tới công ty luyện tập vũ đạo ngươi có thể giúp tốt hơn không giúp được gì liền luyện nhiều ngươi cũng biết rõ ngươi vũ đạo ở đội ngũ coi như là đoàn bản luyện nhiều một chút tóm lại là không có sai ừ còn có ngươi gần đây có phải hay không làm hợp trọng lượng cơ thể xưng q u á sao những lời này để cho bà hẹ rủ hi un quá sợ hãi nàng đổi vội vàng đứng dậy lại vừa là cúi người lại vừa là cúi đầu chạy trốn tựa như chạy ra kim phòng t r ư ở n g phòng làm việc để lại vẻ mặt nụ cười kim phòng t r ư ở n g tiếp tục túi đầu văn phòng chạy thoát bà ẹ rủ hi un cũng là nối lòng một hấp lơ tức nếu như thật để cho kim phòng t r ư ở n g truyền đạt cái gì giảm cân chỉ thị lời nói tương lai nói ít nửa tháng nàng liền muốn với giảm mơ bữa ăn r ă n g lên ở công ty ngược lại là còn dễ nói về nhà lời nói nàng không cho là tự tê ký tên văn kiện đẩy tới trước mặt bà ẹ rủ hi un loại này trở về kế hoạch một loại cũng sẽ để cho tổ hợp đội trưởng trước thời hạn xem qua dù sao cũng là đội trưởng mà trung quy phải gánh vác một ít các thành viên công việc mới được k h n g chi bây giờ bà ẹ rủ hi un như vậy nhã nhã ôi chao thật sao cái yêu cầu này để cho bà hẹn rủ hi un vẻ mặt mê mội dù sao nàng ở trong đội ngũ cũng không đảm nhiệm giả bộ chấn định gật đầu thật ừ vốn là cũng không bao quá nhiều kỳ vọng phòng trường bà hẹn rủ hi un có chút ngượng ngủng hoán dẫn trước mặt cái này từ các nàng xuất đạo vẫn phụ trách đến các nàng công việc nam nhân được rồi kế hoạch đã nói cho ngươi biết không việc gì liền nhiều tới công ty luyện tập vũ đạo ngươi có thể giúp tốt hơn không giúp được gì liền luận nhiều ngươi cũng biết rõ ngươi vũ đạo ở đội ngũ coi như là đ ồ n bản luận nhiều một chút tóm lại là không có sai ừ còn trước mắt công ty còn không người biết rõ bà e rủ hi un đi qua hoa đ i ể u cho nên l ỉ n h l ỉ n h chỉ là đơn thuần cho là bà e rủ hi un là tại lần trước chụp cái kia với hoa đ i ể u phan hỏi thời điểm tốt trong học tập văn hh ắ c ắ c làm sao rồi bà e rủ hi un chắc chắn sẽ không nói cho đối phương biết nói thật bất quá nàng nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ người này tại sao tới tìm chính mình À, muốn hỏi một chút ngươi còn có cần hay không sung mãn tiền chúng ta qua mấy ngày có thể sẽ tương đối bận rộn sợ đến thời điểm không có biện pháp giúp đến đầy lì t ỷ A không cần rồi ninh đỉnh cảm ơn ngươi rồi đùa bây giờ nàng không cần tiền cũng là lưu tín an b ả n g một bất quá như đã nói qua nàng tựa hồ còn chưa lành tốt lợi dụng quá chính hắn một bảng một thân phận chứ không khỏi luôn cảm giác thua t h i ệ t đây chương một trăm chín mươi tám lôi lệ phong hành cứu cứu cảm tạ nhị tỷ minh chủ một tám ân ân ân được bây giờ ta đi xuống lầu đó ngươi chính nằm trên ghế salon xem tv i i máy bà ẹ rủ hi un nhận được kim ra hi un điện thoại nàng vội vàng ngồi dậy hai cái đi lên tấm lót trắng tiểu c ư ớ c nhà trên đất tìm kiếm dép tung tích hoạt động rồi nửa ngày nàng tìm không có dép cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu người tốt dép bị nàng không biết rõ lúc nào đá dưới ghế salon mặt đi mặc xong dép sau đó bà ẹ rủ hi un tiếp tục đối với điện thoại di động bên kia đáp lời ngươi trực tiếp bên trên tầng mười bảy ta đi cửa thang máy chờ ngươi dù hi un đem ra nhón chân ôm gối còn có đem ra ôm ôm gối cũng để tốt sau đó hắn đi tới cửa dù nói thế nào cũng là bà hẹ rủ hi -un bằng hắn khẳng định không thể giống như một đại gia như thế ngồi ở trên ghế s a lo n chờ ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu đây là lưu chính giang rất sớm trước sẽ dạy đạo quá c h u y ệ n hắn đại khái qua một phút hằng đó ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần đồng thời vang lên còn có nhà mình bạn gái bà ẹ n rủ hi un kia thanh thúy thanh âm a nhất định nhất định phải giúp ta bảo mật ta ừ sẽ bảo mật bất quá đến tột cùng là tình huống gì để cho rủ hi un tỷ ngươi cẩn thận như vậy a ngươi một gặp được liền biết rồi đây là lưu tín ăn nghe được câu nói sau cùng ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi ngay sau đó nhà mình kia khép hở rồi nửa này g nàng tìm không có dép cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu người tốt dép bị nàng không biết rõ lúc nào đá dưới ghế s a lon mặt đi mặc xong dép sau đó bà hẹ rủ hi un tiếp tục đối với điện thoại di động bên kia đáp lời ngươi trực tiếp bên trên tầng mười bảy ta đi cửa thang máy chờ ngươi ân ân t ố t kết thúc nói chuyện điện thoại thừa dịp kim giá hi un còn chưa lên tới công phu bà hẹ rủ hi un vội vàng tắp lạp dép đi tới lưu tín an lai sở t r ệ hàm dùng cửa g a phòng suy tư một giây sau khe khẽ gõ cửa một cái kim g a hi un cú điện thoại này đánh có chút đột là bà hẹ rủ hi tại sao phải hắn tới thu thập à? bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vô ích bởi vì bà h ẹ rủ hi un đã ra môn đi tới cửa thang máy nhìn không ngừng lên cao con số đơn giản đem bà h ẹ rủ hi un đem ra nhón chân ôm gối còn có đem ra ôm ôm gối cũng để tốt sau đó hắn đi tới cửa dù nói thế nào cũng là bà h ẹ rủ hi un bằng hữu hắn khẳng định không thể giống như một đại gia như thế ngồi ở trên ghế s a lond chờ ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu đây là lưu chính giang rất sớm trước sẽ dậy không thấy rõ mặt nữ hải ở thấy đối phương sau đó lưu tin an lộ ra chính mình cực làm tiêu chi tính tời mợ nụ cười mà vị chỉ lộ ra một đôi mắt hát phát nữ hải khi nhìn đến lưu tín an sau đó chính là lâm vào trạng thái đờ đ ẫ n nàng vạn vạn không nghĩ tới bà ed rủ hi un cho nàng giới thiệu lại thật là người đàn ông nhiều hiền a đây là bạn trai ta lưu tín an tín an đây là nhiều hiền là ta rất gần gũi muội muội nhà bà ed rủ hi un làm người ở giữa tích cực vì hai người giới thiệu lẫn nhau đến nam bạn trai giống như là nghe được cái gì làm người ta kinh hoàng trả lời như vậy kim ra hi un không tưởng tượng nổi nhìn về phía bà ed r hi un nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể đem bạn trai loại sinh vật này cùng bà ẹ d rủ hi un nối kết này tỉ không phải tương đương sợ người lạ sao thế nào đột nhiên liền giao cho bạn trai a sao làm được đúng rất khó khăn tin tưởng đi ta cũng cảm thấy thật vượt quá bình thường bà ẹ d rủ hi un bung tay loại sự tình này vô luận nói cho ai nghe phòng chừng cũng sẽ rất khó để cho người ta tin tưởng chính mình chỉ là ở mấy ngày đó đột nhiên nghĩ về nhà ở sau đó lại đột nhiên gặp mới vừa đưa đến lưu tín an ngay sau đó ngày đó nhà mình phòng khách hút đèn hướng dẫn liền bị hư nàng chỉ có thể đi tìm lưu tín an hỗ trợ Mà bà ẹ rủ He-un cũng quen r đốt đốt. Thất sách, thất sách. may lưu tín g mặc dù an g ra phòng khách chống không một ít nhưng có trước chiêu đợi các nàng tổ hợp thành viên môn t h ả i qua trong nhà vẫn có chiêu đãi khách nhân dùng trả cụ cái gì bất quá pha trả cái gì đối cho các nàng loại tuổi trẻ này nữ thần tượng mà nói quá bất hợp lý đi một tí ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người bà hẹn rủ hi un nhìn một cái lưu tín an phòng chừng cũng sẽ rất khó để cho người ta tin tưởng chính mình chỉ là ở mấy ngày đó đột nhiên nghĩ về nhà ở sau đó lại đột nhiên gặp mới vừa đưa đến lưu tín an ngay sau đó ngày đó nhà mình phòng khách hút đèn hướng dẫn liền bị hư nàng chỉ có thể đi tìm lưu tín an hỗ trợ sau đó bà ẹ n rủ hi un sức sốt suy nghĩ kỹ một chút chính mình tự hồ cũng bởi vì một cái hút đèn hướng dẫn bán đứng chính mình không đúng bây giờ không phải muốn những khi này ngại khỏe chứ ta là kim gia、ja、hi un là dù hi un tỷ thân cận bội bội đem t u ổ i t á c loại sự tình này kéo ra ngoài nói thời điểm a bà hẹn r hi un căm tức cũng coi là phá vỡ này không khí lung túng làm trong nhà chủ nhân lưu tín an lui về phía sau hai bước tỏ ý hai người vào nhà rất nhanh thay dép xong kim giá hi un hiếu kỳ đi vào cái này nhìn có chút c h ố n g chân phòng khách những ngày qua lưu tín an thực ra không thế nào trang sức quá chính hắn một phòng khách mà bà hẹn r hi un cũng quen rồi cái phòng khách này c h ố n g chân dáng vẻ nhưng bây giờ tới khách nhân nhìn kim giá hi un không ngừng ở trong phòng xem lưu tín an đứng dậy đi phòng bếp cầm thủy mà thừa cơ hội này kim ra hy un vội vàng nhìn về phía bà hẹ rủ hi un tình huống gì a rủ hi un tị thật là bạn trai của ngươi phải không ừ là thực ra chính là bạn trai ta muốn ký thác ta tìm người muốn gì im tờ tổng biên tập d â y số ôi chao kim ra hy un có chút không phản ứng kịp nàng đối lưu tín an ấn tượng đầu tiên sao nói sao chẳng qua là cảm thấy đối phương nhìn rồi rất t u ấ n tú cười lên rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hào cảm ân dường như im này hẹ ông rất thích loại này khỏi o tới trước các nàng ở nhà trọ trò chuyện thiên thời sau khi còn đặc biệt đề cập tới loại này cười lên rất dễ dàng để cho người ta vung lòng nam nhân là im này ẻ、e、ổng tối không có biện pháp chống cự một loại kia cũng may na liễn tỷ không cùng với nàng đồng thời tới nếu không na liễn tỷ nhất định phải đấm ngược dậm chân một hồi lâu rồi như vậy một cái ấm hình xuất ca muốn tìm nàng muốn di ìm tờ tổng biên tập phương thức liên lạc chẳng lẽ là vì xuất đạo bởi vì là b à n、e、ẻ rủ hi un bạn trai cho nên b à n、e、ẻ rủ hi un không tiện đem người này hướng é m nhất không thể làm gì khác hơn là tìm tới cùng với nàng quan hệ rất hảo chính mình muốn ki thác chính mình liên lạc tổng biên tập sau đó đem bạn trai nàng đưa đến công ty các nàng làm nghệ sĩ ừm rất có thể kim ra hi un cảm giác mình thông minh hư rồi muốn không phải bà ẹ n rủ hi un ở bên cạnh nàng khẳng định được xin sẽ thắt lưng đắc ý một trận bà ẹ n rủ hi un không có ý định kế đến bình tĩnh thanh tuyến nói ra lời nói này kim ra hi un sửng sốt một chút trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia thất lạc thì ra không phải làm nghệ sĩ à, xem ra nàng đoán sai rồi đợi một hồi chờ sẽ đợi một hồi nàng thật giống như lầm sự tình trọng điểm cái kia ngài mới vừa nói cái gì ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi mà lúc này nghe được hắn lợi nói này sau đó nhưng là không kềm chế được nội tâm rung động hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở to đến hệ thống biên tập sau đó đem bạn trai nàng đưa đến công ty các nàng làm nghệ sĩ ừm rất có thể kim ra hy un cảm giác mình thông minh hư rồi muốn không phải bà ẹ n rủ hy un ở bên cạnh nàng khẳng định được xin sẽ thắt lưng đắc ý một trận bà ẹ n rủ hy un không có ý định tiếp tục giải thích một hồi hay là để cho lưu tín an chính mình nói với kim ra hy un khá hơn một chút rất nhanh đi lấy thủy lưu tín an mang theo mấy chai thủy trở lại hắn đem nắp bình từng cái ngay trước hai nữ nhân mặt xoay mở sau đó nhẹ khẽ đặt ở hai người trước mặt nhiều hiền a nhất định phải giúp tỷ bảo mật này thân là bác j i n sang tổng biên tập thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ gần đây ta mới biết rõ chuyện này cho nên muốn đến có thể hay không để cho ta theo t á c d i n rằng tổng biên tập thấy một mặt nếu như hắn không có quyên mẫu thân của ta lời nói ta muốn a n bài hai người thấy một mặt lưu tín an dùng bình tĩnh thanh tuyến nói ra lời nói này kim ra hi un sửng sốt một chút trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia thất lạc thì ra không phải làm nghệ sĩ a xem ra nàng đoán sai rồi đợi một hồi chờ sẽ đợi một hồi nàng thật giống như lầm sự tình trọng điểm Cứu. bà hẹ rủ hi un cũng là n í n cười giúp mình bạn trai giải thích ở lưu tín an cùng bà hẹ rủ hi un đồng thời giải thích kim ra hi un miễn cưỡng đón nhận cái này đối với nàng mà nói có chút đánh vào thực tế nói nhảm loại này với phim truyền hình như thế nội dung cốt truyện thật phát sinh ở trên thực tế đội ai cũng biết cảm giác đánh b ả o kim ra hy un coi như là năng lực tiếp nhận tương đối mạnh rồi nhưng lập tức liền như vậy nàng vẫn còn cần uống miếng nước tới đè nén xuống nội tâm của tự mình rung động nói cách khác ngài là chúng ta tổng biên tập tiên sinh cháu ngoại đúng a nếu như là lời như vậy ta có thể giúp ngài liên lạc một chút chúng ta tổng biên tập kim ra hy un từ q u ầ n jean trong túi sở ra bản thân bộ kia đến màu hồng điện thoại di động sắc điện thoại di động đơn giản thao tác một chút sau n ư ớ c mắt nhìn lưu tỳ an gọi ngay bây giờ sao Các bà hẹn g đ i ệ rủ hi o kim gia h un cũng không dám cho lì xù man lão sư gọi điện thoại đi lưu tín an gật đầu một cái hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư mặc dù không có thật bái kiến vị kia ở bên này rất chuyển kỳ cứu cứu nhưng hắn ở biết do sau chuyện này cũng đã tuần tra rất nhiều tắc tin rằng tài liệu chủ yếu là thải linh văn hóa ở quốc nội đều nhanh t y ệ n tích đầu năm nay còn có thải linh mới là thật ly kỳ rất nhanh Một cái thanh cái ân m hòa liên tuổi tác mà nói hắn thực sự có thể làm kim ra hyu cha là như vậy tổng biên tập ta bên này có người bằng hữu ký thác ta muốn với ngài liên lạc hắn nói hắn là ngài cháu ngoại cháu ngoại bên đầu điện thoại kia bác xin giang phát ra huyền cũng không dám cho ly xù man lão sư gọi điện thoại đi lưu tín an gật đầu một cái hắn đã làm xong chuẩn bị tâm tư mặc dù không có thật b á i kiến vị kia ở bên này rất truyền kỳ cứu cứu nhưng hắn ở biết rõ sau chuyện này cũng đã tuần tra rất nhiều phát xin rằng tài liệu sao nói sao khi nhìn đến cứu cứu hình thời điểm lưu tín an từng có hoài nghi mình lão mụ kết quả có phải hay không là nhận lầm người có thể khi lấy được lão mụ tin chắc trả lời sau đó ngay sau đó cái thứ nhì ý tưởng ở hắn trong đầu hiện lên không nhận lầm người lời nói đó chính là làm gọi đến công ty nhà mình lao tổng điện thoại hơn nữa vì có thể để cho hai người này nghe rõ ràng một ít nàng đặc biệt mở l o ạ phát thanh thái linh âm thanh là p a r k j i n răng chính mình bài hát bà ẹ n rủ hi un với kim ra、ja、hi un cũng rất rõ bạch p a r k j i n răng là một cái biết bao tự yêu mình nhân cho nên cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình nhưng lưu tín a n nghe được cái này hay lại là vẻ mặt của quái chủ yếu là thái linh văn hóa ở quốc nội đều nhanh tuyệt tích đầu năm nay còn có thái linh mới là thật ly kỳ rất nhanh một cái thanh âm ôn hòa giọng nam ở điện thoại bên kia vang lên Ô u hát nhiều hiền à có cái đầu p a r k j i n răng giọng rất là kích động nếu như không phải lưu tín a n có thể nghe được đối phương kích động hắn có lẽ thật hoài nghi đối phương là cuống cuộn bận rộn hoãng tới đánh hắn lưu tín an nhìn về phía bà hẹ rủ hi un bà hẹ rủ hi un bông tay không có bất kỳ ý kiến đây là lưu tín an chuyện nhà nàng trước mắt vẫn không tính là lưu tín an người nhà dĩ nhiên coi như nàng là lưu tín an người nhà cũng không tư cách đối với chuyện này cho lưu tín an làm chủ lần này lưu tín an không có nỗi lo về sau hắn đem nhà mình nói cho bên đầu điện thoại kia v a c j i n rằng chỉ nghe được đối phương thông vội vàng nói câu chờ ta sau đó nói chuyện điện thoại đó là kết thúc chỉ để lại ngồi ở bên trong phòng khách gương mặt dò xét ba người ân là rất lôi lệ phong hành nhân ba đây là lưu tín an đối vaccine rằng ấn tượng đầu tiên Trước chị em, câu Hai em, đã ặ t Câu nguyên phiếu đ biết vị lôi lệ phong hành cứu cứu đi tìm tới tốc độ nếu so với lưu tín an tưởng tượng còn nhanh hơn như vậy một ít nhiều chút đương nhiên cũng có thể là bởi vì s e u n quả thực là quá ít đi một chút d u y ê n cớ ở nơi này trên đường xe cũng không tính quá nhiều thời kỳ nghị thông xe ở thành phố s e u n trung tâm phụ cận đi một vòng có thể không dùng được quá nhiều thời gian cũng chính là ở kim gia hi un mới tiêu hóa hết chuyện này kẽ hở phỏng chừng từ điện thoại cắt đứt bắt đầu đoán thời gian một giờ cũng không có công phu lưu tín ăn cửa nhà liền vang lên tiếng chống cửa hôm nay không điểm thức cá ngoài hắn ở bên này cũng không có ngoại trừ bà ẹ rủ hi un cùng với bà ẹ rủ hi un các thành viên bên ngoài khác bằng hưu cái này đẻ xuống chung cửa nhân thân phần không cần nói cũng biết lưu tín a n nhìn một cái bà ẹ rủ hi un dù hi un ngươi có cần hay không tránh không cần phải bí mật gặp một lần vaccine răng tổng biên tập không liên quan chỉ cần không bộc lộ ra bỏ tới tốt bí mật lời nói khẳng định không việc gì chủ yếu là chuyện này không thể bị bị lời nói phòng chừng sẽ có đủ loại suy đoán xôn xao đối hai công ty cũng không tốt bất quá nàng thấy bây giờ được loại tình huống này vấn đề không lớn v a c c i n răng tổng biên tập ở trong điện thoại kích động không giống như là giả bộ tới hơn nữa liền mới vừa rồi này trong thời gian ngắn trao đổi mà nói vô luận là bà ed rủ hi un hay lại là kim gia hi un thậm chí còn là làm đối với phương ngoại cháu lưu tin an cũng không cho là mới vừa rồi mắc xin rằng kích động là bởi vì phẫn nộ hoặc là đường đại khái đối phương cũng rất tưởng niệm cái này mất liên hệ rồi một đoạn thời gian rất dài tỷ tỷ chứ được lưu tin an gật đầu đứng dậy bà ed rủ hi un cùng kim gia hi un cũng là cùng theo một lúc đứng dậy đối với nàng hai mà nói đối phương siêu cấp đại tiền bối thân phận còn đặt ở vậy lễ phép nhất định phải đúng chỗ mới được E. Không không c h mặt, không không mặt chữ quốc phương a lại là gì tờ phương chính chính trên mặt nhìn không tính là không khỏe ngũ quan chen trúc trùng một chỗ thành công để cho này trường có một loại không khỏe kiên nghị cảm dù sao thì là theo soái không hợp ơ x a n h ăn thật ngon nhắc nhở người lưu tín a n lần nữa hoài nghi kết quả năm đó là mình lão mụ ôm sai lầm rồi hay lại là lão mụ người em trai này ôm sai lầm rồi ách được rồi những thứ này bây giờ không cần suy nghĩ bởi vì lúc này trước mặt cái này thân cao một m m tám trên thế g ớ i tướng mạo tục t à n g nam nhân chính nhìn chằm chằm không chớp mắt hắn thật giống như muốn từ trên người hắn thấy cái gì quen thuộc dáng vẻ như vậy mà khi nhìn đến lưu tín a n cao đỉnh sống lui cùng với hắn gương mặt này toàn thể đường danh sau đó hắn i n răng hết sức kích động tiến lên một bước sau đó ở lưu tín ăn mộng bức biểu tình hạng ôm lấy cái này tỉ tỉ của hắn con trai thì con trai của a c h i n rằng không biết rõ lưu tín ăn tên cho nên chỉ có thể là như vậy mà hài hòa một màn để cho cách đó không xa đứng ở một bên bà ẹ rủ hi un với kim ra hi un càng là l i ề u mạng n í n cười bà ẹ rủ hi un càng là đem mình mấy năm qua này có thể nghĩ đến khó vượt qua nhất sự t ì n h lại qua một lần chỉ sợ chính mình không đình chỉ cười ra tiếng về phần lưu tín ăn chứ sao hãn tuy nói là đối với chính mình vị này làng giải trí nhân vật c h u y ể n kỳ c ứ u cứu có nghe thấy nhưng thật là không nghĩ tới người này bí mật lại với tiết mục trong tia tùy ý bộ d á n g hào không khác biệt không phải nói nghệ sĩ ở tiết mục bên trong g á n g vẻ phần lớn đều là hình tượng sao、Ê. cái gì đó ta hẳn trực tiếp gọi ngươi cứu cứu sao áp xin răng dùng sức vỗ một cái lưu tín ăn cóng sau đó l ỏ n g ra đối phương con mắt ở trong phòng phiêu lai phiêu khứ mà khi nhìn đến một bên biểu tình quái dị bà hẹ rủ hi un cùng mình quen thuộc kim ra、ja、hi un sau đó áp xin răng có như vậy trong nháy mắt ngạc nhiên kim ra、ja、hi un hắn hiểu dù sao này thông điện thoại chính là kim ra、ja、hi un đ n y tới nhưng này cái bà hẹ rủ hi un đối với mình thủ hạ nữ đoàn t u y ể n đối thủ cạnh tranh hắn đương nhiên hiểu chỉ là tại sao đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này cái này không trọng yếu trọng yếu là tỷ hắn đây mẹ ngươi đâu mẹ ta mẹ ta còn ở quốc nội hoa đ i ề u a nếu không ác xin răng tiến sinh lưu tín a n không được ác xin răng trả lời suy tư một chút vẫn cảm thấy trước lễ phép một chút được ít nhất đợi nhân ra đồng ý lại kêu cứu cứu cũng không mượn bất quá ác xin răng nghe được cái này xa cách cách gọi trực tiếp chừng lên rồi con mắt kêu cứu cứu cứu cứu là được a được cứu cứu trước vào đi khác ở đứng ở cửa nói những thứ này kích động thuộc về kích động dù nói thế nào năm nay ác xin răng cũng là năm mươi tuần người hắn cũng không có cự tuyệt lưu tín ăn yêu cầu gật đầu một cái sau đó thay lưu tín ăn chuẩn bị trước bên trên dép đi theo lưu tín ăn vào nhà mới vừa đi vào phòng khách một bên một mực chờ bà hẹn rủ hi un cùng kim ra hi un đều là cùng kính hướng về phía vị này đại tiền bối cuối người kim ra hi un cũng muốn càng tiêu chuẩn m ộ t ít, dù sao đối phương ngoại trừ là nàng đại tiền bối bên ngoài hay lại là cấp trên tiền bối tổng biên tập ngài tốt e m hai giọng nữ đan vào một chỗ loại này n u thuận vấn an âm thanh chỉ là nghe liền để cho lòng người vui thích hát j i n răng gật đầu một cái nghi ngờ nhìn bà hẹn rủ hi un cùng kim ra hi un ngươi là dép mẹo vẹo ấy l i n đúng không đúng ta là ấy l i n tiền bối ngài tốt chào ngươi chào ngươi chuyện này Tác i n r ă n g m ê m ộ i ánh mắt nhìn về phía chính mình cháu ngoại từ đối phương kia nhìn vô cùng quen thuộc sống nuôi cùng với gương mặt đường danh hắn cơ bản có thể kết luận đối phương đúng là chính mình lão con trai của tỷ lưu tín an phát giác hắn nghi ngờ tâm tình đổi vội vàng giải thích cái gì đó cứu cứu dù hi un là bạn gái của ta một tiếng này bạn gái để cho tắc xin răng lộ ra biểu tình kinh ngạc ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người mà bà e rủ hi un chính là đỏ hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn nàng không khỏi thấy lúc này được chính mình so với thấy lưu tín an cha mẹ lúc còn khẩn trương đại khái là bởi vì lúc này thấy là cùng thuộc về làng giải trí đại tiền bối hơn nữa còn là một nhà đại công ty kinh doanh ông chủ duyên cớ ô hát còn có tầng quan hệ này à? rất tốt áp j i n h giang tiếp nói liên tục hai tiếng đ ư ợ c sau đó đối với mình dưới tay nhân viên kim ra、ja、hi un cười một tiếng mấy người lần nữa trở lại phòng khách bà ẹ n rủ hi un tích cực đi giúp áp j i n h giang cầm thủy mà lưu tín an chính là t ặ n g háng một cái háng g ọ n g một cái cứu cứu ta cũng là ở trước đây không lâu mới biết ngài tồn tại trước mẹ ta từ đầu đến cuối cũng giấu diếm nàng còn có ngài một thân nhân như vậy sự thật ô t cho nên tỷ của ta quá vẫn luôn rất tốt sao đúng lão m quá rất vui vẻ ta đây có hình ngài muốn xem sao h ả o h ả o h ả o hảo xin hảo, hảo. răng nhanh tới đây đến lưu tín an ngồi xuống bên người mong đợi nhìn hắn một lát sau một tấm năm nay hết năm lúc xuất tử lý trình lộ tay cả nhà trụ chúng xuất hiện ở hắp xin răng trong tầm mắt trong hình là lưu tín an ra một nhà ba người cộng thêm năm nay với lưu tín an cùng nhau về nhà hết năm bà ed rủ h y un lưu tín an với bà ed rủ h y un hắp xin răng dĩ nhiên là có thể nhận ra ngay sau đó hắn tầm mắt đó là như ngừng lại cái kia để cho hắn vô cùng quen thuộc trên người nữ nhân c ũ cái tuổi này rồi chắc chắn sẽ không kích động đến lệ nóng danh trọng nhưng có thể mới gặp lại mất liên hệ rồi gần ba mươi năm đây ã từng là hắn liệu mạng cùng cha mẹ cãi vã cũng muốn bảo vệ thân tỷ tỷ thực ra mấy năm nay hắn từ đầu đến cuối cũng đang hối hận hối hận mình ban đầu xung động quyết định nếu như lúc ấy thuận theo cha mẹ để cho tỷ tỷ đi theo kia hoàn toàn không nhận biết nam nhân kết hôn dù sao phải tốt hơn ở hiện tại cái này s a không tin tức trạng thái mấy năm nay hắn xuất đạo mở công ty bồi dưỡng nghệ sĩ tại sao nếm không phải suy nghĩ có thể một ngày nào đó để cho tỷ tỷ thấy chính mình đây cũng may nhiều năm nhớ không quên cuối cùng vẫn có và về ta ta có thể với dễ ổng sục tỷ thông điện thoại sao loại á c xin răng trả điện thoại di động lại cho lưu tín an cẩn thận từng ly từng tí đi theo đã biết vị mới vừa nhận nhau không lâu cháu ngoại t h ỉ n h cầu đến một bên kim g i a hy un con n g ư ờ i đều phải rất xuống nàng khi nào bái kiến áp xin răng cẩn thận như vậy cẩn thận một mặt loại chuyện này lưu tín an sao có thể có thể cự tuyệt hắn lần này tới thấy cứu cứu không phải là vì để cho đây đối với nhi thất lạc nhiều năm hai chị em có lại gặp mặt nhau cơ hội sao chính mình lão mụ từ lúc đi tới nơi này bên liền từ bỏ đã từng hết t h ầ thân tình mà vị cứu cứu chắc là lão mụ hàng năm cũng ở tưởng nghệ nhân dĩ nhiên có thể thực ra lão mụ mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy nàng thật có lỗi ngươi năm đó cứu cứu ngài giúp lão mụ từ trong nhà chạy đến hẳn thừa nhận rồi không nhỏ áp lực chứ không có không có hoàn toàn không có tại sao dễ ổng sục tỷ sẽ có ý nghĩ như vậy ây ngược lại chính nàng là như vậy nói cho ta biết cụ thể ta cảm thấy được hay là để cho ngài với lão mụ tự mình nói khá hơn một chút hào hào hào có thể hay không hơi chờ ta một chút ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người ta có thể đi một chuyến phòng vệ sinh sao dĩ nhiên có thể coi nhưng có thể bên kia là được được b á c d i n răng gật đầu sau đó hướng mới vừa rồi lưu tín a n chỉ phòng vệ sinh đi qua phanh một tiếng sau đó lưu tín a n lấy một cái mắt trần có thể thấy trình độ bung lỏng không í t hắn dĩ nhiên cũng thiếu t h ố n a đối phương cái gì làng giải trí đại tiền mỗi a công ty kinh doanh ông chủ danh hiệu tại hắn đây cũng là cũng còn khá nhưng ngoại trừ những thứ kia đối phương còn làm ì n h lão mụ nhiều năm như vậy một mực thẹn với em trai ruột chính mình cậu ruột hắn đột nhiên cảm giác được có chút vui mừng vui mừng với bác xin rằng không có bởi vì này nhiều chút lâu năm mụ rút vào sừng châu cảm thấy sinh khí t h a n h thật mà nói nếu như là đổi hắn tại chính mình như vậy trợ giúp chính mình thân t ỷ sau đó đổi lấy nhưng là đối với phương nhiều năm xa không tin tức nhiều năm sau nếu như có may mắn được biết đối phương tình huống hắn thật sẽ ở vui mừng sau đó cảm thấy vô cùng nổi nóng sau khi hít một hơi thật dài lưu tín an theo bản năng nhìn về phía một bên bà hẹ rủ hi un cùng kim ra hi un lại phát hiện hai người này lại với lúc này hắn động tác giống nhau như lúc hít thở sâu bộ dáng cũng giống là đang ở hóa giải đến áp lực gì như vậy n à y có thể đem hắn làm cho tức cười các ngươi thế nào cũng sốt sắng như vậy kim ra hy un với lưu tín a n dù sao vẫn là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt không có lên tiếng bất quá bà ẹ n rủ hy un khẳng định sẽ không khách khí như vậy nàng thở vào một hơi thở liếc mắt một cái nhà mình treo nụ cười bạn trai đùa gì thế đây chính là đại tiền b ố i a chúng ta dĩ nhiên sẽ khẩn trương ừ hay lại là tổng biên tập kim ra hy un nhỏ giọng bổ sung một câu ra đây là cứu, cứu đây lưu tín an đích nói thầm một câu bà ẹ rủ hi un khánh biết đến cái miệng nhỏ nhắn vừa định đ á p lời đi phòng vệ sinh a p j i n răng đi ra cái này làm cho nàng s ắ p bật thốt lên nổ nước bọt gắng gượng nén trở về không gấp lại nói đến bây giờ trước nhu thuận biết điều đứng lên liền có thể a p j i n răng đảo không phải đi giải quyết vấn đề sinh lý chỉ là đi kiểm tra một chút chính mình d á n g vẻ có thể lời nói hắn muốn lấy một cái chính mình tốt nhất diện mạo đi thấy mình vị này xa cách gần ba mươi năm thân tỷ ta cho mẹ ta gọi điện thoại lưu tín an cầm điện thoại di động hỏi một chút áp xin răng áp xin răng gật đầu bình phục hô hấp cặp kia không con mắt lớn hiếp lại thành một đường vòng cung miệng cũng là toét ra sắp xếp làm ra một bộ có chút hàm hàm nụ cười kim ra hy un với bà ẹ rủ hy un ngồi ở một bên ngừng thở đưa tay dùng sức nắm bắt bụi mình ngàn vạn lần không thể phá công bật cười sớm biết rõ hai nàng trước hết rút lui ở nơi này đến làm gì a này không phải hành hạ chính mình sao lưu tín an ngược lại là không có biện p á c xin răng bộ dáng này làm không khỏi tức cười cứu cứu coi trọng như vậy với chính mình lão mụ gặp mặt hắn gái này làm con trai làm cháo ngoại là thực sự cảm giác rất vui vẻ yên tâm vì vậy ở b a c k jin răng mong đợi nhìn soi mói lưu tín an gọi đến nhà mình lão mụ nói chuyện điện thoại ngược lại cũng là muốn nói chuyện t i ế m vậy dứt khoát để cho này xa cách đã lâu hai chị em trực tiếp mở liền như vậy trong màn ảnh rất nhanh đó là xuất hiện lưu tín an cùng b a c k jin răng hai người mặt thành thật mà nói hai người bọn họ hoàn toàn không có một chút giống nhau địa phương nếu như lúc này có nhân tiệt đổ phát ra ngoài để cho người khác suy đoán hai nhân thân phận p h ỏ n g chừng hỏi khắp cái thế giới này cũng sẽ không có người đoán được câu trả lời đi chung g e o âm thanh qua một hồi lâu điện thoại mới được tiếp thông bất quá đang mong đợi p a r dung sục chưa từng xuất hiện xuất hiện chính là trần nhà cùng với trà sát thanh em mặt t r ư ợ g cái thanh em này để cho khóe miệng của lưu tín an co u ắ p một giây kế tiếp chính mình lão mụ thanh em v ă n g lên với con mình nói chuyện phiếm khẳng định chính là dùng tiếng chung rồi ở bên này cũng ngây người hơn ba mươi năm muốn bình thường không phải còn nhìn một chút phim hàn các dung sục phòng chừng đều phải đem hàn vắng quên này trách con trai khu mụ n g ư ờ i trước dừng một chút trong tay động tĩnh ta thấy đến cứu cứu rồi vì chiếu cố đến á c d i n r ă n g tâm t ỉ n h ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi lưu tín an lựa chọn dùng tiếng hàn với chính mình lão mụ đối thoại lời nói này nói ra khỏi miệng sau đó hắn rõ ràng nhìn đến màn hình điện thoại di động ch đối diện cảnh tượng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa một giây kế tiếp nhà mình lao mụ k i a trương vẫn đẹp đẽ khuôn mặt hiện lên trên màn hình mà b á c d i n răng cũng là trong nháy mắt đó là nhận ra t ỷ t ỷ mình cái k i a đôi không quá con mắt lớn trở t o dùng tràn đầy kích động âm thanh hô lên cái này chính mình xa cách gần ba mươi năm gọi dễ ổng xúc t ỷ b á c dung sục cũng là vẻ mặt kinh ngạc ở tâm tình quản lý bên trên nữ nhân nếu so với nam nhân cảm tính nhiều b á c dung sục một chút đó là đỏ mắt đứng lên mặt trượt cũng không chơi ngươi thế nào lớn lên như vậy a phấp khu t áp d i n răng còn không có phản ứng một bên nghiêng thai lắng nghe kim già h hi ì un hít một hơi lanh khí nàng thiếu chút nữa không đình chỉ tiếng cười tốt tại chính mình thủ k ì n h nhi cũng khá lớn chính mình bóp đủ đau t r ư ơ n g hai trăm lão hồ ly câu đặt câu nguyên phiếu dù nói thế nào cũng là xa cách bao năm không thấy chị em p h ỏ n g c h ừ n g lúc này với nhau cũng chắc có rất nhiều muốn nói thật là nhiều sở dĩ làm hậu bối lưu tín an cảm thấy cần phải cho mình cứu cứu một chút mặt m ũ i hắn đến lao mụ với cứu cứu giữa nói chuyện h i ế m vỗ nhẹ, nhẹ một cái cứu, cứu bà vai Chỉ, chỉ chính ỉ c h mình kia gian lai sở t r ẻ ảm dùng căn phòng cứu cứu ngài theo ta mụ đi trong phòng trò chuyện đi ừng phát dinh răng gật đầu cầm điện thoại di động đi vào lưu tín an cho hắn chỉ gian phòng kia chờ đến hắn hoàn toàn biến mất ở phòng khách sau đó nhìn đến sắp hít thở không thông b à ẹ n rủ hi un với kim ra hi un rốt cục thì không cần lại khó chịu như vậy rồi hai nàng giống nhau như lúc che miệng lại sau đó tiểu tiểu b à vai điên cuồng lay động thỉnh thoảng còn có thể nghe được kia tràn ra khỏe môi h ư ơ n g phân tiếng cười không che miệng không được a cười ra heo tiếng kêu khởi không phải hình tượng toàn bộ phá hủy không sai biệt lắm được cần phải như thế ạ lưu tín ăn cũng bị hai người này phản ứng cho cười nhưng cứu cứu hình tượng hắn cảm thấy hắn có cần phải bảo trì xuống bà ẹ n rủ h e un hít sâu một hơi đẻ nén nụ cười biểu tình rất là cổ quái ngươi không biết rõ ri y vợ tiền bối ở chúng ta cái vòng này bên trong có nhiều nội danh ta vẫn là lần đầu tiên thấy tiền bối cái này đ ư thuận dáng vẻ kim ra h e un ho khan mấy tiếng cũng là đem nụ cười đẻ xuống một bên nhẹ nhàng đưa tay lau chùi bởi vì nén cười tràn ra hốc mắt l ệ nóng gật đầu một cái đúng ta cũng là thấy lần đầu tiên đến tổng biên tập như vậy nhiều hiền ngươi mới vừa rồi thật giống như không đình chỉ ri y vợ tổng biên tập sẽ không đến thời điểm nhớ ngươi đi cũng sẽ không đi dù sao ta cũng là gia lực hơn nữa tổng biên tập không phải cái loại này hẹp h ò i nhân kim ra hy un thật là vô cùng vui mừng chính mình hôm nay tới nếu không nàng thế nào có cơ hội thấy thú vị như vậy một màn nhưng thấy đến thuộc về thấy loại này không chỗ kể lệ cảm giác để cho nàng thật khó chịu loại này ông chủ chuyện xấu nàng khẳng định không thể hào hứng đi theo các thành viên nói à, vạn nhất chuyển tới v a c j i n răng trong lỗ thai sợ rằng lần sau trở về trong ca khúc nàng phụ trách bộ phận muốn hàng là số không đi không được không thể xung động kim ra hy un chuyện hôm nay hay là để cho nàng mang vào mấy chục năm sau trong mỗi lại nói tổng biên tập có phải hay không là so với nàng tuổi tác lớn như vậy đợi tổng biên tập trước vĩnh biệt cõi đời sau đó nàng có phải hay không là là có thể nói kim ra hi un mở rộng ra não động bà ẹ d rủ hi un không có đi quái dày mở rộng ra não động kim ra hi un tớ xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi mà là tò mò nhìn mình bạn trai nếu như a di lần này với di y vợ tiền bối n h ậ n nhau vậy có muốn hay không tiếp a di tới à? ta có nghĩ qua bất quá vẫn là xem ta mụ chính mình ý tưởng gì đi nếu như nàng không nghĩ tới đến đoán chừng để cho cứu cứu đi quốc nội tìm nàng Nhà mấy ì tình n này tính h thể cách, lao là làm loại mụ tuyệt đối là có thể làm ra loại sự b t nhất quá vạn vì nhà mình ấ mụ lao bởi ngày ấ y cảm n ệ nay tính cách a, đối với ta cũng rất chiếu、cố. Hơn â m tác ít diễn viên cũng cảm thấy rất hứng thú, có gì vui dung sục cũng không ít kéo nàng truy hỏi làng giải trí sự tình giống như là gần đây tương đối họa diễn viên a phim truyền hình a thậm chí còn đi qua một ít tiền bối a nàng biết rõ cũng biết gì nói nấy nói cho tác dung sục ũ n g coi là cực lớn trình độ thỏa mãn nhà mình bạn trai lão mụ lòng hiếu kỳ mà bây giờ đối làng giải trí vốn là cảm thấy rất hứng thú tác dung sục ũ n g sẽ không bỏ qua cơ hội này chứ so với lưu tín a n lão mụ sự t ì n h kim ra、ja、hy un thực ra còn có cảm thấy hứng thú hơn sự t ì n h cuối cùng từ chính mình nhớ lại trên thế giới đi ra kim ra、ja、hy un hiếu kỳ đánh giá hai người mới vừa rồi quang bị lưu tín a n là b á c j i n h sang tổng biên tập cháu ngoại chuyện này rung động đến nàng đột nhiên nghĩ tới mình còn có một món khá quan trọng chuyện không có bắt m á như đã nói qua Dù hi un tỷ ngươi với lưu tín an tiên sinh đến t ộ n cùng là thế nào chung một chỗ nhỉ kim ra hi un khó nén trên mặt hiếu kỳ một đôi mắt đẹp l o q u a n mang giữ mắt nhìn lên trước mặt quen thuộc bà é、e、dụ hi un cùng với vị này đẹp trai tổng biên tập cháu ngoại quan hệ này thành thật mà nói rất loạn nếu như lưu tín an không có tác tin rằng cháu ngoại một điểm này lời nói nàng miễn cưỡng còn có thể hiểu được nhưng bây giờ công ty mình ông chủ cháu ngoại với công ty nhà mình đối thủ công ty dưới tay một cái nữ thần tượng nói tới yêu loại sự tình này có thể tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết rõ tránh hiểm nghi là rất trọng yếu thật bị phát hiện lời nói bị ảnh hưởng lớn nhất nhất định là bà hẹ rủ hi un nàng với lưu tín an đúng vậy t h ủ c o i như đối phương hiện nay là ông chủ cháu ngoại nàng cũng nhiều hơn sẽ đứng tại chính mình thân cận t ỷ t ỷ bên này liền rất kỳ quái ở cùng một chỗ bà hẹ rủ hi un không biết do nên giải thích thế nào cho nên không thể làm gì khác hơn là cho rất hàm hồ trả lời biết rõ bà hẹ rủ hi un không muốn nói những thứ này kim ra hi un gật đầu một cái sau đó nhìn về phía bên cạnh lưu tín an có mấy lời ngay mặt hỏi lên không lớn hợp lý nhưng n ó c lấy con nói xa nói gần một chút nên vấn đề không lớn tia lưu tín an tiên sinh trực tiếp gọi ta lưu tín a n là được rồi ta là người hoa không quá hiểu bên này bộ kia lễ nghi cho nên không cần theo ta quá khắc k h í làm bằng hữu liền có thể có thể ngươi nên so với ta nhiều hơn một chút thôi cái này liền chạm tới lưu tín a n kiến thức khu không thấy được rồi hắn chỗ nào giải kim ra hi un tin tức cá nhân a liền danh tự này hay lại là bà ẹ n rủ hi un ngày hôm qua cho mình bù lại tới ý thức được lưu tín a n đối kim ra hi un không biết bà ẹ n rủ hi un trực tiếp liền thay hắn trả lời tín a n năm mươi ba lớn hơn ngươi một ít bất quá ngươi liền trực tiếp gọi hắn lưu tín ăn thì tốt rồi sẽ ủng t r thắng hết các nàng đều là gọi như vậy ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người y e tin cũng trực tiếp kêu tên hắn hắn sẽ không tức giận ô hát kia lưu tín a n đối rồi lần này nghe thoải mái hơn Khu, kia u k lưu tín a n ngươi là dự định tương lai tiến vào làng giải trí sao kim g i a hi un đem mình hiếu kỳ vấn đề hỏi lên sau đó đó là lấy được hai tờ mê ma mặt làng giải trí ta tại sao ôi chao ngươi không tính vào làng giải trí sao kim g i a hi un xưng sở tốt như vậy điều kiện cậu thêm lưu tín ăn tốt như vậy bề ngoài mặc dù là người hoa nhưng này tiếng hẳn nói như là người bản xứ hơn nữa hắn lão mụ vốn là thật nước nhà nhân điều kiện này muốn muốn xuất đạo thật quá đơn giản đương nhiên lưu tín an tuổi này làm thần tượng thực tế không lớn nhưng khi cái diễn viên t r ư ớ c từ tiểu nhân vật diễn lên chậm rãi r ử a vào á t d i n h r ằ n g tổng biên tập tài nguyên từng bước từng bước đi thật không phải cái việc gì khó khăn chỉ cần lưu tín an diễn kỳ không phải gây cánh đến không mắt thấy cái kia nhiều h i ề n à tín an có chính mình công việc hắn là cái tương tự với d ầ u quản bác chủ cái loại này cá nhân truyền thông tài khoản có không ít f a n đây a thì ra là thế này phải không ừ ở hoa điệu bên kia rất nổi danh đoạn thời gian trước còn đi tham gia ban thưởng nữa nha nói đến lưu tín an bà ẹ rủ hi un khó nén trên mặt t i ê u ngạo bình thường nàng cũng không phải một cái rất thích khoe khoang người nào nhưng lưu tín an tồn tại là nàng hận không được giới thiệu cho người sở hữu à nếu như không cần cân nhắc hậu quả lời nói nàng đã sớm tại chính mình cá nhân xã giao tài khoản bên trên dán ra bản thân với lưu tín an thân mật ô m hình mình có thể gặp phải ưu tú như vậy bạn trai thật là một kiện để cho nàng rất đáng giá t i ê u ngạo sự t ì n h bây giờ nàng ngay tại rất hưng phấn với kim gia hi un giới thiệu chính mình bạn trai ưu tú lý lịch đương nhiên rồi loại chuyện này đối với người trong cuộc mà nói rất là khó vì tình nhất là ở nhân gia hàng thật ra thật nghệ sĩ trước mặt giới thiệu hắn cái này vắng h ồ n g hắn từ phía sau lưng một tay bịt nhà mình bạn gái môi hoàn toàn không để ý bà ẹ n rủ hi un bất mãn tâm tình ngượng ngùng đối lên trước mặt kim ra hi un cười một tiếng đừng nghe nàng nói bậy bạn ta chính là cái phổ thông trò chơi sở t r ệ a mẹ trò chơi lưu t í n an ngươi chơi game sao kim ra hi un s ư n g sở sau đó nâng lên nụ cười hưng phấn chín mươi tám năm ra đời kim ra hi un năm nay bất quá mới hai mươi ba tuổi vốn là thuộc về một cái thích chơi tuổi tắc nàng nhưng là chơi qua không ít trò chơi trò chơi sở chệ a mẹ lời nói người cũng chơi đ ù a s ở t u y ệ t mà ta cũng có đang chơi vậy là ngươi cái loại này ở tuyệt bên trên lai、like、sở t r ệ ảm chơi game sở t r ệ ảm ẹ sao không sai biệt lắm không sai biệt lắm là tương tự bình đại bình thường liền ở phía trên lai、like、sở t r ệ ảm chơi game và có cơ hội ta cũng muốn lai、like、sở t r ệ ảm chơi game à nếu có thể có cơ hội thật vui vẻ đồng thời đánh một thiên du vai diễn thì tốt rồi kim ra hy un mang theo hâm mộ vẻ mặt theo bản năng cảm khái nói có thể một giây kế tiếp hắt xin răng kia thanh n h â m quen thuộc để cho nàng cả người đều là cương cứng có thể à nhiều hiền muốn lai、like、sở chệ ảm chơi game lời nói ngày nào ta cho ngươi lái cái tuyệt、game. ngươi đi đánh thì tốt rồi nam nhân thanh â m ôn h ò a để cho trên ghế s a lon ba cái tiểu bối đều là theo bản năng đứng lên lưu tín an nhìn mình cứu cứu đối phương vẫn là một tấm treo mịm cười mặt rất khó để cho người ta phân do hắn chân thực tâm tình tín an ta trực tiếp gọi ngươi tín an có thể không á c d i n răng đem điện thoại di động đưa cho lưu tín an ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi đồng thời đối với mình vị này cháu ngoại thân thích hỏi lưu tín an cũng là lộ ra nụ cười gật đầu một cái dĩ nhiên có thể cứu cứu với lão mụ trò chuyện như thế nào đây trò chuyện rất nhiều rồi ngồi xuống ngồi xuống không cần phải sốt u s á n g như vậy ấy l ì n với nhiều hiền cũng ngồi xuống đi á c d i n răng bị mấy người động tác c h ọ c cười hắn thứ nhất ngồi xuống sau đó tỏ ý ba cái tiểu bối cũng ngồi xuống theo thằng đến tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ sau khi ngồi xuống hắn dựa vào ghế xa l o ó n g ó n g nhìn về phía vẻ mặt căng thẳng ấy l ì n với kim j a hyun thực ra có lúc hắn cũng rất bất đắc dĩ hắn là rất muốn tiện tay hạ các nghệ nhân làm chẳng phải cường nhưng đại khái là thân phận quan hệ muốn cùng dưới cờ các nghệ nhân trở thành bạn là cái rất buồn ngủ chuyện khó sao nói sao thực ra hắn cũng hiểu nhưng nếu như có thể mà nói hắn nhất định là hy vọng kim ra、ja、hyun có thể không khẩ nhiều hiện a lần này thật là cảm ơn người a không có không có có thể giúp tổng biên tập ngài bận rộn ta rất vinh hạnh quay lại có cơ hội mời các ngươi ăn cơm à còn có qua một thời gian ngắn đi nghe hồng công việc cố gắng lên n h a đúng ta sẽ cố gắng một thân một mình đối mặt v a c j i n răng với cùng các thành viên cùng nhau đối mặt v a c j i n răng cảm giác là hoàn toàn bất đồng đáng tiếc chuyện hôm nay không thể nói ra đi nếu không nàng nhất định sẽ ở g ờ giúp bên trong với các thành viên điên cuồng khoe khoang chuyện hôm nay phải giữ bí mật nha v a c c i n răng t h i ê mi chê g h o nói với kim g a、ja、hy un kim g a、ja、hy un m a n gật đầu chuyện hôm nay nàng sẽ nát ở trong bụng không đúng nàng hôm nay căn bản liền chưa từng tới bên này bất quá mới vừa rồi ta không phải đùa nếu như ngươi thật muốn chơi game lời nói hoàn toàn có thể đi chơi một chút trò chơi bây giờ tín an không phải đang làm trò chơi sở chế a mẹ ơi ư vừa vặn các ngươi có thể chơi với nhau xuống áp xin răng cười híp mắt những lời này để ở tọa ba người đều là sức sốt không có lý do gì khác trong này chuyển ra ngoài lượng tin tức hơi lớn để cho bọn họ đều là có chút khó mà phân biệt gần đó là đối làng giải trí hiểu ít nhất lưu tín an đều không khác mấy có thể nghe được trong đó một ít lời ngẩm bà ed rủ hi un nói、qua. kim gia hi un c h o tuyến nhân khí nếu so với nàng chô z vẹo vẹt cao hơn một ít mà vô luận là z vẹo vẹt hay lại là tuyến khẳng định cũng là muốn so với hắn cái này tiểu phá c h ạ m sở chế ạ mẹ cường có lẽ ở tiểu phá c h ạ m với hơi bù hắn có thể bằng vào chính mình quốc tịch ưu thế tình cờ số người trong phòng vượt qua hai người này nhưng lâu dài đi xuống lời nói hắn trung quy vẫn chỉ là cái tiểu vắng hồng nói khó nghe đây là cứu cứu ở cho hắn cơ hội để cho hắn có thể cọ đến kim gia hi un thậm chí còn tuyến nhân khí nhưng là người đàn ông cũng không tránh được có lòng tự ái cứu, cứu chiếu cố lưu tín an có thể hiểu được có thể loại sự tình này để cho hắn cái này trong x ư ơ n g chạy sôi kiêu ngạo huyết mạch người hoa hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hắn sẽ tự mình cố gắng vượt qua thậm chí còn làm được so với bà hẹ rủ hy i u ưu tú hơn có thể quá trình này hắn muốn tự mình tiến tới bất quá còn không chờ hắn mở miệng từ chối áp xin răng lần nữa trước thời hạn mở miệng nam nhân lòng tự á i hắn đương nhiên hiểu hắn đồng dạng là một nam nhân nếu như không biết những thứ này năm đó hắn cũng sẽ không cương quyết lựa chọn chính mình gom tiền phát chuyên tập chính mình gom tiền mở công ty tự viết mình thích cả khúc rồi thực ra ở về điểm này lưu tín an với chính hắn một lại nhận nhau không lâu cứu cứu giống nhau như lúc tín an ngươi không nên hiểu lầm ta với ngươi lão mụ biết một chút ngươi tình huống ngươi bây giờ là ở tiểu phá trạm làm sở trệ ạ mẹ đúng không â là như vậy thế nào tiểu phá trạm ta hiểu quá đoạn thời gian trước bọn họ còn tới tìm ta nói muốn đến theo chúng ta đồng thời hợp tác mở một chương trình ở hoa điều phát hình đánh bài hát tiết mục ngươi biết do chuyện này sao cứu cứu cũng biết rõ chuyện này ta không biết do mới kỳ quái áp xin răng cười hắn nhìn bà hẹ rủ hi un có chút thiêu mi li su man tiền bối chắc biết do chuyện này chứ bà hẹ r hi un mí môi không lên tiếng bị đón được cùng với nàng chủ động nói ra có thể là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau coi như tại chỗ tất cả mọi người đều sẽ không đem những chuyện này nói cho ngoại trừ hôm nay tại chỗ bốn người bên ngoài người thứ năm nàng kia cũng không thể làm ra tiết lộ công ty chuyện cơ mật bà ẹ n rủ hi ung i ữ bí mật tuyệt đối để cho b ắ c xin răng rất là yêu thích hắn không lại tiếp tục đối với chuyện này dừng lại lâu mà là sở cả một m cái ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người đánh giá liệu tín an chuyện này trước mắt vẫn ở hiệp lãnh đạm giai đoạn hoa đ i ề u thị trường là tất cả người trong nghề cũng thấy thèm bánh mật lớn nhưng bởi vì một ít chuyện chúng ta cũng không tốt đi vào coi như đi vào ta cũng không có biện pháp để cho nhiều hiền đi vào kim ra hy un sừng sốt một chút đưa tay chỉ chính mình thật giống như ở hỏi bác j i n rằng vì sao lại nhắc tới nàng bác j i n răng không trả lời thẳng mà là đem để tài kéo tới mấy người khác trên người nhưng nhiều h i ể n không đi được không có nghĩa là mò mò các nàng không đi được cho nên bây giờ ta còn suy nghĩ chuyện này bất quá bây giờ thì an n g ư ơ i chắc cũng sẽ tham gia hoạt động này chứ bác j i n răng hai tay đang chéo chống giữ cằm có chút hăng hái nhìn mình trước mặt cái này có chút há hốc mồm chó á ngoại cái này cũng không khó khăn đoán được bác j i n răng ngay từ đầu liền biết rõ tiểu phá chạm sẽ xen vào người đi vào chỉ là mới bắt đầu hắn không để ở trong lòng thôi nhưng bây giờ biết mình cháu ngoại cũng ở cái tiếp ép sai làm chủ nhân hơn nữa lưu tín an nắm giữ nhiều nước lưu nôn nếu như tiểu pha trạm lãnh đạo không ngốc lời nói tuyệt đối sẽ không ông tham một cái như vậy vừa có năng lực lại có dáng ngoài đồng thời còn là chính mình dưới ép sai nhân tài ưu tú nói cách khác lưu tín an tuyệt đối tuyệt đối đã biết chuyện này thậm chí hắn đã nhận được mời đây là vaccine răng cái này làm hơn hai mươi năm tổng biên tập lão hồ ly rất dễ dàng là có thể suy đoán ra giải quyết t ì n h Chương cầu Hải tình UFF, đ Có một cái chốc bác được cha Cha có được cao cũng chỉ được việc cha có công cha, cha trước một mắt mình mình làm làm một tìm mình tín từ trên tựa thấy tự. thể đạt thái tập tầng vật thường thấy trạng thái thôi, từng ty gian, người din phải đi liền kia như hồ ảnh không khí, bình hắn nhà không hắn khi chàng hủ an rằng đến đoàn bọn lần lên lưu được vậy vào dựa là là lâu quá. đã ở ở bị sao nói sao đây là một loại n g ư ờ i đứng ở trước mặt hắn sẽ không tự chủ thu hẹp góc chân nẩng g đầu g i ữ ngực theo bản năng nín thở ngưng thần cảm giác mà lúc này vị này cứu cứu làm cho người ta cảm giác hãy cùng cha hắn tương tự bất quá cứu cứu cùng cháu ngoại giữa nói chuyện phiếm để cho một bên bà ẹ d rủ hy un rất là kinh ngạc nàng kềm chế muốn chen miệng tâm tình m í môi môi không nói một lời nhớ không lầm lời nói kim phòng trưởng cũng cùng với nàng tiết lộ qua công ty muốn để cho thắng hết đi tham gia kia chương trình tiết mục chuyện này bây giờ lưu tín an cũng nhận được mời kia khởi không phải nói trước mắt cao ly nhận được mời công ty kinh doanh ta biết rõ cũng đã có tam đại rồi sau đó còn có cu bệ mà lần này thiết kế là nữ đoàn liên quan cho nên nhân tuyển ta đại khái trong lòng cũng, cũng nắm chắc bất quá không thể không nói số lượng thật lớn ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở người tự a hồ còn phóng đi một tí các ngươi bên kia đại hàn kết quả b á t d i n răng biết do nội mạc nhất định phải so với lưu tín ăn nhiều hơn một chút không thể nói biết do toàn bộ được mời danh sách nhưng đại khái tình huống hắn cũng có thể đoán được sao nói sao đây là một loại n g ư ờ i đứng ở trước mặt hắn sẽ không tự chủ thu hẹp góc chân n g ẩ n đầu g ẫ n ngực theo bản năng nín thở ngưng thần cảm giác mà lúc này vị này cứu cứu làm cho người ta cảm giác hãy cùng cha hắn tương tự hắn khi nào cũng có thể có loại khí thế này thì tốt rồi nhưng hắn tự hồ khả năng không nhiều làm tới mức này công việc hạn chế để ở nơi đâu hắn cũng không thể vẽ mặt bình tĩnh hướng về phía thủy hữu môn bày dáng vẻ chứ cứu cứu suy đoán cũng mấy dĩ nhiên cũng có này cũng không phải một món đặc biệt cần phải giữ bí mật chuyện nguyên nhân nếu như thật liên quan đến rất nhiều cơ mật tình huống hắn tiếp xúc được tiếp xúc không tới là nói một câu nếu quả thật tiếp xúc đến hắn khẳng định cũng sẽ tùy tình hình xuống bất quá cứu cứu cùng cháu ngoại giữa nói chuyện phiếm để cho một bên bà hẹ rủ hy un rất là kinh ngạc nàng kềm chế muốn chen miệm tâm tình mỹ môi môi không nói một lời nhớ không lầm lời nói kim phòng trưởng cũng cùng với nàng tiết lộ qua công ty muốn để cho thắng hết đi tham gia kia chương trình tiết mục chuyện này bây giờ lưu tín an tràn đầy giã tâm thiết kế cũng là một thập phần mạo hiểm thiết kế thật vừa đúng lúc là bây giờ sống động ở ca dao vòng mấy đại nữ đoàn tựa hồ cũng có ngoại tịch nhân viên áp d i n răng có chút h ứ n g phấn đánh lôi đài bọn họ di y vợ nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua tín an có muốn hay không hợp tác một chút lưu tín an sửng sốt hợp tác hừ hừ không gấp chờ ít ngày nữa sự tình lại s á t thực một ít ta sẽ chủ động liên lạc người phương thức liên lạc cho cứu cứu một chút thôi đi ra trạng thái làm việc áp d i n răng biến thành cái kia cười híp mắt đại thuốc hình tượng cứu, cứu mặc dù tướng mạo không phải đặc biệt xuất chúng nhưng đối với bác j i n rằng cứu cứu ấn tượng vượt xa với di yu tờ hình tượng lưu tỷ lan cũng không có giống như bà hẹ rủ hi un với kim ra、ja、hi un như vậy đối mặt với đối phương lúc khẩn trương như vậy hắn sảng khoái gật đầu đem mình dãy số báo cáo rồi cứu cứu chờ đến chính mình nhận được cứu cứu điện thoại sau đó bác j i n rằng đứng dậy hắn cũng coi là dành thời gian tới chuyện này đối với hắn mà nói quá trọng yếu công việc gì hắn cũng có tạm thời đẩy về sau đẩy một cái gặp một lần cái này tự xưng là tỷ tỷ mình con trai nhân cũng may hết thể các thứ này không để cho hắn thất vọng được rồi ta đây liền đi trước rồi công ty còn có chuyện a dễ ẩm xúc mẹ ngươi nói nàng qua một thời gian ngắn có thể sẽ t ớ i ô、oh, hát lão mụ lại đồng ý cứu cứu ngươi là sao nói có thể thuyết phục nhà mình kia hắn mới vừa rồi kết quả nhìn thấy gì mà bên kia bà hẹ rủ hi un với kim ra、ja、hi un đã hoàn toàn không kèm được rồi hai người ngã trái ngã phải dựa vào ở trên ghế salon tiểu tiểu bà vai mánh liệt lay động không thể cười quá lớn tiếng bị nghe được liền toàn bộ xong rồi ba hát j i n răng rút lui kim ra、ja、hi un cũng không có tiếp tục lại ở chỗ này ở lâu từ chối xuống lưu tín ăn cùng bà hẹ r hi un bữa ăn tối mời ở nhà lại ngồi đại khái nửa giờ sau đó kim gia hy ưu nhận được chính mình người đại diện điện thoại nàng nhưng là không xe tới cũng là ngồi người đại diện xe trở về tự nhiên cũng phải dựa vào người đại diện tới đón đừng hỏi nàng tại sao mới vừa mới không bằng di y vợ đồng thời trở về ai ở thời gian nghỉ ngơi sẽ nguyện ý với l a o bản mình ngồi chung hết thể các thứ này không để cho hắn thất vọng được rồi ta đây liền đi trước rồi công ty còn có chuyện a dễ ổn xúc mẹ ngươi nói nàng qua một thời gian ngắn có thể xét tới ô hát lão mụ lại đồng ý cứu cứu ngươi là sao nói có thể thuyết phục nhà mình cái kia lời đản lão mụ chuyển ổ đây chính là lưu tín an nỗ lực không sai biệt lắm hơn mười năm cũng không làm được sự tình không tưởng nhân ra em trai ruột ra tay một cái ngay lập tức sẽ làm được này có thể nhường cho lưu tín an chúa hư rồi có thể làm hắn há hốc mồm còn ở phía sau ra đi trước hoan nên tùy thời cho cứu cứu gọi điện thoại theo khinh bạc thanh em biến mất cùng với nhà mình đại môn vang lên tiếng đóng cửa ngồi ở trên ghế s a lon vẻ mặt mê mang lưu tín an rốt cục thì lấy lại tinh thần như vậy cơ giới hóa chấp chấp con mắt hắn mới vừa rồi kết quả nhìn thấy gì mà bên kia bà hẹ rủ hi un với kim ra hi un đã hoàn toàn không kèm được rồi hai người ngã trái ngã phải dựa vào ở trên ghế salon tiểu tiểu bà vai mãnh liệt lay động không thể cười quá lớn tiếng nói lời từ biệt sau đó thời gian rốt cục thì lần nữa trở lại hai người thời gian từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh bạ h ẹ rủ hi un cả người thanh tĩnh lại nàng xoay người chắp tay sau lưng nhìn lưu tín an sau đó đăng, đăng đi n g đ về phía trước hai bước ghim vào lưu tín an trong ngực lương biếng ở lưu tín an trong ngực cọ sát mệt quá a hôm nay mệt quá a bây giờ đã là sáu giờ chiều t r u n g nhanh bảy giờ bữa ăn tối còn không có ăn giấc trưa cũng không ngủ buổi chiều một mực ở khẩn trương với kim g a hi un cùng áp xin sang tới bây giờ rốt cục thì đem hết thệ các thứ này cũng chịu đựng đi qua cảm giác m ệ t m ỏ i trong nháy mắt bao phủ bà hẹ rủ hi un toàn thân lưu tín an cũng biết rõ nhà mình bạn gái xác thực rất khẩn trương hắn rất quen thuộc đối phương cho nên có thể từ mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un nhất cử nhất động ra nhìn ra đối phương thần kinh căng thẳng nếu bạn gái cũng hô m ệ t h ắ n này người bạn trai khẳng định không thể cái gì cũng không biểu thị rất nhanh bà hẹ rủ hi un bay lên trời nằm ở lưu tín an trên lưng đầu tiên lưu tín an là nghĩ ô n nàng trở về nhưng người này không muốn cho hắn c ó n lấy sau lưng lưu tín an dĩ nhiên tình nguyện dù sao ông với cóng lấy sau lưng vẫn có không đào ngũ đừng Ấy. Ừ, nếu như ngươi muốn like、sở lần này nàng không an phận cướp nha cũng đàng hoàng đi xuống chờ đến lưu tín ăn cong lấy sau lưng nàng đi vào phòng ngủ đưa nàng thả vào mép giường sau đó cái này bị đánh nữ nhân dùng cả tay chân giúp vào trong chăn tăm tức nhìn treo nụ cười lưu tín an ngươi là tên khốn kiếp lại đánh cái mông ta bà ẹ n rủ hiu này ba mươi năm trong đời cái này còn là lần đầu tiên bị người bị một người nam nhân đánh xuống c á i m ông đau dĩ nhiên là không đau nhưng đối phương bàn tay cùng nàng vểnh cao tiếp xúc trong nháy mắt đó mang đến xấu hổ làm cho cái này rất sĩ diện nữ nhân trong nháy mắt đ ỏ mặt biết rõ mình ở lưu tín a n trên lưng là mặc người chém giết trạng thái cho nên hắn một mực nhận đến người này thả nàng đi xuống lúc này mới mãnh liệt biểu hiện ra chính mình bất mãn đánh đòn cái gì nàng lại không phải là cái gì tiểu h ả i tử khuất đ ủ ớt xanh ăn thật ngon nhắc nhở ngươi về nhà về nhà ngươi buổi tối muốn lai、like, sợ c h ạm ấy ư nếu như ngươi muốn lai、like, sợ ta có thể phải trở về trực tiếp ngủ sau đó chúng ta buổi tối lại ăn khuya có được hay không thần tượng cũng tốt sơ trệ ạ mẹ cũng tốt không khỏe mạnh ẩm thực thói quen là cũng không cách nào tránh khỏi lưu tín ăn coi như là một loại khác có thể đem tập thể hình sinh hoạt công việc chỉnh lý như vậy đều đâu vào đấy phòng chừng toàn du vai diễn khu sơ trệ ạ mẹ liền hắn độc nhất cái bất quá thỉnh thoảng vung thảm ộ t chút cũng không liên quan ừ không cần ta cùng ngươi ngủ đi bà ẹ rủ hi un túi đầu tựa vào lưu tín ăn cổ hát phát sự tình hắn thử hai lần sau đó bất đắc dĩ thấp giọng cười một tiếng nha đánh ngươi rồi thoáng hơi người đánh a ba một tiếng trên lưng b à h ẹ rủ hy u n khuôn mặt nhỏ nhắn căng màu hồng lần này nàng không an phận cước nha cũng đàng hoàng đi xuống chờ đến lưu tín a n cong lấy sau lưng nàng đi vào phòng ngủ đưa nàng thả vào mép giường sau đó cái này bị đánh nữ nhân dùng cả tay chân r ú p vào trong chăn tăng tức nhìn treo nụ cười lưu tín an ngươi là tên khốn kiếp lại đánh cái mông ta ngươi để cho ta đánh ta đây cũng không cho người đánh đánh nơi đó a ta đây mới vừa rồi cái tư thế kia chỉ có thể đánh nơi đó hơn nữa nơi đó thì nhiều đánh không đau lòng nhà một cái gối nep qua thấy đối phương kia đã hoàn toàn bị màu hồng n h ộ m dần khuôn mặt nhỏ nhắn lưu tín an biết rõ không sai biệt lắm trêu chọc chấm dứt hắn cợt nhà tiến tới mép giường sau đó đem chính mình mặt tiến tới bình thường chính mình muốn đi công tác lúc cũng sẽ đi trước tìm bà h ẹ rủ hi un tỉnh h cầu cái hôn đánh trò chơi nhân cũng biết rõ mở quái trước là nhất định phải bên trên bờ uff mà từ bà h ẹ rủ hi un bên này tỉnh h cầu hôn dĩ nhiên chính là một cái tên là ái tình bờ uff rồi không cái này bờ uff lời nói lưu tín an cảm giác mình hôm nay trạng thái nhất định sẽ không tốt đúng vì vô s ỉ đòi một cái hút nhẹ lưu tín an đã bị ổi đến đem mình chơi được thức ăn chuyện này trách tội đến trong chuyện này mặt ngược lại bà ẹ rủ hi un không hiểu trò chơi đối với hắn thuyết pháp này cũng không có quá nhiều hoài nghi bất quá hôm nay ở c h ọ c giận bà ẹ rủ hi un điều kiện tiên quyết còn muốn cái này bờ uff tự hồ không dễ dàng như vậy lại gần gương mặt tuấn tú bị bà hẹ rủ hi un tức giận đầy ra sau đó nàng bấm lưu tín ăn mịn màng gò má ưu tú ra thịt r ạ n g thái để cho nàng buộc phát hâm mộ không biết xấu hổ chóc xong rồi ta còn thối không chủ đề con tới nàng tự hồ hiểu những thứ kia phan khen nàng dáng o à i lúc m nguyên lai mình thật như vậy mỹ a lưu tín an tiêu mi đưa tay chỉ chính mình ngôi bà ẹ rủ hi un lắc đầu không được người này mới vừa đánh chính mình còn đánh cái mông bây giờ liền muốn được voi đòi tiền muốn hôn thân nàng đây tuyệt đối sẽ không đáp ứng lưu tín an cũng không giữ vững hắn chỉ mình miệng tay rời một chút chỉ mình gò má phổ thông hôn gò má hắn dĩ nhiên cũng có thể tiếp nhận hắn chỉ là muốn cảm thụ một chút bà ẹ rủ hi un kia trường tựa như đào vị quả đông lạnh như vậy mềm mại ngọt ngào hương vị cánh môi thôi hắn nhượng bộ để cho bà ẹ rủ hi un t r ầ chờ mấy giây hôn gò má lời nói ngược lại là có thể là bùi tỉ rồi bà hẹ rủ hy un điều kiện tiên quyết còn muốn cái này b ờ i uff tựa hồ không dễ dàng như vậy lại gần gương mặt tuấn tú bị bà hẹ rủ hy un tức giận đ ẩ y ra sau đó nàng bấm lưu tín an mịn màng g õ má ưu tú ra thị trạng thái để cho nàng bộc phát hâm mộ không biết xấu hổ chọc xong rồi ta còn không biết xấu hổ cạo vào đến ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi như nguyện sao lưu tín an nàng dùng sức dùng hai tay xoa nắn bạn trai g õ má đồng thời còn không quên thấp giọng nói lưu tín an cũng không phản kháng dứt khoát hướng trên giường d ư ợ i vào một chút kiểu như có loại không cho liền không nổi vô lại dạng tử tuấn mặt bạo kích để cho bà ẹ rủ hi un vị này mặt đáng khen cũng là không thể không nổi lên đỏ ừng rất nhiều người ca ngợi nàng g á n g ngoài nàng nhan giá trị nói nàng là thần nhan có thể có lúc nàng cái này thần nhan cũng sẽ bị nhà mình bạn trai phát ra mị lực thời điểm làm cho mặt đỏ tới mang thai hoàn toàn thu không chủ đề q u a n tới nàng tự hồ hiểu những thứ kia phan khen nàng g á n g ngoài lúc mọi người cảm thụ nguyên lai、like、mình thật như vậy mỹ a lưu tín an tiêu mi đưa tay chỉ chính mình n ô i bà ẹ rủ hi un lắc đầu in lại mời chú thích lưu tín an không lên tiếng chỉ là đem mặt lần nữa hướng bà ẹ d rủ hi un bên người tiếp cận thực sự là bà ẹ d rủ hi un lầm bầm một tiếng đưa tay đem chính mình tóc d à i thuận đến một bên sau đó hơi chu môi hồng tiến tới nhà mình bạn trai trên gương mặt nhưng là ở nàng sắp chạm được lưu tín a n gò má trong nháy mắt đó trước mặt vốn là gò má hướng về phía nàng lưu tín a n đột nhiên có chút chuyển động gò má nàng có thể cảm nhận được chính mình m ô i ở lưu tín a n trên gương mặt do du hội cuối cùng chính mình m ô i bị đối phương ngậm chặt mà cái mới bắt đầu do nàng chủ động dâng nụ hôn cũng dần dần biến thành lưu tín ăn chủ động a nàng ứ một tiếng chật vật nhắm con mắt lại nàng lại bị người này bắt、nạt. chương hai trăm linh hai nàng bất an cùng hắn kiên định cảm tạ nhị tỷ minh chủ hai m ư ơ tám hai nghìn hai mươi mốt năm tháng hai mạn n à y vẫn là cái trò chơi hoang thời kỳ bắt đầu lại lai sở trệ ả m lưu tín ăn đến rất là có tinh thần đại khái là lai sở trệ ả m lúc trước lần hôn sâu để cho hắn thập phần thỏa mãn qua nghiện không chỉ làm miệng còn có tay nhà mình bạn gái đã không còn là cái kia chỉ có thể vùi ở trong lòng ngực của hắn mặc cho hắn khi dễ ngu ngốc bây giờ nàng cũng học được phản công cố gắng thử dùng chính mình mềm mại khiêu khích đến hắn thần kinh có người ước chiến hắn sao khả năng kinh sợ đâu rồi kết quả chính là đợi hết thể sau khi kết thúc bà e rủ hi un kia đẹp đẽ môi hồng đã sưng lên lần công thành này hơi địa cuối cùng vẫn do lưu tín an toàn thắng đơn giản rửa mặt đem một ít lộn xộn suy nghĩ hất ra sau đó lưu tín an mở ra tối nay chính mình lai sở trệ hàm bởi tối lai sở trệ hàm nhiệt độ dĩ nhiên là cao nhất mà hôm nay lưu tín an ngược lại là không lại tìm game o bọ sợ lìn chơi đ ù a mà là tùy tiện kéo mấy cái thủy h ư u chơi với nhau nổi lên rất lâu không chơi đ ù a h ắ n phòng chừng tương lai nếu như mình thật bị tiểu phá chạm kéo đi làm cái gì út người đại diện h ẳ n sẽ thường thường tiếp xúc được nhắc tới hắn có phải hay không là còn phải cái vinh dự vương giả trò chơi này theo hắn biết cũng không thiếu bên trong ngu nghệ sĩ thích chơi đùa đi trước kia là tham gia cái nào hoạt động tới hắn còn gặp được muốn tìm hắn bắt đầu hãm hại nghệ sĩ tới đại khái là nghe nói hắn là khu vui chơi sở c h ơ a mẹ đã cảm thấy hắn rất biết chơi đùa vinh dự vương giả đi suy nghĩ một chút cảm giác cũng rất khó chịu hắn biết do vinh dự vương giả ở quốc nội rất h ò a nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nói vinh dự vương giả có thể đại biểu hoa điều trò chơi a bàn phím g a m đã hoàn toàn thay đổi trò chơi vòng sinh thái hắn không phủ nhận bàn phím g a m thành công dù sao có thể kiếm tiền liền đại biểu cái này hạng mục đã thành công có thể là một người chơi mà nói hắn càng muốn chơi đùa đến một ít ngưng kết nhân viên kỹ thuật tâm huyết có thể để cho rộng lớn đan cơ người chơi yêu thích mạnh nước ta đại khái chỉ có thể chờ đợi hát thần lời nói đi kéo xa lai sở chệ ả m đánh thời gian trò chơi luôn là gặp q u a rất nhanh đối với người khác mà nói thời gian làm việc rất khó chịu đựng nhưng đối với lưu tín an mà nói bất quá mấy cục trò chơi công phu thời gian liền bất chi bất giác trôi qua rồi hai giờ thừa dịp mình bị người khác trộm mất cái hở lưu tín an nghiêng đầu nhìn điện thoại di động mà hắn này trắng trận nhìn điện thoại di động cử động thắng được rồi một mảng lớn thái đạn mạc đối với lần này lưu tín ăn cũng có miệng của mình cứng rắn ta mới vừa rồi điện thoại di động reo nếu không có thể bị trộm sao thực ra không vang bà h ẹ rủ hi un cũng không cho hắn phát tin tức bất quá mạnh miệng tự a hồ là sở hữu khu vui chơi út bệnh chung bọn họ trung quy sẽ đem mình thức ăn quy tội địa phương khác thì như ta điện thoại di động reo ta tù động ngược lại lý do rất dễ tìm hắn thậm chí có thể mở mắt nói bựa nói cái gì màn ảnh hư rồi lúc nào với chị dâu chơi game bánh vẽ vẽ gần một tháng còn không ra đúng không lưu tín an nhìn thấy rồi điều này đạn m ạ c suy tư mấy giây sau c ư ờ i khổ than thở thật không phải là không muốn chủ a chủ nếu như các người chị dâu sẽ không chơi game có thể chơi đùa cũng chính là ns hơn mấy thân thể cảm trò chơi nhưng ta sao khả năng đem bạn gái của ta thả ra tới cho các người nhìn ta được bản thân thưởng thức lần này lên tiếng lần nữa để cho tràn đầy khắp màn ảnh với thủy h ư u môn như vậy một chút thú lưu tín an ngược lại là không có tiếp tục chơi đùa gặp ý tưởng hắn với chính trung một chỗ thoát nước h ư u nói một tiếng trực tiếp lui ra trò chơi sau đó, đó là bắt đầu lai sở trễ ám lật ra gần đây sợ tìm trò chơi lập tức tới ngay ba tháng rồi thực ra vẫn luôn có một cái hai người trò chơi để cho hắn cảm thấy rất hứng thú nhưng thành thật mà nói bà ed rủ hi un phòng t r ừ n g không quá sành chơi trò chơi cùng k ý vi rồi tiết mục hiệu quả ép buộc bà ed rủ hi un chơi đùa nàng m u ố n là cực bất tiếp xúc đến trò chơi hắn vẫn muốn cho bạn gái thật vui vẻ chơi game là vì vui vẻ a giải áp a ai nguyện ý chơi đùa cái trò chơi đem mình chơi đùa đầy bụng tức giận gần đây xác thực không có gì lớn làm a lại đến trò chơi hoang lúc nếu không ta mở lại một mùa h o à n thế giới h o à n thế giới là một cái cách chơi cực độ tự do trò chơi đủ loại sự kiện phát sinh sẽ để cho xem hiệu quả th hơn nữa lưu tín an cũng không phải lần thứ nhất chơi đùa trò chơi này rồi hắn cũng coi là trò chơi này lão luyện để cho hắn tới truyền bá lời nói tiết mục hiệu quả nhất định rất tốt nhưng sao nói sao mặc dù tất cả mọi người ở hưng ơ phân quét đến được nhưng hắn nhưng là đột nhiên lại không có hứng thú tiểu pha c h ạ m lai、like, sở t r ệ ảm thủy hữu đạn mạc tư chất là muốn so với k h á c đài đạn mạc tư chất cũng muốn tốt rất nhiều cho nên cho dù lưu tín an tốc độ ánh sáng hủy bỏ chính mình mới vừa rồi ý tưởng mọi người càng nhiều cũng chỉ là quét dấu hỏi mà không phải trực tiếp m ắ n lên nay phải đổi khắc bình đài loại này miệng hỉ cách làm đã sớm bị thủy hữu môn bình ph đem sở tìm gần đây nhật tiêu cùng gần đây tân tác lật toàn bộ cũng không tìm được cái đáng giá chơi game lưu tín a n thở dài nhìn một cái dưới góc phải thời gian lập tức phải đến mười một giờ cũng chính là quốc nội thời gian mười điểm thời gian này vẫn là lai sở trệ ả m hoàng kim thời gian có lẽ có bộ phân thủy hữu ngày mai sẽ phải bắt đầu làm việc hoặc là tự trường nhưng vẫn là có rất nhiều người xem không thích đứng ngủ sớm đoàn người muốn nhìn trò chơi gì đây đào câu sinh cái gì a muốn cho ta huyết áp kéo căng đúng không ta đã thể không chơi đuổi trò chơi kia lưu tín ăn vẻ mặt kháng cự trò chơi kia hỏa thời điểm hắn cũng theo phong trào chơi qua sao nói sao Hàng m hàng với chị ô dâu liên máy đánh n fc vấn đề là hai ta thật chơi trò chơi với nhau lời nói ta nhất định phải dùng tiếng hàn cùng với nàng trao đổi các ngươi có thể nghe hiểu sao ta có thể không làm được vừa l ậ n dịch vừa cùng nàng chơi game muốn nhìn chị dâu đợi qua mấy ngày ta làm một video đi hoặc là qa ma ma ma các ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi ta trực tiếp tới đồng thời đọc bình luận liền như vậy để cho nàng cũng xuất hiện dưới ống k í n h không đầu cái loại này với thủy h ư u môn cải v ã đến mười hai h cũng chính là quốc nội mười một giờ đêm lưu tín an rốt cục thì v ặ n eo bẹ cổ kết thúc hôm nay lai、like、sở trẻ ảm coi là buổi sáng còn có bây giờ hắn không sai biệt lắm hôm nay truyền bá rồi gần mười giờ nhất định là đã vượt qua rồi hiệp ước bên trong tám giờ mà cái năm m ớ i thiếu thời gian còn rất nhiều lưu tín an cuộn lại chân ngồi ở trên ghế salon dùng điện thoại di động tính toán thiếu thời gian cùng với tháng n à y còn lại thời gian không sai biệt lắm mỗi ngày đều nhiều truyền bá hai giờ còn đó là hắn có thể đem những ngày thiên thiếu đủ lại s ở t r ệ hạ mẹ năm mới dĩ nhiên cũng có kỳ nghỉ nhưng cũng không nhiều tiểu pha trạm không sai biệt lắm cho hắn giảm bớt ba ngày lai s ở t r ệ h m thời gian nhưng hắn về nhà lần này nhưng là ngây người gần một tuần đây thời gian muốn bủ c h ạ y nước cũng phải bủ tháng này có hơi phiền v i a hắn cũng không muốn bị trừ tiền lương tiện tay đem điện thoại di động vứt xuống một bên sau đó lưu tín ăn ngước mắt nhìn thời gian kim chỉ giờ đã qua chữ số ạ d ậ p mười hai chính hướng một phương hướng chậm chạm xuất phát đến mà kim chỉ phút chính là chỉ hướng con số ba hắn sờ một cái khô ép bụng đứng lên hướng phòng ngủ đi tới bà hẹ rủ hi un vẫn ở chỗ cũ ngủ say bất quá lưu tín an không tính tiếp tục để cho người này ngủ nếu không tối nay người này liền hoàn toàn không ngủ được bà hẹ rủ hi un không ngủ được còn không phải hắn gặp họa người này rất thích nửa đêm ổ ở trên giường dùng điện thoại di động nhìn đủ loại game show sau đó nín cười run dậy không ngừng khi đó tổng hội đem hắn đánh thức loại sự tình này có thể không phải lần một lần hai rồi lưu tín an đều sợ tiếp tục như vậy thời gian lâu dài chính mình quy luật làm việc và nghỉ ngơi sẽ bị bà hẹ rủ hi un gắng gượng làm hư hắn đẩy cửa phòng ngủ ra đầu tiên là nhìn bình giường lúc này bà hẹ rủ hi un chính hợp suy nghĩ mắt đ i ể m tĩnh nằm ở trên giường an tính ngủ trên giường tràn đầy đều là thuộc về lưu tín a n khí t ứ c cái này làm cho bà hẹ rủ hi un ngủ rất say mà nhìn bà hẹ rủ hi un đ i ể m tính r á n g ngủ lưu tín a n cũng là ngột an ổn xuống hắn nhẹ nhàng ngồi ở mép giường có chút lom xuống giường lớn tựa hồ để cho ngủ say bà hẹ rủ hi un cảm nhận được cái gì như vậy nàng phát ra một tiếng ưng a một tiếng sau đó một cái đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra nhìn về phía ôn u đang nhìn mình nam nhân ngủ rơi vào trong sương mù bà hẹ r hi un hướng nam nhân đưa tay ra cho đến cảm giác chính mình tay nhỏ bị đối phương dắt sau đó. lúc này mới lộ ra điểm điểm nụ cười sớm d ạ n g sáng nhanh một chút rồi nha ta thân ái bạn gái bùi tiểu thư a ngươi lại không thể theo ta tâm ý hồi một câu sớm sao ngủ mê hồ bùi tiểu thư bất mãn cũng n a n g đến đối với lưu tín an phá hành vi lộ ra mãnh liệt kháng nghị bất quá nàng bất mãn cùng oán trách ở lưu tín an đến xem thật là dễ thương đến muốn cho hắn ôm lên đi được chúng ta đây trọng tới một lần bà hẹ rủ hiu nử một tiếng sau đó lần nữa mở ra đôi mắt đẹp so sánh với mới vừa rồi lần này nàng rốt cục thì mở ra hai trong mắt đẹp đẽ con mắt lớn hơi mang theo độ con mặt mày còn cong bộ dáng để cho người nhìn chứ tâm tình sẽ không tự chủ được thay đổi xong bại mẹ cụ sớm lưu tín an không lại không hiểu phong tình nói cái gì bây giờ đến tột cùng là mấy giờ hắn chỉ là đối bà ẹ d rủ hi un đưa hai tay ra nhẹ nhàng đem trên giường mễ vải nằm bạn gái ôm vào trong ngực một tay khẽ vớt ve đối phương tóc dài g ò má đến đến bà ẹ d rủ hi un cái chắn ôn nhu đáp một câu sớm lần này bà ẹ d rủ hi un hài lòng nàng vui vẻ đưa tay hồi ô m chính mình bạn trai e o sau đó phát ra một đoạn để cho lưu tín an không khỏi tức cười quá âm tựa hầu người này chỉ cần một vui vẻ sẽ phát ra tương tự với y y nha nha loại này một ít nghe cũng nghe không hiểu giống như là trẻ nít nhỏ một loại thanh âm đứng lên chuẩn bị ăn cơm đi buổi tối muốn ăn cái gì sao bánh mật trừ lần đó ra đây a không biết rõ muốn ăn cái gì quá khổ não người tới n g h ĩ đi quyết định ăn cái gì đây là một việc tương đương buồn ngủ chuyện khó bà ẹ n rủ hi unghét nhất muốn chuyện như vậy cho nên hắn rất không chịu trách nhiệm đem cái này chuyện phiền toái giao cho mình bạn trai chính nàng chỉ là ôm lưu tín ăn e o tiếp tục hưởng thụ cái này làm nàng vô cùng an tâm ôm trong ngực ta tới muốn sao ta đây đi lấy một điện thoại của h ạ n hắn điện thoại di động còn ném ở phòng khách đâu rồi muốn chút thức ăn ngoài thế nào cũng phải đi trước lấy điện thoại di động mới được bất quá trong ngực cái này vững vàng ôm hắn thắt lưng nữ nhân tựa hồ không có thả hắn đi ý tứ nha ngươi không bông ra ta lời nói chúng ta tối nay sẽ không có cơm ăn đ ẩ n điện thoại di động ta không phải ở nơi này sao bà ẹ rủ hi un nhìn về phía gối một bên sau đó cười hì hì nhổ nước bọt đến nhà mình bạn trai kia không chuyển qua tới con tới suy nghĩ ô hát đ ê m này cha quên lưu tín an tuyệt đối không thừa nhận là mình suy nghĩ đần hắn kiên tin chính mình là ăn v à bà ẹ rủ hi un mị hoặc cho nên suy nghĩ không xoay chuyển được tới người này bắt đầu làm nung quá dễ thương ngay cả hắn đều không chịu nổi do thân thể đem bà ed rủ hi un cầm sụp đổ điện thoại di động lấy tới hắn trước đem điện thoại di động đưa cho bà ed rủ hi un chính mình mở ra cái khác mặt người trước xem một chút không có gì ta không thể nhìn đồ vật đi lưu tín an lời này thực ra chớ có để ý hắn lại là sợ nhìn đến một ít không nên nhìn đồ vật hình á khác cái gì nhưng bà ed rủ hi un tự hồ hiểu sai ý cái này nương nhờ trong lòng ngực của hắn cười hì hì nữ nhân có trong nháy mắt ngạc nhiên sau đó nàng to m à lòng ra lưu tín ăn e o nhìn chằm chằm nam nhân không rời m s o n g hoàn g kia ô m chính mình thắt lưng tay t r ắ n g biến mất để cho lưu tín an có trong chấp nhoáng này thất thần hắn theo bản năng mở mắt ra lại bị bà ẹ rủ hi un nhìn mình chằm chằm dáng vẻ sợ hết hồn sao trách lưu tín an lời này của ngươi có ý gì ngươi không tin tưởng ta sao bà ẹ rủ hi un cảm giác có chút tủi thân nàng nắm chặt điện thoại di động cắn môi d ư ớ i một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều làm ê man g cùng không hiểu thấy đ ô i phương bộ dáng này lưu tín an đáy lòng đau xót hắn thoáng cái liền phản ứng kịp mới vừa rồi mình nói tựa hồ có không nhỏ n g h ĩ khác vì vậy hắn vội vàng cười lần nữa đưa tay đem bà ẹ d rủ hi un ôm vào trong ngực giống như là hống tiểu hài tử như vậy nhẹ nhẹ xoa bà ẹ d rủ hi un cóng đồng thời thành âm thả rất nhẹ đừng hiểu lầm ta à rủ hi un ta là sợ gặp lại ngươi với ngươi các thành viên nói chuyện phiếm đ i chép các ngươi nói chuyện phiếm không phải thường thường sẽ phát mưu đồ gì mà ta nhìn thấy những thứ kia sẽ không tốt tại sao có thể là không tin tưởng ngươi đây nghe được lưu tín an giải thích bà ẹ d rủ hi un tâm lý ngược lại là thư thái một ít bất qua cái loại này bị hoài nghi tuổi thân cảm cũng không có hoàn toàn tiêu tan nàng dùng sức ôm chặt lưu tín an giống như là muốn đem mình nào nặ đại khái là mới vừa rồi chính mình thật bị lưu tín a n lời nói kia hù dọa bà hẹ rủ hi u n đột nhiên nghĩ đến chính mình qua nửa năm nữa liền muốn dấn thân vào với bận rộn trong công việc rồi bây giờ lưu tín a n sẽ còn từ đầu đến cuối tin tưởng chính mình có thể đợi đến khi đó nàng không thể không với lưu tín a n tách ra lời nói dù h i u n hắn tự hồ phát giác bà hẹ rủ hi u n b ấ t an ta tháng tám muốn trở về À, kia không phải là chuyện tốt sao ta khi đó liền sẽ trở nên đặc biệt bận rộn ừ lưu tín a n tự hồ đoán được bà hẹ r hi ùn muốn nói cái gì rồi hắn nhẹ nhàng lỏng ra ôm đối phương tây ngược lại biến thành nâng lên bà hẹ r n à y t r ư ơ n g mỗi lần thấy cũng sẽ làm hắn cảm giác tươi đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại tràn đầy không nên có mê man g cùng hốt hoảng hắn ôn nu cùng bà hẹ rủ hi un đối mặt bình tĩnh lại thâm thúy con ngươi phảng phất có loại thần kỳ ma lực để cho bất an bà hẹ rủ hi un dần dần bình tĩnh lại không cần lo lắng ta ngươi nghĩ thấy ta lời nói tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta ta sẽ ở thời gian nhanh nhất chọc cười hắn tiến lên trước hôn nhẹ đối phương khoe môi bà hẹ rủ h y un không có phản kháng mà là nhiệt tình hồi ôm hắn giống như là muốn đem mới vừa rồi bất an cũng phát tiết ra ngoài như vậy qua một hồi lâu, hô hấp r ồ n dập hai người b u ô n g ra với nhau lưu tín an tiến tới bà ẹ rủ hi un bên hai dù ôn nhu nhưng không mất kiên định giọng chậm rãi mở miệng nói thật tín an ừ thích ngươi nàng đụng ngã vào lưu tín an trong ngực vui vẻ bao bọc đối phương cổ cười hì hì nói mà trả lời nàng là lưu tín an mang theo nụ cười thanh âm ta cũng thế chương hai trăm lẻ ba có thể có thể tham gia tiết mục nhân tuyển c ầ u đặt câu nguyên phiếu đói bụng muốn làm những gì tất cả đều là khả năng không nhiều sự tình ô bà ẹ rủ hi un đem hai người muốn ăn khuya điểm tốt sau đó lưu tín a n liền bị trong ngực nữ nhân đầy ra đến ghét bỏ đánh ra căn phòng ăn khuya lời nói bà h ẹ rủ hi un là rất ít sẽ chọn mặc đ ồ ngủ ăn lấy được trên người mùi vị không nói hôm nay bữa ăn khuya còn lựa chọn xào bánh mật loại này đặc biệt dễ dàng lấy được trên người thức ăn quần áo làm dơ có thể gặp phiền toái đem quần áo ngủ thay cho thay một món fan màu trắng tờ sợt cùng quần dài sau đó bà h ẹ rủ hi un dùng một cái s a ngư kẹp đem tóc dài kẹp lại lộ ra bản thân n h n g tia trương thanh thoải mái khuôn mặt nhỏ nhắn đổ hộp hướng thiên đi ra khỏi phòng lúc này lúc này lưu tín hắn muốn tìm một cái có cứu cứu tham gia game show ân có thể lời nói nếu như cũng có kim ra hi un thì tốt rồi tuy tiện ở tiểu phá chạm truyền vào mấu chốt từ sau đó thật đúng là để cho hắn cho tìm được một cái game show game show hắn ngược lại là có ấn tượng thật giống như nhà mình bạn gái cũng lên quá cái này game show thừa dịp bà ẹ n rủ hi un đi ra lưu tín an q u a y đầu nhìn về phía đối phương tay chỉ tivi màn ảnh dù hi un a ngươi có phải hay không là cũng lên quá cái này bà ẹ n rủ hi un theo lưu tín an chỉ phương hướng nhìn sang thật vừa đúng lúc kim hi chun cũng chính là cùng nàng cùng công ty tiền bối xuất hiện ở trong màn ảnh nàng gật đầu đi tới cạnh ghế s a lon ngồi xuống quật lại chân hình tượng cái gì thực ra đã không có mới bắt đầu lúc trọng yếu như vậy muốn biết rõ ngay từ đầu thời điểm bà ẹ d rủ hi un thậm chí cũng sẽ không để cho lưu tín an thấy chính mình dung nhan nàng mỗi lần thấy lưu tín an đều là trang điểm ra mặt tề toàn đi gặp quần áo cũng đều sẽ chú tâm phối hợp mà bây giờ chứ sao ngược lại nàng dung nhan cũng đ ẹ p mắt lưu tín an dám nói cái gì khó c o i thử một chút trải qua đây là đâu đồng thời a chúng ta sao không phải cứu cứu với nhiều hiền di vợ tiền bối cùng nhiều hiền chứ sao ta thật giống như có ấn tượng bà ẹ n rủ hi un ngược lại là xem qua này đồng thời nhớ không lầm lời nói này đồng thời lúc ấy t h ậ t hỏa ra đời không ít có thú tình cảnh bất quá nhìn tiết mục trước bà ẹ n rủ hi un đột nhiên nghĩ tới một món trước liền muốn nói nhưng ở bác xin răng cùng kim ra hi un mặt không có cách nào nói sự tình trước chờ một chút ngươi trước tạm ngừng nàng đổi vội vàng kêu ngừng nhìn game show lưu tín an vẻ mặt nghiêm túc video phát ra c ắ t đ ứ t lưu tín an hướng bà ẹ n rủ hi un quăng tới ánh mắt nghi ngờ nàng uống một hớp háng dọc một cái sau đó vẻ mặt thành thật tín an ngươi nói các ngươi é p sai gọi ngươi đi tham gia cái kêu bổi triều di ịu đỡ tiền bối nói game show là thật giả. thật ra ta gần đây có đang nhìn một ít trợ lý với người đại diện còn có người chủ trì nội dung tương quan lần trước t r ă m đại ban thưởng thời điểm tiểu phá chạm người phụ trách liền t r ư ớ c thời hạn liên lạc qua ta vậy sao ngươi không theo ta nói nha đối với bà ẹ d d i hi un truy hỏi lưu tín an biểu hiện hơi nghi hoặc một chút bởi vì không hoàn toàn quyết định à. hắn không thích nói lời nói xung chưa có xác định đi xuống sự tình ai đều không cách nào cho một chính xác câu trả lời hắn ghét cái loại này cho người khác mong đợi sau đó sẽ đem người khác mong đợi rơi vào khoảng không cảm giác cho nên hắn rất ít họa bành nướng cũng sẽ không nói cái gì đợi mình tại sao dạng thế nào sau đó được cái đó thế nào loại này không có chút nào căn cứ lời nói vốn là suy nghĩ hết thể cái quan định luận sau đó lại nói với bà e d ù h y un Húng chì, hôm ú n g chi h nay buổi chiều cứu cứu nói qua chuyện này trước mắt chỉ là ở đặt kế hoạch cùng giai đoạn chuẩn bị ngay cả khách quý đều là nghĩ mời khoảng cách hoạt động này chính thức chú đáo phòng chừng cũng không thiếu thời gian ai chuyện này được rồi chắc bà e d ù h y un thật cũng không do dự nói với người khác trước nàng khả năng sẽ còn suy tư một chút nhưng người này trước mặt là mình bạn trai a đã là ngoại trừ cha mẹ mội bên ngoài ở nàng tâm lý có thể với các thành viên đi đến đồng cấp bậc tồn tại ân nói như vậy tựa hồ đối với các thành viên có chút không được nhưng nếu như nói tương lai một ngày nào đó lưu tín an thật với các thành viên giữa xảy ra mâu thuẫn như vậy nàng chớ biết tại sao lưu tín an sẽ cùng các thành viên phát sinh mâu thuẫn không nói quản lý tình nha ngược lại nàng không có dấu g i ế m lưu tín an cần phải trước với ngươi từ sau khi ma đô trở về ta liền từ phụ trách chúng ta đoàn thể hoạt động kim phòng trưởng bên kia nghe nói qua cái này thiết kế rồi liền là hôm nay ngươi với di y vợ tổng biên tập nói cái này thiết kế l i u tín an xứng sở như vậy nói cách khác nô tổng nói những cái được gọi là ngoại tịch nghệ sĩ thì ra cũng có thể là ở bên này xuất đạo ngoại tịch nghệ sĩ sao như vậy nói cách khác thắng hết cũng có cơ hội đi tham gia cái tiết mục này sao lưu tín an theo bà hẹn rủ hi un lời nói đi xuống mặt vớt lấy được như vậy một cái đáp án ừ thật sự bằng vào chúng ta đoạn thời gian trước và ở các ngươi website chắc là vì chuyện này tạo thế đi người tốt vậy tia ngươi có phải hay không là cũng có thể tham gia lưu tín a n mừng như điên có thể với bạn gái mình làm việc với nhau tuyệt đối là một món để cho hắn hưng phân sự tình chung một chỗ sau đó nhất là ở biết được người này sau đó hắn ngay tại tiểu phá trạm nhìn lên rất nhiều bà e rủ hi un ở tiết mục chung trên võ đài bộ dáng bất quá liền trước mắt mà nói thiết thân tại hiện trường khoảng cách gần thấy qua bà e rủ hi un sân khấu cũng liền ngày mùng ngày một tháng một lần đó mở ra tộc ca nhạc hội Chứ kêu bên ngoài hắn một lần cũng không có ngồi ở bên dưới sân khấu b á i kiến bạn gái mình phát ra mị lực một mặt bây giờ lại có để cho hắn với bà ed rủ hi un đứng ở cùng một cái trên võ đ à i cơ hội sao hưng phấn tâm tình dần dần để cho lưu tín a n mẹ cỡng nhưng rất nhanh bà ed rủ hi un liền cho hắn tạt chậu nước lạnh không quá có thể bây giờ ta vẫn còn ướp lạnh trạng thái công ty làm sao có thể sẽ thả ta đi tham gia tiết mục đại khái s u ấ t là t h ắ n g h ế ta t a này t h ắ n g h ế ta t lưu tín a n thất lạc mắt trần có thể thấy bà ed r hi un tâm tình cổ quái nàng vừa vui vẻ với lưu tín ăn thất lạc có bất mãn với lưu tín An thất lạc. Loại mâu u t h ẫ nếu này tâm tình để cho nàng không tâm cho để b i t một rõ ra nên dạng lộ cái i gì b ể t ì như Cuối cùng, cái quyết quan Nếu mội mội nàng vẫn là quyết định vẹn Nét. n là làm một cái quan tâm tỷ tỷ. hào h bạ. sau đó cái tiết mục này thật chú đáo ngươi có thể phải giúp ta chiếu cố thật tốt thắng hết suy nghĩ nhiều đi ta chính là cái tiểu nhân vật nàng hẳn chưa dùng tới ta chiếu cố mới đúng k i a sớm muộn có cùng khung thời điểm mà thỉnh thoảng chiếu cố một chút cho nhiều thắng hết một chút ống kính chút chuyện nhỏ này ngươi nên cũng có thể làm được chứ l i u tin an q u t miệng nếu như là lời như vậy hắn khẳng định rất vui lòng giúp chuyện này hẳn là hắn, là hắn hiểu trò chơi không sai đi trò chơi điện tử cái loại này kia có phải hay không là nói hắn có thể với son sệ ả ngoạn trắng trận ở tiết mục bên trong chơi game rồi hả lưu tín an càng nghĩ càng thấy được thú vị nếu như có thể để cho hắn thân ở chính mình quen thuộc lĩnh vực hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác mình có thể so với người khác kém bất quá bà hẹ rủ hy ư ngược lại là càng nghĩ càng thấy được bực bội Ng à n cũng muốn với chính mình bạn trai bên trên cùng chương trình tiết mục a đáng tiếc khả năng này cực kỳ nhỏ ngược lại đến thời điểm làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút tháng s o n g làm hết sức quan tâm nha yên tâm nhất định sẽ lưu tín an gật đầu một cái đột nhiên trong mắt lại thoáng qua một tia hiếu kỳ vậy ngươi đối còn lại những nhân viên đó danh sách có suy đoán ây ư cứu cứu không phải nói có tam đại còn có cụ bệ mà tam đại ta biết rõ cái này cụ bệ ngươi biết không bà hẹ dù hi u n g ậ t đầu một cái tam đại lời nói chính là chúng ta z vẻo vẹn nhiều hiền chốt t n còn có ý g bỡ lập rồi mà cụ bệ lời nói đại khái là dê Ý giờ lần này lưu tín an lộ ra bừng tỉnh biểu tình hắn xác nhận thưởng thức tống mưa kỳ nhưng nhận biết tống mưa kỳ đường tắt tương đối kỳ quái mấy năm nay lit op l ạ g n nợ nhiệt độ càng ngày càng cao mặc dù lưu tín a n càng nhiều là nghiêng về chủ cơ game of the liền khu vui chơi ú t nhưng không thể chối tiểu phá trạm khu vui chơi có rất lớn một bộ phận lit op l ạ g n nợ người sử dụng hắn có lúc đi quét video liền luôn có thể quét đến lit op l ạ g n nợ trò chơi liên quan mà cái tống mưa kỳ hắn tự hồ chính là ở khu vui chơi quét đến hình như là làm một cái tuyển thủ nhà nghề đưa lên c h ú c phúc loại đi lúc ấy nhiệt độ không nhỏ cho nên hắn liền nhớ danh tự này mười chín năm lần đó không phải hai mươi mốt năm thánh thương ca sinh nhật lần đó ta có ấn tượng lúc trước thật giống như quét đã đến nàng thì ra nàng cũng là ở các ngươi bên này hoạt động a bằng vào đồng bào một thân này phần lưu tín an trong nháy mắt liền kéo căng rồi chính mình đối cái này t ê u tống mưa kỳ nữ hải hào cảm tự mình ở ngoại cố gắng làm việc đồng bào hắn một nhóm người ủng hộ ta phỏng chừng các ngươi f hẳn gọi chính là nàng tia ngoài ra đâu rồi các ngươi tổ hợp là thăng s o n g cái kia dê ý giờ le mời là tống mưa kỳ nhiều hiền chỗ tín với cái kia cái gì b ờ lại đây bà ẹ dù hy ư n đối hai cái này đoàn giải liền so sánh dê ý giờ le hiểu hơn nhiều dù sao các nàng đúng lúc là với hai cái này tổ hợp đồng thời cạnh tranh quan hệ sau đó bị hai cái này một dạng ở nhân khí phương diện đ ể chết chết có câu cách ngôn nói rất đúng hiểu rõ nhất người nhất định là người đ ị ợ c nhân mà đối với bà e d d hi un chỗ z vẹo vẹt mà nói thì chính là các nàng đ ị ợ c nhân tít u y lời nói khó mà nói cái kia trong đội ngũ có hoa điều bảo đạo nhân với nghe hưởng nhân ta cũng không biết rõ gì y vợ tổng biên tập với các ngươi hấp sẽ kết quả đối với người nào cảm thấy hứng thú nhưng cũng có thể là được nàng t ừ n g chữ từng câu với lưu tín an giới thiệu những thứ này mình đ ị ợ c nhân cuối cùng bở lắc phòng trường chính là lì xạ với phát thải anh trực tiếp chọn một rồi này hai cũng không không đúng thật giống như phát thải anh là chúng ta quốc gia nhân bà ẹ n rủ hi ưu ngón này chính mình hỏi mình để cho lưu tín an lâm vào ngắn ngủi mê man g nhưng có một chút hắn nghe hiểu nói cách khác chỉ muốn không phải là các ngươi quốc gia cũng có cơ hội chứ là như vậy không sai lưu tín an bung ô tay ở một ít chuyện bên trên hắn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ chút nào đứng ở chính mình tổ quốc bên kia cho nên hắn rất hiểu làm như vậy cũng sẽ không cảm thấy bất mãn hắn đầu tiên là người hoa không muốn nghi ngờ một cái hoa điệu thanh niên yêu nước tình cảm như vậy cái này thì không sai biệt lắm bốn người rồi nô tổng còn nói với ta sẽ tìm một ít chúng ta quốc gia nghệ sĩ những thứ này ngươi có ấn tượng sao lần này bà hẹ rủ hi un cũng chỉ có thể lắc đầu nàng có thể không biết hoa điều bên kia nghệ sĩ xem ra lần này cái này thiết kế thật sự như cứu cứu nói như vậy g i ã tâm không nhỏ a ba tiểu phá c h ạ m g i ã tâm có nhỏ hay không chuyện này với hắn cái này tiểu út cũng không quan hệ quá lớn đối với này lúc hắn mà nói bữa này bữa ăn khuya ước chừng phải so với cái kia còn không có chính thức rời đến trên mặt bản tới tiết mục trọng yếu、nhiều. dựa theo bà hẹ rủ hi un yêu cầu hắn điểm bà hẹ rủ hi un thích xào bánh mật chung một chỗ lâu như vậy hắn cũng dần dần đối bạn gái mình khẩu vị có nhất định giải đầu tiên người này không nghi ngờ chút nào là một cái tiểu hài từ khẩu vị thích thế ẩm điểm điểm đồ vật c â y lời nói có thể ăn một ít nhưng cũng chỉ là một ít cho nên bốn bỏ năm lên một chút lời nói bà hẹ rủ hi un đối ăn c â y năng lực chịu đựng với hắn không phân cao thấp giống như xào bánh mật loại này c â y độ liền không sai biệt lắm là bà hẹ rủ hi un cực hạ cho dù như vậy nàng ở ăn thời điểm cũng khó tránh gọi tê mức không khí dùng cái này hóa giải trong miệng cay độc cảm giác lưu tín an không thích bên này cay bên này cay hoàn toàn chính là cái loại này tinh dầu khẩu vị vị c a y là cái loại này miệng vừa hạ xuống chỉ có thể cho ngươi cảm nhận được vị c a y đồ vật c â y có thể không phải vị giác mà là cảm giác đau mà quốc nội c â y phần lớn là hột tiêu tản mát ra hương lạc c â y qua sau sẽ không ngừng ngược lại hương để cho người ta ăn muốn ngừng cũng không được hồng đồng, đồng tương ớt đem b à ẹ rủ hy un béo mập môi nhuộn đỏ bừng nàng ngước mắt nhìn một bên giống vậy bị hồng tương ớt làm môi mỏng bạo nổ nam nhân đôi mắt thật lớn bên trong thoáng qua một tia rào hạt sau đó thông minh bùi tiểu thư bắt đầu chính mình bố trí nàng đầu tiên là t, -t, -t -mánh hít hơi. sau đó nhìn một cái chính mình cái kia đã thanh không c h a i nước suối sau đó mỹ nữ tiểu bùi dương mắt nhìn về phía lưu tin an trong đó ý tứ không cần nói cũng biết tiểu lưu rất hiểu đứng lên đi tới phòng bếp trong tủ lạnh cầm thủy sau đó thân thiết giúp bạn gái vặn ra n ắ p bình để ở một bên bùi tiểu thư tựa hồ rất không hài lòng nàng có chút ngửa đầu thoa hồng tương ớt bài màu đỏ t h ấ m môi son môi khẽ n h ấ t đến và chính mình uống không được sao nhanh lên một chút ta cầm trên tay nhanh từ đây một cái tay khác đây ánh mắt của bà ẹ rủ hy un ở trên bàn bữa ăn khuya đi lên hồi không rời mắt cuối cùng cầm lần ê bên n nhanh nụ mãn. này Tín An vô lực phản、bác. hắn không thể làm gì khác hơn là nắm bình nước, đem miệng Hi-un một làm đem mép. lộ tử, thoả Rất tốt, rất thể đút tới cái khắc cười cho lực bác, khác chai đôi khéo đó để vô sau ra Lưu lý léo là l rủ do bà gì ẹ này bà ẹ rủ hi un hài lòng nàng uống một hớp nước lớn sau đó lộ ra biểu tình kinh ngạc chỉ mình có má lưu tín a n đầu góc mơ hồ thế nào chỗ này của ta thật kỳ quái ngươi xem một chút có phải hay không là dính vào cái gì chờ đến lưu tín a n lại gần bà ẹ rủ hi un trực tiếp đem chính mình kia tràn đẩy mỡ đông môi khắc ở lưu tín ăn trên gương mặt sau đó nàng nghịch ngợm l ắ p đầu đem trên miệng tương ớt tất cả đều cọ đến lưu tín an trên gương mặt t r ư ơ n g hai trăm linh bốn hắn đang cố gắng nàng cũng đang cố gắng cậu đặt câu nguyên phiếu mẹ ngươi thật muốn đi qua sao tắm xong sau đó lưu tín an ngồi ở trên ghế salon cùng mình lão mụ trò chuyện liên quan tới ngày hôm qua với cứu cứu gặp mặt sự tình ngày hôm qua với cứu cứu sau khi tách ra hắn quên cho lão mụ gọi điện thoại hỏi chuyện này sau đó chạy đi lai、like、sở trẻ ảm nghỉ ngơi một đêm sau đó hắn mới mạnh nhớ tới chuyện này còn không có hỏi lão mụ máy tính bảng trong màn ảnh áp dung sục vẻ mặt nụ cười gần đó là khoảng cách rất xa lưu tín a n cũng có thể nhận ra được chính mình lão mụ vui vẻ tâm tình lúc nào tới quay đầu ta đi đón ngươi hai ngày nữa đi ngươi cứu cứu mấy ngày nay không rảnh hắn nói chờ hắn làm xong hai ngày này lại để cho ta đi qua mặc dù ta rất vui vẻ lão mụ ngươi có thể b ô n g xuống đi qua lựa chọn tới bên này nhìn một chút nhưng như ngươi vậy khác nhau đối đãi ta theo cứu cứu ta thật sẽ rất bất mãn lưu tín a n là thực sự khó chịu à liền chuyện này hắn vẫn luôn không ít mời qua chính mình lão mụ mỗi lần lão mụ nhưng đều là từ chối có thể cứu, cứu này một thông điện thoại liền đem lão mụ cho thuyết phục hắn đột nhiên liền cảm giác mình không phải lão mụ thích nhất người kia đi đi chớ có nói bậy nói bạn cái gì liền khác nhau đối đãi vậy có thể như thế sao ai lão kia ba đâu cha cũng muốn đi qua sao ba của ngươi không lúc đó ta tự mình đi là được lần này đi qua chính là đi vòng vòng vui đùa một chút lại không chính sự gì lại nói ngươi cứu cứu thân phận có thể hay không cho Dù hi un g i ú p một tay lưu tín an xứ sở lắc đầu một cái chuyện này mặc dù hắn chưa từng hỏi bà hẹ Dù hi un cũng chưa từng hỏi cứu cứu nhưng theo hắn hiểu coi như mình cứu cứu là đang ở làng giải trí rất lợi hại một đại nhân vật nhưng bây giờ bà ẹ rủ hi un đối mặt vấn đề hắn đại khái s u ấ t cũng là không giúp được gì hoặc có lẽ là hắn hỗ trợ mới kỳ quái mẹ dù hi un với cứu cứu lại không phải một cái công ty chuyện này nào có đơn giản như vậy vậy hãy để cho rủ hi un nhảy hãng đi qua chứ này không khó l ắ m chứ ngài liền khỏi đi theo làm luật thêm muốn gặp ai muốn chơi đùa cái gì sẽ để cho cứu cứu mang ngài đi đi n h a xú tiểu tử ta này còn không phải suy nghĩ giúp ngươi với rủ hi un sao ngài đây là giúp quá loa d ọ thầm thì nói xong câu đó sau đó lưu tín an vội vàng đẻ xuống tính em kiện sau đó đó là thấy màn ảnh đầu kia lão mụ miệng khép mở không cần mở lời âm lưu tín a n cũng biết rõ mình lão mụ đang dùng chung hàn đôi ngữ khiển trách chính mình giống như là cái gì không nghe lời a trưởng thành nói không chừng này một hệ liệt bán thảm gạt lệ lời nói lưu tín a n thật là không nên qua t h ủ qua một lúc lâu mắt nhìn thấy chính mình lão mụ uống một hớp tiến vào chung tràng nghỉ ngơi khâu lưu tín a n này mới một lần nữa đem thanh âm mở ra sau đó trên mặt viết đầy ấ y n ấ y được rồi mụ không có chuyện gì ta liền đi công tác rồi chớ biết dù khi hôm y nàng đi làm a nàng bề bộn nhiều việc bà ẹ n rủ hy u n đúng là sáng sớm phải đi công ty công tác chuẩn bị liên quan sự nghi tối hôm qua nàng đem từ kim phòng t r ư ở n g k i a lấy được trở về tin tức nói cho các thành viên sau đó mọi người ước định cẩn thận hôm nay cùng đi công ty đi trước tìm biên vũ lao sư còn có thanh nhạc lao sư thăm dò một chút khẩu phong ít nhất trước hết nghe đến đệ mộ đi đệ mộ có biên vũ phòng t r ư ở n g cũng muốn bắt đầu tuy nói khoảng cách định xong ngày trở về kỳ còn có ước chừng năm tháng lâu nhưng n à y dù sao cũng là các nàng thời gian qua đi rồi gần hai năm lần nữa trở về nói không coi trọng là không có khả năng sớm như vậy bây giờ các người đó mới hơn chín giờ chứ mẹ hàng thật giá thật nhân viên cũng không kém sớm chín trăm chín mươi sáu công việc à tại sao ngươi sẽ cảm thấy rủ hy ưu loại này nghệ sĩ sẽ nhớ mấy giờ đi làm liền mấy giờ đi làm đây được rồi ta cũng không t i ệ n kỳ quay đầu ta để cho đệ đệ của ta mang ta đi nhìn một chút nghệ sĩ là được được rồi ngươi đi làm đi ta cũng muốn đi làm ngài bên trên lớp gì ạ lưu tín an hỏi xong liền hối hận bởi vì hắn đã đoán được chính mình lão mụ công việc lão mụ thật có khi làm việc chính là thu nhập không lớn ổn định hoặc là thỉnh thoảng có mấy mươi khối nhật lương hoặc là thỉnh thoảng có một thua mấy chục khối nhật lương nàng công việc này nhìn vật may、ba. ngồi ở trước máy vi tính lưu tín a n cũng không có trước tiên mở ra lại、like、sở trệ ảm mà là trước tiên ở trong máy vi tính đổ bộ chính mình ngoại t r ạ hắn trong vi tín có rất nhiều rất nhiều ủng tờ lo đờ mà bây giờ hắn phải làm chính là đi hỏi một ít chuyên nghiệp út tìm tới mục thượng n g chặt r ạ sau đó lưu tín a n mở ra đối phương nói chuyện phiên c ù n g thua hai chữ đi qua có ở đây không mà lệnh lưu tín a n ngoại ý muốn là đối phương lại trước tiên liền tin tức trở về tới trách an từ ca hắn với mục thượng dĩ nhiên là trao đổi quá phương thức liên lạc cho nên mục thượng cũng biết rõ đây là hắn mẹ chát mà lúc này hắn liên lạc mục thượng nguyên nhân rất đơn giản tuy nhưng đã rất lâu không chủ trì hàng thật giá thật tiết mục nhưng mấy năm nay mục thượng nhưng là chủ trì không ít tiểu phá trạng hoạt động ngược lại nhất định là nếu so với hắn cái này đối chủ trì không có chút nào khái niệm nhân mạnh hơn hỏi một chút đại lao chuẩn không sai muốn hỏi ngươi một chút nếu như ta thật qua một thời gian ngắn có thể tham gia w e b s i t e dẫn đầu cái kia game show kia ta có phải hay không là nên được nắm giữ một bộ phận chủ trì kỹ x ả o a ngươi không phải chuyên nghiệp người chủ trì ư có hay không để cử thư có thể cho ta chia sẻ một chút bởi vì là rất quan nhân lưu tín a n cũng không có đặc biệt xa lạ đơn giản đem mình mục đích nói cho mục thượng sau đó an tĩnh ngồi ở trước máy vi tính mặt chờ đợi trả lời qua một lúc lâu trả lời không đợi được hắn ngược lại là chờ được mục thượng giọng nói nói chuyện điện thoại lưu tín an vội vàng kết nối đồng thời đeo t a i ngay lên ngay sau đó mục thượng thanh âm liền văng lên an từ ca ngươi nhận được tin tức ngược lại cũng không tính là nhận được tin tức chính là suy nghĩ vạn nhất thật có thể tham gia chuẩn bị trước đến không phải là chuyện tốt chứ sao a quả nhiên là an t ử ca có thể học được nhiều như vậy quốc gia phát biểu không phải là không có đạo lý bất quá người chủ trì a ta xem ngươi lần này ở chăm lớn hơn nói chúng thường cảm nghĩ thời điểm biểu hiện không phải rất tốt sao đó là ngươi trước thời hạn nghĩ song ban thường tử hay lại là lâm trận phát huy nhân ký lần đó đúng lưu t í n an nhớ lại lúc ấy tình huống lúc đó hắn đảo là vô dụng đến chính mình chuẩn bị chúng thường cảm nghĩ chủ yếu là thấy bên dưới sân khấu kia một đàn đám người cái loại này không chịu thua cảm giác tách ra hắn lo âu cùng bất an vừa nghĩ tới nhà mình bạn gái không biết do đối mặt qua bao nhiêu tương tự như vậy trường hợp hắn đã cảm thấy ở trên vũ đài tay chân luống cuống chính mình giống như cái tiểu xỉu mỗi người đàn ông cũng sẽ không muốn ở bạn gái mình trước mặt mất thể diện hắn v ừ a vặn hay lại là cái loại này áp lực ép không độ nhân áp lực càng lớn hắn động lực cũng lại càng lớn kia lần hoàn toàn hiện trường phát huy c h ú n g thưởng càng nghĩ chính là ở tình huống kia hạ nói ra khỏi miệng lần đó là thuần cao hứng nghĩ cái gì thì nói cái đó rồi、à. kiệt an tử ca ngươi rất có thiên phụ à n g ư ơ i chủ trì nghề nghiệp này cần nhất là một viên đại tim không có ôn hòa tâm tính hết thể kỹ xảo đều là hồn công à ta có đại tim sao ngươi còn không có sao ngươi không thấy đến tiếp sau này sao ngươi nói chúng t h ư ở n g cảm nghĩ đoạn video kia phát ra lượng cao nhất ngươi b ấ t ở điều này cùng ta vợ xẹo lẹt lưu tín an không dám lên tiếng nữa hắn rất muốn khiêm tốn một chút nhưng quá đáng khiêm tốn luôn có vợ xẹo lẹt hiểm nghi nếu như ngươi có thể xuất ra ở ban thượng khi đó tự tin lời nói công việc này đối với ngươi mà nói chưa tính là cái gì lại không phải lai、like、sở trệ ảm còn có thể hậu kỳ biên tập đối các, ta đ e một chuyện quên. này m thượng hứng thú thực ra cái này chủ trì công việc tiểu phá chạm là nghị quá tìm hắn nhưng sao nói sao lần này tiết mục không phải chỉ mặt nó tiểu phá chạm người sử dụng còn có mấy cái khác đại hắn xuống này phân luồng những bình đài đó người sử dụng có thể không muốn nhìn thấy hắn này người tướng mạo bình thường không có gì l ạ người chủ trì cho nên ngoại trừ nghiệp vụ năng lực bên ngoài tướng mạo cũng là rất trọng yếu một vòng lưu tín an r á ngoài tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn mục thượng mấy năm nay gặp qua không ít minh tinh nghệ sĩ nhưng có rất ít người có thể để cho hắn vô ngực chứng nhận nhan giá trị lưu tín an coi như một cái hắn chịu phục à n g kỳ quái hơn là nhân ra là một cái hàng thật giá thật đôi nhất lưu đại học được học sinh hơn nữa học hay lại là phát biểu nhiều lời loại người chủ trì nhưng là người chủ trì giới tư nguyên khan hiếm nếu như lưu tín an thật cân nhắc vào quân chủ bắt người cái nghề này mục thượng tuyệt đối rất vui lòng chỉ cần có thể làm được không mất bình tĩnh miệng lưỡi đủ lanh lẹ nói không chừng lưu tín an thật đúng là có thể cạnh tranh một chút cái này cương vị mà cái hỏi cũng để cho lưu tín an n g â y n g ẩ n cái này có thể sao loại này trước vị hẳn sẽ có kim chủ nhét người đi vào chứ ngược lại đều là thân cận bằng hữu cho chuyện tùy ý một chút ngược lại là cũng không có gì loại này hợp tác hạng mục một loại đều sẽ có chính mình sân nhà tổng chủ t r í ngươi khẳng định hy vọng không lớn nhưng tiểu phá trạm phân khu vẫn có hy vọng dù sao ngươi là người mình a thật đơn giản như vậy lưu tín an vẫn cảm thấy khả năng không nhiều coi như là tiểu phá trạm vậy h ẳ n là cũng có kim chủ bà chứ không phức tạp như vậy ngươi quay đầu đi lên báo báo thử một chút vấn đề là ngươi cảm thấy hứng thú không ta lưu tín an trần c h ờ một giây cuối cùng vẫn gật đầu nói ra ý nghĩ của mình cảm thấy hứng thú có cơ hội ta đương nhiên không muốn bỏ qua hừ hừ vậy là được như vậy đi ta phát một ít tài liệu cho ngươi an tử ca ngươi tiếng phổ thông không có vấn đề gì nói chuyện cũng không liền âm thanh âm cũng rất thêm hay nhưng người chủ trì giọng điệu với chúng ta phổ thông nói chuyện phiếm loại này hoàn toàn bất đồng ngươi lượt trước có thể giúp được bằng hữu bận rộn mục thượng dĩ nhiên nghĩa bất dung tử hắn vừa lật tìm chính mình trong vi tín tài liệu vừa cùng thai ngay bên kia lưu tín an dặn dò một lát sau hắn đem tài liệu phát tới ngoại trừ phổ thông văn tự tài liệu còn có một chút video tài liệu dạy dỗ phần lớn đều là một ít lên tiếng kỹ xảo loại một cái chủ trì nhất định phải có một bộ tốt c ú n họng về phần k h ô n g c h à n g loại sự tình này k h ô n g c h à n g phương diện lời nói ta t i ể u vô pháp giúp ngươi loại này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tính tổng cộng bất quá ta rất coi trọng ngươi an từ ca được ta đây lượt trước cảm ơn a một t h ư ợ chuyện nhỏ quay đầu mời ta ăn cơm là được không thành vấn đề đang một tiếng giọng nói nói chuyện điện thoại kết thúc lưu tín an đem những tài liệu này tất cả đều sửa sang lại thả vào mặt bàn một cái trong c ặ p văn kiện trước đơn giản học tập một chút một hồi lai、like、sở chệ am thời điểm l i ê n thử trước một chút cái này lên tiếng kỹ xào đi không phải là cố gắng mà hắn lưu tín an lúc nào sợ qua cũng liền ở lưu tín an đi theo video hình ảnh tài liệu học tập lên tiếng kỹ xào thời điểm đã với các thành viên nhìn thấy mặt lúc này và hẹ rủ hi un chính d ư ơ n g mắt dòm son sệ an h o à n son sệ an toàn hay lại là với thường ngày không khác nhau gì cả không có gì phiền não cũng không có gì tâm nhãn lúc này nàng đang bị c ă n g sệ ủ n di chia sẻ video chọc cho ha ha cười to cười một hồi lâu nàng mới dần dần nhận ra được bà ẹ rủ hi un đang nhìn mình ánh mắt nàng đầu tiên là nghiêng đầu nhìn bà ẹ rủ hi un xác nhận đối phương cũng không phải đơn thuần nhìn mình là người mà là xác thực đang xem chính mình sau đó từ trên sàn nhà đứng lên vô nhẹ nhẹ một cái trên quần cũng không tồn tại cho bụi hướng bà ẹ rủ hi un đi tới thế nào dù hi un tỉ nhìn một chút n g ư ờ i đẹp không son sệ ả ngoằn hai cái tay bưng chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là đoá hoa nở rộ như vậy lấy tay so sánh diệt tử neo lại mắt cười thật là mê người đẹp đẽ k h ì hì nói đi dù khi un tỉ nhìn ta làm gì là có chuyện tìm ta giúp một tay sao đảo cũng không phải chính là có nhiều chút hâm mộ thắng hết ngươi hâm mộ ta tại sao son sệ à ngoằn trận to hai mắt chỉ mình rất là không tưởng tượng nổi nàng có đáng giá gì hâm mộ phương sao nghệ thuật ca hát hay lại là vóc người tốt tại lý trí để cho nàng không có đem hai cái này từ ngữ nói ra khỏi miệng nếu không nàng phòng t r ư ờ n g phải bị bà é、e、rủ hi un đánh hâm mộ ngươi tiếng anh nói thật hay bà ẹ dù h y un không tính trước tiên đem chuyện này tiết lộ cho bọn m u ộ i m u ộ i đợi thêm một đoạn thời gian sau khi xác định lại đem chuyện này nói cho mọi người cũng không muộn cho nên hắn thuận miệng sẽ cái lý do l i ê n tiếng anh khẩu ngữ lời nói son sệ à ngoan đúng là nói tốt nhất dù sao nhân ra là đang ở canada đi học sau đó còn đi usa du học nào chỉ là tiếng anh tiếng pháp thậm chí còn tiếng tây ban nha người này cũng biết một chút nói là thiên tài cũng hào không quá đáng tiếng anh dù h y un tỷ ngươi bây giờ không phải hẳn học trung văn tài đúng không son sệ à ngoan hạ thất giọng dù chỉ có hai nàng có thể nghe được thanh â m nhạo báng chính hắn một da mặt mỏng tỷ tỷ bây giờ các nàng chỗ là luyện mô phỏng hôm nay không chỉ là các nàng năm người ở còn có biên múa lao sư muôn ở vũ đạo biên vũ phương diện mặc dù các nàng quyền phát biểu không nhiều nhưng ít nhiều gì vẫn có thể nhắc tới ném một cái ném đề nghị dù sao cuối cùng diễn dịch là các nàng ở trên vũ đài diễn dịch các nàng ý kiến vẫn là phải nghe Nha! Chú ý một chút, nếu như ngươi bại lộ ta theo tín an, ta liền liệu mạng với ngươi. Chú chút, theo ta ta ý một lộ liệu bại với bà ẹ rủ hy un trắng cô em gái này lướt mắt q u ơ n chân ngồi ở xó xỉnh hai tay ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn đầu góc mơ hồ son sệ an g oản bất kể nói thế nào nàng là thật thật hâm mộ t h ắ n g hết ta nàng cũng muốn với lưu tín an đồng thời tham gia tiết mục leo lên sân khấu còn có thể trộm cắp sở xuất ra đường đây như đã nói qua cái kia tiết mục cũng sẽ không xào cái gì chính phủ đi chương hai trăm linh năm n g u ngốc mới có thể cảm mạo câu đặt câu nguyên phiếu nói là mọi người cùng nhau tới với vũ đạo lao sư cùng nhau nghiên cứu biên vũ thực ra chân chính có thể với vũ đạo lao sư trò chuyện một chút vũ đạo cơ cấu cũng chỉ có can g sệ ủ n di vị này ở vũ đạo phương diện hết sức ưu tú thành viên mấy người còn lại thành thật mà nói có chút bắt cá thật không phải các nàng không muốn giúp bận rộn a quả thực là hưu tâm vô lực nhất cái đề nghị lãng phí mọi người thời gian không nói còn ảnh hưởng hiệu suất làm việc này có thể không phải là cái gì tiết mục chỉ phải phối hợp chủ động là có thể kéo đến hào cảm chuyên nghiệp nghệ sĩ cùng nhau nghiên cứu biên vũ những thứ này nếu như hiệu suất mà không phải là tinh thần trách nhiệm chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân không chuyên nghiệp một bên bắt cá một bên đợi nhiệm vụ phân phối thì tốt rồi lại nghiêng đầu một cái sẽ nhà mình bạn trai sau đó bà e rủ hi un vỗ nhẹ gõ má tràn đầy phấn khởi đứng lên bất kể như thế nào lúc làm việc không thể bởi vì chuyện riêng đi phân tâm như vậy có thể không phù hợp nàng người đội trưởng này hình tượng nàng không quản được vũ đạo nhưng g ra bộ phận ca tử nàng vẫn có thể cho đến một chút đề nghị dù sao nàng mình chính là đảm nhiệm bộ phận này ca khúc đ ề mộ các nàng đã nghe qua sao nói sao chất lượng cũng không có chức nhất thủ xịt ổ cao như vậy nhưng cũng là trung quy trung cụ giống như làm x ị tổ cái loại này bài hát thật không phải nói muốn gặp phải là có thể gặp phải loại này gấp đến ra vòng ca khúc nhiều năm như vậy các nàng cũng liền h à i ba thủ cho nên lần này trở về có thể có một bài trung quy trung cụ ca khúc đã để cho bà ẹ rủ hi un rất hài lòng nàng mang hai nghe n ắ m g i ấ y bút một vừa nghe đệm m a hát vừa suy tính trước đây không lâu biên khúc lao sư nói với nàng ca khúc h à n g nghĩa sau đó chính mình đắn đo đến ca tử tiến vào nghiêm túc trạng thái bà ẹ rủ hi un thu hồi mình bình thường cười híp mắt hình tượng một loại phụ trách đội trưởng khí chất dần dần bao phủ biên vũ phòng đám thành viên t r o n chỉ làm việc trạng thái kéo dài đến buổi chiều nhanh bốn giờ chúng c a sẽ ủn di đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi hướng về phía biên vũ lao sư cười híp mắt đặc mông ngồi ở bà ẹ d rủ hi un bên người mà lúc này trước mặt bà ẹ d rủ hi un tờ giấy trắng kia đã bị nàng dạy đặc viết lên một nhóm tự quang thấy thì thấy không hiểu lắm rồi bởi vì ca từ hơi tính chất mẻ nhót giống như là bà ẹ d rủ hi un theo cảm xúc tùy tiện viết lên càng sệ ùn di đem tóc cởi ra túi đầu để cho tóc dài xoa xuống sau đó dùng ngón tay cắt tịa tóc dài cuối cùng lúc này mới ngẩng đầu lên ngươi chính là lau một cái c á i chán không thể không nói tùy tiện ngồi một bên hai chân mở ra tư thế hiên ngang càng sệ ùn di đúng là vô cùng bị lực bất quá phó xo á i này tức bộ dáng lại bị trên mặt nàng kia hàm, hàm h đẹp trai sao đẹp trai không xem mặt lời nói hôm nay phải về nhà trọ sao bây giờ luyện múa phòng đã không có ngoại trừ hai nàng bên ngoài thành viên cùng với lao sư thực ra bà ẹ rủ hi un cũng có thể trước liền rời đi nhưng sao nói sao các thành viên còn ở cố gắng làm việc nàng người đội trưởng này làm sao có thể trước các thành viên một bước đi đây càng sẽ ủ n di trong thanh âm chặt đứt bà ẹ rủ hi un ý nghĩ nàng cũng không tức giận vốn chính là tùy tính ý nghĩ này tràn đầy một trang ca từ cuối cùng có thể có một cái dùng đến cũng đã rất tốt hôm nay sao À! càng sẽ ùn di h ỏ i để cho nàng lâm vào châm tư thành thật mà nói một loại tiến vào trạng thái làm việc sau đó nàng theo ly đảng hoàng hồi nhà trọ với mọi người cùng nhau q u a tập thể sinh hoạt này có trợ giúp các nàng tăng lên đoàn đội ăn ý đến thời điểm có thể để cho hiệu suất làm việc để cao thật lớn dù sao các thành viên trở lại nhà trọ cũng không phải hoàn toàn nghỉ ngơi các nàng cũng thói quen trước khi ngủ quen thuộc ca khúc cùng với vũ đạo động tác bên này làng giải trí cạnh tranh cực kỳ kịch liệt nếu như xuất ra nhiều thời gian hơn tới nội quyền tổng cộng lại lớn như vậy điểm thị trường các nàng là thật không tranh hơn người khác ai cũng muốn kiếm tiền a cố gắng vĩnh viễn là sẽ không gặn người nhưng dù khi ưu tỷ nếu như ngươi thật không muốn cùng lưu tín an tách ra lời nói nếu không chúng ta đều đi nhà ngươi chứ ngược lại nhà ngươi cũng ngủ hạng càng sợ h ã ú n di rất quan tâm cho ra đề nghị nó i yêu thư ơ n g m à nàng là yêu đại sư trên lý thuyết nàng rất rõ ràng bà hẹn rủ h y ôn loại này không muốn rời đi bạn trai tâm tình gần đây mọi người cũng không khổ cực đều đi bà hẹn rủ h y ôn nhà ở cũng được chính là thoáng b ự c bội một chút yêu cầu hai cái thành viên c h e n chúc một căn phòng cũng may mọi người cũng không thể không ngủ qua tiểu nhà trọ mới xuất đạo trận kia các nàng nhưng là ngủ đến mấy năm tiểu nhà trọ đây sớm đã thành thói quen thành thật mà nói đề nghị này để cho bà h ẹ rủ hi un cực kỳ động tâm chỉ là cuối cùng nàng hay lại là lắc đầu một cái vẻ mặt c ư ờ i khổ không được c h u n g pi muốn với hắn tách ra ta hôm nay hồi nhà trọ trước chậm giải thích hướng đi cái này năm mới đã để cho bà h ẹ rủ hi un ý thức được rất nhiều vấn đề chỗ nàng nguyên cho là mình với lưu tín a n sau khi tách ra sẽ không khó khăn như vậy đâu nhưng trên thực tế năm m ớ i trận kia vẹn vẹn chỉ là với lưu tín a n tách ra hai ngày nàng đều cảm giác giống như là tách ra hai năm như vậy để cho nàng bất lực mặc dù mình tự nói với mình chờ sau này trở về đứng lên bận rộn nàng cũng chưa có tâm tư suy nghĩ liên quan tới lưu tín a n chuyện có thể loại sự tình này ở thực tế phát sinh trước ai nói được c h u ẩ n đây lưu tín a n về nhà ăn tết trước nàng còn cảm giác mình rất có thể chống đỡ lâu rồi kết quả đây thừa dịp lưu tín a n ngay tại cao ly công phu nàng muốn trước c h ậ m giãi thích ứng với lưu tín a n tách ra một khoảng cách cảm giác phèn tọa tàn sủ ít nhất cho mình một cái có thể tiếp nhận hòa hoan không gian giống như là còn không có nói rõ với lưu tín a n thân phận của mình trước ca nhạc hội lúc trước bảy ngày như thế thật phải cùng chúng ta trở về thế nào các ngươi sẽ không đang ở trong phòng ta bỏ vào thứ kia đi bà hẹn r hi un cảm thấy cái này rất có thể nàng manh đứng dậy t h ở phì phó bộ dáng để cho k a n g s e u n di manh q u á t tay mặc dù đúng là từng có loại ý nghĩ này nhưng cuối cùng nàng còn là phủ định rồi này một loại ý tưởng chủ yếu là đường xem này bình thường tỉ ở trong đội ngũ tính cách trung quy là rất tốt ai cũng có thể khi dễ một chút nhưng thật chọc g i ậ n đối phương lời nói k i ê quả đấm nhỏ đập lên người đến cũng là sẽ rất đau cầu được rồi ta đây về trước luyện tập thất đổi bộ quần áo ngươi có cần hay không với lưu tín a n trước thời hạn nói một chút ừ ta với ngươi cùng đi trên đường liền gọi điện thoại cho hắn nói một chút chuyện này bà hẹ r hi un lần đầu từ q u ầ n vận động trong túi móc ra thai nghe treo xong sau đó đứng dậy đi theo càng sợ ùn di hướng ngoài cửa đi biên vũ phòng cùng với các nàng luyện tập thất không có ở đây một tầng bất quá cũng chính là một trên dưới tầng khoảng cách cho nên không cần phải đi thang máy mới mới vừa đi tới trong t h a n g lầu lưu tín an tiếp rồi điện thoại t i ê u thanh em quen thuộc thoáng cái liền để cho bà hẹ rủ hi un không tự chủ dơ lên đến khỏe môi tín an a ở bận rồi không nói thật bà hẹ rủ hi un chính mình không nhận ra được có gì không đúng nhưng càng sợ ùn di thoáng cái liền nghe được này t h thanh em bên trên biên hóa Mới vừa rồi vừa c ù nhưng g nàng với trò c u sau Hi-un y ệ n thiên cũng không tình động, phần lớn chính là công sự công bạn, bình thời t khi, h sự ba bà là có cảm gì ờ nói chuyện thiếm, chớ đừng nói chi là trong thanh âm sẽ có hay không có cái gì lên xuống. Nhưng có có thiếm, chi cái chứ hay âm gì là sẽ bây giờ nay thì sợ rằng chính mình cũng không nhận ra được giọng nói của mình sẽ ra phiên tiên phúc điệu biến hoa chứ mang theo giọng mũi tiếng làm nũng để cho c a n g sẽ u n di cả người nổi r a gà lên hơn nữa trong thang lầu hàn phong thổi một cái c a n g sẽ u n di dùng mình một cái h á t g ì nàng hít mũi một cái hướng về phía nhìn mình bà hẹ rủ hi un k h á c k h o tay chuyện này hay là chờ sau khi trở về lại theo rủ hi un tỷ nói đi ở chỗ này nàng sợ cái này tỷ không xuống n à y được trong đầu gió báo c a n g sẽ ùn di kết quả đang suy nghĩ gì một ngang n bà hẹn rủ hi un dĩ nhiên là không biết chuyện nhưng c a n g sẽ ùn di nhảy mũi hay là để cho nàng có chút khẩn trương nàng đầu tiên là vội vàng với bên đầu điện thoại k i a lưu tín ăn nói câu chờ một chút sau đó liền đem chính mình áo khoác t ờ i ra nàng lại không ra một thân mồ hôi để cho gió thổi một chút thì cũng chẳng có gì nhưng c a n g sẽ ùn di một thân này mồ hôi nóng nếu như thật để cho hàn phong như vậy thổi một cái sợ rằng ngày mai sẽ, sẽ trở nên không lên nội giường loại sự tình này không thể được đem quần áo phụ thêm khác bị cảm không có mới vừa rồi chính là gió thổi một cái mặc vào lớn hơn ba tuổi vật nhỏ t ỷ t ỷ trận mắt khiển trách vẫn rất có hiệu quả càng sẽ ủn di biết điều cầm quần áo mặc xong trên y phục còn mang theo bà hẹ rủ hi un nhiệt độ cơ thể cùng với trên người đối phương kia hương hương m ù i cảm giác bị ấm áp bọc lại sau đó con mắt của càng sẽ ủn di chuyển một cái cười híp mắt tiến tới bà hẹ rủ hi un bên t h a i nhớ không lầm lời nói bây giờ bà h rủ hi un đang cùng lưu tín an gọi điện t h o i chứ l i u tin an a dù hi un tỉ đem áo khoác cho ta mượn mặc nha trên y phục còn sót lại rủ hi un tỉ nhiệt độ mùi vị siêu cấp à. tỷ khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng bà hẹ rủ hi un sử xuất đi nghiêm hướng quyền đây là nàng từ trước đây không lâu với lưu tín an đồng thời nhìn công phu trong phim ảnh học được vốn là dự định đối lưu tín an sử dụng tới không tưởng trước thời gian một bước có đất d ụ n g võ thực ra cũng không đau nàng này nắm đâm trắng nhỏ nhắn đầu coi như dùng hết lực khí toàn thân đánh một chút phòng chừng cũng sẽ lưu lại cái dấu càng sẽ ùn di càng nhiều hay lại là bị giật mình nàng theo bản năng lùi về sau một bước tủi thân ba ba nhìn lên trước mặt băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn bà hẹ r hi un ngươi lần sau lại nói lung tung ta còn biết đánh người bây giờ ta học hoa điều công phu rất lợi hại. bà ẹ rủ hi unhung ba ba vừa nói chỉ là không đợi c a n g sợ u n di trả lời chính nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ nàng quên lúc này nghe nàng nói chuyện cũng không chỉ có một nhân bên đầu điện thoại kia lưu tín an tùy ý tiếng cười để cho cái mặt này ra mỏng nữ nhân đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng căm tức d ậ m chân hướng về phía hai nghe đầu kia nam nhân kiểu sắt nhà ngươi cười nữa ta sẽ không bỏ qua cho ngươi rất tốt lần này lưu tín an đàng hoàng nhưng thấy một màn như vậy c a n g sợ ùn di lại là có chút không kèm được khú đè nén tiếng cười hậu quả chính là bị chính mình tiếng cười sặc nàng chật vật ho khan vội vàng tăng nhanh dưới chân nhị bước nhanh đi về thay quần áo thừa dịp này bây giờ tỷ vẫn còn đang nói chuyện điện thoại không thể hoàn toàn sinh khí phấn thượng trước chạy trốn lại nói bà ẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng tiếp tục nâng lên nụ cười với trong điện thoại nam nhân nói chuyện phím ta hôm nay không trở về phải chuẩn bị trở về cho nên ta hẳn ba ngày khoảng đó đi tìm ngươi một lần ngươi không cần nhớ ta nha bên đầu điện thoại kia lưu tín ăn khẽ cười một tiếng ừ chúc mừng các ngươi à ta không liên quan bà ẹ rủ hi un xứ sở mặc dù không thấy được đối phương biểu tình nhưng nàng thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình bạn trai thanh âm là lạ n g ư ơ i bị cảm không có a tại sao ngươi sẽ có cái kết luận này bởi vì ngươi thanh âm thật kỳ quái so với bình thường muốn kỳ quái một ít bà ẹ、e、rủ hi un không thể nghĩ đến một cái thích hợp hình dung tử sao nói sao tuy nói vẫn là rất từ tính thanh âm nhưng luôn có một loại không nói ra cảm giác liền phản phất lưu tín a n một mực ở bưng như thế ngươi cảm thấy bây giờ ta thanh âm như thế nào đây thật kỳ quái ngươi nhanh khôi phục như cũ ta nghe đến thật không được tự nhiên bà ẹ、e、rủ hi un n h í u khuôn mặt nhỏ nhắn thúc giục điện thoại bên kia nam nhân nàng trả lời thật ra khiến lưu tín ăn thở dài quả nhiên một buổi chiều cố gắng là không hiệu quả gì lai sở t r ệ ảm thời điểm hắn liền thử dùng một thượng dạy hắn phương thức nói chuyện nhưng thủy hữu m ô n phản hồi tất cả đều là giống nhau như lúc đều cảm thấy thanh âm của hắn rất không được tự nhiên không có cách nào luyện tập có thể âm thầm làm cho nên lai sở t r ệ ảm thời điểm lưu tín ăn hay là dùng tình huống bình thường tới tiến hành vốn là suy nghĩ bà hẹ rủ hi un có thể cho hắn điểm khích lệ không tưởng người này quá đáng hơn rất không được tự nhiên ấy ư cái thanh âm kia khôi phục lại bình thường trạng thái thanh âm sau đó lần này bà h rủ hi un rốt cục thì hài lòng nàng ư một tiếng sau đó hiếu kỳ hỏi tại sao ngươi đột nhiên thanh â m trở nên như vậy kỳ quái a Ê! bởi vì đang vì đó tiền đề đến cái kia tiết mục làm chuẩn bị làm tiết mục lời nói hay là dùng mới vừa rồi cái loại này thanh â m khá hơn một chút chứ không được không được đừng như vậy tốc độ ánh sáng chối tam liên để cho bên đầu điện thoại kia lưu tín an lâm vào ngắn ngủi hoài nghi nhân sinh trạng thái thật có kém như vậy sao ừ ta thường thường tham gia tương tự tiết mục tín an bình thường ngươi thanh â m trạng thái cũng đã rất khá không cần phải dùng như vậy âm thanh kỳ quái â nhưng là ta chỉ là đang luyện tập luyện giỏi sau đó lời nói thanh âm hẳn nếu so với mới vừa rồi nghe thoải mái một ít chuyên nghiệp chờ một chút bà ẹ n rủ hi un đi ra trong t h a n g lầu vừa mới chuẩn bị tiếp tục cùng lưu tín an tiếp lời đâm đầu đi tới nhân để cho nàng liền vội vàng đứng vững lễ phép hướng về phía đối phương có chút không người tiền bối n g à i tốt ô、oh, hát ấy lina công việc cố gắng lên nha ừ bà ẹ n rủ hi un cười thẳng người gật đầu tránh người ra để cho đối phương đi qua sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gặp phải tiền bối ừ ngươi nói tiếp ngươi không cần suy nghĩ quá chuyên nghiệp h a nhàn nhã một ít liền có thể game show không cần phải chuyên nghiệp như vậy ngay từ đầu nghe âm thanh của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi bị cảm đâu rồi dọa ta một hồi này không cần phải nói như vậy quá đáng ta rất cố gắng luyện tập một buổi chiều đây hừ một buổi chiều làm sao có thể liên luyện giỏi ngươi trước hết chiếu cố thật tốt hảo chính mình mấy ngày nay ta không thể tới nếu như ngươi bị bệnh ngươi nhất định phải chết những lời này để cho bên đầu điện thoại kia nam nhân hoàn toàn trầm mặc hắn bị bệnh khó chịu thì coi như xong đi sau đó còn phải bị đến bà hẹ rủ hi u tử vong uy hiếp này đi đâu nói rõ lý lẽ đi được rồi ta phải chuẩn bị với xe ủ n chi trở về được trên đường cẩn thận đến nói cho ta biết một tiếng Tốt. bà hẹ rủ hi un lấy điện thoại di động ra kết thúc cùng lưu tín an nói chuyện điện thoại sau đó đi vào luyện t ậ p t h ấ t hôm nay nàng là l á i xe tới vừa vặn xe ủ n c h ỉ không có mở xe buổi sáng là người đại diện cái đó lần này có thể ngồi chung nàng xe trở về quần áo đổi xong bà hẹ rủ hi un từ càng xe ủ n chi trong tay nhận lấy chính mình áo khắp ngoài phụ thêm sau đó ân cần nhìn mội mọi chờ đến càng xe ùn di gật đầu sau đó bà hẹ rủ hi un khẽ t o mày trở về ta cho ngươi tìm thuốc cảm bạo phải cẩn thận một chút sẽ không cảm mạo dù h i un tỷ q u á chuyện bé sẽ ra to á vậy làm sao có thể làm thời kỳ này rất dễ dàng cảm mạo tại sao bà hẹ rủ hi un vẻ mặt nghiêm nghị bởi vì ngu ngốc cũng rất dễ dàng cảm mạo ngươi chính là n g u ngốc tỷ chương hai trăm linh sáu k h ú k h ngu ngốc nước đây n h a bà hẹ rủ hi un trong thanh â m tràn đầy khắc hẳn trải r ộ n g mất tự nhiên đỏ hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia xấu hổ t h ở phì phò đưa tay làm bộ đó là muốn đánh cái này rất thích trêu chọc mụi mụi nàng nhưng bây giờ nàng quả thực là suy yếu quá mức đại khái là ngày hôm qua đem áo khoác cho can g sệ ùn di thời điểm mình bị gió thổi đến nguyên tưởng rằng lúc ấy một thân mồ hôi can g sệ ùn di có cảm bất chấp nguy hiểm không tưởng cho đến hôm qua trước buổi tối cũng còn nhảy nhót tưng bừng chính mình một thức tỉnh lại lại con mắt thì cũng không mở ra được mất mặt ta quá mất mặt bà hẹ rủ hi un vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua t r e o g ẹ o can g sệ ùn di lời nói liền thẹn thùng đầu cũng không dám ngẩn g lên nàng đầu tiên là nghĩ đến lựa gạt được đi nhưng bất đắc gì chính mình thô trọng tiếng hít thở bị son sệ ả ngoạn cái này t í n h lực thật tốt mọi mọi đã hiểu cũng chính là son sệ ả ngoạn một câu rủ hi un tỷ ngươi sẽ không bị nếu không nàng tuyệt đối là sẽ không bị phát hiện ts không thoải mái sẽ đi thăm bệnh g ư ợ n g chống nếu rất ngu xuẩn cách làm sinh bệnh nhân lôi kéo mệt mọi thân thể cũng sẽ không đối với công tác đưa đến cái gì trợ giúp cho nên hắn bây giờ yêu cầu chỉ là nghỉ ngơi nghỉ ngơi còn có nghỉ ngơi làm dưỡng hảo thân thể suy nghĩ thêm công việc sự tình khoảng cách trở về còn năm tháng đâu rồi trong lúc này có đầy đủ thời gian làm cho các nàng chuẩn bị không cần thiết gấp như vậy ngươi cho lưu tín an gọi điện thoại để cho hắn quá tới chiếu cấu người a nói cái gì ngu xuẩn khu khu hắn còn có chính mình công việc chúng ta ở nhà trọ ngủ là được để cho lưu tín a n tới nhà trọ loại sự tình này không thể được một mặt là trong nhà trọ có rất nhiều thứ cũng liên quan đến các nàng riêng tư nếu như là chính mình ở thì coi như xong đi bị lưu tín a n thật thấy cái gì thiếp thân quần áo nàng tối đa cũng sẽ xấu hổ một chút sẽ không nói gì dù sao nàng với lưu tín a n là tình nhân ngủ ở quá trên một cái giường cái loại này nhưng m ộ i bộ riêng tư bị thấy làm sao bây giờ chúng ta cái gì cũng thu xong ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy chính ngươi như vậy chúng ta sao khả năng yên tâm đi công tác càng sẽ cũng di tức giận trả lời một câu mà một bên son s ệ ạ n g o à n mặt đầy c u ố n quýt cuối cùng vẫn quyết định đặt mông ngồi ở bà ẹ d rủ hi un mép dưỡng lo âu nhìn bà ẹ d rủ hi un ta lưu lại cùng ngươi đi nha đi mau đi mau đừng bảo là cho ta giống như là được rồi bệnh nặng gì như thế ta chính là cảm bạo ở nơi này chính trực đông xuân tiếp nhận đ a n g lúc nhiệt độ biến hóa là rất nhanh hơi không chú ý liền cảm bạo nhưng là thường có chuyện ngày hôm qua nàng thậm chí còn dặn dò lưu tín an tới muốn bây giờ là sẽ để cho lưu tín an biết rõ ngày hôm qua cái kia khí thế hung hăng nhắc nhở hắn nữ nhân hôm nay chính mình lại đột nhiên bị cảm nàng không bị lưu tín ăn chết cười mới là l ạ chứ đều e m mình ra mặt ra kéo là n tình n mặt đất giấm loại sự y nàng không ba mươi là... tuổi người lớn chính mình nhất định là có thể chiếu cố mình canxe ủn di không có tiếp tục cho thêm bà hẹ rủ hi un chịu áp lực lời nói của nàng ngữ đúng là để cho bà hẹ rủ hi un thở phào nhẹ nhõm bất quá rất nhanh nàng lại to mày ngươi không thể hiện đang g ặ p ta sau đó ra ngoài liền cho lưu tín an gọi điện thoại a ta mới không đánh đâu rồi ngươi đàng hoàng ngủ đi quan môn rồi thủy trên tủ đầu giường đừng quên uống a phanh một tiếng đại môn chở cách c a n g s e ùn di nhìn về phía bà hẹn、e、r hi un tầm mắt một bên son sệ ả ngoản có chút không hiểu nhìn c a n g s e ùn di đồng thời hạ thấp giọng ngươi thật không tính nói với lưu tín an a dù hi un tỷ bộ dáng này ta nhất định là không an tâm cực điểm tiểu thuyết nói a nàng như vậy ai có thể yên tâm bà hẹ、e、r hi un rất ít bị bệnh đây là một rất kiên cường tỉ, tỉ. nhưng rất ít bị bệnh nhân chỉ cần vừa nhuốm bệnh liền sẽ vô cùng suy yếu liên phản g phát sinh một lần bệnh liền đem một năm này bị bệnh cũng tích lũy đến đồng thời như vậy kia nàng không để cho ta nói ngươi nói không thì xong rồi à son s ẽ ạ ngoan lộ ra một cái vô cùng m ở mịn biểu tình nàng nói nàng nói cái gì với lưu tín a n nói bây giờ bà hẹ rủ hi un bị cảm cần cần người chiếu cố các nàng bận quá không có thời gian chỉ có thể để cho lưu tín a n tới loại sự tình này nếu như bị bà hẹ rủ hi un biết là nàng tiết lộ bí mật nàng thật còn có thể thấy ngày thứ nhì thái dương sao ta mới không cần nàng sẽ giết ta kia cũng không thể để cho dù hy un tỷ cứ như vậy khó chịu đến đi ngươi phải đi qua ta cũng có biên vũ sự tỉnh càng sẽ ùn di bẹ đầu ngón tay ánh mắt dần dần đi tới chống cầm nhìn các nàng nhỏ nhất tiểu bội bội trên người giờ di cái này mới vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn bội bội trong nháy mắt bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc nàng điên c u ồ n g q u á t tay nhỏ giọng bb ta theo lưu tín an không cần à thế nào ta gọi điện thoại cho hắn ý e tin ngươi hôm nay có hành trình đúng không ừ có một tiểu hoạt động muốn đi tham gia một hồi sẽ lên đường rất tốt áp sủ răng không có ở đây lần này nhà trọ mấy người đều không g i n h rồi hai loại lựa chọn hoặc là đ ề u công ty người đến phụng bồi bà hẹ rủ hi un thật không phải nói các nàng chuyện bé sẽ ra to nghệ thân thể người một loại cũng không phải cực kỳ tốt các nàng cực đoan ẩ m thực cùng thói quen cuộc sống liền quyết định các nàng nổi lên bệnh tới sẽ rất khó chịu đừng xem bây giờ bà hẹ rủ hi un còn có thể chống giữ nói mấy câu phỏng chừng chờ một lát tình ngủ đó mới sẽ cảm giác trời đất tối sầm thống khổ hoặc là là được tìm lưu t i n an chỉ cần là cá nhân cũng biết rõ nên lựa chọn thế nào chứ làm càng sệ ùn di cùng giờ gì cũng đưa ánh mắt nhìn về phía son sệ ả ngoạn sau đó son sệ ả ngoạn nhân đã tê dần、ba. Thắng hết.、Người、thế Ngươi nào gọi đại i ệ n t h o cho ta? Lưu Tín An có chút lúc chính trước thoại, hắn ngoài son ngoàn ta? Tín tiếp An Lưu muốn điện này à đi ý xệ khái i lại với mới hi kia hai ngày tự nhiên nhiều. Đại đến đường, được, phòng trên ngày ngủ ngược tặng nhất năm không nắng ngày thể hôm thấy h ít tự dục có rủ là bà qua u so k ẹ là tối hôm qua hắn lai、like、sở trệ hàm đến rất khuya đi tối hôm qua hắn thuộc về làn ấ u thủy hữu tới từ giữa trưa một hơi t h ở truyền bá đến đêm khuya nhanh 12 h á t mới hạ truyền bá hạ truyền bá sau đó ăn chút gì t ắ m lại dựa theo một thượng cho tài liệu học tập một hồi hắn ngã đầu đi nằm ngủ mệt mỏi thành bộ kia đức hạnh hắn mới nằm xuống còn chưa kịp nhớ nhung bạn gái nhân liền mất đi ý thức bất quá mệt nhọc sau đó giấc ngủ thường thường đều là phong phú nay một cảm giác lưu tín ăn ngủ rất thoải mái đồng hồ sinh học ở sớm hơn bảy giờ n ử a mới gọi hắn thức dậy đơn giản rửa mặt một phen sau đó là lên đường đi phòng thể dục rồi Ê! bởi vì có chút việc muốn nói cho người biết nói cho ta biết trách gì đó dù khi un tỷ thân thể không phải rất thoải mái chúng ta để cho nàng ở nhà trọ nghỉ ngơi nhưng hôm nay chúng ta đều có công việc cho nên son sệ á ngoắn lời nói để cho lưu tín ăn dừng bước lại hắn không hề nghĩ ngợi xoe người ngoài miệng còn tiếp tục hỏi ta đi chiếu cố nàng đi các ngươi nhà trọ ở đâu ta đi vào không liên quan sao à không liên quan ngươi có thể tới thật là quá tốt dù hi unt tỷ tương đối sợ người lạ hơn nữa ta cảm thấy được nếu như nàng tỉnh ngủ có thể gặp lại ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ cho nên hôm nay muốn nhờ ngươi không việc gì ngươi đem cho ta liền có thể đến thời điểm ta sau khi đến sẽ nói với các ngươi một tiếng báo bình an ân ân còn có là được có thể hay không không phải nói cho dù hi untỷ là ta cho ngươi biết nhà son sệ ả ngoạn hay lại là đang vì mình thân người an toàn mưu đến con đường sống yên tâm đi sẽ không bán ra ngươi ta một sẽ trực tiếp đem nói chuyện điện thoại ghi chép cũng xóa a không hổ là ta thú vị bạn cho ngươi điểm đáng khen đơn giản với son sệ à ngoan trò chuyện đôi câu sau đó lưu tín an túi đầu nhìn điện thoại di động bản đồ đem son sệ à ngoan phát tới bản đồ đưa vào khoảng cách ngược lại không xa loại này chuyện khẩn yếu nhất định là không thể ngồi xe điện ngầm chậm rãi thoảng qua đi hắn trực tiếp cản hạ một chiếc xe taxi nói lên sau đó t a o mày hắn đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài mua xe t i ế p tấu thời gian bổ không được liền bổ không được đi hắn vẫn được dành thời gian đi đem đổi bằng lái tài liệu chuẩn bị đi ra chương trình hắn đã cho đại sứ quán gọi điện thoại hỏi qua rồi ngược lại không thiện thoái tài liệu tề toàn điều kiện tiên quyết thật giống như một ngày là có thể bắt được bắt được bên này bằng lái hắn mới phải mua xe hiện nay ở trong xã hội sinh hoạt không có xe đi đâu cũng không có phương tiện cho nên xe vẫn là rất cần phải đại khái hai mươi phút không tới xe taxi liền đem hắn đặt ở rét vẹo vẹt chỗ tiểu khu nhà trọ cửa loại này yêu cầu thân phận đi danh an toàn tính thật tốt nhà trọ muốn đi vào không dễ dàng như vậy cũng may son sệ ả ngoạn cùng càng sệ ủ n di còn có giờ gì trước khi đi liền trước thời hạn với cảnh vệ đại thúc nói qua mà khi lúc các nàng còn mang khẩu trang tư mật tính rất mạnh cho nên gần đó là gặp được cảnh vệ đại thúc đối phương cũng không có nhận ra các nàng với cảnh vệ tự giới thiệu sau đó lưu tín an thuận lý thành trương lấy được bà ẹ rủ hi un nhà trọ chìa khóa lời nói chính là son sệ à ngoản phát cho hắn có vào cửa hết thể nhất định phải chuẩn bị lưu tín a n cũng không có trước tiên đi gặp bà gái son sệ à ngoản cũng ở trong điện thoại nói với hắn lúc này bà ẹ rủ hi un đại khái s u ấ t là đang buồn ngủ hắn liền bây giờ đoàn cuốn còn bận rộn hoàng đi qua cũng không khả năng tùy tiện đi gọi tỉnh ngủ say bà ẹ rủ hi un cho nên hắn dẫn đầu phải cân nhắc là bà ẹ rủ hi un một hồi nên ăn cái gì mặc dù hắn không phải đặc biệt biết tài nấu ăn nhưng đơn giản s ắ c châu xếp hàng à cho mình làm một thấp mỡ tập thể hình bữa ăn vẫn sẽ nhưng bây giờ bà ẹ n rủ hy u n loại tình huống này hẳn muốn uống cháo chứ không sai cháo như vậy để tài tới cháo làm gì đây đối với cái này một cái khó khăn điểm lưu tín a n có tự mình giải quyết phương pháp mẹ cầu cứu mới mới vừa dậy không bao lâu á c d u n g sục nhân cũng bối rối thế nào dù hy u n bị cảm ta muốn cho nàng chuẩn bị điểm cháo sao làm ngươi làm đúng ta làm áp dụng sục trở mặc đã lâu mẹ ộ một t Tín trả từ trong ít cái cho chính cháu cũng cũng láo liên nói lời miệng nói ra. Nếu không ngươi đi mua một ít cháo đi, Hi-un để đừng đến không mình không bệnh, nghĩ hành hạ Lưu lặng ngươi Nếu mua An nàng. ra. mụ m dù bị ngài cũng quá xem thường ta vậy ngươi trước làm ra điểm để cho mẹ ngươi ta coi trọng ngươi chuyện ngươi làm qua cháo sao không có kia tại sao ngươi sẽ cho rằng ngươi lần đầu tiên làm liền có thể làm ăn ngon lưu tín a n hít sâu một hơi vườn dầu c ú p điện thoại biết điều biến chuyển ý nghĩ xác thực nhà mình bạn gái đã thân thể như vậy không t h ả i mái hắn sẽ không tiếp tục tới dầu vào lửa cháo vẫn là rất tốt mua cái tiểu khu này nội bộ liền có một ít phòng ăn rất nhanh lưu tín an liền mua được một phần trào nóng dựa theo son sệ ả ngoằn cho tìm được cụ thể lầu trọ lưu tín an dùng c a n g sệ ủ n di để lại cho hắn gác cổng thẻ quét ra đại môn đi vào thang máy rất nhanh đó là đi tới bà e rủ hi un cắp nàng cửa túc xá đây cũng là một thê hai hộ thiết kế căn phòng rất lớn không thể so với hắn với bà e rủ hi un tân h nhân lưu tín an đi tới cửa túc xá đ i ề n mật mã vào sau đó thẻ đắt một tiếng đại môn ứng tiếng mở ra ngay sau đó cái này thuộc về ngũ cái nữ nhân nhà trọ hoàn toàn dọi vào rồi lưu tín an mi mắt mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là cửa đống kia tích mấy chục đôi dạy là thực sự đồ sộ đến làm người ta tê cả ra đầu nếu son sệ ả ngoản với can g sệ ủ n di không ngại hắn tới l i ê n đại biểu cái túc xá này không có hắn không thể thấy đồ vật đương nhiên hắn không sẽ kỳ quái đến đi chủ động tiến vào người khác căn phòng loại sự tình này quá ngu đi một tí nhưng bà ẹ n rủ hy u n căn phòng hắn nhất định l à sẽ vào đem giày cởi xuống đặt ở tủ g i à y cạnh sau đó lưu tín an thả nhẹ bước chân cẩn thận từng ly từng tí giấm đạp ở trên sàn nhà bởi vì chỉ mặc vỡ quan hệ gần đó là giấm đạp ở trên sàn nhà hắn cũng không có phát ra động tinh gì chớ đừng nói chi là đánh thức trong căn phòng ngủ say bà ẹ rủ hy ùn rồi sau khi vào cửa tay trái cái thứ nhì căn phòng là bà hẹ rủ hi un đây là son sệ a ngoằn nói cho hắn biết hắn theo số đi qua đúng như dự đoán ở cái thứ nhì cửa gian phòng thấy được viết có bà hẹ rủ hi un ba chữ to giấy trắng ân rất thân thiết rất sợ hắn đi nhầm các nàng thậm chí còn chuẩn bị nhắc nhở ngữ xác nhận bà hẹ rủ hi un thật sự ở trong phòng sau đó lưu tín an đầu tiên là đi vào phòng bếp đem bỏ túi nóng quá cháo để tốt lúc này mới rón rén đi tới nhà mình bạn gái cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra hắn liếc mắt liền thấy được trên giường kia ngủ say bóng người luôn là điểm tính g á ngủ n g như cũ rất ăn ổn thế nhưng chương bạch sạch trên gương mặt nhưng là trải rộng bệnh hoạn đỏ ửng mà lần này kia thường thường đều là vững vàng tiếng hít thở cũng bị thô trọng tiếng hít thở thay thế thấy như vậy bà ẹ rủ hi un lưu tín a n thật là thương tiếc hư rồi hắn đi tới bà ẹ rủ hi un bên người nhìn chung quanh một lần sau đó phát hiện cái này phòng ngủ nhỏ cũng không có ngồi địa phương dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất d ự a lưng vào mép giường lấy điện thoại di động ra nay còn là cuộc đời của hắn chung ít có chiếu cố bệnh nhân nhất là cái bệnh này hảo còn là bạn gái mình hắn biết thưởng thức nhưng loại thời điểm này hắn cảm thấy hay lại là toàn diện hơn một ít tương đối khá. cho nên hắn muốn cầu giúp một chút internet đang nhìn đủ loại giải đáp a một tiếng khẽ rên để cho hắn căng thẳng tinh thần mới vừa rồi còn nằm ở trên giường an ổn ngủ lúc này bà ẹ rủ hi un nhưng làm mở mắt ra bởi vì sốt thấp quan hệ khoe mắt nàng bài tiết đến rất nhiều phân bí vật cái này làm cho nàng liền trận mở con mắt chuyện này cũng trở nên có chút khó khăn lưu tín an phát giác bà ẹ rủ hi un khó chịu cho nên hắn nhẹ nhàng tiến tới bà ẹ rủ hi un bên người ô nhu dùng chỉ bụng lau sạch nhẹ, nhẹ một chút bà ẹ rủ hi un vẻ mắt hẳn là dùng khăn giấy tốt hơn một chút nó g n tay lời nói nói không chừng trên tay có vi khuẩn nếu như vốn cũng không t h o ả i mái bà ed rủ hi un bệnh tình tăng thêm vậy cũng không tốt nhưng nóng này hắn đã không nghĩ tới những thứ kia ôn n u động tác để cho không t h o ả i mái bà ed rủ hi un rốt cục thì thư thái một ít chỉ là khi nhìn đến trước mặt nam nhân kia quen thuộc đường d a n h sau đó bà ed rủ hi un s ữ n g sốt sau đó một đôi mắt đẹp trợ t o liền vội vàng ngồi dậy bất quá nàng có thể có thể đã quên lúc này lưu tín an chính không lưng nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi khỏe mắt phanh một tiếng bà ed r hi un giơ tay lên che không ngừng được kêu thảm mà lưu tín a n cũng là nhe răng trận mắt hắn với bà hẹ rủ h i un đụng đầu rồi người này thật sự không hổ còn có bùi đại đầu này một mỹ danh đụng một cái là thực sự rất đau Trưng、207. Ai là nội gián? Câu, đặt. Câu phiếu. may bà hẹ rủ h i un tỉnh đủ sớm nếu không nàng thật đúng là không nhất định có thể ăn được nóng hội cháo bởi vì cảm ạ o đưa tới sốt thấp sẽ liên đối xuất hiện rất nhiều để cho thân thể người khó chịu triệu chứng giống như là môi phát khô cổ họng đau nhói hoa mắt chóng mặt cộng thêm cả người bùn dùn loại này cho nên hắn rất vinh hạnh thu được lưu tín ăn đầu phục vụ lưu tín ăn trong tay bưng cháo nóng dùng bằng gỗ ngỗ nhỏ từng điểm từng điểm đ ú t h ề vải tựa vào đầu giường nữ nhân thế nào đột nhiên bị cảm ngày hôm qua luyện tập sau khi kết thúc khả năng l n h đến người qua đây không liên quan đấy ư lai sở t r ệ ả m làm sao bây giờ như là đã quyết định tháng này không thêm giờ dài lưu tín ăn cũng không cần để ý như vậy lai sở t r ệ ả m thời gian năm mươi bốn ngày giả cũng mời vì chiếu cố bạn gái lại xin phép nghỉ một ngày cũng không q u á đ á n g chứ về phần thủy hữu môn tiểu phá trạm thủy hữu phần lớn cũng tương đối khá nói chuyện một loại không phải cái loại này hùng hổ dọa người tính cách nhất là bây giờ loại này một nửa kia bị bệnh tình huống đoàn người cũng sẽ hiểu nói với mọi người một tiếng liền có thể ngươi bị bệnh mọi người sẽ hiểu ta lại trễ mãi đến ngươi công tác ôi chao bà ẹ n rủ hy u n một bên tự trách oán giận chính mình sau đó đó là thấy đút tới chính mình bên mép cái muốn đột nhiên lấy ra nàng nghi ngờ nhìn về phía lưu t í n an khi nhìn đến đối kế hoạch và sách lược chung nhỏ vẻ bất mãn biểu tình sau đổi vội vươn tay nhẹ nhàng sờ một cái bạn trai mặt ta không nói là được lần này nàng rốt cục thì lần nữa uống được rồi cháo cũng không phải tiểu hải tử bà ẹ rủ hi un biết rõ làm sao dạng mới có thể làm cho mình nhanh nhất tốt cho nên cho dù mỗi một c h i ế c nuốt trôi cũng sẽ để cho nàng cổ họng có một loại đ a u cắt như vậy đau nhói nhưng nàng vẫn là có thể làm được vẻ mặt tự nhiên đem c h á o huống cạn như đã nói qua ngươi là thế nào biết rõ ta bị bệnh nếu không thể sửa đổi lưu tín ăn đã qua giải quyết thật bà ẹ rủ hi un quyết định bắt đầu tìm nội g i á n đầu tiên đơn giản nhất cũng tối thẳng thừng tìm tới bên trong quỷ phương thức khẳng định chính là từ bạn trai trong miệng hỏi được rồi Bất quá lưu tín an thường thường chơi đùa một ít liên máy cho chơi biết rõ đồng đội tầm quan trọng hắn thống hận bán đồng đội loại chuyện này cho nên hắn làm sao có thể sẽ bán đứng son sệ à ngọt rồi này có trọng yếu không trọng yếu là ngươi minh minh sinh bị bệnh lại còn nghĩ chính mình c ư ợ c h ố n g thiếu đổi chủ đề sẽ ùn trị các nàng để cho trợ lý quá tới chiếu cô ta cũng được lại nói ta đ ề u lớn như vậy có thể chính mình chiếu cố mình bị các ngươi nói như là sinh hoạt không thể tự lo liệu tiểu hài tử như thế nói mau ai đại ngươi nơi nào đại lưu tín an quyết định bảo vệ tốt chính mình chiến hưu thời gian qua đi hơn một tháng hắn lần nữa lấy dũng khí đi mở bạn gái mình b ó c người đ à o d ỡ n nếu như mình chịu khổ có thể để cho chiến hữu tốt thoát khốn vậy hắn nguyện ý vì son sệ ả n g o a n thừa này một khó khăn chỉ là lưu tín an hay lại là quá ngây thơ rồi bà hẹn、e、r hi un nhưng là người trưởng thành nàng mới không làm lựa chọn nàng một loại đều là muốn hết lưu tín an t r e o g ẹ o nàng b ó c người đó chính là lưu tín an đang đánh mà bên trong quỷ tiết lộ nàng bị bệnh đó là nội g i á n đây là hoàn toàn hai chuyện khác nhau không thể chồng sen nói chuyện bị điều khản khiến cho bà hẹ、e、r hi un tâm tức trận mắt nhìn lưu tín an lên mắt bây giờ nàng không còn khí lực trước cho người này tích góc đến như đã nói qua lần trước năm mới kia hai ngày để giành được tới bất mãn nàng còn không có khơi thông đâu rồi vậy thì thả đồng thời đợi nàng khỏi bệnh rồi đồng thời với lưu tín a n tính sổ lười đánh ngươi m a u nói cho ta biết là thăng xong hay lại là sẽ ứng chi hay lại là y ezin b á t s ủ răng ở bên ngoài bận rộn hôm nay biết rõ nàng bị bệnh liền này b à cái nhà đầu nàng đệ nhất nhân tuyển dĩ nhiên là càng sẽ ứng chi thứ nhì nhân tuyển là nhất gần với lưu tín a n quan hệ rất không tồi son sệ an toàn ý ezin lời nói cũng có thể nhưng cũng có thể không đúng đám này nhà đầu rất biết tư duy ngược chiều càng không thể nào phòng chừng càng có thể kia nói như vậy là y ezin này có trọng yếu không nói nhảm l ư u tín a n trở mặc chỉ là cơ giới hóa cho thêm bà hẹ rủ hi un vì một cái cháo hắn thì sẽ không bại lộ để cho người này chính mình đoán đi đi một hồi ta uống thuốc ngươi đi trở về đi ta không như vậy hiệu điệu chỉ là sinh cái bệnh mà thôi không đến được nói không có nhân nhìn sẽ xảy ra chuyện gì mức độ cháo nóng bổ sung bà hẹ rủ hi un thiếu hụt thể lực nàng biết rõ từ lưu tín a n bên này không chiếm được cái gì đáp án cho nên thừa dịp hút cháo thời gian rảnh rỗi nàng với lưu tín ăn dặn dò chờ buổi chiều các nàng trở lại ta lại đi ngươi ngủ ngươi ta một sẽ đi ra chuẩn bị nhiều chút tài liệu a tài liệu tài liệu gì hình loại đổi bằng lái dùng ta phải lấy trước được các ngươi bên này bằng lái mới có thể mua xe a có tiền lưu tín an tiên sinh dự định mua cái gì xe đây ta không thích quá cao điều phổ thông một ít liền có thể với n g ư ơ i như thế mua hiện đại đi bây giờ còn là n g ư ơ i đang ở đây đại sứ hình tượng sao sớm liền không phải ta ra chuyện sau đó sở hữu đại sứ hình tượng cũng rút lui xuống bà hẹ rủ hi ôn cười n h ạ o đến tựa hồ đối với lưu tín an nghi vẫn cảm thấy có chút một cười kia cũng không cần phải mua hiện đại rồi Là là c ũ lưu tín an có ủ thể không phải là cái gì nhìn gương đầu cực kỳ nhạy cảm nhân ít nhất hắn nhìn gương đầu nhạy cảm trình độ nhất định là không bằng bà ed rủ hy ưu loại này nghệ sĩ hắn đã từng xem qua đến một cái video trong video bà ẹ rủ hi un đối mặt đến vô số lóe đèn tờ last camera biểu tình quả thật không có biến hóa chút nào đây là đi chụp cái một tấc chiếu cũng sẽ theo bản năng chớp mắt lưu tín an không cách nào tưởng tượng cảnh giới con mắt chẳng lẽ sẽ không cảm giác không được tự nhiên sao có thể khắc chế chớp mắt dục vọng thì coi như xong đi người này lại còn có thể đem bộ mặt biểu tình quản lý tốt như vậy từ đầu đến cuối cũng là một bộ mê người nụ cười nếu không nói chuyên nghiệp chính là không giống chứ đưa đón ta coi như xong rồi vậy ngươi muốn một sẽ đi ạ đúng ngươi ngủ một hồi nữa đi nếu không ta ngày mai lại đi hôm nay liền bồi ngươi không cần không cần người đi giúp người liền có thể xin phép nghỉ một ngày là được rồi mời hai ngày nghỉ mọi người sẽ bất mãn không việc gì để cho bọn họ mắng đi chứ coi như không nhìn thấy là được nghe lưu tín an này không chịu trách nhiệm trả lời bà ẹ n rủ hi un nhỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bất quá rất nhanh nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì sau đó ở lưu tín an ngạc nhiên nhìn soi mói vẫn hơi khô hạ cánh c môi có chút ngoại ngoại một câu để cho lưu tín an hoàn toàn không nghĩ tới lời nói từ đối phương trong miệng phun ra ngoài gõ gõ bên trong sao lời này để cho lưu tín an tóc gáy đều dựng lên hắn theo bản năng đưa tay liền muốn đi bưng bít bà e rủ hi un miệng nhưng đột nhiên nghĩ tới trong tay còn nắm cháo vội vàng ổn định lời này hắn có thể quá quen thuộc nhưng những lời này từ bà e rủ hi un trong miệng nói ra liền có một loại rất cảm giác kỳ quái đại khái là một loại hình tượng phá diệt cảm giác ngươi từ đâu học lời này rất nhiều người cũng đang ngạ báng nếu như muốn nhập môn một môn phát biểu đơn giản nhất chính là trước từ thô tục học lên đây là kia cái quốc gia loại nào phát biểu cũng không cách nào tránh khỏi mà hoa điều thô tục càng là bác đại tinh thâm để cho lưu tín a n cái này người hoa đều không thể v ô ngực nói mình hoàn toàn nắm giữ mà mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un nói ra câu kia mặc dù không phải quá rõ ràng lời nói chính là hàng thật giá thật hoa điều cốt mắng người tốt hai cái q u ố c tuy đều bị bà hẹ rủ hi un cho học những người hái mộ dạy bọn họ nói để cho ta như vậy nói chuyện với ngươi ngươi sẽ khai tâm cái nào f a n cho ta nhìn xem một chút ta đi bở lộc hắn nha lời này thế nào thật kỳ quái sao là thô t ụ bà hẹ rủ hi un cũng là đôi mắt đẹp chật o một bộ thế giới quan gặp đánh vào biểu tình bất quá nàng năng lực t h í c hứng rất nhanh bất quá mấy giây Nàng đó là đó v mắt nhìn thấy mạo mỹ như hoa bạ hẹn rủ hi ún trong miệng không ngừng văng ra đủ loại thô tục lưu tín a n lần này là thật cảm giác thế giới tự mình xem bị sung kích rồi ngươi này cũng ở đâu học kỳ hỉ rất thú vị không phải sao không một chút nào、ba. thuốc cảm mạo chung một loại đều là mang có nhất định thôi miên dược liệu ăn xong cháo lại ăn vào thuốc cảm mạo với lưu tín a n c ả i vã rồi mấy câu sau đó bà ẹ rủ hi un đó là cảm giác chính mình mí mắt càng ngày càng trầm nàng chưa từng có với chống cự p h ầ n này buồn ngủ chỉ là dặn dò lưu tín a n đừng quên làm việc sau đó liền để cho lưu tín a n đi ra khỏi phòng nàng chính là che kín tiểu chăn tiếp tục đang ngủ say nhân tiện n h ắ c tới trước đây không lâu lưu tín a n nhìn nàng không thoải mái muôn ôm ô m nàng bị nàng dứt k h á t cự tuyệt tuy nói không biết rõ loại gió này hẳn có thể hay không lây nhưng bà ẹ rủ hi un chỉ muốn cẩn thận tốt hơn biết rõ cảm mạo khó chịu bao nhiêu nàng có thể không muốn nhìn thấy lưu tín a n bị chính mình lây sau đó ho khan và nhảy m ũ i đánh không ngừng nàng có dự cảm ăn xong cháo cùng dược này ngủ một giấc tỉnh nàng thì có thể tốt hơn rất nhiều mà bị đánh văng ra ngoài lưu tín a n cũng không nốc các loại hắn đầu tiên là ra ngoài đón xe trở về một chuyến nhà mình đem cần phải chuẩn bị một hệ liệt giấy chứng nhận tất cả đều trang bị t ề toàn hình những thứ này hắn chuẩn bị rất nhiều xin visa thời điểm cũng chụp không ít vốn là suy nghĩ lưu làm dự bị lần này có thể trực tiếp đem ra dùng bất quá nói đến visa hắn lữ du thêm chứng p h ỏ n g chừng sắp hết hạn rồi còn muốn thân đi xuống hẳn không dễ dàng như vậy dù sao ngay từ đầu chỉ là định ở bên này ngây nô g nửa năm mà bây giờ nửa năm khẳng định là không có khả năng cũng bởi vì bà hẹn dụ h y un hắn p h ỏ n g chừng cũng phải ở bên này ở cái một hai năm như vậy công việc visa cũng là rất trọng yếu một vòng công việc a chuyện này quay đầu còn phải với ngủ sớm nói một chút để cho hắn tìm tiểu phá chạm phía trên xin nhìn xem có thể hay không làm một công việc k ỳ đến không được nữa lời nói tìm nhân tiêu tiền làm loại sự tình này không làm được chỉ có thể nói là tiền không đúng chỗ đem sở hữu tài liệu tất cả đều gom tốt thả ở trong một cái túi sau đó lưu tín a n dựa theo đại sứ quán cho ra phương pháp ở s e u l đầu đường bắt đầu buôn ba qua lại cuối cùng hắn thuận lợi ở hai giờ chiều trước lấy được rồi một phần ở bên này có thể sử dụng bằng lái bởi vì ở trước khi ra ngoài hắn cũng đã trước thời hạn với son sê a ngoằn liên lạc đem bà ẹ rủ hi un đã ăn xong cơn uống thuốc ngủ tin tức nói cho đối phương biết cho nên đi về trước lưu tín a n hay là trước cho son sê a ngoằn gọi điện thoại điện thoại vang lên một trận sau đó mới bị tiếp bất quá nghe điện thoại đảo không phải son sê a n g o n mà là càng sê un i l i u tin an thanh âm này Sẽ ủng hắn đoán được thân phận đối phương thế nào dù khi un t ỉ có khỏe không không có vấn đề gì ta đi ra làm chút chuyện bây giờ chuẩn bị trở về muốn hỏi một chút các ngươi đã trở về lời ư nếu như các ngươi đã trở về lời nói ta liền không q u a rồi à không có đâu rồi chúng ta còn ở công ty bận rộn thu âm cùng biên vũ sự t ì n h phòng chừng hôm nay sắp tối điểm buổi chiều còn phải làm phiền ngươi chiếu cố rủ hi un t ỉ nghe càng sẽ ùn di nhỏ giọng trả lời lưu t í n a nử một tiếng bày tỏ mình biết trở về trước sẽ đề cập với ngươi trước liên lạc thời điểm ngươi đến nhớ đi trước nếu như bị chúng ta người đại diện chặn lại môn được yên tâm đi lưu tín ăn cúp điện thoại ngăn lại xe taxi lần nữa nói lên bà hẹ rủ hi un nhà trọ mà bên kia cúp điện thoại càng sợ ùn di vừa vặn gặp phải đi ra phòng thu âm son sệ an t o n mới vừa rồi thu âm là son sệ à ngoạn bộ phận mà vào phòng thu âm là không cho phép mang điện thoại di động đi vào đây cũng là tại sao này thông điện thoại lưu tín an rõ ràng là gọi cho son sệ, sệ ủn di cấp tiếp nguyên nhân chủ yếu kiếm tới son sệ à ngoạn thấy được can g sệ ủn di trong tay chính mình kia rất quen thuộc điện thoại di động xác cầm điện thoại di động ta làm gì lưu tín an gọi điện thoại tới ta tiếp rồi ô hát trách dù thi ưng tỷ có khỏe không hắn hỏi chúng ta lúc nào trở về nếu như chúng ta đã trở về lời nói hắn liền trực tiếp về nhà ta phiền thoai hắn lại nhiều chiếu cố một chút rủ hi ư n tỷ chúng ta phòng trừ hẳn phải rất muộn mới có thể kết thúc à nhưng là ngươi không sợ lưu tín ăn bị thái rời ca đụng vào sao thái rời ca hắn không phải buổi chiều cùng đi với chúng ta sao như vậy phải không son sệ á ngoạn v ẹ mặt mờ mịt nàng ăn cơm b u ổ i t r ư a thời điểm có nghe thành thái rời nói mau chân đến xem bà ẹ rủ h i h u tới nghệ sĩ bị bệnh loại sự tình này sao khả năng lừa gạt được người đại diện à giống vậy làm người đại diện đi xem một chút thủ hạng nghệ nhân tình huống cũng là công việc nhiệm vụ một trong không có ta không để cho thái rời ca đi qua yên tâm đi sẽ không ra sơ xuất c một loại ở phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh nói xong câu đó cũng sẽ xuất hiện rất hậu quả nghiêm trọng son sệ a ngoan nhớ lại mình bình thường thích xem kịch nghiêm túc như vậy trả lời ngươi có thể hay không trông mong rủ hi un tỷ điểm tốt hh đến thế ngươi lão sư gọi ngươi đi vào thu âm rồi son sệ a ngoan rôi nắm tay can sệ ùn di cánh tay đem đối phương hướng phòng thu âm bên trong túm nguy hiểm thật nguy hiểm thật câu đặt câu nguyên phiếu làm lưu tín ăn trở lại rét vẹo vẹt nhà trọ thời điểm không khỏi có một loại dâng trào cảm giác tự hào không ra ngoài dự liệu lời nói hắn hẳn là trừ những thứ này ra nhân người đại diện bên ngoài thứ nhất may mắn tiến vào nơi này p h ả i nam đi tiếng động ở cửa âm thanh cũng kinh động lúc này đã sớm rửa mặt xong đang ngồi ở trên ghế salon đang ăn cơm một dạng khôi phục thể lực bà hẹ rủ hi un n à n g thằng người thò đầu nhìn cửa khi nhìn đến nhà mình bạn trai kia trường quen thuộc gương mặt tuấn tú sau đó thở phào nhẹ nhõm sự tình cũng làm xong à nha bà hẹ rủ hi un ngủ đến nhanh buổi chưa liền tình ra một thân mồ hôi nàng đội vàng đi trước phòng t ắ m t h ố n g khoai tám bây giờ cảm giác mình đã khôi phục khỏe mạnh nàng nguyên khí tràn đầy mặt nợ nụ cười mà thấy bà ed rủ hi un đã khôi phục lại chính mình quen thuộc trạng thái sau đó lưu tín a n cũng là nối lòng một hớp lớn tức người tốt hơn nhiều đã hoàn toàn khôi phục tay phải của bà ed rủ hi un nắm vắt cơm tay trái nắm quyền hướng lưu tín a n biểu diễn cánh tay mình đại khái là muốn chứng minh mình một chút có bắp thịt bất quá nàng này tinh tế cánh tay vô luận như thế nào muốn cũng rất khó để cho người ta đem bắp thịt với đối phương nối kết lưu tín ăn bị người này làm quái dạng tử cho cười h l ư u đạt đến đến đi tới bất quá còn không chờ hắn đến gần nàng phát hiện trước hắn không có mặc dép thế nào không mặc dép a l ư u tín an s ứ n g sở nghiêng đầu nhìn một cái kia một lần nhìn cảm thấy rung động một lần một nhóm giày dép cũng hầu như được có tài được rồi hắn cũng không muốn tùy tiện đi lật nhân ra nhà trọ tủ g i à y có thể quá k ỳ quái không có a Sẽ ùn chi không chuẩn bị cho ngươi dép ấy ư vậy là ngươi đi vào như thế nào bà ẹ d rủ he un vừa hỏi đến một bên vinh thai nàng đua bỡn cái cẩn thận máy thì nhìn lưu tín an trả lời thế nào nàng đi thuận lời, lời nói nàng nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới nội dán cũng may lưu tín an thật là rất đáng tin rất đáng tin đồng đội hắn không trần trờ chút nào trực tiếp sử dụng n g ầ m hồ không rõ chủ ngữ tất đi c ắ t các nàng đem các ngươi cửa túc xá cấm thẻ thả ở cửa cảnh vệ đại thúc đó ta trực tiếp từ cảnh vệ đại thúc nơi đó bắt được các cổng lúc này mới đi lên cắt lại không mắc l ử a đám này nha đầu kết quả cho ngươi chỗ tốt gì k i u có ích lợi gì ta chỉ là không muốn bán đứng bằng hữu ngươi nhất định sẽ giao hơn các nàng đi lưu tín an lộ ra cởi mở nụ cười đưa tay vô ngực một bộ ta rất đáng tin dáng vẻ ừ bà hẹ dù hi u nhẹ dên một tiếng đứng dậy lự đi đến lưu tín an bên người lúc này nàng mặc một bộ tố nhã màu trắng tờ sợt cùng với một cái rộng t h ù n g thịnh vải ca k i sắc quần dài tinh xảo trắng non cước nha giống đạp ở trong dép lê kéo dài đến trên đất đi bộ lưu tín an thấy một màn như vậy đã không biết được bao nhiêu lần mỗi lần thấy người này đi bộ hắn đều bật cười rõ ràng ở bên ngoài thời điểm người này vô cùng để ý hình tượng thế nào một đến nhà bà ẹ d rủ hi un vòng qua hắn ở tủ g i à y trước ngồi xuống tìm một lúc sau tìm ra một đôi còn chưa khai phong khách s ạ n thức dép nơi này là các nàng nhà trọ ít ỏ i sẽ có khách nhân đến tới chỗ cho nên loại này cho khách nhân dép các nàng cho tới bây giờ cũng không có chuẩn bị quá liên này còn là trước kia không biết do ai đi hoạt động thời điểm thuận tay mang về đây ngươi mặc cái này đi ừng liệu tín an đổi dép lần này rốt cục thì không cần trực tiếp dẫm đạp ở trên sàn nhà rồi thư thái không ít hắn đầu tiên là đi tới bà hẹ rủ hi un ngồi xuống bên người sau đó hiếu kỳ đánh giá gian phòng này buổi sáng khi đi tới sau khi hắn chỉ là hầu hạ bà hẹ rủ hi un uống chén cháo sau đó liền ngựa không ngừng vó câu đi về nhà chuẩn bị bằng lái giấy chứng nhận cái này tràn đầy thần bí nhà trọ hắn còn không có tự quan sát kỹ quá phong k á c h rất là rộng rãi để cho lưu tín an kinh ngạc chính là cái này ghê salon ghế salon rất lớn gần như chiếm hơn nửa cái phòng khách diện tích bà hẹ rủ hy un ngồi xếp bằng ở trên ghế salon cũng sẽ có vẻ nàng rất tiểu nhất chỉ bất quá như đã nói qua người này tựa hồ vốn là rất tiểu nhất chỉ cánh tay nhỏ bắp chân t h i ể u thân thể đầu lớn lời này chỉ dám suy nghĩ một chút cũng không dám nói bậy b ạ giảm sốt rồi không ừ sau khi tỉnh lại ra rất nhiều mồ hôi ta đều đem chăn cầm đi giặt sạch bây giờ thuộc về một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái trạng thái nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng rỡ sau đó liền bị một cái đại thủ bưng kín chính mình sáng bóng trên mặt nữ nhân nụ cười dần dần biến mất nàng khoe miệng co giật đến nhìn vẻ mặt nghiêm túc lưu tín an thật giảm suốt rồi bao nhiêu vẫn có một chút lưu tín an sở nữa sở chính mình n ó t nhìn một cái ngồi xếp bằng ở trên ghế s a lon bà hẹ rủ hi un sau đó không nói lời nào đem đối phương bế lên nha đi xuyên đôi vớ đối với một cái người hoa mà nói đại trời lạnh không mang vớ có thể là một kiện không thể bỏ qua sự tình ai nha vậy ngươi thả ta xuống c h í n h ta có thể đi bộ lưu tín an làm theo đem bà h rủ hi un để xuống sau đó thành công lấy được nhà mình bạn gái một cái phong tình bạn trùng xem thường còn rất nhiều a nàng đầu tiên là dọn cô một tiếng rồi sau đó thấy lưu tín a n mặt băng bó hướng chính mình đi tới bị dọa sợ đến hoa rung tất h sắc hú lên quái dị sau đó đó là chạy chậm c h ở về gian phòng của mình rất nhanh đi một đôi l a m bạch phối màu có đoá hoa đ ổ án với bà ẹ d rủ hi un lần nữa đi ra lần này hài lòng nàng một tay vị ghế salon tức giận d ơ chân lên giấm ở lưu tín a n trên chân dùng sức nhìn đến ngược lại người này không có gì cảm giác đau hơn nữa khí lực nàng cũng không lớn nàng đuổi theo phát tiết bất mãn lưu tín ăn cũng coi là hưởng thụ xoa bót nay sóng cùng thắng Ta n đi đi. vậy ngươi ngày hôm qua thanh âm thế nào là lạ có phải hay không là bởi vì cách điện thoại di động duyên cớ ngươi nghe lầm tích rồi hả sao khả năng trong điện thoại di động thanh âm không phải là âm thanh của ngươi sao lưu tín an lắc đầu sau đó ở bà ẹ n rủ hi un đờ đất nhìn soi mói thẳng thắn nói trong điện thoại ngươi nghe được ta thanh âm là do dòng điện ghi xuống ta thanh âm sau đó lợi như vậy âm dòng điện tiến hành truyền bá sau bị điện thoại di động của ngươi ống nghe tiếp nhận lại dùng dòng điện chuyển đổi thành sóng âm chuyển tới ngươi trong lỗ thai quá trình này tự nhiên làm theo sẽ để cho thanh âm phát sinh thay đổi không chính xác tra xét tài liệu xin thứ lỗi mà ngươi có thể nghe được là ta thanh âm là bởi vì ngươi đại nao đối với ta thanh âm tiến hành nhận thức sửa đổi cho nên ngừng bà ẹ rủ hi un che cái chán Rõ ràng trụ nào này nàng hơn hơn nữa, thế nào vừa nghe đến tên khốn này, mở miệng nàng liền át không nhức cảm chế được mở bạo đã đầu đ tốt thế át vừa ây Người nọ là ở khoe khoang chính mình trình là ở khoe đây ộ học nghiệp trung học thật cao vấn Vậy Nàng trung ngượng ngùng ngươi sao. A. là là tốt b giờ tới một lần, k h á coi nói với ta những ta đó nghe không đó với hiểu đồ vật. ta ta đồ đây c như là thường được rồi khu ở bà ẹ d rủ hi unu nhìn soi mói lưu tín ăn từ tâm h á n g dọn một cái sau đó dựa theo video trường học chung như vậy nín thở ngưng thần chậm rãi mở miệng mới nói rồi hai câu hắn liền bị bà ed rủ hi un đưa tay kêu ngừng này không phải với trong điện thoại không khác nhau gì cả mà ta cảm thấy được rất tốt ta ngươi chờ chút ta đem video tìm ra lưu tín an không tin t a đem một thượng phát cho hắn video điều ra mặc dù phát biểu bất đồng nhưng thanh â m bên trên biến hóa là không cần nghe hiểu phát biểu tùy tiện kéo kéo đường tiến độ lưu tín an tìm tới chính mình học tập một bộ phận kia sau đó có chút điều lớn một chút thanh â m ngươi nghe một phút trôi qua bà hẹ rủ hi un híp đôi mắt đẹp n ắ m trong tay đến điện thoại của lưu tín an hầu nghi nhìn lưu tín an tín an ngươi nói có hay không một loại khả năng là ngươi học có vấn đề sao khả năng lưu tín an cảm giác mình nhất định không thể nào lầm điểm này tự tin hắn vẫn có hắn đi theo video học một chút sau đó vẻ mặt tự tin nhìn bà h ẹ rủ hi un có phải hay không là như thế bà h ẹ rủ hi un để điện thoại di động xuống nhìn lưu tín an liếc mắt ở lưu tín an nhìn soi mói chậm dại đứng dậy khó nghe muốn chết nói xong n à n g vắt chân lên cổ mà chạy lưu tín an đúng vậy nung ô chịu người này nghe nói bà h ẹ rủ hi un được rồi vậy tốt có phải hay không là liền không cần để ý lấy mình hắn vội vàng cùng đi rất nhanh đó là xông vào bà h rủ hi un tử thủ trong phòng ngủ nhưng hai người cũng không phát hiện là cái kia bị bà hẹ rủ h y un ném ở trên ghế salon thuộc về điện thoại của lưu tín an nhưng ở lưu tín an tiến vào phòng ngủ của bà hẹ rủ h y un trong nháy mắt đó đột nhiên mánh liệt chấn động lên mấy phút trôi qua điện thoại di động thuộc về vu bình tĩnh mà ở sm công ty cao úc này thuộc về Z vẹo vẹn luyện tập thất bên trong một cái một con hát phát mặt mũi rảo nữ nhân tốt để điện thoại di động xuống không có nhận son x ệ ả ngoằn hướng bên người can x ệ ùn di lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười can sệ ùn di sức sốt đưa tay nhận lấy son sệ ả ngoằn đưa tới điện thoại di động đẹ một cái sau đó mới đem điện thoại di động của mình lấy ra nàng cũng thử gọi đến lưu tín an điện thoại nhưng người này tình huống gì chẳng lẽ đã đi rồi kia cho Dù hi un t ỉ gọi điện thoại hỏi một chút người đánh người đánh điện thoại này ai dám đánh a ai đánh liền đại biểu ai là tên nội d ạ n kia nhưng mắt nhìn thấy thái rời ca một hồi sẽ t ớ i nếu như đ ợ i thái rời ca thật tới h ậ t t các nàng cũng chưa có đánh điện cơ hội mở miệng rồi so sánh một chút bị bà ẹ d rủ hi un bắt với cùng bị thái rời ca bắt kết quả can g sẽ ùn di hít sâu một hơi lộ ra kiên nghị biểu tình ta tới nay tráng liệt giọng để cho một bên son sệ à n g o ả n cảm thấy kính n g nàng sẽ vĩnh viễn nhớ ngày này e rip chỉ t i ế p bà ẹ、e、dù hi un cũng không tiếp dù hi un tỷ cũng không tiếp người này làm người này làm son sệ à ngoẳn có chút nóng này thúc giục mà càng sệ ủ n gì cũng có nhiều chút nhức đầu nếu như lưu tín a n đã trở về ngược lại là cũng còn khá nhưng nếu là lưu tín a n không trở về đây thái rời ca cũng vậy dù hi un tỷ cũng ba mươi tuổi a thế nào vẫn chưa yên tâm a không phải là phải đi về nhìn nàng để cho người khác đi xem không được sao đánh lại đánh thử một chút ta xem có thể hay không lại chỉ hoa xuống Sẽ khi thấy này đem sáu cái không kế đó điện thời o điểm thời gian đã là sau nửa giờ rồi hắn với bà hẹn rủ hi un ngược lại là không làm gì chỉ là đem nói chuyện phiếm địa phương từ phòng khách chuyển tới phòng ngủ người này cảm bạo vừa vặt được hơn nữa còn là ở nhà trọ hắn không có khi dễ đối phương ý tưởng bất quá hàn huyên tới một nửa bà ed rủ hi un đột nhiên để lên muốn nghe nữa một chút trong video thanh âm lưu tín an lúc này mới nhớ tới điện thoại di động bị bọn họ quên ở phòng khách mau chạy ra đây sau đó mới mở điện thoại di động lên khóa bình hắn đó là thấy được kia liên tiếp không kế đó điện ân khoảng cách người cuối cùng không kế đó điện đã qua suốt hai mươi phút rồi lưu tín an đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un lại phát hiện bà ed rủ hi un cũng ở đây túi đầu nhìn điện thoại di động ngươi cũng nhận được điện thoại rồi hả thật nhiều cái t r á c đây là ta trước khi tới xe ủng chi liền đã nói với ta các nàng hồi trước khi tới sẽ trước thời hạn l i ề n l à ta giảm b ấ t bị các ngươi người đại diện ngăn ở trong phòng hắn vừa nói sau đó manh đứng dậy công ty của các ngươi đến nhà trọ đại khái dùng thời gian bao lâu không kẹt xe lời nói hơn mười phút là đủ rồi bà e d d hữu n không rõ vì sao trả lời sau đó vẻ mặt hưng phấn cho nên là sẽ ủng chi nói cho ngươi biết sao được a nàng chết chắc nàng chết chắc cái bữa ta không đi nữa ta muốn chết chắc lưu tín an tức giận nhổ nước bọt một tiếng này đến lúc nào rồi rồi bà e d d hữu người này lại còn quan tâm những thứ này ngổn ngang lưu tín an đem điện thoại di động nhét vào trong túi sau đó bước nhanh đi tới cửa bà hẹ rủ hi un như cũ có chút n ộ n g nhưng nhìn lưu tín an này vội vội vàng vàng cử động tựa hồ cũng đoán được cái gì đó chúng ta người đại diện muốn đi qua sao đ o á n chừng là nếu không sẽ ủ n chỉ với thắng hết cũng sẽ không cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại ta đi trước ngươi có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta ân ân được ngươi nhanh xuống lầu đi được lưu tín an mang giày xong quay đầu nhìn về phía bà hẹ rủ hi un như đã nói qua hai người bọn họ đây là đang vụ trộm bà hẹ r hi un lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình này đến lúc nào rồi rồi người này lại còn muốn hôn nhẹ nàng cũng không phản kháng đệm lên m ũ i chân tiến tới nam nhân bên mép đem chính mình m u i y lên vừa chạm vào cùng phân lưu tín an lúc này mới hài lòng mang theo đủ cười rời đi bà hẹ rủ hi u n nhà trọ cũng may thang máy đang ở phụ cận tầng lầu đầu rất nhanh cửa thang máy ở trước mặt hắn mở ra lưu tín an đi vào theo như tầng kế tiếp sau đó thang máy đó là chậm rãi hạ xuống ngay tại hắn dưới thang máy hàng đồng thời lầu một cửa thang máy can xe ùn di son xe an oản cùng mới thành thái rời đã đứng ở cửa thang máy vận khí không tệ các nàng lúc tới sau khi cũng không nhìn thấy thang máy là đang ở các nàng nhà trọ tầng kia đi xuống nhìn không ngừng hạ xuống thang máy thành thái rời hai tay ôm ngực mang trên mặt nụ cười cho nên nói coi như là ở công ty cũng phải chú ý tốt giữ ấm nếu như ấy liền không thấy khá lời nói các ngươi có thể phải giúp ta thuyết phục nàng đi bệnh viện phải phải vâng h ả o h ả o h ả o hai ngươi tình huống gì sao cảm giác hai ngươi tốt qua loa lấy lệ dáng vẻ không có không có đúng đúng hai nàng có thể không qua loa lấy lệ ây ừ bây giờ mấu chốt là bà hẹ rủ hi ôn sao ách dĩ nhiên bà hẹ rủ hi ôn tình huống thân thể cũng rất mấu chốt có thể trừ kia bên ngoài còn có c à n g mấu chốt sự tình a đ ă n g một tiếng dưới thang máy xuống đến lầu một ngay sau đó cửa thang máy từ từ mở ra xuất hiện nam nhân để cho son x ệ ả ngoạn cùng can x ệ ùn di đều là t r ư ừ n g lớn con mắt cũng may hai nàng đứng ở thành thái rời sau lưng bị thang máy tiếng cửa mở hấp dẫn chú ý thành thái rời cũng không có nhận ra được sau lưng hai người kỳ quái biểu tình mà lưu tín an khi nhìn đến này một nam hai nữ phối hợp sau đó tất cả đều là t r ư ừ n g lớn con mắt cái này kỳ lạ biểu tình để cho hai nữ tim đều là dừng nhảy mới nhịp thật may thành thái rời cũng không nhận ra lưu tín an c nếu g không căn bản b i t rõ, l ư Tín biết Tín tuần vẹt thôi. Trưng Tuyển trạch đặt. An nhận biết hai nàng chuyện này. Đối với Lưu Tín An kinh ngạc, hắn chỉ là đơn thuần cho là, người nọ là Z vẹt fan thôi. Chương 209. Người đại diện. Tuyển viên. Câu đặt, câu nguyên、phiếu. Nếu hai chỉ cho phiếu. Đối với đại là là, là Câu Câu Lưu vẹo Z sẽ ủn chỉ cùng thắng hết đều đã bị nhận ra như vậy lúc này chính là hắn cái này người đại diện phải làm việc lúc ngài tốt ngài khỏe chứ có lẽ nói ngài nhận biết đằng sau ta hai vị này sao nhà trọ sự tình khẳng định không thể bộc lộ ra đi dù ký tên tới để cho p a n im miệng loại sự tình này một loại p a n cũng sẽ vui tươi hớn hở đáp ứng bại lộ nhà trọ là phiền thái chuyện thường thường sẽ có người chụp lén không nói sợ là sợ có một ít tư sinh tư sinh liền là một loại đối nghệ sĩ cuộc sống riêng vô cùng hiếu kỳ phan mà bọn họ tự nhận là thần cận nghệ sĩ cách làm nhưng thật ra là xâm phạm nghệ sĩ riêng tư quyền trình độ nào đó tư sinh nếu so với cậu tử còn kinh khủng mà nghe được thành thái rời lời nói lưu tín an có chút chần chờ lúc này hắn đến tột cùng là hẳn gật đầu thừa nhận vẫn lắc đầu hủy bỏ đây ánh mắt của hắn rơi vào trên người k a n g xệ ùn di nhìn rất nhiều rồi game show hắn biết rõ k a n xệ ùn di quyền phát biểu nếu so với son sẽ à ngoạn trọng một ít cho nên nơi này hắn quyết định tham khảo can xệ ùn di ý、kiến. ừ ta tới nhà bạn không nghĩ tới lại có thể ở gặp ở nơi này này nhị vị có chút vinh hạnh lời khách sáo ai không biết nói à ngược lại càng sẽ ủn di cùng son sệ à ngoằn cũng là bằng hữu của mình khen người đối với một cái sở chệ a mẹ mà nói đơn giản là bình thường như cấm nữa cũng không nhìn một chút bình thường hắn thế nào liếm lai、like、sở chệ ảm gian ông chủ hắn ca ngợi thật ra khiến thành thái rời sau lưng hai nữ nhân không khỏi tức lời cũng may còn có khẩu trang ngăn c h e seo chi thắng hết tới chào hỏi à nha khu lại còn muốn chào hỏi đây là lưu tín an không nghĩ tới bất quá loại sự tình này đối với can g sệ ùn di với son sệ ả n g o ạ n mà nói ngược lại là vô cùng tự nhiên hai nàng loại sự tình này làm qua rất nhiều lần dù sao cũng là danh nhân mà lễ phép rất trọng yếu ba cái rõ ràng cũng rất quen thuộc bằng hữu lẫn nhau làm bộ như lần đầu tiên chạm mặt sau đó、Cang、c a n g sẽ ùn di cùng son sẽ ạ ngoạn ăn ý đánh cái cái vợt đồng thời cúi người dùng sáng s ủ a thanh tuyến ngài khỏe chứ chúng ta là Z é t vẹo vẹt ta là s e ùn chi ta là hẹn đi ây các ngươi khỏe ta ta dùng tự giới thiệu mình sao lưu tín a n kia bái kiến trận này chợ a hắn nói cũng không phải là không nói cũng không phải cuối cùng chỉ đành phải có chút hàm hàm chỉ mình hướng về phía càng sẽ ùn di hỏi càng sẽ ùn di chỉ là che miệng cười không lên tiếng mặc dù không biết rõ nàng mang khẩu trang có cái gì tốt che miệm là như vậy này phen tiên sinh có thể lời nói có thể xin ngươi giúp chúng ta sẽ ủn chỉ với thắng hết bảo mật một chút hôm nay tới bên này chuyện này ây ư nơi này là các nàng nhà trọ một khi bộc lộ ra đi gặp cho các nàng mang đến không nhỏ quá ấy nhiêu đâu rồi à dĩ nhiên chúng ta sẽ đưa lên do sẽ ủn chỉ cùng thắng hết tự tay ký tên tiểu mạ x ạ cả làm cảm tạng t h à n h thái rời hoành sắp đến trong mấy người gian lễ phép hướng về phía lưu tín a n mỉm cười đem chính mình nhu cầu nói ra hắn thấy trước mặt được người đàn ông này nhìn qua không phải cái loại này vô lý nhân hơn nữa thành thật mà nói nam nhân này tướng mạo có chút ưu việt quá mức cao ngất vóc người cộng thêm một trương tuấn lãng khuôn mặt b ê ngoài n điều kiện thật tốt đồng thời còn kèm theo một loại cởi mở để cho người ta vung lòng khí chất nôn tình mạng tiểu thuyết thuộc về là cái loại này ném đến đường lớn thượng tàu đi là có thể nhận được tuyển trạch viên danh thiếp loại hình chính là không biết rõ tuổi tác dĩ nhiên có thể ta rất hiểu yên tâm đi ta sẽ không nói bậy bạn tiểu mạ xạ cả cái gì coi như xong rồi ta chỉ là một thích nghe cả nhà phan cảm tạ ngài hiểu bất quá l ê vật chúng ta khẳng định vẫn là muốn đưa bên trên cảm ơn ngươi một mực ủng hộ chúng ta rét vẹo vét rồi nếu như có cơ hội nhất định phải tới thăm chúng ta diễn xuất nhà suy nghĩ h á i rời t kỹ một chút hắn từ lúc với bà ed rủ hi un xác nhận quan hệ tới nay cho tới bây giờ cũng chưa lấy được quá bạn gái mình tiểu mã s ạ cả nếu để cho bà ed rủ hi un biết rõ hắn thu tiểu mã xạ cả lần đầu tiên bị hai người này cầm đi lấy người kêu máu ghen nói không chừng có thể tuổi thân chừng mấy ngày ta đây thu lưu tín an cười khổ một tiếng đem tiểu mạ xạ cả nhét vào trong túi có chút gật đầu chào cười một tiếng sau đó đó là dự định rời đi chỉ là vừa mới bước ra một bước thành thái rời thanh â m vang lên lần nữa chờ một chút thiên sinh lưu tín an nghi ngờ quay đầu thấy thành thái rời hướng chính mình đi tới trên tay tựa hồ còn nắm thứ gì rất nhanh hắn đó là nhìn biết thành thái rời trong tay cái vật kia chính thể danh thiếp đây là ta danh thiếp ta xem ngài g á ngoài cùng vóc người cũng tập phần ưu việt nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có muốn tới hay không ép mở thử một chút đây、Ê. ta lưu tín an chỉ mình á khẩu không trả lời được hắn cái góc độ này có thể thấy cách đó không xa can sệ ủ n di cùng son sệ ạ ngoàn cười thắt lưng cũng không thẳng lên được rồi nói thật hắn có một cái c h ớ c mắt như vậy gian có chút hối hận chính mình thay hai người này bảo mật hắn thậm chí còn tìm đường chết mở bạ ẹ rủ hi un vóc người đùa dẫn a đúng còn xin hỏi một chút ngày năm nay tuổi tác ta ta đều hai mươi tám rồi trời ạ hoàn toàn không nhìn ra đâu rồi hai mươi tám tuổi còn có thể giữ như thế có thiếu niên cảm ta cảm thấy được ngài có thể hướng người mẫu hoặc là diễn viên phương hướng phát triển có tiếp xúc qua diễn kỹ sao đối diễn xuất cảm thấy hứng thú không â cái gì đó ta đối làm nghệ sĩ không quá cảm thấy hứng thú hơn nữa ta cũng có thuộc về mình công việc thật cảm ơn ngài coi trọng lưu tín an n u y ệ n chuyển đẩy ra tấm danh t h i ế p này nghệ sĩ cái gì hay là thôi đi hắn lại là lai、like、sở trệ hạm có lúc cũng sẽ bị đạn m ạ c làm phá vỡ liền đã biết điểm kháng áp năng lực thật coi rồi nghệ sĩ sợ không phải một tháng thì phải phát một kêu ta phải rồi ngọc ngọc chứng video sau đó n ô vừa một lức gạo k h u lui về phía sau hai bước sau đó lưu tín ăn xoay người không có chút nào lưu lên đi để lại thành thái rời đứng ở một bên bóp cổ tay thở dài liên n à y fans cái này nhan giá trị ra thất tài chỉ cần hơi chút bao giả bộ một chút làm cái người mẫu xuất đạo thật là hoàn toàn không có vấn đề d i ễ n kỹ không s ó t suy sụp lời nói t ù y tiện nhét vào mấy cái đoàn kịch quét một lớp kinh nghiệm đơn giản đồn thổi lên một chút tuyệt đối có thể dẫn lên tới đáng tiếc ca đáng tiếc đi thôi đi lên xem một chút tậy lìn quá đáng tiếc thái rời ca ngươi cảm thấy mới vừa rồi người hái mộ kia có thể xuất đạo sao bao giả bộ một chút lên tiếng đ ể hẳn không lớn dĩ nhiên trước tiên cần phải làm xong điều tra đen tối lịch sử loại này tuyệt đối không được bây giờ phát đ ạ t internet có thể tùy tiện đem một người đi qua ở trên mạng sở hữu lên tiếng cũng ngoài ra năm gần đây nghệ sĩ bị đi qua hắc liệu triển thân tình huống chẳng lạ lùng gì cho nên bây giờ s m ở thu nghệ sĩ đồng thời cũng sẽ làm xong tỉ mỉ điều tra công ty có thể không phải là cái gì từ thiện công ty đầu tư một đống lớn đi vào một cái hắc liệu này nghệ sĩ khả năng liền trực tiếp mất kia đầu tư sao kiếm về vậy nếu là không đen tối lịch sử đây kia vấn đề phòng chừng không lớn t h à n h thái rời với hai nữ đi vào thang máy một tay sờ lên cằm nhớ lại mới vừa mới thấy được lưu tín an bất quá tuổi tác quả thực lớn một chút Đáng đáng đáng đầu. đầu cái Không nên chiến, Căng ủn cùng son ngoản ăn mình. nàng chừng ga tiếc, trẻ tuổi cái mười mấy tuổi thì tốt rồi. Đáng tiếc à, đáng tiếc. bắt bắt mười rồi, cười khiêu di、e、đuổi、mình. Hai nàng ước chừng phải ước mấy bóp bắp so ả ý về ớ i hi bà ẹ dù hi -un có thể nhịn h un n có u Về nhà sau đó lưu tín a n như cũ cảm thấy chuyện hôm nay có chút hoang đường mà hắn chân chức mới ở trên ghế s a lon ngồi xuống ngay sau đó nhà mình bạn gái video điện thoại liền gọi lại đến đúng giờ để cho lưu tín a n cũng hoài nghi người này có phải hay không là tại hắn ra gắn máy thu hình hắn cầm điện thoại di động tiếp thông điện thoại sau đó nhìn trước đưa máy thu hình bên trong nằm ở trên đầu giường đang nhìn mình bà hẹ rủ hi un thiêu mi ngươi a n máy thu hình rồi hả trong màn ảnh nữ nhân không hiểu k h ẽ to mày môi đỏ mọc khẽ mở cái gì ngược ngang lúc nào về đến nhà mới vào nhà một phút cũng chưa tới cái mông mới đụng phải ghế salon ngươi điện thoại liền đánh tới ố、oh, hát thật giả không có ở cả ta lựa ngươi làm gì nói có phải hay không là xâm lấn nhà ta theo dõi hắn trêu chọc thành công chọc cười bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hi un bất quá còn không chờ bà hẹ r hi un cười xong son xê a ngoằn từ màn ảnh một bên nô đầu ra chỉ lộ ra một cái、ốc. cộng thêm một đôi trôi phát sáng con mắt lưu tín an bị thái rời ca đưa danh thiếp cảm giác thế nào các ngươi người đại diện kêu thái rời sao đúng thành thái rời thái rời ca ánh mắt nhưng là tương đối tốt đâu rồi ngươi thật không tính tới làm nghệ sĩ ây ư tới lời nói liền có cơ hội với rủ h i un tỉ làm đồng nghiệp nha son sệ ả n g o a n lời này để cho bà hẹ rủ h i un lên mắt nàng hiểu rất rõ son sệ ả ngoạn rồi người này tuyệt đối chỉ là bắt nàng đánh nguy trang p h ỏ n g trừng mục đích chân chính hẳn là muốn nghe lưu tín an bất kể các nàng kêu tiền bối coi như hết ta có thể không thích hợp làm nghệ sĩ hơn nữa các ngươi cái kia thái rời ca không phải đề nghị ta đi làm diễn viên mà ta đi làm diễn viên lời nói dù hy un làm sao bây giờ a ta đang lúc ăn dưa còn chúng bà hẹn rủ hy un đầu ngón tay chỉ mình lộ ra nghi ngờ biểu tình có quan hệ gì với ta ta đây đi theo khác nữ nhân diễn cảm tình vai diễn ngươi không giới ngươi dám bà hẹn rủ hy un dùng chính mình giống giận biểu lộ thái độ mình loại này tràn đầy muốn chiếm làm của riêng để cho lưu tín a n thật vui vẻ chính là khổ tiến tới trước màn ảnh son sệ ngọn rồi bà hẹn hy un giọng cũng không nhỏ này siêu khoảng cách gần hà đông sư t ự hống để cho son sệ ả ngoan thống khổ che lỗ thai d é t vẹo vẹn chủ s ư ớ n g vị trí nên cho bà ẹ、e、Dù hi un mới đúng nàng tính là gì a bị âm thanh s ó n g công kích son sệ ả ngoan lựa chọn mở lựu i nàng có dự cảm kế tiếp là thức ăn cho cho khâu độc thân cầu ở chỗ này là sẽ phải gánh chịu đến bạo kích như đã nói qua nàng lúc nào có thể cởi đơn a mang theo nghi ngờ như vậy son sệ ả ngoan đi ra phòng ngủ của bà ẹ、e、Dù hi un tiến tới càng sệ ùn di ngồi xuống bên người sau đó huệ phải hướng bên người cái này cùng lứa bạn tốt trên người dựa vào một chút seo chi ngươi nói c h ô n g ta lúc nào phải n mệt mỏi thời điểm có thể dựa vào ta không thể để cho ngươi dựa vào không phải mệt mỏi thời điểm có thể nghe ta bày tỏ ta không thể nghe ngươi bày tỏ ai nha mệt mỏi thời điểm còn có thể ôm ta một cái đang lúc trong an đầu lưu tín an muốn với cái kia không thấy rõ mặt đối thủ vai diễn nữ diễn viên môi đụng chạm trong nháy mắt đó lưu tín an tiếng ho khan cắt đứt bà ẻ rủ hi un nhớ lại ngươi sẽ không bị ta lây đến chứ lưu tín an khoác tay nhưng vẫn là không ngừng được ho khan một hồi lâu hắn mới đ è xuống cái loại này ho khan cảm giác lộ ra một cái lúng túng nụ cười bị nước miếng bị sặc nha thành tâm đúng không biết rõ ta không nghĩ lây cho n g ư ờ i cố ý giả vờ giả vịt để cho ta khẩn trương sao khả năng lưu tín an không nói gì mất cười ra tiếng hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi nhìn một cái ghế s a lon sau đó dứt khoát trực tiếp nằm xuống d ơ điện thoại di động đưa điện thoại di động dơ thật cao trường tay ưu thế vào thời khắc này thể hiện ra ngoài trong màn ảnh hắn thoáng cái liền cách màn ảnh rất xa cho dù phóng đại giao diện bà eddie u n cũng không thể giống như mới vừa rồi vậy như vậy rõ ràng có thể thấy lưu tín ăn mặt cầm cao như vậy làm gì không bắt được lời nói đập phải sẽ rất đau không việc gì ta phản ứng nhanh có thể né tránh Ừ. Bà rủ bực bội bạn bình bên bên bị nàng nàng màn nàng làm làm màn ẹ rủ rên trai rất Hi-un nhẹ nhìn nhiều một chút bạn trai anh mặt, nhưng nàng mở không hố cách ảnh, khó như thường thích hiệu. tiếng, nổi miệng. mỗi người kia tiểu đùi muốn tuấn lưu Yêu lần đến tín ăn núng núng Tự một một một mặt, mở ở ta buổi chiều sờ c h á n ngươi thời điểm ngươi còn phát ra s ố t h ấ p không tất cả đều tốt đây không ăn trong hình cái kia nữ nhân xinh đẹp băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn cho ra một cái không giải thích được trả lời mặc dù lưu tín an kinh nghiệm yêu đương cũng không phong phú nhưng hắn cũng biết rõ đây là bà ed rủ hi un cố ý náo tiểu tình khí lúc này sụ mặt đi theo bà ed rủ hi un nói cái gì đạo lý lớn là rất ngu x u ẩ n sự t ì n h mà vào lúc này chính xác nhất giải pháp chúng ta rủ hi un nếu như đúng hạn uống thuốc lời nói ta liền thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu như thế nào đây nam nhân ôn nhu chấn ăn để cho con mắt của bà ed rủ hi un sáng lên nạo g kiêu tiểu đ ù i mặc dù nạo g kiểu một ít nhưng rất dễ dụ chỉ cần ngươi ghét đến nàng n g u ố n điểm hơi chút như vậy một phù hợp người này lập tức sẽ vui vẻ ra mặt dĩ nhiên chỉ cần ta có thể làm được lời nói những lời ấy địch rồi ta ngày mai còn phải làm việc đợi ngày hôm sau kết thúc công việc ta phải đi tìm ngươi có được hay không ừ ta sẽ ở nhà biết điều chờ ngươi ếch a còn phải mua xe mua xe đến thời điểm chờ ta cùng đi chọn mà ngươi đ ừ n g nội gần đây ngươi vừa không có dùng đến xe địa phương lưu tín an theo bản năng gật đầu một cái bất quá ngay sau đó lại vừa là lắc đầu mẹ ta qua một thời gian ngắn tới a ta phải đi đón mẹ ta câu trả lời này thật ra khiến bà ẹ n rủ hi ung n â y n g ẩ n nàng đem chuyện này quên chương hai trăm mười đủ để tái nhập lai、like、sở trệ hàm giới sử sách một ngày cảm tạ nhị tỷ minh chủ bốn tám lão mụ muốn đi qua chuyện này mặc dù trước mắt còn không có cái thời gian xác thực nhưng lưu tín an biết do ở nơi này mấy ngày bởi vì hắn gái kia nhận thức mới cứu cứu tựa hồ đối với hắn tương đối yêu kỳ hắn gần như thiên ngày đều có thể thu đến cứu, cứu tin tức đương nhiên hắn không cảm thấy ác di n răng ngày ngày cho hắn phát tin tức rất làm cho người ta chắn ghét có thể nhận biết như vậy một vị cứu cứu đối với lưu tín an mà nói nhưng thật ra là một món để cho hắn rất vui vẻ sự tình vốn là hắn thân thích sẽ không nhiều từ lúc ra ra không co sau đó đại bá bọn họ cũng rất ít đi đi lại lại lão mụ bên kia thân thích càng là một cái cũng không bài kiến nay thật vất vả toát ra cái cứu cứu đến hơn nữa nhân còn rất thân thiết lưu tín an cũng tự nhiên làm theo m u ố n cùng đối phương thân cận hơn một chút trong tin tức cứu cứu đã nói qua hai ngày này sẽ làm xong sau đó bắt tay chuẩn bị mang lão mụ ở bên này thật tốt chơi một chút hắn đứa cháu ngoại này không tính cùng theo một lúc nhưng lão mụ tới ngày đó hắn vẫn cảm thấy muốn lộ mặt hơn nữa lão mụ ở nơi đó cũng là một vấn đề vì thế hắn thậm chí mua đi một tí trên giường đồ dùng chuẩn bị đem chính mình cho mướn nơi này một căn phòng khách ngược lại bất quá nhìn cứu cứu kỳ này đợi dáng vẻ lưu tín an cảm thấy tám phần mười lão mụ không sẽ ở hắn này cũng tốt hắn cũng không muốn với lão mụ ở cùng nhau người này rất dài dòng tới khẳng định ngày ngày muốn muốn đi ra ngoài đi lang thang hắn còn có lai、like、sở trệ ả m phải làm đây làm sao có thời giờ à tia a di cụ thể thời giờ gì đến a ngươi được nói cho ta biết ta muốn đi theo người tiếp ta gì. không được cứu cứu hẳn sẽ theo ta cùng đi nếu như ngươi xuất hiện không có bị chụp tới còn dễ nói vạn nhất bị chụp tới nhưng là xảy ra đại sự mượn với cứu cứu thay đổi thân cận những ngày gần đây hắn thực ra cũng lấy một cái thân phận của hở bối h ỏ i đi một tí cứu cứu cái này tiền bối một ít liên quan tới làng giải trí sự tình đương nhiên hắn mục đích rất rõ ràng đó chính là làm hết sức hiểu một chút bạn gái mình hoàn cảnh sinh tồn từ trên mạng cha được cùng với từ bà ẹ d rủ hy u nơi n đó họ khẳng định không có từ mắt xin răng trong miệng biết được tới muốn kỹ lưng hơn vị này chính là hàng thật giá thật ẹn tở tẹn mẹn ông chủ dưới tay nắm giữ nữ đoàn cái loại này lấy hậu bối tư thái từ tiền bối nơi đó thỉnh kinh sau đó lưu tín an rốt cuộc s á t thực h i ệ u bây giờ đối với bà ed rủ hi un mà nói đến tột cùng là một cái như thế nào nghiêm túc k h ố i cảnh biết những thứ này lưu tín a n mồ hôi lạnh đều xuống bởi vì ngay bây giờ trở về nhìn hai người bọn họ rất nhiều quyết định có lúc gần như cũng n g uy hiếp đến bà ed rủ hi un tiền cảnh đi ma đô lần đó đi quốc nội tìm hắn qua năm mới lần đó mà nguy hiếm nhất nhưng thật ra là lưu tín ăn phụng bồi bà ed r hi un đi đả hệ cụ lần đó ở hoa điệu bà ed rủ hi -un nhưng cũng không cao có thể đi đại hệ c g ủ đây mới thực sự là nguy hiểm một khi bị phát hiện càng là muốn giải thích cũng không giải thích được thời kỳ này bà hẹ rủ hi un nếu như lại bạo s u ấ t yêu tin tức kia trên căn bản bà hẹ rủ hi un nghệ sĩ kiếp sống có thể tuyên cáo tử hình hơn nữa tử hình còn không chỉ là bà hẹ rủ hi un một người toàn bộ đoàn đội cũng sẽ bị nàng một người lôi xuống nước ở biết những thứ này sau đó lưu tín an tuyệt đối sẽ không lại để cho nguy hiểm như vậy tình huống xuất hiện đi sân bay nhiều người như vậy n h ã tạp địa phương hơn nữa còn là với bác xin giang đồng thời không thể nào tuyệt đối không thể nào nhưng ta không đi có phải hay không là không tốt một nửa kia lão mụ nản giảm xa xôi tới nàng gái này đối phương con trai bạn gái không qua nhận điện thoại thật rất không lễ phép có cái gì không được mẹ ta lại không phải là không biết rõ thân phận của người húng chi mẹ ta lại không phải tới du lịch nàng là về nhà làm với người là chủ nhân đi đón khách nhân như thế bạn trai thẳng thừng trả lời để cho bà ẹ rủ hi un có chút gỗ lên gò má mặc dù đối phương nói đều là nói thật nhưng loại này bị lưu tín a n c ờ trách cảm giác để cho nàng rất không vui nàng cũng biết rõ lúc nào có thể tự do phóng khoáng lúc nào không nên tự do phóng khoáng chi mấy lần trước mạo hiểm cách làm coi như bị phát hiện chính nàng cũng có phương pháp ứng đối nhưng lần này nếu như với v a c j i n r ằ n g cùng không thật bị trục tới đó thuộc về phải không đợi nàng giải thích công ty trước chỉnh chết nàng ta đây một hồi cho a di đánh video điện thoại với a di nói xin lỗi đi không cần phải nói xin lỗi nghe bà hẹ rủ h y un như đinh chém sắt trả lời lưu tín a n thở dài cũng không tiếp tục ngăn được rồi vậy chính ngươi nhìn đến đây đi ta mặc kệ ngươi kỳ hỉ ba trước khi ngủ lần nữa ăn một lần dược sau đó bà h rủ hi un ở ngày thứ nhì khôi phục khỏe mạnh Nàng tiếp tục dấn thân vào à tiếp tục v sau b đó mục thượng không thể cá, m giúp được quá nhiều bận rộn đích thân dạy dô dẫn vào cửa sau đó tu hành càng nhiều hay lại là dựa vào cá nhân cũng may lưu tín a n cho tới bây giờ không phải một cái thiếu nghị lực nhân ngày yên tĩnh qua vài ngày nữa thời gian bất chi bất giác đi tới cuối tháng hai bà h ẹ rủ hi un duy trì như cũ ba ngày một lần trở về tần số bởi vì với nhau đều tại dấn thân vào với trong công việc lần này phân biệt cũng không có giống như là năm mới lần đó khó khăn như vậy đâu nói cứng để cho bà h ẹ rủ hi un cùng lưu tín a n cũng không t h í chứng đó phải là buổi tối cô độc cố thủ một mình không dường cảm giác bởi vì các thành viên đều có mỗi người công việc bà h ẹ rủ hi un lấy được nghi một ngày kỳ cân nhắc đến ngày mai sẽ là ước định cẩn thận đi gặp lưu tín ăn thời gian nàng quyết định đánh lén mình một chút cố gắng lai、like、sở trệ ả bạn trai、à. dĩ nhiên bại lộ là không có khả năng bại lộ cho nên hắn cái gọi là đánh lén vẹn vẹn chỉ là không nói cho lưu tín an tự mình đi tới sau đó đi chỗ đó trương mang theo lưu tín an khí tức trên giường thoải mái ngủ trưa nàng nhưng là gần hai ngày không có cảm nhận được lưu tín an ôm trong ngực đâu rồi không nghĩ thời điểm cũng còn khá này một tưởng niệm nàng cũng có chút á t không chế trụ được tâm tình mình c h u y ê n vào quen thuộc mật mã nhẹ nhàng đẩy ra lưu tín an ra đại môn an tính phòng khách biểu lộ lúc này lưu tín an đang cố gắng công việc sự thực trước nàng rón rén t ơ i dày ra thay bên trong phòng giày sau đó trở về lưu tín an lai sở c h ạ ảm căn phòng lỗ thai rắn ở trên cửa. căn phòng cách âm hiệu quả rất tốt lưu tín a n là tuyệt đối sẽ không để cho bên ngoài tạm tâm h ảnh hưởng đến lai、like、sở trệ ám hiệu quả bất quá môn cách âm tính cũng không phải cái loại này đặc biệt mạnh bà hẹn rủ hi un an tính ở trên cửa nằm một hồi rốt cục thì như nguyện nghe được lưu tín a n thanh âm cái này làm cho nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn hướng về phía cửa dựng lên cái làm việc cho giỏi thân ái khẩu hình sau đó bà hẹn rủ hi un hải lòng lựu đạt đến vào phòng ngủ của lưu tín an vô cùng tự nhiên đem lưu tín ăn xếp xong chăn mở ra đến người này lại có đắp chăn thói quen người này thật là người trẻ tuổi sao ô m như vậy nghĩ ngờ bà hẹ rủ hi un huệ p h i khép lại con mắt tiểu tiểu ngáp một cái sau đó an t ĩ n h ngủ cũng không biết trải qua bao lâu bà hẹ rủ hi un chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh bầu trời đêm nói cho nàng biết bây giờ thời gian đã không còn sớm nhưng phòng ngủ tựa hồ vẫn cùng nàng lúc đi vào sau khi không khác nhau gì cả đầu tiên là ở trên giường để chống n ằ m một hồi đợi ý thức dần dần trở về sau đó bà hẹ rủ hi un m í môi cầm điện thoại di động lên nhìn một cái đã là buổi tối sắp tám giờ nếu như lưu tín an biết rõ nàng ở chỗ này hoặc là sẽ theo nàng đồng thời nằm hoặc là chính là là tối r trường truyền rồi ự c cũng không có cũng chưa cho Còn có giấc tiếp tê xuất từ một tới một T. Hai hiện lời nói, cũng liền đại biểu. Người giờ giờ. lại giờ hợp đem nàng không này hơn nàng ngủ gần sau. bá bây nay nàng có phải hay không là không ngủ được lấy tay đem bởi vì ngủ say đưa đến trở nên có chút s ố c x ế c tóc dài trải vớt tốt sau đó bà hẹn rủ hi un vạn e o b ẻ cổ từ trên giường đứng dậy v u vải ngáp một cái sau đó này mới đi tới mép g i ư ờ n g hôm nay vớ là đạm tử sắp vỡ một đoạn nhỏ trắng non cổ chân thật là trói mắt linh hoạt cước nha tìm tới màu hồng dép sau đó bà hẹn hi un tiếp tục ngáp lệ mề từ phòng ngủ đi ra cùng nàng dự trù không kém lúc này lưu tín an s á c thực chính là ở lai sở trệ ảm minh xác một điểm này bà ẹ rủ h y un thanh tỉnh lại sau đó cau mày người này một mực truyền bá liền lai sở trệ ảm thời gian đặc biệt dài điểm này nàng đã không chỉ một lần từng đề cập với lưu tín an ý kiến chuyên chú với công việc là chuyện tốt nàng cũng rất thích lưu tín an có lòng cầu tiến một điểm này nhưng lúc trước nàng mỗi ngày đều ở lưu tín an ra ngây ngô thời điểm cũng còn khá này vừa chia tay người này một mực truyền bá là có thể lai sở trệ ảm cái mười mấy giờ nàng thậm chí thường thường có thể thấy tiểu hào bên dưới có f a n cùng thủy hữu hy vọng nàng quản quản lưu tín a n cái này lai、like, sở trệ ảm thời gian nàng còn a chỉ là tên khốn này không sau khi nghe xong rồi cảm giác mình bị lưu tín an dương thịnh âm suy bà ẹ rủ hi un chút có chút c a m t ứ c ánh mắt của nàng ở phòng khách j u l i e mà khi nhìn đến cái kia quen thuộc tivi nhỏ khăn chùm đầu sau đó con mắt của bà ẹ rủ hi un sáng lên từ trong tìm tới một nhánh màu đen viết ký tên cùng với một cái tiểu tiểu l a p p làm một nghệ sĩ những thứ này nàng tự nhiên sẽ mang theo người thuận lợi vô tình gặp được p a n cho p a n ký tên loại phân những nguyên nhân tháng thể dùng nguyên này. 3. 2021 năm ngày tái lai xử sách một ngày. Lý do ngược lại cũng không phức tạp. Bây giờ khoa u vui chơi có thể nói có c thể nhân khí cao là a nhất n trương ử Ca、hôm、nay ở lai hôm ở sở t ảm điểm thời t gặp r ớ c chưa đó t nói nếu như không phải an tử ca phản ứng qua với chân thật một ít lai sở t r ệ ảm gian thủy hữu m ô n thật hoài nghi này có phải hay không là lưu tín an cùng hắn bạn gái liên thủ c h ỉ n h ra tới đại sống thời gian đẩy trở lại hết thể trước khi bắt đầu lưu tín an vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc nghiên cứu trò chơi cách chơi bởi vì hôm nay chơi game là có phương pháp tính tương đối mạnh lũ phù hai độ khó cũng chọn tương đối cao cửa hải này lưu tín an đã đọc chương trình rồi không biết được bao nhiêu lần nhưng mỗi lần chương trình cũng để cho hắn rất không hài lòng đọc chương trình mà đây là có phương pháp loại chiến kỳ trò chơi vĩnh viễn không thể tránh mở một cái điểm chính là chỗ này loại cách chơi chính hắn có thể tiếp nhận nhưng đối với thủy hữu môn mà nói liền tương đối hành hạ mà đang ở thủy h ữ môn chịu đủ hành hạ thời điểm có mắt sắc nhọn thủy h ữ đột nhiên thấy lưu tín an phía sau đóng chặt đại môn từ từ mở ra ngay sau đó một cái đầu mang TV nhỏ khăn mặc một bộ xưng vụ sợ ký thân ảnh tiểu tiểu bất chi bất giác từ cửa âm thầm đi vào nói thật thủy h ư u môn cũng không có cảm thấy một màn này rất kính sợ ngược lại bọn họ còn cảm thấy rất buồn cười này nhưng chính chuyên chú ở trò chơi bên trên lưu tín an không có nhìn đạn mạc mà la khóa chặt chân mày nghiêm túc suy tính b ư ớ c kế tiếp cách đi cho đến hắn cảm giác tự mình có bị một cái tay nhỏ vỗ nhẹ lưu tín an theo bản năng như đầu chỉ là khi nhìn đến cái này quen thuộc tivi nhỏ khăn chùm đầu sau đó hắn kinh hoàng k ê o thành tiếng hiểu lưu tín an lão thủy hữu cũng biết rõ lưu tín an là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không chơi đùa kinh khủng trò chơi bở vì h ở một trình độ nào đó hắn điểm này với bà ed ù hy u như thế chỉ là hắn sức chịu đựng khả năng tốt hơn một chút nhưng cái này hoàn toàn ngoài dự liệu t v nhỏ đầu là thực sự đem lưu tín an ra sợ cho dù ai đột nhiên thấy một cái mặt không chút thay đổi t v nhỏ nhìn mình phòng chừng cũng sẽ bị sợ giật mình đi ngoa tạo một tiếng kinh điển quốc m ắ n g sau đó lưu tín an vội vàng đứng dậy liên tiếp lui về phía sau mấy bước co đến góc tường một bộ chưa t ỉ n h hồn dáng vẻ mà một màn này hoàn toàn bị trên bàn máy thu hình cần cần k h n k h n ghi xuống đạn mặt bên trên hoàn toàn bị mãn bình ha ha ha thật sự xâm chiếm bất quá giờ phút này lưu tín an cũng không có không đi nhìn đạn m ạ c thoáng bình phục mình một chút tâm tình sau đó lưu tín an dĩ nhiên là nhận ra cái này tivi nhỏ đầu thân phận chân thật có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào người nhà của hắn còn có thể là ai ạ lại nói này t h o n nhỏ thân thể cũng bại lộ đối phương thân phận chân thật uy bởi vì không thể để cho tên đối phương cho nên lưu tín an cuối cùng chỉ là lộ ra không nói gì biểu tình tức giận hướng về phía bà ẹ d rủ hi un hô bà ẹ d rủ hi un không lên tiếng mà là từ trong lòng ngực móc ra một cái lap bọc trên quyển số viết mấy chữ tám giờ hắn vừa nhìn một bên độc lên c ò nói không nghỉ n g hắn hắn cách ế phải khác đừng xem bây giờ trong màn đạn mãn mình đều là dấu hỏi bởi vì hắn vừa nãy là dùng tiếng hàn đọc lên tới những thứ này nhưng phỏng chừng rất nhanh thì có phiên dịch tổ online ở tuyến đem mới vừa rồi mấy câu nói kia phiên dịch ra rồi lưu tín ăn hít sâu một hơi hướng về phía bà ed rủ hi un chật vật cười một tiếng Đi tới trước c bàn, hắn ỉ chỉ chỉ ông kính. Có thể bà ẹ dù cũng càng ngực, kính. thể Hi-un không nhiều hai h ông ô đứng tứ, tay bà là ẹ lui lại ý ở phía Hắn sau. tặng ự hồ có thể có cảm giác được hắn một cái định tìm về chính mình uy nghiêm chỉ là từ trong miệng hắn nói ra lời nói ít nhiều có chút tổn hại hắn uy nghiêm hình tượng gì đó có chút chuyện nhỏ hôm nay trước hết truyền bá đến này cáp c h ư a mai đoàn người không gặp không về túi chào nói xong hắn tốc độ ánh sáng hạ truyền bá không thèm đếm sỉa đến kia mãn bình thảo luận không cần nhìn khẳng định phần lớn đều là liên quan tới mới vừa rồi sự tình lưu tín an xác nhận một chút máy thu hình thanh âm trò chơi nguyên tất cả đều đóng lại sau đó lúc này mới xoay người hướng về phía bà ed rủ hi un lộ ra một cái lúng túng nụ cười dù khi un a ngươi có thể đem khăn t r ù m đầu thảo xuống bà ed rủ hi un giơ tay lên đem đầu bộ hai xuống lộ ra bản thân kia trường tinh xảo gương mặt chỉ là tinh xảo trên gò má cũng không có như bình thường như vậy treo nụ cười nàng lông mày khẽ giơ lên cười lạnh một tiếng hôm nay chuyển bá rồi bao lâu liền chín giờ không tới mà thôi mà thôi nên còn hắn là bà hẹ rủ hi un phân quyền m á n h công lưu tín an tên k h ố n này thật đúng là dám thành thật trả lời a nàng muốn tức chết chương hai trăm mười một xã hội lưu tín an chờ bà hẹ rủ hi un đánh mệt mỏi lưu tín an đưa tay đem đối phương nắm đâm trắng nhỏ n h ắ n nắm ở trong tay tiểu tiểu bàn tay bởi vì mới vừa rồi dùng sức vung q u y ề n khiến cho lòng bàn tay hơi có chút tầm ướp nàng nắm chặt phân quyền lo lắng bị lưu tín an nhận ra được chính mình ra tay m ổ hôi sự thật này sau đó bị khống chế ở bà hẹ r hi un rất căm tức mờ miệng ngươi không phải nói mỗi ngày nhiều nhất bảy cái nửa giờ mà tám giờ khoảng đó nên nghỉ ngơi từ không sai biệt lắm nhanh một chút mở màn chiếu truyền bá đến hơn tám giờ đây là lưu tín an trước hứa hẹn cho bà ẹ rủ hi un lai、like、sở trệ a m thời gian từ lúc hiểu được chính mình bạn trai là một cái sở trệ à mẹ sau đó bà ẹ rủ hi un liền tuần tra không ít có liên quan tới sở trệ à mẹ tin tức bất kể là công việc gì đều có bị thương nguy hiểm nhất là năm trước tháng hết bởi vì phe làm chủ thất trách bị nghiêm trọng như vậy thường sau đó bà ẹ rủ hi un vẫn cũng rất để ý khỏe mạnh phương diện này sở trệ à mẹ dễ dàng nhất thương tổn đến là truy cùng cổ họng dù sao n g ư ờ này yêu cầu ngồi lâu với một nói rằng mà cho nên bà ẹ rủ hi un rất sớm đã cho lưu tín an l giống như là mỗi ngày nhiều nhất lai、like、sở chệ ạm thời gian a hay hoặc giả là mỗi ngày phải u ố n g định lợi thủy nàng không h ồ i nhà trọ trước bởi vì chính mình có thể ngày ngày qua tới canh chừng người này lưu tín a n thành thật gần như hoàn mỹ thi hành nàng sở hữu yêu cầu có thể chỉ cần mình vừa đi người này một không người quản hắn sẽ tiến vào một cái điên cùng trạng thái làm việc hôm nay cựu giờ k i a ngày hôm qua đây nàng sẽ không nên tin tưởng người này lời nói quay đầu nàng quyết định mỗi ngày đều dùng tiểu hào thực thì nhìn chằm chằm tên khốn này chỉ cần lai、like、sở chệ ạm thời gian một siêu tiêu nàng liền lập tức chạy về nhà phong áp trò chơi cũng không để cho người chơi đ ù a này không phải cửa ả i này một mực thẻ quan chứ sao lưu tín a n hậm được nói lấy lòng một loại đem trước mặt cái này t ì n h tế nữ nhân kéo vào trong ngực sau đó từ quan sát ký đến đối phương xuyên dựng hắn biết rõ bà e rủ hi un không phải cái loại này xung động nhân nếu nàng dám như vậy xuất hiện ở lai sở trệ hàm thời gian liền đại biểu nàng làm đủ chuẩn bị d u n g văn tự biểu thị chính mình ý tứ cũng đại biểu nàng đúng là làm đủ chuẩn bị nhưng dù vậy lưu tín a n vẫn lo lắng người này bị nhận ra từ giới lên quan sát một fan bà e rủ hi un xuyên dựng sau đó lưu tín ăn nợ nụ cười đây là ta quần áo chứ、La. xuyên quần áo của lưu tín an chính là bà ẹ d rủ hi un cho ra trả lời nếu quần áo của tự mình cũng có thể bại lộ chính mình như vậy nàng dứt khoát trực tiếp xuyên quần áo của lưu tín an không phải tốt vừa vặn quần áo của lưu tín an còn rất lớn có thể trình độ lớn nhất che kín nàng toàn thân còn sẽ không bại lộ chính mình vóc người ân nói cứng khuyết điểm lời nói phòng chừng chính là mình xuyên bạn trai quần áo sẽ bị thủy hưu với những người h ái mộ nộ nhận là các nàng đã ở cùng một chỗ đi bất quá loại sự tình này bà ed rủ hi un biết do coi như giải thích p a n cũng sẽ không tin dứt khoát cũng liền vò đã mẹ lại sức rồi ừ khắc kéo khai thoài đề chúng ta tới ước định một chút ngươi không thể như vậy như vậy không để ý thân thể công việc thân thể là rất trọng yếu lưu tín an liền vội vàng gật đầu sau đó ánh mắt hướng máy tính bên kia l i ế t nhìn l a i s ở chệ âm đúng là đóng nhưng ú p h ù hai còn mở đ â y thanh này hắn độ tiến triển tương đối tốt địch nhân 93% t ỷ số chúng mục tiêu cũng không đ á n h chung để cho hắn một người trong đó nhân vật nhiều hơn một luân thao tác cơ hội lưu tín an cảm thấy cái thanh này lần này tuyệt đối có thể qua hắn đem chiến cuộc thu hết vào mắt quay đầu sau đó hơi ngước đầu nhìn mặt không chút thay đổi bà ed rụ hy sáng đôi mắt cùng với kia thật chặt mần chung một chỗ môi hồng cũng để cho lưu tín an lợi kế tiếp n g ự a rất khó nói ra cái kia ôm bạ ẹ n rủ hi u n cánh tay có chút buộc chặt tốt để cho đối phương có thể dán chính mình chặt hơn một ít sau đó hắn chấp mắt một cái dù hi u n ngươi xem cái trò chơi này có phải hay không là đặc biệt có thú hắn một con khác tay không chỉ trên màn ảnh máy vi tính người máy là ưu phủ hai là một cái khoa huyễn đề tài chiến kỳ trò chơi mà bên trong nhân vật cũng có thể nói là quân cờ đại đa số đều là một những người máy hoặc là nhân loại binh lính cũng chính là với thú vị cùng dễ thương hoàn toàn không dính dáng này chủng loại hình người muốn nói cái gì vắng lặng thanh tuyến để cho lưu tín a n nuốt nước miếng một cái hắn hít sâu một hơi lấy d ũ n g khí để cho ta đánh xong cái thanh này có được hay không ván này thẻ của ta rồi hơn một canh giờ lần này tuyệt đối có thể qua nói xong lưu tín a n có thể rõ ràng nghe được cái này nhân hơi thở tăng thêm mấy phần biết rõ mình yêu cầu có chút được voi đòi tiên lưu tín a n theo bản nam ruột cổ chờ đợi nhà mình bạn gái phấn quyền đáp lại bất quá làm hắn kinh ngạc là mấy giây sau đó dự tru trung quả đấm nhỏ chưa có tới hắn lấy được chỉ là bà é rủ hy un một tiếng thở dài tước chơi đùa đi lười quả ngươi bà ẹ n rủ hi un vỗ một cái cái kia siết chặt lấy giữ lấy chính mình eo nhỏ nhắn cánh tay tỏ ý lưu tín an cũng ra nhưng này cũng như đã đoán trước hoàn toàn bất đồng đáp lại ngược lại thì để cho lưu tín an khẩn trương hơn phàm là cuộc sống này tức cắn hắn một cái m a n g hắn đôi câu hắn đều có thể d ư ỡ n mặt đi hồng hông đối phương sau đó yên tâm thoải mái tiếp tục chơi game hai ca nhậu v ề s t xù ồ có thể chuyện này có cái gì không đúng chứ bà hẹ rủ hi un rất tức giận có lẽ nói đối với hắn thất vọng nghĩ tới đây lưu tín an có t r ư ớ gấp hắn đổi dùng hai cái tay ôm lấy đối phương đầu dựa vào ở trên người đối phương mặc dù cách một tầng thật dày sợ k h ị t nhưng hắn tựa hồ như cũ cảm nhận được nhà mình bạn gái kia nhắn nhủi chân mềm ra thịt không chơi không chơi ta lưu trữ sau này chơi nữa không việc gì người chơi đùa đi thật không chơi lưu tín a n như đinh chém sát trả lời thật ra khiến bà hẹ rủ hi un đầu góc mơ hồ nơi này nhưng thật ra là lưu tín a n suy nghĩ nhiều quá bà hẹ rủ hi un rất rõ ràng mỗi người đều có chính mình sở thích lưu tín a n người đàn ông này so với các nàng quốc gia những thứ kia không việc gì đi ra ngoài loạn chơi đùa nam nhân ưu chất quá nhiều nàng là một rất biết đủ nhân không hút thuốc lá không say rượu k h ô nàng g không cũng có chỉ có chơi game một cái như vậy yêu thích.、Thậm、chí cái bất tốt Tín một Thậm kỳ ham như An n mê game yêu Lưu vậy y hay chơi c lại game là ô việc của hắn. Nàng không phải cái loại này ngang ngược không biết lý lẽ nhất định phải với trò chơi so với cái cao thấp nữ nhân ngu xuẩn nàng cũng biết rõ có lúc trò chơi đối nam nhân trọng yếu bao nhiêu nếu lưu tín a n cũng đã nói như vậy nàng sao khả năng sẽ còn cự tuyệt đây bất quá người này tựa hồ cho là nàng rất tức giận dáng vẻ nàng đôi mắt đẹp chuyển một cái dứt khoát thuận sườn núi chẳng hạn ngược lại ta nói ngươi cũng không nghe ta còn là sau này cũng bất kể ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ của mình tới là được đừng đừng xa cách ta đều nghe dù hy u n ngươi nói ngươi nói cái gì ta chính là cái đó thật thật bà h ẹ Dù hy u n khỏe môi dạng khởi nụ cười nàng đôi mi thanh tú hơi cao lại tay nhỏ trắng lộn mở ra xuyên qua lưu tín a n h ấ p phát bắt lại â ta nói là được đừng động to như thế nào đây cảm nhận được chính mình một t r ò m tóc bị bà h ẹ Dù hy u n bắt được lưu tín a n cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đề nghị bà h ẹ Dù hy u n bị chọc phát l ờ i nàng nhẹ dên một tiếng cũng không có đánh ý nghĩ tay nhỏ có chút hoạt động thay mình bạn trai nhẹ nhàng xoa bóp ra đầu lưu tín ăn mỗi ngày đều sẽ gội đầu cho nên tóc hắn không có chút nào giàu bà é rủ hi un cũng không cảm thấy sẽ tạm vậy người đánh trước chơi đùa vấn này ta nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi đánh xong liền chuẩn bị đi ăn cơm tối ô、oh, hát chúng ta rủ hi un quả thật là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ nhân có thể với như vậy hoàn mỹ nữ tính nhất thân phương trạch ta thật là tích tụ tám đời phúc phận nha cái gì ngột ngang nào có khoa trương như vậy nam nhân mãi mãi cũng là một cái vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn nhân ở thân thiết thời điểm là ở chơi game thời điểm thực ra cũng vậy lưu tín an vũ một cái chân mình chính mình lên minh ghế hoàn toàn có thể chịu đựng hai người sức nặng coi như hai người bọn họ ở phía trên bùa dỡn cũng hoàn toàn không có vấn đề lúc này lưu tín a n vô cùng cảm kích đang chọn mua ghế ngồi lúc cái kia xuất thủ p h ó n g khoáng chính mình bà hẹn rủ hi un cũng không phản kháng thuận theo ngồi ở lưu tín a n trong ngực thoải mái dựa vào phía sau một chút con mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính nếu như là bình thường lời nói hương mềm mại vào ngực không thể nào để cho lưu tín a n thành thật như vậy loại này đỉnh cấp đại mỹ nữ cho không một loại ổ ở trong lòng ngực của mình là người đàn ông cũng sẽ không nhịn được một viên rộn g à n tâm nhưng ngàn không nên coi thường một tên tròi lúc này đầy đầu cũng nghĩ như thế nào mới có thể giữ được sở hữu đơn vị lưu tín ăn không chút nào cái gì ý nghĩ a sâu xa hắn chỉ là nắm chặt con chuột một cái tay khắc thỉnh thoảng đ è xuống quy cùng e đây là trò chơi này hoán đổi thị rất nhanh n h ẹ y kiện hắn nhất định phải đem cửa hại này hoàn mỹ đà thông ba không ngoài sở liệu ở kết thúc l i a e sở trệ ảm mới vừa ăn bữa ăn tối thời điểm tiểu phá trạm bên trên chính mình hạ truyền bá lúc trước đoạn l i a e sở trệ ảm lên tiểu phá trạm họ xệ ở bảng thậm chí đã có phá một trăm ngàn phát ra lượu video rồi đây là cái gì hiệu suất đây là lưu tín ăn hận không được đem nghiên cứu địa hình nát hiệu、xuất. chính mình không tận mắt đến thời điểm lưu tín an còn cảm thấy không như vậy vượt quá bình thường nhưng làm cái này video thật phần thân thiết đem máy thu hình bên trong chính mình kêu biểu tình kinh hoàng phóng đại chậm thả sau đó lưu tín an thật thiếu chút nữa thì đem điện thoại di động đ ậ p sao nói sao hắn đảo không phải có cái gì thần tượng bọc quần áo đặc biệt để ý hình tượng nhưng ai nguyện ý đem mình mất mặt video đặt ở trên mạng cùng cả nước nhân dân mua vui à. bây giờ hắn coi như là một tiểu tiểu tài sản mật mã mặc dù còn chưa tới phương pháp tu từ với mẫu nguyên cái cấp ở đó nhưng chỉ cần ở khu vui chơi hoặc là khu sinh hoạt nhắc hắn một câu sẽ có không ít mộ danh tới người xem chớ đừng nói chi là đây là lưu tín a n từ làm s ở chê a mẹ tới nay ít có bêu xấu một mặt hắn có dự cảm bà hẹ rủ hi un cho mình chỉnh cái này lại sống cuối tuần sẽ xuất hiện ở lên điểm nhỏ s ở chê a mẹ thật biết chơi chủ cơ thiên bên trong ân công khai tử hình rồi thuộc về là ngươi đang nhìn cái gì chính sách đến hải sản mặt bà hẹ rủ hi un bông xuống nhanh tử rút ra một cái khăn giấy xoa xoa khỏe môi nước canh sau đó hiếu kỳ hướng lưu tín a n đầu đi một cái ánh mắt nghi ngờ lưu tín ăn tóc miệng lúng túng cười một tiếng ngươi cho ta chỉnh cái kia lại sống bị người làm bản sao phát đến trên mặt rồi đại sống cái gì đại sống liệu tín a n như ngôi cũng không ẩn nút trực tiếp liền đem điện thoại di động đưa cho bà hẹ rủ hi un coi như hắn không cho chính mình đám kia thủy h ư u cũng sẽ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đem video liên tiếp phát cho bà hẹ rủ hi un lấy bà hẹ rủ hi un cái này tốt kỳ tính cách nàng là tuyệt đối sẽ điểm đi vào trong màn hình di động bất ngờ hiện hiện ra liệu tín a n l i k e sở chệ ảm hình ảnh bất quá rất tổn hại điểm ở chỗ cái video này đem dưới góc phải để hắn máy thu hình cửa sổ nhỏ cho phóng đại a là lục bà sao ừ n rất nhanh bà ẹ d rủ hy un đó là thấy lưu tín an phía sau cửa bị chính mình từ từ mở ra sau đó mang tivi nhỏ khăn t r ù n đầu chính mình rón rén đi vào nay tức cười một màn để cho bà ẹ d rủ hy un cái này người khởi s ư ớ n g đều là không nhịn được cười ra tiếng hình ảnh dần dần đi tới nàng từ phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái lưu tín an nơi đó lưu tín an theo bản năng quay đầu cùng lúc đó video tác giả rất âm phụ đem video chậm thả ông tính gần hơn lưu tín an gương mặt đó mặc dù có chút khuôn mẫu hồ nhưng vẫn như có thể thấy hắn khoa trương bộ mặt biểu tình theo một tiếng bởi vì chậm thả đưa đến thanh em trở nên có chút kỳ quái ngoạ tào sau đó bên trong căn phòng vang lên nhà mình bạn gái kia ma tính tiếng cười ha ha ha ha ha ha ha không sai biệt lắm được lưu tín ăn một bộ sớm biết như vậy biểu tình tiện tay đem điện thoại di động hơi thở bình sau đó buồn bực mặt ăn mù tạc bữa ăn tối chọn làm mù tạc cùng hải sản mặt hai cái này trải qua địa phương hóa thức ăn chung mùi vị thực ra lưu tín ăn còn có thể tiếp nhận nhưng bà hẹ rủ hi un cái này tiếng cười hắn không tiếp thụ nổi ha ha ha ha ha k h ủ k h ủ cười dùng quá sức rồi bà hẹ r hi un bị nước miếng sặc chật vật ho khan mấy tiếng sau đó vội vàng dùng trực tiếp lau miệng tiếp theo sau đó che miệng cười đây đối với thủy hữu môn mà nói là một kiện cực kỳ thú vị sự tình đối với bà ẹ rủ hi un mà nói tại sao nêm không phải như thế đây nàng cũng là từ không bái kiến lưu tín a n bêu xấu một mặt ngay cả chính nàng đều tại trước mặt lưu tín a n bêu xấu không chỉ một lần giống như là uống rượu say a hay hoặc giả là cho không đến đem mình cho không mặt đỏ tới mang thai a lưu tín a n xấu xí dạng nàng cơ hồ không có bài kiến đem cái video này phát cho ta ta muốn tồn hạ tới cái này nhất định là có thể làm cho nàng ở không vui thời điểm cười lên thuốc hay bà ẹ rủ hi un quyết định lĩnh viên đem cái video này cất dấu vật quý giá n à bất quá đối phương thuyết pháp này thật ra khiến lưu tín an nghĩ qua một cái bị mọi người vô cùng lên án khu sinh hoạt đề tài không nên cười khiêu chiến ừ cái gì lưu tín an tàng hãng một cái hắn mới vừa rồi lại có một cái trước mắt như vậy gian thật muốn với bà hẹ rủ hi un đồng thời c h ủ cái này không được đặt đến bebe thật không có có dinh dưỡng rồi cũng được nhưng nếu như ngươi không làm được đây lưu tín ăn nhưng khi nhìn quá bà hẹ rủ hi un cái k i a nén cười video bạn gái mình là một cái hoàn toàn không nhịn được nụ cười nhân hắn rất rõ ràng đánh cược có thể nhưng không có tiền thưởng đánh cược quá không có ý nghĩa không làm được không làm được vậy ngươi sẽ không phát chứ sao vậy không được ta đây một chút chỗ tốt cũng không có ta không đáp ứng ngươi muốn chỗ tốt gì lưu tín an hiếp một cái con mắt ánh mắt ở bà hẹ rủ hi un tinh tế trên thân thể không ngừng quất nhìn này hơi mang theo mấy phần xâm lược tính ánh mắt để cho bà hẹ rủ hi un theo bản năng hai tay ô ngực bảo vệ chính mình mặc dù không biết rõ người này kết quả đang đánh đến ý định gì nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết tên khốn này nhất định đang suy nghĩ gì sắc sắc sự tình người đó là cái gì ánh mắt kỳ quái chớ quên ngươi còn thiếu ta một chuyện đây thảo lưu tín an thầm mắng một tiếng hãn đoạn thời gian trước đúng là vì h ư n g bà hẹ rủ hi un uống thuốc ưng thuận một cái kỳ vọng tới chỉ là khoảng thời gian này bà hẹn rủ hi un một mực không nhất hắn còn tưởng rằng bà hẹn rủ hi un quên hiện tại lại đảo ngược chính mình còn giúp nàng đem chuyện này cho nghĩ tới mang đá lên đập chân mình chương hai trăm mười hai tiểu bùi quyết tâm ba tháng đến lai sở trệ hàm thời gian không thể vượt qua tám giờ hơn nữa cách mỗi hai giờ đều phải đứng dậy đi một chút ừ mỗi ngày uống ít nhất hai n g h n đến hai nghìn năm trăm ml thủy ừ tạm thời chỉ những thứ này chính ngươi nhìn một chút có còn hay không cái gì bổ sung bà hẹ rủ hi un hai chân đong đưa nhìn trên giấy viết viết vẽ một chút lựu t i n an cái kia video cuối cùng vẫn bị nàng muốn đi qua t ổ n rồi mà bây giờ nàng đang cùng lưu tín a n đồng thời viết ướp định thư thành lập được một bộ thưởng phạt phân minh tiêu chuẩn là bà h ẹ rủ hi un từ luyện tập sinh thời kỳ liền trải qua sự tình người này cũng quá chăm chú rồi ở luyện tập sinh thời kỳ nếu như xuất hiện một cái như vậy nhận thức chân nhân là sẽ bị mọi người gạt bỏ không thể nội quyền bổ sung ta còn phải bổ sung sao lưu tín a n mắt nhìn thấy này một chỗi u dài yêu cầu cả người đều ngu thực ra bà h rủ hi un cũng không nói cái gì quá đáng yêu cầu nàng chỉ là hy vọng hắn có thể một bên chiếu cố công việc một bên chăm sóc k ỹ chính mình như loại này một truyền bá liền truyền bá nhanh mười giờ nhân thật sẽ chịu không nổi nàng đã tham gia đài phát thanh cũng từng tham gia hoạt động biết do nếu như một nói rằng kết quả sẽ m ệ h bao nhiêu đừng xem bây giờ lưu tín a n không có chuyện gì đợi một lúc sau hắn nhất định sẽ rất không thoải mái không có lời nói cứ như vậy khen thưởng ngươi muốn tưởng t h ư ợ n gì g nếu là khen thưởng cơ chế như vậy khen thưởng cùng trừng phạt dĩ nhiên là á t không thể thiếu khen thưởng một từ xuất hiện để cho con mắt của lưu tín ăn sáng lên hắn nhìn về phía bà ed rủ hi un lộ ra một cái không tốt nụ cười bà hẹn rủ hi un cũng là kiểu khoe môi sau đó bung tay không thể chắc chát, chát kia không có hứng thú ngươi xem cho đi liệu t í n an đầu góc ngươi bên trong sẽ không điểm khác rồi không bà hẹn rủ hi un thật sâu vì chính mình sẽ cảm thấy liệu t í n an là tên quỷ nhát gan ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ người này căn bản không phải là cái gì quỷ nhát gan trên thực tế người này là gan ước chừng phải so với nàng tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm hắn rất biết ở tối ngủ thời điểm như không có chuyện gì xảy ra nắm tay thả ở một cái hắn vốn không nên thả tại địa phương chỉ cần nàng không nói người này sẽ từ vừa mới bắt đầu thả chậm g ã i biến thành béo nhẹ chờ đến nàng xấu hổ quay đầu muốn cảnh cáo một chút người này người này liền sẽ mang một tấm vô tội mặt tự nhiên hỏi nàng thế nào trên thế giới đi đâu tìm ra mặt giấy như vậy quỷ nhát gân a khu một cái kia do rủ hi un chủ động hôn nhẹ như thế nào đây bà hẹn rủ hi un xứ sở vừa mới chuẩn bị gật đầu lại phát hiện lưu tín an biểu tình trở nên rất là nghiêng ngẫm lùi tới lâu như vậy phổ thông hôn nhẹ đã sẽ không để cho nàng xấu hổ đỏ mặt nàng lại không thể không với lưu tín an hôn nhẹ quá nhưng người này khả năng mục đích không thuận bà hẹ r hi un lấy phòng ngừa v ắ nhất cảm thấy cần phải trước, trước thời hạn hỏi một câu người tiêu chuẩn gì lưu tín an không trả lời chỉ là đối nàng l ấ i tay chờ đến bà ẹ rủ hi un không rõ vì sao tới lưu tín an đó là đích thân dậy một chút trong miệng hắn cái gọi là hôn nhẹ tiêu chuẩn qua một lúc lâu bà ẹ rủ hi un đệ lại cái kia sống động bàn tay bị đỏ hửng nhuộm dần khuôn mặt nhỏ nhắn phẳng phất muốn tích xuất nước vào đến xưng lên môi đỏ mọng khả cấm hô hấp không cần dù h i un ta bà ẹ rủ hi un đưa tay che miệng của lưu tín an e lệ nhìn đối phương lại cho ta một chút thời gian kính nhờ lưu tín an hít thở sâu đến gật đầu một cái nhưng hắn khó chịu bộ dáng hay là để cho nàng tâm lý rất cảm giác khó chịu thực ra nàng không nên như vậy kháng cự nhưng đối với một nữ nhân mà nói này chúng quy là chuyện đại sự có thể lời nói nàng muốn ở một cái tràn đầy kỷ niệm ý nghĩa thời khắc đem mình giao cho cái này chiếm đoạt chính mình toàn bộ buồng tim nam nhân mà không phải ở dạng này một cái tùy tùy tiện tiện thời điểm an t ĩ n h một hồi lâu bà ẹ rủ hi un nhút nhát nhìn về phía lưu tín an biết rõ bà ẹ rủ hi un trong lòng cũng rất mâu thuẫn lưu tín an lộ ra một cái sạch sẽ thoái mái nụ c ư ờ đi nhanh rửa mặt đi bà ẹ rủ hi un mí môi do dự tốt nửa ngày trời sau lóe lên từ ánh mắt một tiệ kiên định nàng bắt lưu tín a n bàn tay đứng dậy ê trách bà ẹ n rủ hi un không trả lời chỉ là dùng sức kéo lưu tín a n hướng phòng tắm phương hướng đi tới cho đến đi tới cửa phòng t ắ m lưu tín a n mới nghe được nhà mình bạn gái kia nhỏ như mỗi kia trả lời g i ú ngươi ba này đã đến sân bay rồi không a được chính ngươi không thành vấn đề chứ cái gì gọi là ta coi thường ngài con trai của ngài lo lắng ngài còn không được thật khó hầu hạ được ta biết rõ sẽ không để cho rủ hi un đi qua ngươi yên tâm đi được vậy một lát gặp lưu tín ăn cúp điện thoại sau đó đó là cảm thấy bà ẹ rủ hi un t u ổ i thân ba ba ánh mắt ngươi đừng suy nghĩ sẽ không dẫn ngươi đi ta biết rõ ta có với a di nói qua ngươi muốn với di y vợ tiền bối cùng đi ạ ừ cứu cứu nói muốn cùng đi ta thật không thể đi sao ta còn xuyên quần áo ngươi đeo tv nhỏ khăn trùm đầu được không ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đây n h a ngươi lại chê ta mất mặt bà ẹ rủ hi un thở phì phò bắt lưu tín a n cổ áo dùng sức lắc lắc thời gian đã bất chi bất giác chính thức bước vào ba tháng rốt cuộc ở tháng hai mặt g ú p xong toàn bộ công việc cứu cứu chính thức không nhả dỗi mà lao mụ cũng sắp tới bên này du ngoạn ngày tháng đăng lên để báo cha khẳng định vẫn là không dành tới hắn ước chừng phải bận rộn nhiều cho nên lần này cuối cùng vẫn lao mụ chính mình tới sau đó hắn với cứu cứu đi đón máy bay thật vừa đúng lúc là hôm nay vừa vặn vượt qua là bà ẹ n rủ hi un tới nhà hắn thời điểm có một cái trước mắt như vậy gian hắn hoài nghi nhà mình bạn gái có phải hay không là tính toán coi là tốt thời gian bất quá rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này bác bỏ thực ra nhà mình bạn gái không như trong tưởng tượng như vậy linh quang hắn càng cảm thấy này sóng chỉ là đúng dịp người ở nhà chờ chúng ta liền có thể ừ lưu tín an đưa tay đi sờ b à ẹ n rủ hiu đầu bị đối phương linh xảo né tránh sau đó yên lặng kéo ra mình cùng hắn cách đại khái là muốn dùng loại phương thức này để biểu hiện mình bất mãn cứu cứu chắc nhận được lão mụ điện thoại ô hát điện thoại tới vừa mới nói được nửa câu lưu tín an đó là nhận được chính mình cứu cứu điện thoại khoảng thời gian này phát xin răng như cũ thỉnh thoảng hãy cùng hắn phát tin tức nói chuyện phiếm ngoại trừ ân cần hỏi hắn bên ngoài hai người g i ữ a cảm tình ngược lại là tiến bộ không ít thậm chí có một ngày cứu cứu còn mang theo gà trên cùng b i a chạy đến tìm hắn vừa ăn vừa nói chuyện áp xin rằng cũng không có ngoại giới miêu tả như vậy kỳ quái cùng khó mà tiếp xúc ít nhất đối với lưu tín an mà nói hắn không cảm thấy áp xin rằng là cái kỳ quái nhân lưu tín an tỏ ý bà ẹ rủ hi ưu nan tĩnh bà ẹ rủ hi ưu nhu thuận gật đầu hai cái tay che miệng một đôi mắt đẹp mở đ ạ i đại trên mặt viết đầy h i ế u kỳ với cứu cứu nói chuyện phiếm ngược lại là không có gì không thể cho bà ẹ rủ hi ưu nghe hắn dứt h o á t trực tiếp đệ xuống loa phát thanh một giây kế tiếp áp xin răng thanh nhâm ôn hò ta có chút không đi được không có cách nào đi đón người n g ư ơ i trực tiếp tới sau đó hai ta lại cùng đi sân bay như thế nào đây chút chuyện nhỏ này lưu tín an tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn gật đầu một cái đáp trả điện thoại bên kia p h á c xin rằng được a ta đây đi qua sau đó liên lạc người sao không cần ta để cho người ta đi đón người n g ư ơ i tới gì y và nói thẳng tên mình là được ô hát nay có tính hay không đặc quyền n g ư ơ i nghĩ xuất đạo sao đua đua lưu tín an vội vàng khoác tay từ s m kia nhận được danh thiếp đã quá để cho hắn bất đắc dĩ nếu như nhà mình cứu cứu thật nói lên để cho hắn xuất đạo ý tưởng nói không chừng lão mụ sẽ dị thường hưng phấn sau đó khuyến khích hắn đáp ứng rất phiền thoái đơn giản với cứu cứu trò chuyện đôi câu lưu tín an đem điện thoại cắt đứt sau đó đứng lên nếu điện thoại cũng đánh tới lưu tín an không tính tiếp tục lãng phí thời gian hắn đầu tiên là dối người sau đó hướng về phía d ư ơ n g mắt đang nhìn mình bà ẹ rủ hi ung -un -un chủ động nhào tới sau đó hắn ôm lấy đối phương đưa tay khẽ vớt ve bà ẹ rủ hi u n tóc dài ra đây có thể đi ngươi ở nhà chờ chúng ta đi ừ nhớ thay ta với a di vân an mẹ ta nhất định phải tới thời điểm ngươi đến chính mình nói với nàng đi sẽ tới sao bà hẹn rủ hi u n tránh thoát bạn trai ôm trong ngực vẻ mặt ngạc nhiên khẳng định à, c h í n h ta ở bên này ở mẹ ta có thể yên tâm mà nàng thế nào cũng phải tượng trưng tới nhìn liếc mắt duy trì mình một chút làm lão mụ uy nghiêm ngươi có tin hay không theo ta ra nàng có thể lựa ra một đống lớn khuyết điểm tới không cần a di chọn ta đều có thể lựa ra một đống lớn khuyết điểm liệu tín an trầm mặc này bà hẹ rủ hi u n đâm lưng năng lực của hắn không thể so với ba mẹ hắn yếu sao đột nhiên cảm giác không đến chính mình tình cảnh sẽ vô cùng chật vật lấy phòng n g a vắn nhất ta hỏi một câu ừ lưu tín an đột nhiên nghiêm túc giọng để cho bà ẹ rủ hi un cũng là không thể không khẩn trương ta theo ba mẹ nếu như cải vả ngươi đứng ở người nào vậy bên lần này đến phiên bà ẹ rủ hi un trầm mặc ngay tại lưu tín an đang mong đợi đối phương trả lời thời điểm hắn lại lấy được bà ẹ rủ hi un một cái nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt dĩ nhiên đứng thúc thúc g a di bên kia và nếu như là bọn họ có vấn đề đây thúc thúc g a di có thể có vấn đề gì bà ẹ rủ hi un đại nghĩa lâm nhiên vừa nói ánh mắt liếc về phía lưu tín an để ở một bên trên điện thoại di động nàng lo lắng người này thu âm sau đó dùng loại này thu âm tới uy hiếp nàng làm chuyện lạ tình không buồn bực hơn tại sao nàng sẽ loại nghĩ gì này từ lúc mình bị người xuống bộ ghi lại cãi nhau âm tần sau đó bà ẹ rủ hy u n liền đối loại này sẽ đưa tới tranh luận lời nói thập phần nhạy cảm mặc dù nơi này chỉ là lưu tín a n cùng với nàng một cái tiểu đ a d ỡ n nhưng cẩn thận trên hết phiêu hốt tầm mắt để cho lưu tín a n trong lúc nhất thời có chút n g h i hoặc hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều mang có vài phần trừng phạt đem điều này cởi hì hì nữ nhân ôm vào trong ngực sau đó nhẹ nhàng cắn lên đối phương môi hồng qua một phút hỏng đó bà ẹ rủ hy ưn đẩy hỏ được rồi n g ư ơ i mau đi đi lại lau miệng lưu tín an đối bà ẹ rủ hi un lau miệng động tác rất là bất mãn hắn lại vừa là đụng lên đi nhẹ mổ một chút đối phương gò má sau đó lúc này mới hài lòng đi về phía cửa xuyên cái áo khoác ngoài đổi đôi dậy liền có thể ra cửa không cần phải thay quần áo mà vây tay với lưu tín an nói lời từ biệt sau đó bà ẹ rủ hi un này mới lộ ra nụ cười m u ố n tìm lý do hôn nàng liền hôn nàng mà nói cái gì lau miệng không lau miệng nàng một bên nghĩ như vậy ngọt tí tách nụ cười từ đầu đến cuối cũng không có biến mất quá bởi vì xe vẫn luôn còn chưa có đi mua cho nên lần này xuất hành lưu tín an lựa chọn xe taxi nói lên giv -E、công ty kinh doanh đại danh sau đó lưu tín an thành công thu hoạch tài xế đại thúc một cái biểu tình kinh ngạc khả năng đi công ty ngăn nhân phan nữ tương đối nhiều đi l ã n h bất đinh mang đến phan nam đi giv -E、này ít nhiều khiến tài xế có chút kinh ngạc lưu tín an không có để ý tài xế ánh mắt hắn chỉ là tò mò nhìn ngoài cửa sổ tới bên này đã không sai biệt lắm ba tháng hắn ngoại trừ đi làm bằng lái cùng với đi bà hẹ rủ hy un nhà trọ bên ngoài hắn cơ hồ không có ở xe un đi loanh quá khoan hay nói mặc dù bên này còn lại thành phố cũng so với quốc nội kém rất nhiều nhưng seoul vẫn là rất có mấy phần phun hoa ven đường mọc như rừng nhà trọc trời để cho hồi lâu không đi xa lưu tín an m á n h có loại giường như đã có mấy đời cảm giác seoul thị khu cũng không lớn bất quá hai mươi phút lưu tín an bắt đầu từ trên xe taxi đi xuống nhìn lên trước mặt tòa cao ốc này cao ốc cao t ầ n g thủy tinh cạnh có ba cái tương đương nổi bật mẫu tự di ý t ở cũng chính là nhà mình cứu cứu tên jin răng phắt sang trọng cao ốc để cho lưu tín an có chút ngừa đầu vẻ mặt rung động thành thật mà nói mặc dù từ cứu cứu k i u biết được không ít có quan làng giải trí tin tức nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không cách nào ý thức được di yêu tợ kết quả ở cao ly có nhiều đại năng lượng mà thấy này chàng hoa lệ cao ốc sau đó hắn rốt cuộc minh bạch cái kia mỗi ngày đều có công phu với hắn nói chuyện phiếm mặt chữ quốc nam nhân kết quả ở làng giải trí có như thế nào hết sức quan trọng địa vị công ty phụ cận có không ít mặc trang phục thời thượng cô gái trong tay còn dơ một ít giống như là đèn bài với logo quảng cáo một vật mặc dù không phải đặc biệt giải nhưng lưu tín ăn hay lại là biết do những cô bé này thân phận đại khái là một bộ phận nghệ sĩ phan chứ hắn không quá để ý mà là trực tiếp đi vào di y、e. vợ ca o úc ca o úc một tầng là rộng rãi đại s ả n h ở giữa nhất chính là một cái hình cái vòng khu vực mấy cái nữ nhân x i n h đẹp làm trước đài mỉm cười nhìn vào cửa hắn mặc dù có bị chấn động đến nhưng lưu tín an không phải cái loại này không từng va chạm xã hội nơm nớp lo sợ tính cách thân s á t hắn tự nhiên đi tới trước đài trước mặt tiểu t ỷ t ỷ mỉm cười cùng mặt mũi tinh xảo trước đài tiểu thư tiếp lời nói ngài tốt ngài khỏe chứ xin hỏi có có thể giúp được ngài sao lưu tín an anh tuấn bề ngoài để cho thường thấy minh tinh nghệ sĩ trước đài tiểu t ỷ t ỷ đều có nhiều chút động tâm bất quá nàng cũng không có ở chính mình trong đầu tìm tới người này tin tức có liên quan đẹp trai như vậy nam nhân chẳng lẽ không phải nghệ sĩ bởi vì nếu như là nghệ sĩ lời nói chỉ dựa vào gương mặt này nàng tuyệt đối sẽ có ấn tượng ta là lưu tín an xin hỏi hẹn trước trên có tên ta sao đối phương xứng sở đầu tiên là theo bản năng túi đầu nhìn một cái bản ghi nhớ sau đó sau đó kinh ngạc gật đầu một cái à có hẹn trước đây là cho ngài công việc tạm thời bài ngài có thể dùng cái này ngồi nhân viên thang máy Ngài tầng tiếp đi trực p hẳn người người với tổng biên tập có quan hệ đi chẳng lẽ là cái gì đại tài phiệt người thừa kế cũng sẽ không đi bất quá người này thật tốt xoáy a đúng a so với nghệ sĩ còn soái nói không chừng là tới công ty làm nghệ sĩ k i u khởi không phải chúng ta tương lai đồng nghiệp có thể nha chương hai trăm mười ba giữa thần im này、e、ổng đang cửa thang máy từ từ mở ra lưu tín an đứng ở mười sáu tầng hành lang trước mặt hết thệ đều để cho hắn hết sức tò mò hắn ở cửa thang máy phụ cận tầng lầu kỳ ý đồ dừng đứng lại xác định chỗ ở mình phương vị cùng với phòng tiếp khách vị trí sau đó lúc này mới hướng phòng tiếp khách phương hướng đi tới rất nhanh một cánh viết có phòng tiếp khách tam cái đại tự môn xuất hiện ở trước mặt hắn lưu tín an cũng không biết rõ bên trong rốt cuộc có người hay không suy tư mấy giây sau hắn khe khẽ go cửa một cái đại khái mấy giây sau đó đại môn bị nhân từ bên trong kéo ra một cái hát phát nữ hài thò đầu khi nhìn đến lưu tín a n sau đó nợ nụ cười tới khai môn chính là trước kia giúp hắn liên lạc t ắ á t xin rằng kim ra、ja、hyun mặc dù chỉ bãi kiến như vậy một lần sau đó cũng không có sẽ liên lạc lại quá nhưng ở chỗ này kim ra、ja、hyun là lưu tín a n duy nhất nhận biết nhân đối phương xuất hiện ngược lại là cũng để cho lưu tín an tự tại không ít nhiều hiền a cứu tổng biên tập để cho ngươi chờ ta ở đây sao đây là đang cứu cứu công tư bên trong hơn nữa chính mình còn với kim ra、ja、hyun gặp mặt tránh hiểm nghi là có cần phải đây không chỉ là vì cứu cứu cân nhắc cũng là giúp kim g a、ja、hi un tránh h i ể m nghi ừ kim g a、ja、hi un hiền lành gật đầu ngay sau đó ở kim g a、ja、hi un bên người đột nhiên lại nô ra một cái đầu nhỏ đối phương khi nhìn đến lưu tín an sau đó trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc rồi sau đó trong con người hiếu kỳ thay thế kinh ngạc viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên một cái dễ thương nụ cười mà đối phương kia dấu hiệu tính răng thọ trực tiếp bại lộ thân phận nàng nếu như lưu tín an trước chưa làm qua môn học có lẽ còn không nhận ra nhưng hắn xem qua kim g a、ja、hi un cùng cứu kia kỳ g a m s o cho nên đó là liết mắt nhận ra kim g a、ja、hi un bên người nữ hải vị này là tiểu thư im này e ổng chứ bị trực tiếp gọi tên cũng không có để cho im này e ổng cảm thấy kinh ngạc dù sao nàng cũng coi là tương đối nổi danh nghệ sĩ bị nhận ra cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình nàng vốn chính là bởi vì tò mò mới theo tới kim g i a、ja、hi un cũng không ăn cho nên mới có bây giờ một màn này a n g à i khỏe chứ ta là t u y na n liễn n g à i khỏe chứ ta là lưu tín an hai người nhận thức một lúc sau kim g i a、ja、hi un với im này e ổng tránh ra để cho lưu tín an đi vào hai nàng chỉ là hơi chút tới chào một chút lưu tín an so với để cho lưu tín an không nhận biết nhân tới chào hắn Bác kim gia rất ế cho Tín n hy ậ n biết a un tới. p、ja ja、cũng không biết rõ một cái xác thực đáp án cho nên chỉ là ngầm hồ đáp trả lưu tín an lưu tín an gật đầu một cái biểu thị chính mình hiểu biết rồi sau đó cũng không có lại tùy tiện mở miệng bất quá tham gia náo nhiệt theo tới im này e ẹ ổng đối diện trước cái này có anh tuấn tướng mạo nam nhân rất là tò mò nàng trước mắt chỉ biết rõ đối phương là tổng biên tập khách nhân nhưng điểm này tin tức cũng không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng so sánh với với lễ phép n u thuận kim gia hi un nàng càng hoạt bắt một ít hơn nữa càng mật lớn một chút vấn đối phương ý đồ khẳng định không được cái này hoặc giả sẽ liên quan đến công ty một ít cơ mật dù sao cũng là tổng biên tập khách nhân chứ sao nhưng đơn giản bắt quái một chút đối phương cùng kim gia hi un quan hệ được chưa nàng nhưng khi nhìn đi ra hai người này ngay từ đầu nhận biết lưu tín an tiên sinh với nhiều hiền ngay từ đầu nhận biết sao nàng hỏi cái minh biết rõ đáp án vấn đề nghe được im này ẻ、e、ổng thanh em lưu tín a n s ư n g sở thật cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là gật đầu một cái là như vậy ôi chao vậy các ngươi là tại sao biết nhỉ cái vấn đề này để cho lưu tín a n nhất thời ngữ nữa phạm vào khó khăn hắn ngược lại là không cảm thấy im này ẻ、e、ổng vấn đề quá đột ngột hoặc là mạ o phạm một cái a n tính không gian đúng là cần phải có nhân gợi chuyện có thể thành thật mà nói hắn vơi kim giá hi un giữa duy nhất để tài chính là bà ẻ、e、rủ hi un ngay trước im này ẻ、e、ổng mặt hắn cũng không thể n h ắ c bà ẻ、e、rủ hi un đi vốn là hai người bọn họ cảm tình bây giờ liền thuộc về một cái bảo mật trạng thái biết rõ nhân càng ít càng tốt hơn nữa im này hẹ ổng cho hắn được ấn tượng đầu tiên chính là cái loại này tương đối giỏi giao tiệp h rất biết tìm đề tài nói chuyện phiếu nhân hắn cũng không muốn ở trước mặt người này bại lộ chính mình với bà e rủ hi un quan hệ vì vậy hắn suy tư mấy giây đưa mắt nhìn về kim gia、ja、hi un cũng may kim gia、ja、hi un cũng biết rõ lưu tín an cùng bà e rủ hi un cảm tình bây giờ còn không thể ra ánh sáng ta giúp lưu tín an một chuyện nhỏ cho nên tự nhiên làm theo hãy cùng hắn nhận thức a bận rộn cái này là với tổng biên tập có quan hệ chuyện ngựa ngùng na liễn t h không có tổng biên tập cho phép ta không thể nói cho người biết không hổ là hiểu im này ẹ、e、ông kim ra、ja、hy un nàng đem cái đề tài này c h ặ t đức cũng trả lời rồi im này ẹ、e、ông mới bắt đầu vấn đề lần này im này ẹ、e、ông không thể chê nàng xem nhìn lưu tín an nhìn lại một chút kim ra、ja、hy un hơi có vẻ buồn rầu thở dài với hai cái khó hiểu ngồi chung một chỗ thật để cho nhân rất mệt mỏi thực ra kim ra、ja、hy un cũng không phải cái loại này không yêu trò chuyện thiên tính vạch nhưng rất hiển nhiên kim ra、ja、hy un với cái này kêu lưu tín an nhân cũng không như trong tưởng tượng như vậy thụ thì ra thật là công sự công bạn a có chút buồn chán nàng nghĩ thông liệu rồi cái ý nghĩ này xuất hiện đồng thời phong tiếp khách đại môn bị nhân từ bên ngoài kéo ra mà cáo khoác b ắ c xin răng lôi lệ phong hành xuất hiện ở ba người trước mặt hai công nhân đầu tiên là theo bản năng đứng lên mà làm cháu ngoại lưu tín ăn cũng đi theo một khối đứng dậy ngượng n g ù n g a tín an chờ lâu lắm rồi sao từ b ắ c xin răng trong miệng nói ra thần nít nảm hô để cho im này ẻ、e、ổng tâm lý hiếu kỳ lần nữa bay lên không có ta cũng mới vừa tới không lâu ừ ta xem khoảng cách máy bay đến còn có một đoạn thời gian có muốn hay không theo ta đồng thời thăm một chút gì ý tờ lời này để cho con mắt của im này ẻ、e、ổng cũng trần tròn, tròn. có thể được ác xin rằng tổng biên tập tự mình mang theo đi thăm g i、e. y vợ cái này vinh hạnh theo nàng biết tựa hồ không cao hơn năm người đi kim ra hi un ngược lại là không cảm thấy có gì ngoài ý m u ố n dù sao nhân ra là cứu cứu với cháu ngoại quan hệ ý nào đó mà nói lưu tín an nói di y、e. v là hắn ra đều được tổng biên tập không có cần bận rộn chuyện sao lưu tín an cảm thấy hay lại là tiểu tiểu giấu giếm mình một chút với cứu cứu quan hệ tốt một ít bất quá này âm thanh khách sáo tổng biên tập thật ra khiến ác xin rằng khẽ to mày hắn nhìn một cái kim ra hi un lại nhìn một cái im này ổng tựa hồ đoán được cái gì nhưng đoán được thuộc về đoán được lưu tín a n là hắn cháu ngoại chuyện này cũng không có gì giấu g i ế m cần phải đều cứu cứu là được hắn hướng về phía lưu tín a n lộ ra nụ cười nói ra lời ngữ để cho một bên nghe lén im này ẻ、e、ổng vẻ mặt kinh hãi cứu cứu cứu các nàng tổng biên tập lại sẽ có một cái đẹp trai như vậy cháu ngoại bây giờ phâu thuật thẩm mỹ nghiệp cũng như vậy phát đạt nàng không từ lưu tín a n trên mặt thấy qua một chút động đao vết tích à. nếu quan hệ đều đã bại lộ lưu tín a n lộ ra một cái bất đắc d ì cười khổ ta còn không phải suy nghĩ hơi chút tránh hiểm nghi một ít nếu như ngài cảm thấy không liên quan ta liền kều cứu rồi không có gì hay tránh hiểm nghi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng ngươi có thể ở d i ê n g y .E. tờ xuất đạo ngươi này bề ngoài quá ưu việt không thích đáng nghệ sĩ cũng đáng tiếc ây đứng ở một bên im này e ông dừng gật đầu không ngừng nàng cũng là cái ý nghĩ này mà im này e ông này liên tiếp tựa như kịch cầm một loại biến sắc mặt để cho yên lặng quan sát người t ỷ t ỷ này kim ra hy un dùng sức bấm bắp bụi mình nghẹ nhất n định phải nghẹn lần trước ở lưu tín a n trong nhà nếu như không đình chỉ nụ cười lời nói nàng nghề kiếp sống có thể sẽ bị chính mình một nụ cười tống táng mà nếu như ở chỗ này không nhịn được nụ cười lời nói nàng trở về có thể sẽ bị im này ẹ、e、ông mập đánh một trận suy nghĩ kỹ một chút hai lần đoạn tống chính mình cả đời nguy cơ tựa hồ cũng với lưu tín a n có liên quan chẳng lẽ lưu tín a n là trong đời của nàng thai tinh quá đáng sợ không cân nhắc một chút ít nhất thử một chút diễn xuất không được không được ta còn là đàng hoàng làm chính mình công việc liền có thể nghệ sĩ những thứ này với ta mà nói quá xa vời một chút lưu tín a n cự tuyệt cũng ở đây bác d i n răng nằm trong dự liệu bất quá hắn cũng không phải từ thân tình khách sáo mà là thật thật muốn để cho lưu tín a n xử lý phương diện này công việc nguyên nhân cũng rất đơn giản về tư lời nói hắn khẳng định muốn cho người nhà của mình một cơ hội nhỏi hơn nữa liền từ gần đây tiếp xúc đến xem hắn lao con trai của tỷ là một cái tương đương người ưu tú ít nhất không phải cái loại này bị vào nhà mình phòng không tệ liền nói như rồng leo làm như mèo mửa ngu xuẩn mà về công lời nói lưu tín a n cái thân phận này rất thú vị cha là người hoa lão mụ là cao ly nhân ra tòa án hoàn cảnh để cho chỗ hắn với một loại rất huyền diệu trạng thái hắn khả năng ở hai cái quốc gia đều ăn mở cũng có thể ở hai cái quốc gia cũng không phổ biến nhưng lưu tín a n cái này hiền lành chứng trạc tính cách để cho các d i n răng gần như có thể kết luận người trước có khả năng lớn hơn nói cách khác lưu tín a n tồn tại có thể trở thành hắn đi hướng hoa hạ thị tràn g một cái nước cờ đầu làm nhiều năm như vậy ông chủ hắn hiện tại sớm đã không có lấy chức như vậy t h u ầ n túy kiếm tiền mới là hắn thứ một mục tiêu bất quà nếu lưu tín a n cự tuyệt hắn cũng sẽ không tiếp tục chạy lên đi cưỡng bách cháu ngoại muốn trong vòng thời gian ngắn đem di e v e r đi dạo một lần cũng không thực tế vẹn vẹn chỉ là mang theo lưu tín a n ở mười lăm mười sáu hai tầng lầu chuyển động sau đó áp xin răng đó là mang theo lưu tín a n hạ thang máy chạy thẳng tới địa khố giới thiệu công ty có thể sau này lại giới thiệu nhưng lưu tín ăn lão mụ hắm tỉ máy bay có thể không thể bỏ qua. đưa mắt nhìn hai người sau khi rời khỏi im này ẻ、e、ổng quả thực là không nhịn được h i ế u kỳ kéo lại muốn muốn chạy trốn kim ra hi u nhiều n hiền nhiều hiền cái này lưu tín ăn là người nào a lại là tổng biên tập cháu ngoại sao ê là như vậy bất quá cụ thể ta cũng biết rõ na liên tỷ ngươi hỏi ta cũng vô dụng biết rõ ta rất ngạc nhiên không một chút nào biết không kim ra hi ư n g ậ t đầu nhưng cân nhắc đến không nói ra một chút nội tình chính mình sẽ còn bị im này ẻ、e、ổng truy hỏi suy tư mấy giây sau đó kim ra hi ưu hay lại là lại nói ra một ít ta chỉ biết rõ lưu tín ăn là một cái người hoa năm nay hai mươi tám tuổi còn lại cũng không biết đây là nói thật nàng đối lưu tín an h i ể u chính là nàng nói những thứ này mà nàng duy nhất dầu dếm thực ra cũng chỉ có lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un quan hệ người ngoại quốc kia thế nào lại là tổng biên tập cháu ngoại nhân gia cha là người hoa chứ sao im này hẹ、e、ổng trên mặt thoáng qua nhất t i hoàng nhiên ngốc manh vỗ tay một cái lộ ra một cái ngốc hề hề nụ cười đúng nga ba ở sân bay kiên nhẫn chờ đợi đại khái nửa giờ còn đó lưu tín an rốt cục thì gặp được chính mình lão mụ kia thân ảnh quen thuộc tắt d i n răng cũng không có từ trên xe bước xuống trước mắt hắn còn không muốn đem tỉ tỉ với cháu ngoại bại lộ ở môi giới dưới hạ thể thân phận của hắn rất nhạy cảm hơn nữa nhận ra độ rất cao nếu quả thật xuất hiện ở sân bay lời nói bị nhận ra là nửa phút sự tình mẹ lưu tín an hướng về phía cái k i a kéo kéo cần dương có chút mê man g người đàn bà vây tay tê ơ con trai thanh âm quen thuộc để cho tắt dung sục định trụ nhìn chung quanh một lúc sau nàng rốt cục thì thấy được hướng chính mình đi tới lưu tín an ai ấu tốt hơn một chút năm không ngồi qua máy bay rồi cũng đừng xoay chết ta rồi hát dung sục dùng lưu loát tiếng chung với lưu tín a n nổ nước bật đến cái này làm cho lưu tín a n dở khóc dở cười ngày mấy thập niên này không trở lại thế nào liền tiếng hàn đều quên đi ngươi cứu cứu người đâu trên xe đây lưu tín a n chỉ xa xa một chiếc màu đen xe con thuận tay nhận lấy chính mình lão mụ cái dương sau đó dẫn lão mụ hướng cứu cứu xe bên kia đi hát dung sục một bên nhìn chung quyền đến rất là cảm khái nàng lúc ấy lúc rời đi sau khi cũng không phải ngồi máy bay mà là ngồi thuyền đi lam đảo cho nên đối với seoul sân bay nàng có thể nói là một chút ấn tượng cũng không có có thể trợt vừa đến cái này cả mắt đều là quen thuộc tiếng mẹ đẻ địa phương b á t dung sục trở nên có chút cảm tính nàng cho là mình có thể n h ì n được nhưng lên làm đệ đệ xe thấy chỗ tài xế ngồi cái kia rõ ràng hết sức quen thuộc nhưng lại so với trong trí nhớ già đi rất nhiều nam nhân sau đó vị này xa cách này phim thổ địa ba mươi năm người đàn bà rốt cục thì rơi xuống lệ nóng nàng đưa tay dùng sức nắm áp d i n răng cánh tay âm thanh run r à y đến d i n răng a t ỷ cứu cứu cũng có nhiều chút động tình lưu tín an suy tư mấy giây cuối cùng vẫn rất không nhãn lực độc đáo tàng h ắ n một cái các đức chị em gặp nhau này ấm áp một màn gì đó mụ cứu, cứu. ta có chuyện gì trở về rồi h ã y nói ở nơi này không có phương tiện chứ sân bay chỗ này trung quy vẫn là người lắm mắt nhiều hắn nhắc nhở cũng để cho động tình hai chị em tỉnh lại áp d i n g i a n g gật đầu một cái đúng tỉ ngươi nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào đi trước tín a n bên kia đi dù khi un đứa bé k i a không theo tới chứ không có không có ta đặc biệt dặn dò nàng đừng để cho nàng tới vậy là được j i n g i a n g a ngươi biết rõ tín a n ra sao biết rõ vậy trước tiên đi qua đi áp dung sụp ngồi ở hàng sau thiếu kỳ đánh giá đi ngang qua phong cảnh xe un biến hóa để cho nàng hoàn toàn không dám nhận nhau mặc dù mấy năm nay nàng với lưu chính g i a n g cũng gặp qua không ít phồn hoa đại thành thị nhưng se un hiện nay biến hóa hay là để cho nàng tấp tắc kêu kỳ lạ tỷ lần này trở về sẽ để cho ta an bài thật kỹ mang ngươi vòng vo một chút đi được ngươi an bài là được tín an ngươi không cần phải để ý đến ta phải đi nhà ngươi nhìn một chút gặp một chút dù hi un là được dù hi un đứa bé kia gần đây có r ả n h không nàng đang ở nhà bên trong chờ đây ta liền nói ngài phải đi nhà ta t r e o c h ọ c đi vậy con dùng trọn khẳng định vừa vào cửa liền tất cả đều là khuyết điểm áp dung sục khinh thường những môi con trai của nàng nàng tối rõ ràng đừng xem tiểu tử này ở trong mắt người khác lại chuyên cần lại thích sạch sẽ có thể chỉ có làm mụ mới biết rõ hai tử nhà mình thực ra ở khác nhân không thấy được địa phương còn có một đống lớn khuyết điểm bình thường nàng chỉ là lười nói thôi chương hai trăm mười bốn cứu cứu giao dịch cảm tạ nhị tỷ minh chủ năm tám ở sắp lên thang máy trước lưu tín ăn trước thời hạn cho bà hẹ rủ hi un phát cái tin tức bà hẹ rủ hi un rất để ý chính nàng ở người nhà của hắn trước mặt hình tượng cho nên cái tin tức này cần phải có phát mà nhận được tin tức bà hẹ rủ hi un cũng là vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy lúc này nàng đã đổi xong quần áo vẽ xong rồi trang điểm ra mặt đơn giản đối điện thoại di động trước đưa ống kính xác nhận mình một chút đang đứng ở một cái trạng thái hoàn mỹ sau đó nàng vội vàng đi tới cửa một cái kéo ra lưu tín a n trong nhà đại môn kiên nhận chờ đợi đại khái mười mấy giây sau đó theo cửa thang máy từ từ mở ra áp dinh răng áp dung su cùng với phía sau cùng lưu tín a n xuất hiện ở trước mặt bà ed rủ hi un trận này trượng để cho nhịp tim của bà ed rủ hi un đều là da tốc không ít nàng vội vàng hướng về phía hai vị trưởng bối cối người a di cứu, cứu hoan n ê n về nhà áp d i n răng đi tuất ở đằng trước trước lộ ra một cái ôn hòa nụ c hắn hiện tại cũng không phải di y vợ tổng biên tập mà là lưu tín an cậu ruột mà bác dung sục càng là thân thiết tiến lên một bước ôm lấy cái này đẹp đẽ đến để cho nàng cũng không nhịn được sách lưới khen cô gái đúng năm nay sắp đầy ba mươi tuổi bà ẹ rủ hi un ở trong mắt nàng chính là một cô gái g â y không ít tá rủ hi un lưu tín an người thế nào chiếu cố rủ hi un nhận ra được bà ẹ rủ hi un so với hết năm khi đó lại g â y một ít bác dung sục tức giận quay đầu khiển trách con trai của nhà mình lưu tín an tuổi thân hư rồi cũng may bà ẹ rủ hi un vội vàng thay mình bạn trai giải thích ngài hiểu lầm ta qua một thời gian n g ắ n có thể muốn trở về cho nên bây giờ đang đứng ở một người vóc dáng quản lý thời kỳ không phải tín a n không chiếu cố thật tốt ta người g ầ y như vậy còn phải giảm cân li sù man quả nhiên không phải là cái gì người tốt b áp dung sục xuất, xuất phát từ nội tâm nổ nước bọt để cho quen thuộc li sù man bà hẹ rủ hi un với bác j i n rằng đều là cười ra tiếng chỉ có lưu tín ăn cái vòng này người ngoài vẫn vẻ mặt một bước hắn chỉ biết rõ li sù man là bà hẹ rủ hi un cấp trên nhưng những li sù man đó tin đồn hắn cũng chưa có nghe nói qua đem dương hành lý cái gì cũng dọn vào lưu tín ăn đứng ở phòng khách đưa tay lau một cái trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi sau đó nghi ngờ nhìn mình lắm mụ mẹ ngươi là hôm nay ở tại nơi này còn là hôm nay hãy cùng cứu cứu đi a áp dung sục nhìn một cái nói chuyện lưu tìm an sau đó ánh mắt không để lại vết tích quét qua một bên tư thế ngồi ngay ngắn bà ed rủ hi un một hồi liền đi ta cũng không muốn nấu cơm cho ngươi nàng cũng là người từng trải biết rõ mình ở nơi này càng nhiều vẫn sẽ quay dày đến con mình với bà ed rủ hi un thế giới hai người đối với này lúc nàng mà nói có thể thuận lợi ô m đến tôn tử mới là trọng yếu nhất đương nhiên mặc dù ô m tôn tử tâm tình rất nóng lòng nhưng nàng cũng sẽ không giống như trong kịch t v những thứ kia không tốt bà bà như vậy lặt lệnh bà ed r hi un dừng lại chính mình công việc ngược lại nàng không cảm giác mình lão đợi cái mười năm hai mươi năm cũng không phải vấn đề lớn lao gì cũng không thể lưu tín ăn với bà ẹ rủ hi un hai mươi năm cũng không cho nàng làm một tôn tử đi ra đi không dừng được một ngày sao không dừng được ta cứ tới đây đánh thoáng một cái nhìn ngươi quá tạm được là được rồi như đã nói qua mấy ngày trước hai ngươi thật biết chỉnh sông a ta xem lên một lượt hotsệ ập rồi b áp d u n g sục ngoại trừ là trong c h ấ n nhỏ mạt trượt vị vua không n g a y bên ngoài hay lại là lướt sóng một tay hào thủ nàng khả ưa thích cũng không có việc gì ở tiểu phá chạm bên trên lục xoát con mình rồi đương nhiên mấy ngày trước lưu tín a n lần đó xã hội cũng bị nàng trước tiên thấy được nàng làm thời điểm bị lục bá t r ọ c cho ha ha cười to còn đặc biệt đem chia sẻ tin tức cho lưu tín a n cha sau đó hai vợ chồng một khối ở cái kia sáu người g ờ g i ú p bên trong d ế u cợt lưu tín a n nhát gan bộ dáng cũng may lưu tín a n rất sớm đã đem cái kia bầy cho c h ẻ giấu nếu không tại chỗ chảy máu nào đều là nhẹ có thể khỏi phải nói chuyện này sao rõ ràng chuyện này đều đi qua mấy ngày bây giờ nhiệt độ lại còn không tính là quá thấp sao nói sao chuyện này mấy ngày trước thậm chí đều tại cách vách vẩy bồ lên cái hot sê ấp bài danh không cao nhưng vẫn là có thủy hữu nhìn sau khi đến rời đến thủy hữu trong bầy sau đó lại nhắc lên một trận cười n ạ o an tử c a nhiệt c h i ề u trừ lần đó ra cái này tiểu n g o ạ i ý muốn sinh ra nhiệt độ cũng để cho ngủ sớm thậm chí còn một ít đối lưu tín a n không đem so sánh quan tâm thủy hữu bén nhạy phát giác một cái khả năng không đầu vợ chồng vẫn có làm đầu ít nhất lần này tiểu n g o ạ i ý muốn chính là một lần thành công phá vòng thế nào Tắc d i n răng đối với chuyện này đầu góc mơ hồ hắn có thể không biết tiểu phá trạm chỉ là biết rõ mình cháu ngoại là tiểu phá trạm một tên ký hợp đồng sở trệ à mẹ ta một hồi cho ngươi tìm video mẹ cho ngươi cứu cứu nhìn một chức trách sao hẹp hòi như vậy l ư u tín a n trở m ặ t tựa hồ đem mình hại từ đều xấu sự tình l à m kiêu ngạo nói ra là trên cái thế giới này sở hữu mâu thân bệnh t r u n g mà làm video một cái khác nhân vật chính bà ẹ rủ hi un hoàn toàn không dám lên tiếng chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bạn trai bà vai dùng cái này làm trấn an nếu lao mụ đều nói không lại ở chỗ này ngủ lại rồi l ư u tín a n dứt khoát cũng không có đem đồ vật hướng phòng khách rời dù hi un nhà ngươi liền ở cửa đối diện đúng không hát dung sục là biết rõ l i u tín ăn là thế nào với bà ẹ rủ hi un quen biết với nhau bất quá khi sự thật phát sinh ở trước mắt sau đó nàng hay lại là cảm giác rất là ngạc nhiên bà hẹn rủ hy ưng đứng vậy thân mật ông thác dung sục cánh tay ở năm mới bên trong nàng với đối phương quan hệ rất không tồi đại khái là bởi vì làm đồng bào cộng thêm bài hữu quan hệ nàng ngược lại là không cảm thấy thác dung sục là lý trình lộ trước nói cái loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ hình tượng đối phương rõ ràng là tính cách rất cởi mở người đàn bà nơi nào giống như lưu tín ăn nói khoa trương như vậy hai nữ nhân rất nhanh liền rời đi lưu tín ăn trong nhà cũng chỉ còn lại có cứu cứu với chính hắn không thể không nói tận mắt thấy tỷ tỷ suy già đi không ít để cho bác xin rằng cái này làm đệ đệ tâm lý rất cảm giác khó chịu hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng thật khi thấy tỷ bây giờ tỷ bộ rắn này hắn tâm lý rung động để cho hắn tâm tình chập chờn rất lớn mà ngồi ở trước mặt hắn lưu tín a n chính là vẻ mặt ngộng tuy nói có lý giải quá chính mình cứu cứu là cái rất cảm t ì n h nhân nhưng thật coi này hơn năm mươi tuổi nam nhân ở trước mặt hắn g ậ t lệ lưu tín a n là thực sự đã tê dần hắn đưa tới một cái khăn giấy bác xin răng nhận lấy sau đó xoa xoa khỏe mắt có chút ngựa đầu đợi một lát sau khôi phục bình thường cứu cứu dự định mang lão mụ đi chỗ nào mang nàng đi xem một ít nàng muốn nhìn tiết chế hiện trường lại đi dò mấy cái đoàn ký ị ban sau đó khắp nơi vòng vo vò một chút vui vừa một chút ngươi qua mấy ngày có rảnh rỗi cũng tới một chuyến trong nhà đi giới thiệu cho ngươi ngươi mợ còn ngươi nữa bọn mượn mội, mội số tuổi này bác xin răng dĩ nhiên là lập gia đình mặc dù trải qua một đoạn thất bại hôn nhân nhưng bây giờ hắn rất hạnh phúc mấy năm trước c à n g là có hai cái nữ nhi bây giờ hai cái tiểu g i a hỏa một cái ba tuổi một cái hai tuổi chính là dễ thương thời điểm như vậy mời lưu tín an tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cười gật đầu một cái còn có qua mấy ngày ngươi dành thời gian tới một chuyến công ty thế nào giới thiệu cho ngươi vài người người tiến cử liệu tín a n s ữ n g sở sau đó manh khoát tay ta thật không muốn vào làng giải trí ngài cũng đừng cho ta cơ hội à mặc dù ta xác thực rất nhớ phóng n g ư ơ i tới đóng kịch thử một chút nhưng lần này không phải ngươi nghĩ những thứ kia ôi chao kia cứu cứu là muốn giới thiệu cho ta ai Tắc xin răng cười chậm rãi phun ra một cái tổ hợp danh hôm nay t h ấ y im này、e、ổng cùng kim ra hy un thật sự ở cái kia tổ hợp sao đúng không ra ngoài dự liệu lời nói qua một thời gian ngắn t pins có một vị thành viên sẽ đi hoa điều quay c h ụ kia chương trình tiết mục cho các ngươi trước thời hạn nhận thức một chút trước mắt cùng tiệu phá trạm hợp tác nói rất thuận、lợi. hơn nữa tựa hồ không chỉ gip sm ig mấy cái này công ty lớn cũng đều thuận lợi đang cùng t i ể u phá trạm trao đổi như vậy đem thương vụ tiết lộ cho ta thật không liên quan sao cho nên ta là mang theo rất lớn thành ý tới với người làm giao dịch b a c d i n răng lộ ra l á o hồ l i nụ cười hắn muốn cho cháu ngoại một cơ hội nhỏ nhoi nhưng từ tỉ tỉ trong miệng biết được cháu ngoại là một cái lòng tự ái rất mạnh nhân cho nên hắn quyết định đổi một loại phương thức thẳng không cơ hội không được vậy thì công bình giao dịch đây cũng là trước hắn liền nói với lưu tín an quá sự tình giao dịch lưu tín an xứ sở tới hứng thú không sai giao dịch vậy ngài muốn cái gì chứ rất đơn giản so sánh với với ngoài ra mấy công ty nhiều chiếu cố một chút công ty chúng ta nhân là được cái này cũng không khó chứ liệu tín an cao mày này xác thực không phải một chuyện khó nói là b á c c i n e răng bạch cho hắn cơ hội cũng không quá đáng nhưng loại sự tình này không nhất định nhất định phải tìm hắn chứ đầu tiên hắn vẫn không thể chắc chắn chính mình kết quả có hay không bị chọn người chủ trì chức vụ này thứ yếu coi như chọn rồi hắn chiếu cố có hiệu quả hay không hay lại là nói một câu hắn như thế nào đi nữa chiếu cố cũng không khả năng nói sẽ đối với cứu cứu giới cờ nhân viên nhân khí đưa đến cái gì thúc đẩy tác dụng đi cho ứ cứu u có p ả i hay không a là quá đề c h ắ nên m đối với trước mắt ngươi mà nói công việc chủ yếu chính là trước đem chức vị này tranh thủ được tay sau đó chúng ta mới có thể nói càng thâm tầm thứ hợp tác không phải sao lưu tín an tựa hồ biết do cứu cứu ý hắn biểu tình cổ g u á i nhìn về phía trước mặt cái này cười lên không thấy được con mắt nam nhân khỏe miệng co giật đến ngài là ở gõ ta sao ta là ở khích lệ ngươi ta xem ngươi sở hữu ở trường hợp chính thức công khai lên tiếng ngươi là có cái kia đứng ở trên vũ đài thẳng thắn nói năng lực mà một cái tốt chủ trì tuyệt đối có thể để cho một người nghệ sĩ nhân khí lên cao một cấp bậc có khoa trương như vậy sao cái này cũng không khoa trương ở bên này như vậy ví dụ nơi nơi á c d i n răng cũng không có mở đồ dỡn một cái tốt lên s h o w người chủ trì đúng là có thể tạo được rất lớn hiệu quả tốt lên s h o w người chủ trì có thể tạo ngạnh có thể làm cho người ta thiết mà nhiều chút trùng hợp là nghệ sĩ cần muốn cái gì nghệ sĩ cần muốn ký ức điểm các nàng yêu cầu ở các khán giả trong lòng lưu lại một cái hình tượng mới có thể làm cho càng nhiều nhận biết mình thậm chí đi tìm hiểu chính mình thích chính mình như vậy những thứ này cái gọi là ngạnh hình tượng chính là ở tiết mục trung thông qua người chủ trì không tràng đưa cho đến mặc dù lưu tín a n còn chỉ là một người mới nhưng trên người hắn cái loại này tự tin khí chất là rất nhiều người chưa từng nắm giữ Ác d i n rằng cảm thấy lưu tín a n là rất đáng giá đầu tư hơn nữa nếu như ngươi muốn học liên quan tới chủ trì phương diện kỹ xảo lời nói ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái không tệ lão sư mà ta nghĩ muốn cũng rất đơn giản ngươi yêu cầu thổi cho nổi tiếng ta dưới tay một người nghệ sĩ thế nào có hứng t h ú sao lưu tín a n hít sâu một hơi c h ầ m tư mà ở lưu tín a n do dự muốn không nên đáp ứng cứu cứu thời điểm á c dung sục đang ngồi ở bà ẹ d rủ hi un trong nhà trên ghế salon nhìn cho nàng rót nước bà ẹ d rủ hi un lúc này mới giống là một cái da a bình thường tín a n liền nhiều làm phiền ngươi chiếu có a dù h i un không có a gì, ta mới là càng cần hơn tín ăn chiếu có người kia không cần quá khiêm tốn hai tử nhà ta ta tối rõ ràng hắn còn có thể chiếu cố người khác bà hẹn rủ hi un không dám phản bác bất quá trên thực tế nàng cũng không hề nói dối thật muốn nói chiếu cố lời nói thực ra thật là lưu tín an muốn càng chiếu cố nàng một ít loại này chiếu cố rất khó dùng ngôn ngữ đi từng chút từng chút nói rõ nhưng bà hẹn rủ hi un là có thể cảm giác được chính mình sinh hoạt tại lưu tín an sùng ái bên trong như vậy cảm giác để cho từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là chiếu cố người khác bà hẹn rủ hi un cảm giác rất thỏa mãn nàng từ nhỏ chính là trong nhà t ỷ tỷ, bận rộn thời điểm nàng cần phải chiếu cố tiểu chính mình năm tuổi ngồi ngồi xin hi sau đó đi tới công ty trở thành một danh thần tượng thời điểm nàng lại thêm mấy cái cần phải chiếu cố m u ộ i muội lâu nay bà ed rủ hi un chính mình đều quên bị người chiếu cố đến tột cùng là một loại gì dạng cảm thụ mà lưu tín an xuất hiện chính là hoàn toàn bổ túc bà ed rủ hi un chống chỗ này một bộ phận hắn không chỉ là nàng tới ám thời khắc một chùm ánh mặt trời thực ra cũng là nàng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp hết thể ảo tưởng chỉ là nghĩ đến cách vách người nam nhân kia bà ed rủ hi un đáy lòng cũng cảm giác rất là ấm áp không ức chế được nụ cười ở nàng bộ mặt hiện hiện ra thấy bà ed r hi un này xuất phát từ nội tâm sâu bên trong nụ cười các dung sục cũng là yên tâm rất nhiều nàng n h ấ p miếng bà ẹ d rủ hi un giúp cho nàng nước ấm người hoa có uống nước nóng thói quen đây là bà ẹ d rủ hi un c h á được cho nên hắn chuẩn bị cho t á c dung sục chính là ấm áp thủy mặc dù đối phương không phải người hoa nhưng là ở bên kia sinh hoạt lâu như vậy điểm này thói quen cũng còn là có bây giờ ngươi với tín an phát triển đến mức nào rồi t á c dung sục để ly xuống lãnh bất đinh đột nhiên toát ra một câu để cho bà ẹ d rủ hi un sướng sốt vấn đề mà thấy bà ẹ d rủ hi un ngạc nhiên vẻ mặt các dung sục lộ ra một cái ôn nhu nụ cười có hay không làm tốt biện pháp an toàn à â à không có gì ngại nói an toàn trên hết bây giờ ngươi công việc không ủng hộ ngươi mang thai đi cho nên những thứ này nhất định phải chú ý cho kỹ ta có thể không phải trong kịch t v cái loại này rất xấu bà bà mặc dù các ngươi còn chưa có kết hôn nhưng ta cảm thấy cho ngươi hai nhất định sẽ kết hôn á c dung sục là người t ừ n g trải nàng có thể cảm giác được con mình cùng cô gái này mắt đối mắt lúc kia thâm trầm tình yêu không ra khinh thường lời nói với người xa lạ lưu tín an nhất định là sẽ cùng bà hẹ rủ hi ư n tiến tới với nhau nàng kia trước thời hạn nhận thức hạ người con dâu này cũng không phải cái gì vấn đề lớn nàng có thể không hy vọng hai cái người tuổi trẻ vì nhất thời sảng khoái làm ra người nào mình đến năm đó nàng đã muốn làm nghệ sĩ nhưng tự thân không điều kiện kia bây giờ con dâu là một cái nghệ sĩ trình độ nhất định cũng coi là hiểu rõ nàng tâm nguyện một bên nghĩ như vậy phát dung sục đưa tay âm thầm vào chính mình bao sau đó đem cái kia đã sớm chuẩn bị xong đồ vật lấy ra nàng lo lắng này hai tuổi trẻ mất mặt mặt không dám đi mua cho nên tự mình chuẩn bị những thứ này bà ẹ n rủ hi ôn t r ó n g mặt nhận lấy phát dung sục đưa tới cái hộp nhỏ túi đầu nhìn một cái sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bạo nổ không cần thấy được ngượng ngủ ngươi muốn thật sự mất mặt mặt sẽ để cho nhà ta kia hôn tiểu từ đi mua hắn một người nam nhân đây là hắn nên làm biết không à, n h a bà ed rủ hi un cũng không dám cãi lại chỉ là yếu đớt đáp một tiếng tay nhỏ nắm chặt lấy trong tay cái hộp nhỏ nhìn cũng không phải là không nhìn cũng không phải chương hai trăm mười lăm phụng chỉ nấu cơm câu đặt câu nguyên phiếu thừa dịp b á t dung sục đi nhà cầu công phu bà ed rủ hi un vội vàng đem cái kia nàng xem cũng sẽ mặt đỏ tới mang thai cái hộp nhỏ tiện tay nhét vào tủ tv bên trong sau đó l u n g túng nắm tay ở trên quần lau một cái chờ một cái biết hát dung sục từ nhà cầu đi ra phát hiện mới vừa rồi cho bà ed rủ hi un cái kia cái hộp nhỏ đã bị bà ed r hi un thu cất sau đó lộ ra một cái hài lòng biểu tình không bây giờ biết rõ bên này m ù a qua internet phục vụ thế nào ở hoa điều lời nói trực tiếp ở trên mạng mua là được hôm sau liền có thể đưa đến phải phải nay thuộc về là bà ẹ rủ hi un kiến thức khu không thấy được bây giờ cao ly chuyển phát nhanh nghề phát triển cũng rất tốt nhưng vật này nàng thật là không có mua qua mập mờ đề tài bóc đi qua á c dung sục bắt đầu quan tâm một ít bà ẹ rủ hi un cùng lưu tín ăn trong cuộc sống vấn đề cơ bản mà là một m lão mụ một cái rất thích nói rông dài lão mụ đầu tiên chú ý nhất dĩ nhiên chính là bọn nhỏ ăn uống bây giờ ngươi với tín ăn vẫn là lấy thức ăn ngoài làm chủ sao cái vấn đề này bà hẹ rủ hi un chỉ được ngượng ngùng gật đầu một cái đối với người tuổi trẻ bây giờ môn mà nói thức ăn ngoài là các nàng không thể tránh khỏi vấn đề nguyên nhân đơn giản cũng liền hai điểm hoặc là lười hoặc là thật không biết bà hẹ rủ hi un càng nhiều hay lại là lười chính mình tự mình làm một bữa mình thích cơm đối với nàng mà nói không phải cái việc gì khó khăn nhưng nếu như nói ở nhà trọ nấu cơm lời nói các thành viên thấy nhất định sẽ suy nghĩ chia một chén canh là một người cơm với làm thật là nhiều người cơm m ệ t nhọc trình độ nhưng là hoàn toàn bất đồng nàng lại không thế nào thiếu tiền d u n g ít tiền có một chút chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực đồng thời thu hoạch một đoạn thời gian nghỉ ngơi loại sự tình này nàng rất vui lòng làm nhưng thức ăn ngoài trung quy là thức ăn ngoài ở một cái ngươi hoàn toàn không nhìn thấy hoàn cảnh chuẩn bị thức ăn ai tâm lý cũng sẽ phạm d a cô giống như là b á c dung sục loại này hơi truyền thống người trung niên các nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng bên ngoài bán thứ gì đều là không có trong nhà mình làm xong ngươi để cho tín ăn làm cho ngươi tín ăn tiểu tử kia có phải hay không là một nói thẳng mình không biết làm cơm ừ. hắn lúc trước có đoạn thời gian cảm giác mình trọng lượng cơ thể siêu tiêu sau đó ngày ngày chính mình cho mình làm giảm mỡ bữa ăn hơn nữa mỗi lần làm cho cũng còn không giống nhau hắn sao có thể sẽ không nấu cơm b áp d u n g xúc lời nói này để cho bà ẹ rủ hy ưng đồng lỗ địa chấn thực ra có lẽ là trước lưu tín a n tự tay cho nàng sắp thịt bò bít tết thời điểm nàng thì có hoài nghi điểm này nhưng lưu tín a n từ đầu đến cuối giữ vững chính mình không biết làm cơm nói cách khác người này nhưng thật ra là ở l ừ a gần nàng liền thì không muốn động chứ thật ừ bất quá một ít cơ bản chuyện nhà thức ăn hắn đúng là sẽ không ngươi cũng biết rõ hắn đối tập thể hình cảm thấy hứng thú tập thể hình nhân dĩ nhiên là không thích nhiều dầu nhiều đường thức ăn cho nên hắn làm chuyện nhà thức ăn cũng tương đối quả đạm áp d u n g sụt suy tư một chút vẫn là quyết định thay con mình nói vài lời lời khen thức ăn ngoài lời nói không thể khống cho nên lưu tín a n bình thường sẽ không nói cái gì món ăn này dầu đại đường nhiều loại này mất hứng lời nói nhưng nếu như là mình làm lời nói lưu tín a n làm được chuyện nhà thức ăn đều sẽ làm người ta hoài nghi hắn có phải hay không là không mua nổi dầu mối đường điều điều tắc t á c không có gì cả mùi vị nếu như ngươi nghĩ giảm cân c ò n không muốn giảm bớt ăn mạnh lời nói để cho tín ăn làm cho ngươi mấy suy giảm mỡ bữa ăn là một cái lựa chọn tốt ta ăn rồi mùi vị rất tốt bà hẹ rủ hy u n nghiêm túc một chút đầu trên mặt lộ già hiếu kỳ biểu tình như đã nói qua từ ngày đó sắc thịt bò bít tết sau đó nàng tựa hồ một lần cũng chưa từng ăn suất từ lưu tín ăn tay thức ăn ngon chứ cái này làm cho bà hẹ rủ hy u n có chút mong đợi được rồi đi qua đi không sai biệt lắm ta với cứu cứu ngươi cũng nên đi bây giờ các ngươi cũng bận rộn như vậy ta sẽ không làm phiền ngươi với tín ăn, ăn rồi à làm sao có thể không có a di ngài muốn đi đâu ta cũng có thể mang ngài đi Bà r nhưng, mới mới nhưng đối với z vẹo vẹt cùng với làm đội trưởng bà ed rủ hi un mà nói bận rộn cũng chỉ là tương đối bận rộn còn không có nói thời gian cấp bách đến để cho nàng phải mỗi ngày đều đi công ty nghỉ ngơi tám chín tiếng mức độ hát dung sục cũng không thể một ở nơi này liền ngây ngốc cái một mươi ngày nửa tháng đi đánh giá không dùng được mấy ngày b áp dung sục sẽ bởi vì nơi này không có bài dự tử không thú vị lựa chọn trở về bà ed rủ hi un cảm thấy đây là b áp dung sục có thể làm được giải quyết v ề p h ầ n xin nghỉ phương thức tim phụ mẫu hỗ trợ chứ đối với từ sơ trung cao trung bắt đầu liền thường thường dùng đủ loại lý do giả bộ bệnh xin nghỉ bà ed rủ hi un mà nói loại sự tình này có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa ta muốn đi quay chụp hiện trường nhìn một chút b áp dung sục câu nói đầu tiên đem bà ed r hi un c h n ẹ n khu quay phim nàng có thể đi sao có thể là có thể nhưng ác dung sục cảm thấy hứng thú kia q u â n nghệ nhân phòng trừng tùy tiện kéo ra ngoài một cái phòng trừng cũng có thể hụ chết nàng nàng nơi nào với những thứ kia đại tiền bối môn leo được cho quan hệ à gặp mặt nàng đều được nơm nớp lo sợ chớ nói chi là đi với nhân gia làm quen bà ẹ d rủ h i un trên mặt kia mắt trần có thể thấy lung túng để cho ác dung sục cười ra tiếng nàng không có quá nhiều t r e o chọc cái này có chút không xuống đài được chính mình nhận thức khả nhi nàng dâu chỉ là nhẹ nhàng cầm bà ẹ d rủ h i un tay nhỏ dùng một loại người từng trải g ọ n nói chờ ngươi bận rộn không thể tránh khỏi sẽ cùng tín ăn tách ra tín ăn đứa bé kia không hiểu lắm các ngươi nếu như tiểu tử này nói sai nói cái gì liền làm phiền ngươi cho nhiều hắn điểm cơ hội ngại ý là hai tử của ta ta hiểu rõ nhất hắn thật là yêu ngươi yêu đến trong sân rồi bà ẹ dù hi u ngập ngừng nói không biết nên làm sao mở miệng nhưng trên gương mặt màu hồng cùng với không ngừng g ơ lên khỏe mối hay lại là bại lộ trái tim của nàng tình cho nên ta lần này tới chủ yếu là thấy di n h rằng các ngươi không cần phải để ý đến ta thừa dịp bây giờ còn không vội vàng ngươi liền nhiều cùng với tín án n g ư ơ i ngốc đi à. bất quá đừng làm xảy ra án mạng đến ta còn muốn nhìn ngươi ở trên vũ đài đẹp đẽ giá vẻ bà ẹ dù hi un dùng sức gật đầu nàng biết bác dùng sục ý tứ bất quá nửa câu sau bị nàng không nhìn ý nào đó mà nói nàng đã tự tay xóa sạch không biết được bao nhiêu nhân mạng a di vậy n g à i một hồi có thể giúp ta nói một chút tín ăn sao bà ẹ dù hi un đ ộ t nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước lưu tín ăn người này dương thịnh âm suy cong lấy sau lưng nàng len lén tăng nhiều lai、like、sở trệ hàm thời gian chuyện này vội vàng với bác dùng sục sách ý kiến bác dùng sục gật đầu vẻ mặt hiếu kỳ hắn chọc tới ngươi bà ẹ dù hi un lộ ra được như ý nụ cười sau đó nhu thuận ngồi ở một bên dùng tuổi thân ba ba ba d ọ với bác dùng j i n r a n g a chúng ta đi thôi bà ẹ n thủ h y un mở ra lưu tín a n trong nhà đại môn bác dung sục sau khi đi vào hướng về phía ngồi ở trên ghế s a lon không biết đang nói những chuyện gì đệ đệ cùng con trai hô chính kiên nhẫn chờ đợi lưu tín a n trả lời bác j i n h r a n g theo bản năng quay đầu nhìn một cái cửa phương hướng thấy bác dung sục sau hắn gật đầu một cái đứng lên không buộc ngươi làm quyết định nghĩ xong cho cứu cứu phát tin tức là được lưu tín a n hít sâu một hơi gật đầu một cái hắn đại khái tâm lý đã có quyết định muốn tăng lên chính mình dựa vào mộc thượng cùng với trên mạng đến tài liệu cũng được nhưng độ tiến triển chúng quy vẫn là chậm đi một tí nếu như nói từ cứu cứu nơi này có thể được một ít chuyên nghiệp nhân sĩ đề nghị lời nói nhất định sẽ đối với hắn tiến bộ đưa đến trợ giúp rất lớn bất quá ở trước đó hắn đầu tiên muốn làm một chuyện chính là gia tăng tự thân sức cạnh tranh trước đem công việc này bắt vào tay lại nói với cứu cứu giao dịch đó cũng là chờ hắn chắc chắn mình có thể lấy được công việc này sau đó sự tình hết thệ cũng đều còn không gấp được ừ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ bất kể như thế nào trước tiên đem công việc bắt vào tay lại nói nghĩ thông suất lưu tín an lộ ra một cái tự tin lại đẹp trai nụ cười cái này làm người ta không thể không tin phục nụ cười cũng để cho tắc xin rang tâm tình rất tốt kiêm một trưởng bối nguyện ý thấy hậu bối là một cái thứ hèn n h ấ t ta thì con trai của tỷ là một cái có lòng cầu tiến hơn nữa biết phải nỗ lực nhân cái này làm cho h ắ c tin rằng cái này vốn là vô cùng coi trọng người chăm chỉ rất là vui vẻ yên tâm hắn tự tay vỗ một cái lưu tín an bà vai đứng dậy hướng hiếu kỳ nhìn bọn hắn h ắ c dung sục cùng bà ẹ n rủ hy u n đi tới phải đi s a o mụ ừ không phải dày ngươi với rủ hy u n thế giới hai người bất quá tín an à, không thể bởi vì quá chuyên chú công việc lạnh nhạt người bên cạnh biết không lão mụ này không đầu không đuôi một câu nói để cho lưu tín an có chút không sờ được đầu não ngay tại hắn suy tính có muốn đuổi theo hay không hỏi một chút lão mụ lời này ý gì thời điểm hắn liếc mắt liền thấy được nửa người giúp lại lão mụ sau lưng lúc này chính hoạt bắt hướng về phía hắn làm mặt quỷ bạ hẹ dụ hi un lần này hắn hiểu rồi trước sau suy luận bất quá lão mụ lời nói nàng không thể không nghe bình thường nói chêm chọc cười với lão m ụ đùa dỡn một chút ngược lại là cũng còn khá nhưng bây giờ lão mụ lộ ra một độ nghiêm túc biểu tình này ý vị như thế nào lưu tín an không khả năng không biết rõ hắn lu thuận lần đầu đáp một tiếng sau đó đó đó là đứng cái k i a hắn dẫn tới dương hành lý lúc này chính là rơi vào cứu cứu trong tay nói sớm sẽ không đem cái dương mang lên rồi này nhiều phiền thoái đi đi á c d u n g sục tức giận dơ tay lên vỗ một cái con mình nàng còn không phải tạm thời quyết định không ở lại muốn không phải sợ q u ấ y dày lưu tín a n với bà ẹ d rủ hy un này thế giới hai người nàng đã sớm để cho lưu tín a n đem nàng đ ồ vật cái gì cũng thả phòng khách đi lừa khang hy tín a n a có rảnh rỗi tới nhà a tốt cứu cứu được rồi chúng ta đi các ngươi chớ để ý、ừ. lưu tín ăn với bà ed rủ hy un đứng ở cửa đưa mắt nhìn lão mụ với cứu, cứu chờ đợi thang máy chờ thang máy sau khi đến bà ed rủ hi un vội vàng túi người với hai vị trưởng bối nói lời từ biệt mà lưu tín an ngược lại là không nhiều như vậy quý cụ hắn vui tươi hớn hở với lão mụ với cứu cứu vây tay chờ đến xác nhận hai người đi vào thang máy sau đó hắn bánh xoay người nhìn bên người đã chạy mất dạng bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cáo ta trạng thái đúng không hắn còn có sổ sách không với bà ed rủ hi un đoán nha đừng tới đây ta ở nơi này trong gối ôm mặt thả đá ngươi qua đây ta liền đ ậ p ngươi lúc này bà ed rủ hi un đã chạy trở về phòng khách vứt bỏ dép rậm ở trên ghế salon t v nhỏ ô m g ố i bị nàng cơ múa hổ hổ sinh phong muốn không phải lưu tín an biết rõ này là mình ra đoán chừng hắn liền thật tin một cái như vậy tiểu tiểu ô m g ố i sao khả năng uy hiếp được hắn đâu rồi b ấ t quá hai phút hoàn toàn không có khí lực bà e rủ hi un mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể đàng hoàng bị tên khốn này ôm vào trong n g ư c mặt cho đối phương khi dễ quá thêm vài phần chung bà e rủ hi un dùng sức đ ẩ y r a nam nhân vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt trên gò má màu hồng một mảnh phong tình b ạ n chủng bộ dáng để cho lưu tín an đấy lòng rất là lửa nóng từ lúc người này bởi vì cảm thấy hay náy thỏa mãn hắn một ít bình thường chỉ dám muốn tưởng n i ệ m hắn liền b ộ c phát đối nhà mình cái này gái đẹp bằng hữu không có sức đề kháng chớ đừng nói chi là hôm nay bà ẹ n rủ hy un nếu so với bình thường bất cứ lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người dù sao cũng là hóa trang chọn lựa xuyên dựng chứ sao bây giờ ngươi càng ngày càng sắc l ư u t í n an mặc dù lưu tín an cũng không phủ nhận một điểm này nhưng bị như thế động lòng người đại minh tinh ấy liền dùng xấu hổ ánh mắt bạch như vậy lên mắt s á c thực để cho người ta có chút ngượng ủng hắn căng h ắ n một cái muốn đem đề tài từ phía trên này d â ra bất quá không chờ hắn mở miệng bên người bà ẹ d rủ hi un vừa sửa sang lại hơi có chút xốc xếp tóc dài trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười sáng rỡ tín an thân ít nảm hô cùng với nhóm mẽo thanh tuyến để cho hắn sửng sốt một chút thế nào ta muốn ăn tín an chuẩn bị giảm mỡ bữa ăn nàng vừa vận thuộc về giảm mỡ kỳ coi như nàng vóc người quản lý đã đạt tiêu chuẩn nhưng cái nào nghệ sĩ không hy vọng chính mình vóc người càng g ầ y một ít đây không có lên quá sân khấu nhân chắc chắn sẽ không biết rõ một người thượng kính sau đó là sẽ bị ống kính phóng rộng đây cũng là tại sao có nghệ sĩ rõ ràng ở ống kính bên ngoài địa phương lộ ra rất gầy vóc người rất h o à n mỹ có thể vừa lên rồi sân khấu bị đại ống kính như vậy một đỗi liền lộ ra cả người cũng phủ sưng ơ vụ. làm đúng tiểu bùi để cho lưu tín ăn s ừ n g sốt một chút n g ư ờ i vóc người này ăn cái gì giảm mơ bữa ăn hắn cũng không bởi vì bà hẹ rủ hi un là yêu cầu ăn giảm mơ bữa ăn vóc người đích thân hắn đo đạc quá vậy ngươi buổi tối muốn ăn cái gì bà hẹ rủ hi un ngược lại hỏi tối nay tì giả như thế nào đây lưu tín ăn trả lời để cho bà hẹ rủ hi un băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn lắc đầu ta không thể ăn nhiệt lượng quá cao. có cần phải cẩn thận như vậy ấy ư không phải cách cách các ngươi trở về còn có năm tháng đó sao sớm chút chuẩn bị tóm lại là chuyện tốt mà ngươi có cho hay không ta làm a di nhưng là nói cho ta biết nói ngươi giảm mỡ bữa ăn làm rất ăn ngon ngươi lại còn nói chính ngươi không biết làm cơm ta quả thật không biết làm cơm à ta mỗi lần nấu cơm lão mụ mẹ nuôi trình lộ cũng sẽ điên cuồng nổ nước bọn ta điêu lưu tín an rất là vô tội bông tay hắn không biết làm cơm đúng là bị lão mụ mẹ nuôi còn có lý trình lộ mãnh l i t t n thành loại sự tình này không cần phải nói láo không phải là không biết lời này để cho bà ẹ rủ hy un x ư n g sở ba người này sẽ nhổ nước bọn nàng ngược lại là có chuẩn bị tâm lý bất quá có phải hay không là còn thiếu hai thúc thúc với lý thúc thúc đây、K、cha ta với cha nuôi ta mỗi lần ở ta nấu cơm thời điểm cũng biết tìm lý do đi ra ngoài uống rượu p h ỏ n g chứng đánh giá theo ta mụ các nàng cũng không kém đi nhanh đi thay quần áo à bà ẹ rủ hi un đột biến để cho lưu tín ăn có chút không t h í chứng hắn thuận theo bị bà ẹ rủ hi un từ trên ghế xạ lòn kéo lên sau đó mê mẩn hồ h ồ bị bà ẹ rủ hi un kéo đến phòng ngủ ngay tại hắn rơi vào trong sương ngủ thời điểm bà ẹ rủ hi un mở ra hắn tủ quần áo mở tủ quần áo làm gì bà hẹn r hi ùn không quay đầu chỉ là ở trong tủ treo quần áo lục soát nhưng nàng thanh âm hay lại là chuyển vào lưu tín ăn trong h a i chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn như thế nào đây cắt chương hai trăm mười sáu lần đầu tiên ra ngoài ước hẹn câu đặt câu nguyên phiếu tiểu khu hạng sang cơ sở thiết thi dĩ nhiên là đầy đủ mọi thứ giống như là cái gì phòng thể dục à, cửa hàng giá rẻ à, đại hình siêu thị cái gì đều là cái gì cần có đều có khoảng cách vaccine răng cùng áp dung sục sau khi rời đi không quá nửa giờ mười bảy tầng thang máy tiền chạm đến một cao một thấp hai cái thân ảnh hai người này dĩ nhiên chính là ra ngoài chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn lưu tín a n cùng bà ed r hi un rồi lưu tín a n từ đầu đến cuối cũng là không muốn đáp ứng bà ed r hi un vẫn là câu nói kia từ lúc biết bại lộ thân phận bại lộ quan hệ bọn hắn sẽ cho bà ed r hi un mang đến nhiều ảnh hưởng lớn sau đó an toàn cùng tư mật chính là lưu tín a n cân nhắc sự t ì n h đệ nhất quy tắc h i ệ n nhiên đáp ứng bà ed r hi un yêu cầu cùng với nàng cùng ra ngoài đi mua đồ loại sự t ì n h này cũng không phù hợp hắn làm việc đệ nhất quy tắc nhưng sao nói sao dép mẹo vẹn đội trưởng ấy liền làm lũng chỉ cần là nhận biết đối phương hơn nữa đối với đối phương có nhất định người hiểu phòng chừng cũng sẽ không chịu nổi chứ ngược lại lưu tín a n thử không chĩa vào không chĩa vào kết quả chính là đàng hoàng bị bà hẹ、e、rủ hi un nắm tay cánh tay ra ngoài cũng chính là hôm nay là thời gian làm việc bây giờ còn là buổi chiều siêu thị người không nhiều thời điểm n g ư ờ i này cách làm không có chút nào phù hợp những người ái mộ cho người hình tượng chờ trong thang máy tới cái hở lưu tín a n nghiêng đầu nhìn bên người bóng người nhỏ bé bà hẹ、e、rủ hi un vẫn coi lý trí coi như là quyết định muốn với hắn cùng ra ngoài cũng vẫn làm toàn bộ chuẩn bị khẩu trang n ũ lơi chai loại này dĩ nhiên là phù hợp bên này đeo khẩu trang rất nhiều người cho nên bà hẹ rủ hi un mang khẩu trang cũng sẽ không lộ ra kỳ quái thế giới song song vô tình hình bệnh dịch hơn nữa nàng thân cao cũng không phải như vậy phát triển vóc người cũng tương đối một lời khó nói hết trừ phi thật là bị tử trung f a n đụng vào nếu không bị nhận ra tỷ lệ vẫn là không có cao như vậy hình tượng f a n của ta cho người thế nào của ta thiết mặc dù thông qua lưu tín an có lý giải quá một ít hoa đ i ề u f a n nhưng nói đến f a n cho nàng hình tượng nàng thật giống như liền biết rõ cái bùi kinh sợ còn có bùi thỏ đi một là bởi vì nàng luôn là nhất kinh nhất xạ dọa cho giật mình cho ra ngoại hiệu một người khác chính là nàng hình tượng và một ít thói quen nhìn rất giống thỏ mới đến cái ngoại hiệu này về phần những người còn lại thiết nàng thật đúng là biết rõ nói người rất quan tâm đoàn đội là một cái chịu trách nhiệm tốt đội trưởng Ê! ta không phải sao bà ẹ dù hy un vẻ mặt mêm hội nàng làm sao lại không phù hợp người này xếp đặt nàng tự cho là mình vẫn tính là một cái tương đương phụ trách nhâm đội trưởng mặc dù nàng phạm đi một tí sai để cho đội ngũ bây giờ lâm vào một cái lung túng thời kỳ nhưng bây giờ hết thầy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển nàng sau này cũng sẽ xuất ra tốt hơn trạng thái đi dẫn đoàn đội vậy ngươi bây giờ cái này tự do phóng khoáng cách làm không phải là đem ngươi với ngươi đồng đội thuộc về một cái trong hiểm cảnh sao lưu tín an dùng hận sắc không thành được thép r ộ n g đồng thời đưa tay khe k h ẽ gõ một cái bà hẹ rủ hi un trên đầu cái này màu đen mũ lưới chai người này hôm nay mặc một thân đen ngay cả mũ lưới chai đều là màu đen nha ta là nghệ sĩ ngươi là nghệ sĩ bà hẹ rủ hi un chỉ lộ ở bên ngoài một đôi mắt đẹp nhau lại nguy hiểm một quang để cho lưu tín a n theo bản năng ngừng thở này có liên hệ gì ngươi lại không phải nghệ sĩ ngươi thế nào biết rõ ta có hay không làm xong liên quan chuẩn bị đây Bà ẹ thể thể rủ là rất nhiều, rất nhiều phần mềm. Phần mềm đương nhiên nghệ sĩ nhất định là bởi phát cũng coi là một loại loại khác xã giao phương thức thực ra còn có một loại càng thô tục cách nói nay phần mềm tương đương với các đại công ty kinh doanh dùng để cắt phan giao hệ công cụ đặt một người nghệ sĩ có thể không tiện nghi liên lạc k a n g s e e u n j i mục đích cũng rất đơn giản chính là nàng để cho k a n g s e e u n j i ở bong bóng bên trên tùy tiện phát một tin tức sau đó không cẩn thận bại lộ bây giờ nàng đang ở trong nhà trọ là được sau đó chỉ muốn không phải là bị ông kính đối mặt hay hoặc giả là bị người tại chỗ nhận ra bà ed rủ hi un cũng không cần quá lo lắng chính mình bại lộ ngược lại có đầy đủ chứng c ứ vắng mặt mà làng tránh ông kính cái gì bà ed rủ hi un có thể nói là thông thạo suất đạo nhiều năm như vậy nếu như liền điểm này nhìn gương đầu nhạy cảm cũng không có nàng có thể không cần làm nghệ sĩ rồi tiêu ý ngươi là ngươi chuẩn bị sẵn sàng với lưu tín a n truy hỏi thanh â m cùng văng lên còn có thang máy tiếng cửa mở xác nhận trong thang máy không người sau đó bà ẹ rủ hi un trước lưu tín a n một bước đi vào thang máy bởi vì có thể mua được rau cải cùng thịt đại hình siêu thị ngay tại tiểu khu phụ cận quan hệ không cần phải xuống đến địa khố đi lai xe bà ẹ rủ hi un theo như tầm kế tiếp phi mấn đó là đương nhiên ta mới sẽ không ngu đến mức vì với người đi ra liền đem mình bại lộ sẽ không bại lộ yên tâm đi trên thực tế chỉ cần là nghệ sĩ chuẩn bị kỹ cảng bí mật bị nhận ra tỷ lệ thực ra cũng không cao hơn nữa coi như bị nhận ra chỉ muốn không phải cái loại này cực đoan、phan. một loại cũng đều biết dùng một cái ký tên hoặc là lễ vật lấp liếm cho qua coi như thật gặp phải cái loại này điên côn phan vậy thì tiêu ít tiền c h ặ n lại p h a n miệng đương nhiên bà ed rủ hi un khẳng định thì không muốn thấy loại tình huống đó phát sinh không bao lâu lưu tín an kéo bà ed rủ hi un tay nhỏ đi ra lầu trọ suy nghĩ kỹ một chút đây là lưu tín an với bà ed rủ hi un từ khi biết mến nhau cho tới bây giờ lần đầu tiên cùng đi ở seoul đầu đường không đúng không thể coi như là đầu đường hai người bọn họ còn không có ra tiểu khu bên trong tiểu khu bộ nhân ngược lại không nhiều đi một hồi lưu tín ăn với bà ẹ rủ hi u n cũng không gặp phải trừ hai người bọn họ bên ngoài người thứ ba dù sao bây giờ còn là một công việc thời gian hơn nữa một loại phải ra ngoài cũng đều lựa chọn từ địa khố trực tiếp lái xe đi ra ngoài có thể ở tại này còn không có xe phòng chừng cũng liền lưu tín ăn mình buổi tối theo ta đồng thời chọn xe đi ta dự định ngày mai đi mua xe không xe đi đâu cũng không có phương tiện nghĩ đến mấy ngày còn muốn đi nhà cậu bên trong lưu tín ăn thấy phải là thời điểm đem mua xe sự tỉnh đăng lên nhật báo rồi bắt được bên này bằng lái cũng đã có đoạn thời gian bây giờ bà hẹ rủ hi un cũng đem hắn liều mạng lai、like、sở trệ ảm chuyện này nói cho l á o mụ còn muốn giống như trước như vậy lai、like、sở trệ ảm không thực tế chống ra thời gian đi mua cái xe ngược lại cũng chính chính rất tốt được nhưng ta không hiểu lắm xe không việc gì tham khảo một chút ngơi ư ý kiến mà thôi cuối cùng vẫn là ta đ á nhịp n h bà hẹ rủ hi un gật đầu một cái suy tư mấy giây sau đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc nam nhân eo lưu tín an còn tưởng rằng là chính mình đi quá nhanh theo bản năng chậm bước chân lại không ngờ một giây kế tiếp bà hẹ r hi un thanh âm để cho hắn có chút kinh ngạc ta đưa ngơi một chiếc xe chứ bà hẹ rủ hy un quả thực là không biết rõ mình làm như thế nào đi biểu đạt chính mình tình yêu trước đây không lâu từ bác rung sục bên kia nghe được người đàn bà đối lưu tín an đánh giá sau đó trái tim của nàng t ì n h liền từ đầu đến cuối thuộc về một cái ngọt ngào lại trạng thái phấn khởi nàng có lúc cũng có thể cảm giác được lưu tín an đối với nàng thật sâu tình yêu nhưng bà hẹ rủ hy un chúng quy chỉ là lần đầu tiên trải qua những thứ này không đại năng chắc chắn chính mình cảm giác đến tội cùng là thật hay lại là nàng tự mình cảm giác rất tốt đẹp tở bây giờ có đến từ lưu tín an lão mụ cái này quan phương công nhận nàng cảm giác mình nội tâm cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm nhanh muốn tràn ra nàng rất muốn vì lưu tín a n làm những gì nhưng nàng cũng không biết rõ có thể làm gì mà nàng ngoại trừ đối lưu tín a n yêu bên ngoài nhiều nhất đại khái là chỉ còn lại tiền chứ là bà ẹ rủ hi ưu ngoại n trừ là được gọi là đệ tứ đệ nhất thần nhan đại minh tinh bên ngoài cùng thời điểm là một gã siêu cấp phụ bà đừng nói là một chiếc xe rồi coi như là lưu tín a n đòi hỏi nhiều muốn mua chiếc xe thể thao nàng khẽ cắn răng cũng có thể gồng gánh nổi lời này quả thực là đem lưu tín a n cho hỏi bối rối hắn dừng bước lại giơ tay lên xoa xoa lốt a i sau đó mê mội nhìn bà ẹ rủ hi ưu là hắn nghe lầm hay lại là người này ăn no dỗi việc người mới vừa nói cái gì ta nói ta đưa ngươi một chiếc xe thế nào mẹ k i ế p lại không có nghe lầm không phải người tiễn ta xe làm gì chính là cảm giác chung một chỗ lâu như vậy rồi ta cũng không cho ngươi đưa qua cái gì lễ bà ẹ n rủ hi un có chút nhăn nhó vừa nói chỉ là vừa mới nói được nửa câu nàng ta đôi trong mắt đẹp thoáng qua một kia hầu nghi chờ sẽ đợi một hồi tặng đồ tựa hồ đang đồng thời lâu như vậy rồi lưu tín ăn cũng không cho nàng đưa qua thứ gì đi đột nhiên ý thức được một điểm này bà ẹ rủ hi un thay đổi mới vừa rồi nhăn nhó t ư thái nàng ngất đầu nhìn bên người cái này cao hơn nàng một con còn nhiều hơn nam nhân một lát sau nàng nhẹ rên một tiếng người có muốn hay không chứ dĩ nhiên không muốn à c h í n h ta có thể mua nổi người thế nào đột nhiên có loại này ý niệm kỳ quái lưu tín an bị bà ẹ rủ hi un này nhất kinh nhất xạ làm cho tức cười hắn nhẹ nhàng nắn bóp chính mình trong bàn tay tay nhỏ khoan hay nói nghe được bà ẹ rủ hi un muốn đưa hắn xe hắn thật là có nhiều chút vui vẻ nhưng vui vẻ sau đó lưu tín an cũng ý thức được một cái rất nghiêm trọng sự tình đó chính là rõ ràng cũng chung một chỗ sắp ba tháng rồi hắn thật giống như cũng không chuẩn bị cho bà ẹ rủ hi un quá lệ vật gì ba tháng chín mươi tiên thật giống như tháng này số mười chín liền là hai bọn hắn chung một chỗ một trăm ngày rồi hắn nghiêng đầu nhìn bên người buồn buồn không vui b à hẹ rủ hi un đoán được đối phương buồn buồn không vui lý do người này phỏng chừng cũng nghĩ đến hắn cho tới bây giờ không cho nàng đưa qua lễ vật gì điểm này đi không vui cũng đúng là bình thường ngay cả hắn nghe được b à hẹ rủ hi un muốn đưa cho hắn cái gì cũng sẽ khai tâm một chút chớ đừng nói chi là vô cùng coi trọng nghi thức cảm nữ nhân bất quá loại sự tình này phải nói bao nhiêu cũng có vẻ hơi ngu xuẩn nội tâm yên lặng với bà ẹ d rủ h y un nhỏ giọng nói rồi lời xin lỗi sau đó lưu tín an nhìn về bên người nữ nhân ánh mắt trở nên hết sức ôn n u cho dù phát giác những thứ này bà ẹ d rủ h y un cũng không có lộ ra cái gì bất mãn thậm chí là căm thức chết no cũng chính là tiểu tiểu không vui xuống lưu tín an không biết rõ thứ bao nhiêu lần nói một câu xúc động hắn nhớ hắn nhất định là nhặt được bảo ba không vui sự tình tới cũng nhanh đi vậy nhanh chờ đến thấy trong siêu thị b ả y la liệt r a u cải cùng lục chi sau bà ed rủ hi un hưng phấn đưa tay lôi kéo lưu tín an cánh tay sau đó nhỏ giọng hỏi tín ăn ngươi phải cho ta làm gì nhỉ giả mỡ lời nói ăn chút thịt c h â u đi cho ngươi làm sắc c h â u xếp hàng lại chuẩn bị một phần rau xanh x à o rau cải như thế nào đây mặc dù trung tây kết hợp cách làm nghe có chút lôi thôi lết hết nhưng bà ẹ n rủ hi un vẫn thật là dính chiêu này được a chúng ta đây muốn mua cái gì thịt bò bít tết rau cải vòng vòng một chút đi trong siêu thị nhân cũng không phải đặc biệt nhiều coi như là có người mọi người càng nhiều hay lại là tập trung vào chọn mình muốn trên hàng hóa thư g i ả n âm nhạc để cho bà ẹ rủ hi un rất nhàn nhã ở trong siêu thị đi nàng một người nghệ sĩ thật rất ít sẽ xuất hiện ở trong siêu thị trừ phi là tiết mục yêu cầu nếu không nàng sẽ không tới loại này rất dễ dàng làm cho mình bại lộ địa phương chớ nói chi là với bạn trai cùng đi ở đến rau cái khu trước các nàng trước phải trải qua một mảnh q u à vật khu đối với tiểu hài t ử khẩu vị bà ẹ d rủ hi un mà nói q u à vật bao lớn sức hấp dẫn không cần nói nhiều không bao lâu bà ẹ d rủ hi un sẽ cầm hai túi mềm mại đường bước nhanh đi trở về ta muốn ăn hai cái này nàng không phải đang cùng lưu tín a n xin cái gì mà là đơn thuần nói cho lưu tín ăn một tiếng ngươi không phải muốn giảm mỡ lưu tín an cầm lên trong đó một bọc mềm mại đường nhìn một cái nhiệt lượng biểu sau đó vẻ mặt của cái đây là giảm mỡ ăn đồ ăn một ngày liền ăn một viên lời này kẻ ngu mới tin lưu tín an dừng bước lại nhìn lại hướng quả v ậ t khu đi tới nữ hải thẳng h ắ n g một cái ngươi nếu như vậy sẽ không làm cho ngươi giảm mỡ bữa ăn ai nha thật sự ăn một viên bà ẹ rủ hi un vội vàng đi về tới làm n ú n g một loại ôm lưu tín a n cánh tay đột nhiên thay đổi thân cận động tác để cho lưu tín ăn khẩn trương nhìn chung quanh một lần bộ dáng này thật ra khiến khóe miệng của bà ẹ rủ hi un có gắp hai nàng là cái gì trộm trộm ra gặp riêng người thứ ba mà thế nào lưu tín a n một bộ làm tặc dáng v ẻ không người ở xem chúng ta á, ngươi không cần sốt sáng như vậy bà hẹ rủ hi un cũng không có nhận ra được cái gì nhạy cảm tầm mắt nàng cười đưa tay ở trước mặt lưu tín an dơ dơ kéo trở lại người này sự chú ý lưu tín an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn quấn quýt đem cánh tay từ bà hẹ rủ hi un trong ngực thu hồi lại dùng cẩn thận r ộ n g cẩn thận một chút vạn nhất bị thấy làm sao bây giờ h a thật là lười n ổ nước b ọ n ngươi đi nhanh mua thịt bò bít tết bị người này như vậy một làm loạn nàng ngược lại là cũng không đi mua quả vật tâm tình mắt sáng s ắ c thực sau đó mua nguyên liệu nấu ăn cái gì liền thuận lợi nhiều mặc dù lưu tín a n luôn miệng nói chính mình không biết làm cơm nhưng hắn đang chọn nguyên liệu nấu ăn phương diện vẫn là rất quen thuộc nam nhân quen thuộc động tác để cho bà ẹ rủ hi un buộc phát tin tắc dung sục cách nói người này tuyệt đối là biết nấu cơm bình thường không muốn làm cơm càng nhiều chỉ là lười độc thủ nếu như nói tối nay bữa này bữa ăn tối mùi vị để cho nàng rất hài lòng lời nói như vậy nàng sẽ ở cái kia với lưu tín a n ước định cẩn thận trên quy tắc lại thêm một cái đó chính là để cho lưu tín ăn mỗi ngày đều mình làm cơm ăn có tay n g ư ờ này làm gì còn ăn thức ăn ngoài vừa vặn còn có thể để cho lưu tín an giảm ít một chút lai、like、sở trệ hàm thời gian nhất cử lước tiện nhìn không ngừng đem nguyên liệu nấu ăn hướng trong xe đẩy thả lưu tín an con mắt của bà ẹ dù hi un sáng lên tín an tín an nàng la lên nam nhân tên đồng thời đem trong túi điện thoại di động lấy ra ra trước cửa nàng để cho an toàn thậm chí đặc biệt đổi cái điện thoại di động mới s á c nàng có nghe nói qua có nghệ sĩ bởi vì điện thoại di động s á c bị nhận ra tin đồn cho nên hắn rất để ý những thứ này độc bộ thành tiên thế nào những người ái mộ không phải một mực nói muốn xem chúng ta sinh hoạt hàng ngày video ư ta có thể đem hai ta đi ra mua thức ăn đoạn này vỗ xuống tới sao bà ẹ n rủ hi unzơ điện thoại di động hào hứng hướng về phía nam nhân đề nghị mà lưu tín an suy tư mấy giây sau đó cười gật đầu có thể a đúng vậy hắn thế nào ngay từ đầu không nghĩ tới những thứ này đây chương hai trăm mười bảy đại tim lưu tín an c ầ u đặt câu nguyên phiếu muốn tranh thủ được kia chương trình game show người chủ trì chức vị ngoại trừ vượt qua thử thách thực lực bản thân bên ngoài còn có một chút là không cần nghi ngờ nhân khí bây giờ hắn ở tiểu phá trạm nhân khí rất cao nhưng nếu như nhân khí có thể lại cao một chút lời nói sẽ đối với hắn cạnh tranh chức vị này rất có ích lợi mà tăng lên nhân khí phương thức đối người khác mà nói có lẽ rất khó nhưng đối với lưu tín an mà nói tựa hồ cũng không phải một món đặc biệt buồn ngủ chuyện khó muốn biết rõ thiên này đều có f a n với thủy hưu ở tự bế an cùng gậy c h ú c nhỏ cái kia t à i khoản bên dưới kêu khóc đợi đồng thời tình nhân vợ lúc đây không đầu vợ chồng trước mắt chỉ có ở lưu tín an công khai thừa nhận mình yêu thời điểm cùng với đoạn thời gian trước bạ à rủ hy un cho hắn chỉnh đại sống thời điểm tình cờ gian xuất hiện như vậy một lần liên hai lần đó video đều là lên tiểu phá trạm hấp dẫn tuy nói là không có đến mỗi ngày phải nhìn đệ nhất khoa trương như vậy nhưng ít nhất cũng là tương đối khá nhiệt độ rồi như vậy nếu như lúc này hắn phát hành mình cùng bà hẹ、e、rủ hi un chi thứ nhất tình nhân mua thức ăn nấu cơm vở l ộ p lời nói được rồi có chút thủy cũng không cần đoàn người bình luận lưu t í n a n chính mình cũng cảm thấy thủy nhưng chuyện này hắn phải làm hơn nữa lần này hắn không thể hậu kỳ hóa âm nếu như có thể đem chính mình sẽ không nhút nhát ống kính tin tức này truyền đạt cho ngoại giới nói không chừng sẽ còn đối với hắn cạnh tranh cái này cương vị có nhất định trợ giúp đây bất quá bà h、e、rủ hi un nhất định là không thể bại lộ cái này ngược lại không khó khăn đến thời điểm hắn biên tập thời điểm đơn độc đem bà e rủ hi un nói chuyện kia đoạn âm tần kéo ra ngoài đơn giản đổi một chút giọng điệu bại lộ tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh muốn chụp rồi bà e rủ hi un đem điện thoại di động ố n g kính nhắm ngay lưu tín an cười tươi dòi hướng về phía lưu tín an nói lưu tín an gật đầu một cái không rất nhanh thì quá lại lắc đầu hắn hướng về phía bà e rủ hi un v ớ i tay chờ đến bà e rủ hi un không rõ vì sao lại gần sau đó hắn chỉ, chỉ mua đồ xe t r ư c chụp nơi này bà e rủ hi un đôi mắt đẹp nhảy mắt đại khái cũng biết lưu tín an ý tứ nàng gật đầu một cái đem ông kính nhắm ng sau đó hướng về phía lưu tín an giơ ngón tay cái lên ý là ngươi có thể nói chuyện khu lưu tín an háng r ộ n g một cái hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút bên trong xe hôm nay mua xong nguyên liệu nấu ăn sau đó đó là bị một loại cực lớn xấu hổ cảm c u ố n toàn thân hắn lung túng há miệng mấy giây đều là không có văng ra một chữ bà ẹ rủ hi u n kiên n h ẫ n đợi một hồi cho đến xác nhận nhà mình bạn trai lúc này là ở xấu hổ sau đó nàng có chút không khỏi tức cười ngần đầu ngươi đang ở đây xấu hổ sao k u cái này có chút không biết mở miệng thế nào tốt hừ hừ nám bà ed rủ hi un lộ ra một cái nụ cười đặc ý mặc dù bị khẩu trang chặn lại hơn nửa gương mặt lưu tín a n cũng không thể nhìn thấy nhưng từ đối phương t r o n g con ngươi xinh đẹp để lộ ra tin tức lưu tín a n tựa hồ cũng có thể nhớ lại đến khẩu trang sau đó là như thế nào một tấm đẹp đẽ mặt m à y vui vẻ lưu tín a n nhận lấy điện thoại di động nghe lời dựa theo bà ed rủ hi un yêu cầu đem ống kính nhắm ngay bà ed rủ hi un người sau đi phía trước đụng đụng xác nhận chính mình thực sự có thể bị máy thu hình bắt được sau đó một đôi mắt đẹp con thành một đạo trang lưỡi liềm mọi người khỏe ta là rét vẹo vẹt lịn hôm nay là với bạn nhưng một mực lừa dối ta nói mình không biết làm thức ăn cho nên ta quyết định tự mình thử một lần người này tay nghề thế nào à hôm nay mua là thịt bò bít tết còn có cải xanh còn có khoai tây đều là một ít so với khá thường gặp đồ vật trước mặt bà ẹ rủ hi un không khẩn trương chút nào c ũ n g khó chịu hướng về phía ống kính thẳng thắn nói bình tĩnh bộ dáng để cho cầm điện thoại di động lưu tín a n tức tắc kêu kỳ lạ tốt một lúc sau bà ẹ rủ hi un giới thiệu sơ lược xong rồi hôm nay thật sự có tình huống đó là thần khí chắp hai tay sau lưng hướng về phía lưu tín ăn đắc ý tiêu mi dáng vẻ rất dễ thương nhưng thành thật mà nói lưu tín ăn loại sự tình này đến tột cùng là làm sao làm được loại này đây là nghệ sĩ kiến thức cơ bản à tại sao có thể hướng về phía ống kính không nói ra được lời nói đâu rồi loại người như ngươi ở công ty chúng ta lời nói là sẽ bị lao sư m a n g chết đại khái là rốt cuộc tìm được một cái chính mình mạnh hơn lưu tín an địa phương bà hẹ rủ hi un rất là dương dương đắc ý vừa nói còn vừa không quên đưa tay vỗ một cái lưu tín an bà vai t i ể u như có loại tỷ là người từng trải bá đạo bộ dáng không quá đắc ý xong rồi nàng cũng không quên chấn an một chút nhà mình bạn trai bị n ụ c lòng tự ái cái này rất bình thường năm đó ta cũng là với ngươi như thế ngay từ đầu ở ống kính trước mặt không cách nào bông u lòng tới ngươi thử lại lần nữa l ư u tín an gật đầu trả điện thoại di động lại cho bà e rủ hi un sau đó hít thở sâu một bên nhớ lại mới vừa rồi bà e rủ hi un r i ọ n g một bên ở trong đầu cắt tiệm mình muốn nói sự tình mấy giây sau đó đại khái trải vớt hảo văn án l ư u tín an hướng về phía bà e rủ hi un dựng lên cái ok thủ thế bà e rủ hi un gật đầu một giây kế tiếp trước mặt l ư u tín an đem che mặt khẩu trang hơi chút kéo xuống rồi phóng lộ ra bản thân kia trường tuấn lãng khuôn mặt đây coi như là tài sản mật mã sao khả năng che tín đây hôm nay tới quay chụp các ngươi một mực luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tình nhân vợ l ụ c rồi cảm tạ ta đi nếu như không phải ta thành thật mời nhà ta cái này hướng nội đến mặt cũng không dám lộ nữ nhân tuyệt đối là sẽ không đáp ứng các ngươi loại này yêu cầu vô lý nơi này là siêu thị lần này tới chủ yếu là vì mua một ít có thể để cho tập thể hình nhân sĩ hoặc là giảm cân nhân sĩ yên tâm thức ă n tải giống như là loại này thịt bò bít tết thịt bò bít tết lời nói trực tiếp làm sắc là được rồi có điều kiện tự nhiên càng để cử đoàn người ăn thịt trâu dĩ nhiên thịt trâu vật này quá đắt gánh nặng nặng lời ức gà cũng là có thể còn nữa chính là như loại này rau cải. giao cải bên trong đầy áp phong phú chỉ là nhìn bà ẹ rủ hi un một lần làm mẫu lưu tín an thay đổi mới vừa rồi bộ kia lung túng đến mở không nổi miệng trạng thái không chỉ có thể hướng về phía ống kính thẳng thắn nói còn tự nhiên mười phần bắt bí lấy rồi video chủ đề đương nhiên những thứ này bà ẹ rủ hi un là hoàn toàn nghe không hiểu bởi vì lưu tín an toàn bộ hành trình đang truyền thuyết văn có thể cho dù nghe không hiểu kia lưu loát phát biểu cùng với lưu tín an trên mặt tự nhiên biểu tình cũng để cho bà ẹ rủ hi un chừng lớn con mắt nàng cũng không có đối lưu tín an nói láo mới bắt đầu nàng ở ống kính trước biểu hiện thậm chí còn không bằng lưu tín an Cái loại này trong ờ i s lúc i ề n hoảng tự t khí h c n n hốt â lưu tín an tựa hồ là nói xong cùng giới thiệu xong hôm nay muốn giới thiệu đồ vật nhận ra được bà hẹ rủ hi un tựa hồ đang thất thần lưu tín an tàng h hãng một cái t h ấ p g i ọ n g dùng bà hẹ rủ hi un có thể nghe hiểu tiếng hàn nhẹ nhẹ hỏi thân ái đại m ộ n g mới tỉnh bà hẹ rủ hi un chấp chấp con mắt đem trong mắt của tự mình rung động giấu sau đó băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn lần này tốt một chút chưa mã cũng tạm được nàng không muốn thừa nhận lưu tín an lại lợi hại như vậy đây chính là nàng thật vất vả tìm được một cái chính mình so với lưu tín an lợi hại địa phương a thế nào lúc này mới một lần công phu người này là có thể ở kính trước mặt đầu tự nhiên như vậy nữa nha coi như đây chỉ là một điện thoại di động máy thu hình hơn nữa người xem chỉ có chính nàng người kia cũng có chút thật bất khả bất t nghị. Nàng nhưng trải qua thật h là lâu trải t qua gian thật dài thật h k ắ cảm khổ kính cho mình có thể ở ông kính trước biểu hiện như vậy tự nhiên. luyện làm biểu vậy ông Người tập trước tự mới có c ở Ừ. thấy nơi nào không được cho điểm đề nghị ta lại nghe không hiểu tiếng trung không có biện pháp cho người đề nghị a biểu tình với tư thế đây rất tốt cho dù bà ẹ n rủ hi un rất không muốn thừa nhận nhưng lưu tín an thiên phú với năng lực hay là để cho nàng không nói ra phản bác lời nói tới hai cơ ít là nàng đem điện thoại di động đưa cho lưu tín an để cho lưu tín an chính mình kiểm tra Mới vừa rồi vừa kêu đ o ạ người chủ đã c trì con đường này bất quá ngươi quá tuân tú rồi đi game show lời nói khả năng không thích hợp bà hẹn rủ hi un thở dài ở bên này lăn lộn game show người chủ trì một loại cũng sẽ bị gọi là cười tinh cười tinh chuyện đương nhiên chính là để cho người ta bật cười minh tinh đơn giản nhất cũng tối thẳng thừng để cho người ta bật cười phương thức chính là có một tấm mọi người thấy sẽ không tự chủ cười ra tiếng mặt lưu tín a n cũng không có như vậy gương mặt xuất ca chỉ sẽ lộ ra để cho người k h á c động tâm nụ cười đáng tiếc a đáng tiếc phàm là lưu tín a n phổ thông một chút không đúng không đúng lưu tín a n làm bạn trai nàng hơn nữa chính mình còn là một đỉnh cấp nhang khống người này đương nhiên là càng tốt nhìn càng tốt nàng ở suy nghĩ lung tung cái gì đó a quá tuân tú rồi hả t a sao ừ mặc dù ta không cách nào phản bác ngươi đối với ta tản dương nhưng đẹp trai nhân tại sao không thể làm người chủ trì bởi vì không buồn cười a đây là suy luận gì lưu tín an d ở khóc dở cười trả điện thoại di động lại cho bà e d d hiun thật cũng không ở cái đề tài này bên trên dừng lại lâu hắn cũng khả năng không nhiều đi truyền hình làm người chủ trì lần này học tập càng nhiều hay lại là trở nên sau cái kia hoạt động làm chuẩn bị v ô nữa điểm khác đi ngươi có thể nói chuyện quay đầu ta đem ngươi âm tần đổi một chút để lên thì tốt rồi thật ngươi ngay cả cái này cũng sẽ sao bà e d d hiun rất là kinh ngạc nàng là hoàn toàn không biết biên tập phương diện này sự tình nhưng nàng công việc không thể rời bỏ những thứ này cho nên từ đầu đến cuối nàng cũng thập phần kính n g những thứ kia tiết mục phía sau nhân viên làm việc c ả n tạo những công việc này nhân viên trợ giúp mới có thể làm cho nàng lấy một cái như vậy mỹ lệ tư thái xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt cái này cũng không khó ngươi muốn học không không có chút nào kính nghệ thuộc về kính nghệ nhưng là để cho nàng học lời nói loại sự tình này không được tuyệt đối không được ba vụng của ngươi không t h o ả i m á i sao tìm một tan t ĩ n h xóa sỉnh bà hẹ rủ hy un ngồi ở một bên trên đất để mua xong nguyên liệu nấu ăn nàng nhìn hướng chính mình tiểu dùn nỉnh bờ dỏ thờ nhân trong mắt đẹp tràn đầy lo âu ngay mới vừa rồi mua xong nguyên liệu nấu ăn kết tốt sổ sách sau đó lưu tín an đột nhiên nói mình muốn đi nhà cầu loại sự tình này bà hẹ rủ h y un chắc chắn sẽ không ăn nàng mang theo mua xong nguyên liệu nấu ăn tìm một địa phương kiên nhận chờ đợi lưu tín an ngươi tưởng rằng lưu tín a n không bao lâu liền sẽ trở lại không tưởng lưu tín a n này nhà cầu vừa lên chính là hơn mười phút nàng dĩ nhiên sẽ cho là lưu tín a n bụng không thoải mái cái vấn đề này để cho lưu tín a n sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng hắn tằng hắng một cái thuật tay đem bà hẹ rủ h y un bên người túi xách lên đồ vật cũng không nhiều cho nên túi cũng không c h ậ m cũng còn khá chúng ta đi thôi ừ trở về ta cho ngươi tìm một chút dược ngươi ăn một chút Khu, được xe ăn lưu tín an lung túng cười một tiếng vội vàng gật đầu chống không cái tay kia kéo bà ed rủ hi un tay nhỏ sau đó hướng siêu thị đi ra bên ngoài vô dụng quá lâu hai người về nhà dọc theo đường đi cũng không có gặp phải một ít nhận ra bà ed rủ hi un phan điểm này để cho bà ed rủ hi un với lưu tín an đều là nối l ỏ n g một hấp lượt tức bà ed rủ hi un trước tiên đem khẩu trang h á i xuống lại đem bởi vì hái khẩu trang mà hơi có chút s ố c xít bên hai tóc rối đơn giản vuốt vớt sau đó vội vàng đứng lên thân ta đi cấp ngươi lấy thuốc ngươi chờ một chút không cần ta không có không thoải mái kia nhà nếu không phải bụng không phải mái đó chính là nói lưu tín a n nín cái đại coi như là tình nhân hơn nữa còn là ngủ chung một chỗ tình nhân với nhau giữa cũng rất để ý tự mình ở trong mắt đối phương hình tượng hai người cho tới bây giờ không ở trước mặt đối phương lộ ra thất lễ một mặt bất quá tiền lệ này lưu tín a n ngược lại là trước mở bà hẹ rủ hi un có chút không nhịn được nụ cười nàng thật sự muốn đi t r e o chọc một chút biểu tình lúng túng lưu tín a n a nhưng cân nhắc đến người này thẹn quá thành giận s a u chịu khổ khẳng định vẫn là chính mình bà hẹ r hi un cuối cùng vẫn nhẫn mãi đi xuống nấu cơm cũng phải toàn bộ hành trình quay t r ụ sao、ừ. ngươi thấy phải là chụp tốt còn chưa chụp tốt bây giờ đã sắp muốn năm giờ chiều rồi bởi vì hôm nay muốn tiếp lão mụ cho nên hôm nay l i a e sở t r ẻ ảm nhất định là bồ câu rồi đầu tiên lưu tín ăn ít nhiều gì cũng còn cảm thấy có chút tay n ấ y nhưng bây giờ vừa nghĩ tới sáng ngày mai khả năng chính mình sẽ phát ra thứ nhất với bà ẹ rủ hy ôn tình nhân vợ lộn nội tâm của hắn cảm giác tay n ấ y ngược lại thì tiêu tán hơn nữa hắn có thể không phải không hề làm gì cả bồ câu rồi đoàn người l i a e sở t r ẻ ảm hắn này không phải có đi chụp video sao hay lại là mọi người luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm tình nhân vợ lộn chụp đi cũng mua nguyên liệu đồ ăn không chụp lời nói những người hái mộ nghị đến ngươi là ở bên ngoài mua thành phẩm thịt bò bít tết làm sao bây giờ thật đúng là lưu tín an khắp nơi quan sát một chút đột nhiên manh phát hiện mình trong nhà hoàn toàn không có một có thể đem ra làm khu quay phim địa phương p h ò n g bếp ngược lại là có thể nhưng coi như là p h ò n g bếp cũng không có một tấm có thể để cho hắn tiến hành video quay chụp bàn là hắn cho mình đặt tiêu chuẩn là cái loại này chuyên môn dùng để quay chụp đại bàn g d à i sau đó bàn hai bên còn có bắn sạch dụng cụ hắn ở khu sinh hoạt thấy những mỹ thực đó út môn cũng đều là làm như vậy nhưng đối với thường, thường chụp vỡ lộp ba ẹ rủ hi un mà nói ngay tại phòng bếp chụp đi ôi chao phòng bếp là được sao có thể hay không quá đơn sơ một ít bà hẹ rủ hi u n kêu mi cũng giống mới vừa rồi lưu tín ăn như vậy khắp nơi quan sát một chút sau làm ra một cái gấu con bông tay biểu tình cái biểu tình này bao f a n có phát quá mặc dù nàng xem không hiểu nhưng cảm giác được rất khả ái có lúc nàng trả lại cho c a n g sẽ ủ n gì phát đây vậy nếu không đi ngươi lai、like、s ở t r ệ ảm dùng gian phòng kiết làm không được tuyệt đối không được l ư u tín ăn trận mắt ở trong đó có thể tất cả đều là hắn bảo bội à hắn thế nào cho phép chính mình bảo bội nhiễm phải khói dầu loại này dầu mỡ đồ、đâu? tuyệt đối không được chương hai trăm m ư ơ i tám đến trầm kinh h ị cảm tạ nhị tỷ minh chủ sáu tám cuối cùng khu quay phim nghe vẫn là đi theo bà hẹ、e、rủ hi un đề nghị lựa chọn ở phòng bếp cũng may lưu tín ăn cho mướn cái nhà này phòng bếp sửa sang coi như không tệ hơn nữa sử dụng suất rất thấp toàn thể mà nói hay lại là một cái đặc biệt không chút tạp chất hoàn cảnh coi như xuất hiện dưới ống kính cũng sẽ không lộ ra rất kỳ quái quay chụp tự nhiên vẫn là do bà hẹ、e、rủ hi un tiến hành tay cầm bất quá lần này nàng liền không cần dùng điện thoại di động tới quay rồi lưu tín a n trong nhà có càng chuyên nghiệp gỗ tà rồ hơn nữa còn kèm theo phòng dung chức năng quay chụp đi ra họa chất cũng phải so với điện thoại di động cường rất nhiều vật này coi như là bà ẹ n rủ h i ôn bạn cũ nàng tham gia tiết mục cũng không ít tiếp xúc loại này gỗ tà rồ cho nên rất là quen thuộc muốn chụp rồi ừng lưu tín a n gật đầu đáng nhắc tới là thịt bò bít tết chỉ mua rồi tam phần sắc thịt bò bít tết đối với lưu tín a n mà nói không coi vào đâu vì khó nguyên nhân cũng là vì sắt thịt bò bít tết quả thực không có gì tính khiêu chiến cho nên lưu tín a n từ không cảm thấy sắt thịt bò bít tết có thể tính là một đạo hàng thật giá thật thức ăn nhưng ở ống kính trước biểu diễn tay nghề của mình đây là lưu tín a n lần đầu chính thức bắt đầu thu âm bởi vì có chức ở trong siêu thị lần đó kinh nghiệm lần này lưu tín a n muốn so với lần trước nhanh hơn tiến vào trạng thái không hề câu nghệ lưu tín a n cho thấy chính mình thành thạo sắt thịt bò bít tết kỹ xảo kèm theo dầu mỡ trải qua nhiệt độ cao sắc chế tóe ra thêm mê người thanh âm hai phần mặt ngoài phơi bẩy tiêu màu đâu mùi thơm nước mũi vẻ ngoài mãn phần thịt bò bít tết đó là ở bà ẹ rủ hi un trong tiếng than thở kinh ngạc chậm rãi ra nổi quả thực là đói bà ẹ rủ hi un một tay cầm gỗ t à r ổ một cái tay k h ắ c bưng để thịt trâu cái mâm nhẹ nhàng đem cái mâm gông xuống sau đó nàng đem camera nhắm ngay trong khay vẫn còn ở thêm không ngừng thịt trâu vẻ ngoài quả thực kéo căng nhưng càng xem này vẻ ngoài thật tốt thịt trâu bà ẹ rủ hi un càng đốt lửa cuối cùng nàng lựa chọn gông xuống camera t h ở phì phò đi tới lưu tín an bên người dự định với cái này không biết làm cơm ra hỏa thật tốt nói róc xuống cái này gọi là không biết làm cơm nàng bắt đầu hoài nghi người này tay nghề có phải hay không là so với nàng may m à l ư u t í n an bà ẹ rủ hi u n êu tin hắn khi thế hung hăng đi tới chỉ là đầy bụng trách móc khi nhìn đến lưu tín an dùng sẻn cơm lay đến trong nồi cải xanh sau đó dần dần tiêu tan cái này ngươi dự định thế nào x à o hạ như vậy ăn ngon thịt bò bít tết cũng lấy ra bà ẹ rủ hi u n cảm giác mình cũng có thể thật tốt mong đợi một chút phần này xào cải xanh chỉ là sự thật nói cho nàng biết nàng muốn đơn giản phần này cải xanh lưu tín an chỉ là giản đàn xào xào sau đó trước khi ra nổi dải chút mới sau khi đi vào đó là mức ra đơn giản lưu loát để cho bà ẹ d rủ hi un có chút hoài nghi con mắt của mình lưu tín ăn là thực sự chỉ để vào mối còn là nói ở nàng đem thịt bò bít tết bưng đi trên b à n ă n thời gian rảnh rỗi lưu tín ăn còn thả còn lại đổ ra vị đây xem ở na sắc hương đều đủ mì thịt bò từ bên trên bà ẹ d rủ hi un cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng mình một chút bạn trai nói không chừng không có tác d u n g sục nói khoa trương như vậy loại ý nghĩ này ở nàng dùng tiểu đao cắt một khối nhỏ chân mềm thịt trâu đặt đến tới được đình phong và o miệng tan đi thịt trâu để cho bà hẹ rủ hi un không ngừng được quyển cốt t h ă n g thiên ă n đến m ị thực sau game sô thức k hoa trường phản ứng ý vị từ trong miệng nàng toát ra mà nàng rất thơm phương pháp ăn cũng để cho tự tay chuẩn bị bữa này bữa ăn tối lưu tín an rất có cảm giác thành công có hay không lão không có đặc biệt đặc biệt ăn ngon so với ta ở bình thường ăn ăn ngon hơn nhiều bà hẹ rủ hi un đầu tiên là nghĩ nói so với ở đủ loại m ị thực tiết mục bên trong ăn rồi còn phải ăn ngon nhưng cân nhắc đến một bên còn có chăm chỉ làm việc ông tính nàng cuối cùng vẫn đem thiếu chút nữa bật thốt lên lời nói nuốt trở vào cẩn thận xé cái nói dối ngươi có thể tiếp nhận liền có thể lưu tín a n đặt d ĩ a xuống sau đó cầm lên nhanh tử dù sao bữa này bữa ăn tối là trung tây bữa ăn hôn đến thức cho nên phải dùng đến chén đĩa tự nhiên cũng là t ể toàn v ề phần tại sao muốn bắt lên nhanh tử bởi vì lưu tín a n muốn nếm thử một chút cải xanh xốc lên một nhanh tử xanh mơn mượn cải xanh lưu tín a n chậm r ã i bỏ vào trong miệng cẩn thận n h a i sau đó lộ ra một cái bình tĩnh biểu tình mùi vị chính là có thời điểm không nghĩ điểm thức ăn ngoài lúc mình làm thứ mùi đó cũng chính bởi vì chính mình đã ăn thói quen cho nên ở bà ẹ rủ hi un hiếu kỳ hỏi hắn thời điểm hắn cho ra một cái hơi có chút ngậm hồ tr câu trả lời này để cho bà ẹ rủ hi un an tâm một ít nàng thử tính dùng n ĩ a xâm một cây cải xanh sau đó hầu nghi nhìn cải xanh nàng mới vừa nói pháp không nghiêm cẩn phần này xào cải xanh không phải chỉ để vào mối u nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói phần này xào cải xanh còn dùng tỏi sang nồi nàng có thể nghe thấy được tỏi mùi vị do dự một chút sau đó bà ẹ rủ hi un quyết định hay lại là xem ở thịt bò bít tết trên mặt cho mình bạn trai một cái cơ hội nàng cắn cải xanh một đầu giống như là một con thỏ nhỏ như vậy từng điểm từng điểm nhai cải xanh chỉ là ăn được một nửa nàng ngai động tác càng ngày càng chậm chạp cuối cùng Này một cây cải xanh bị bà ẹ rủ ngươi không phải muốn giảm mất mạ cho nên ta không thả một ít dư thừa đổ gia vị cảm tình ngươi thật sự chỉ để vào mối bà hẹn rủ hi un hít một hơi lãnh khí Cho bác sục sẽ có thật hiểu như sao tới tại kết mới giờ, bây vậy nàng dung sự sẽ được lưu u quá dung ậ n nói Bất thực ít một chút. bác hay sục ra lại là l tín ăn xác thực rất giỏi giảm mỡ bữa ăn nhưng nói đúng ra là hắn giỏi thịt bò bít tết với ngực nhô ra cách làm về phần rau cải lưu tín ăn từ trước đến giờ đều là có thể ăn là được ta còn thả tỏi n g ư ơ i xem lưu tín ăn dùng nhanh tử lựa ra xào cải xanh bên trong một cái tiểu tiểu tỏi viên thành công đổi lấy nhà mình bạn gái một cái tan vỡ nụ cười lần này nàng tin lưu tín ăn xác thực không sẽ chuyện nấu cơm này ngươi sẽ không cảm thấy món ăn này rất quả đạm một chút mùi vị cũng không có sao có khỏe không khả năng ta muốn cầu không cao như vậy cảm tình hoàn thành rồi ta sai bà hẹ rủ hi un căm tức dùng n ĩ a xâm cả khối thịt bò bít tết đột nhiên cảm giác như vậy có thất hình tượng nàng lại vừa là dùng đao đem thịt bò bít tết lay hồi trong đĩa sau đó ưu nhã cắt nhỏ đến thịt trâu cái miệng nhỏ ăn chính mình cắt gọn thịt trâu viên về phần phần kia cải xanh để cho lưu tín ăn chính mình ăn đi đi nàng một khối thịt bò bít tết hoàn toàn vậy là đủ rồi ba đem bà hẹ r hi un quay chụp video cùng với gỗ tở rộ bên trong máy vi tính sau đó lưu tín an phát hiện một cái rất vấn đề mấu chốt cái này vốn là dự định làm tình nhân vợ lộp video kết quả toàn bộ hành trình xuất hiện dưới ống kính chỉ có chính hắn mà bà hẹn r hi un xuất hiện dưới ống kính chỉ có nàng thanh âm nhưng nàng thanh âm nhận ra độ rất cao thuộc về là nếu như có fan ở thoáng cái là có thể nghe được trình độ tái biến hóa một cái giọng điệu lời nói đây là một tên là tình nhân vợ lộp thật là lưu tín a n ghi chép cuộc sống mình vợ lộp video như vậy cũng không có doanh số bán hàng a không đầu vợ chồng chỉ là không có đầu cũng không phải là không có thân thể cuối cùng video bị lưu tín ăn lôi vào một cái viết có phế bản thảo trong tập văn kiện trước không xóa nói không chừng sau đó biết dùng đến t video, bàn, bàn video không được không dùng được nói là tình nhân vỡ lộn nhưng ngươi một chút xíu cũng không có xuất hiện quá hơn nữa ngay cả âm thanh của ngươi cũng muốn biến hóa như vậy video bột lên đi chỉ sẽ đưa tới thủy hữu môn bất mãn thật sao ở phương diện này bà hẹn rủ hi un là ngoài nghề cho nên hắn sẽ không tùy tiện đề nghị nhưng nàng luôn cảm thấy cái video này có chút đáng tiếc dù sao cũng là ghi chép hai nàng lần đầu tiên đi ra ngoài đi dạo siêu thị a cứ như vậy buông tha xuống đại khái là bà ẹ rủ hi un thanh tuyến chung đáng tiếc để cho người ta nghe không đành lòng lưu tín an trầm tư mấy giây sau đó nhìn bà ẹ rủ hi un phát ở tiểu hào lên đi coi như là ghi chép chúng ta sinh hoạt như thế nào đây a hắn đề nghị vừa vặn cắm ở bà ẹ rủ hi un trong t ấ m khảm cái này từ quay chụp bắt đầu vẫn đang mong đợi video thành phía nữ nhân giống như một tiểu hài từ một loại tung tăng g ơ hai tay lên tiểu tiểu hoan hô một tiếng sau đó nàng chủ động ôm chính mình bạn trai phát ra h ỉ h ỉ tiếng cười có ảnh hưởng hay không đến n g ư ờ i công việc nha mặc dù ngoài miệng vừa nói lo lắng ảnh hưởng lưu tín a n công việc nhưng nhà mình bạn gái cũng đem vui vẻ biểu hiện rõ ràng như vậy rồi lưu tín a n làm sao có thể không cổ động cự tuyệt đối phương không biết không phải là cái gì đặc biệt khó khăn biên tập ta buổi tối ngày mai sẽ có thể lấy ra vốn là lưu tín a n là dự định một hồi liền tay biên tập như vậy một cái mấy phút video không dùng được thời gian quá dài có chừng cái một giờ là hắn có thể toàn bộ làm xong thêm phụ để cái gì nhưng cân nhắc đến người này sáng mai phải đi công ty sau đó lại v ừ a là ba ngày không được gặp mặt hiếm thấy thế giới hai người hắn không nghĩ liền khinh địch như vậy bỏ qua kia đến thời điểm phải thế nào phát ngươi tới phát sao hay là ta tới phát bà ẹ n dù hy un chính mình phát một ỉn không có gì cả kích động như vậy quá nàng cầm ra điện thoại di động của mình đem t i ể u phá chạm mở ra vẫn là mãn bình màn chính mình hoàn toàn không hiểu tiếng trung nàng có chút nóng nảy tay nhỏ nắm lưu tín an bàn tay nhẹ nhàng lắc lắc ta phát là được ngày mai ta ở trong máy vi tính đăng nhập tiểu hảo sau đó phát ra ngoài yên tâm phát trước sẽ cho ngươi nhìn một lần lưu tín an còn nhớ bà e rủ hi un có lẽ là t r ư ớ c cũng đã nói muốn nhìn hắn video nhưng bởi vì phát biểu chứng n g ạ i nàng rất khó nhìn biết cho nên lần này lưu tín an dự định chuẩn bị chung hẳn đôi ngữ phụ đề、tốt. câu trả lời này để cho bà e rủ hi un rất là hài lòng nàng ngửa đầu nhẹ nhàng m ồ một chút lưu tín an gò má sau đó lộ ra một cái bắt sống lòng người tươi đẹp nụ cười ngay tại lưu tín an dự định tiếp tục càng sâu nụ hôn này thời điểm trong túi điện thoại di động chấn động để cho bà e rủ hi un theo bản năng đứng lên nàng nhìn một cái điện thoại di động hướng về phía lưu tín an lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười sau đó nhận điện thoại canxi ạ u n gì điện thoại không nhận không được ca nói không chừng có chuyện đây m a i nhà hụt lưu tín a n cũng không nổi giận hắn mở ra tay chuyển động g a m minh ghế để cho tự đối mặt đến màn ảnh máy vi tính xác nhận nghe được bà ẹ rủ hi un đẩy cửa đi ra ngoài tiếng đóng cửa sau đó lưu tín a n kéo ngăn kéo ra đem cái kia buổi chiều mua được cái hộp nhỏ lấy ra sau một tiếng cái hộp nhỏ mở ra một cái ở dưới ngọn đèn dạng n g ư ờ i rực rỡ màu trắng bạc vòng tay an tĩnh nằm ở trong hộp đây chính là hắn không phải là muốn đi nhà vệ sinh nguyên nhân chủ yếu ý thức được chính mình s á t thực sơ s u ấ t cho nữ nhân yêu mến đưa một ít tiểu kinh hỷ sau đó lưu tín a n cũng không có lựa chọn đ ốm éo với bà e rủ hi un đi nói xin lỗi đi ưng thuận cái gì chi phiếu chống hắn càng thích dùng hành động để tỏ rõ chính mình ấ y n ấ y cộng thêm chính mình thành ý bất quán nên như thế nào đưa cái này đến c h ậ m kinh hỷ đưa đi trở thành một cái để cho lưu tín a n có chút nhức đầu vấn đề hắn suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ là đem cái hộp nhỏ này thả vào trong túi đối với hắn loại này đỉnh cấp thẳng nam mà nói so với để cho chân hắn chỉ có giúp đi tạo một cái lãng mạn bầu không khí chẳng để cho hắn lấy một cái tối dễ dàng tầm thường tự thái trực tiếp giúp bà ẹ d rủ hi un đeo cái này lên hắn liếc mắt một liền thấy chung vòng tay bà ẹ d rủ hi un cổ tay cực kỳ nhọn m à nhỏ da thịt cũng rất trắng n õ n hắn cảm thấy nếu như bà ẹ d rủ hi un có thể đeo lên lời nói nhất định sẽ rất đẹp mắt cho nên hắn mua trong phòng khách bà ẹ d rủ hi un vẫn ở chỗ cũ với càng sẽ ùn di trò chuyện biết rõ mình nếu như len lén xuất hiện ở bà ẹ d rủ hi un bên người cái này vốn là đối bên người hoàn cảnh nhạy cảm nhân sẽ nhất kinh nhất sạn cho nên hắn ở sau khi ra cửa đặc biệt nhẹ nhàng khụ một cái thấy bà ed r hi un theo bản năng nghiêng đầu nh hơn nữa dễ thương hướng về phía hắn n í u mũi quỳnh sau đó lưu tín a n cũng là lộ ra vui vẻ nụ cười hắn âm thầm hướng ngồi ở ghế s a lon một góc bà ẹ rủ hi un đi tới bà ẹ rủ hi un chỉ chỉ điện thoại di động tỏ ý chính mình đang gọi điện thoại để cho lưu tín a n không nên sầm bậy người này nói không chừng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu rồi nàng có thể phải cẩn thận một chút bất quá lưu tín a n vẹn vẹn chỉ là ngồi ở bên người nàng nhẹ nhàng kéo cái kia nàng tay không bà ẹ rủ hi un cũng không để ý chỉ cần người này đảng hoàng một chút là được muốn bóp, bóp tay nàng liền bóp đi a thật sao tiền bối th hoa、wow, chuyện kia liền thú vị à, ngày mai ta cũng phải đi hỏi một chút thì hì dĩ nhiên sẽ hiếu kỳ không thời điểm qua đến khả năng cho ngươi mà nói ta cũng không dám ừ được hai người trao đổi nội dung lưu tín a n cũng không thể nghe được hơn nữa hắn mục đích vốn là cũng không ở trên mặt này thừa dịp bà ẹ rủ hi un còn đắm chìm trong cùng can sệ ủ n di điện thoại đang nói chuyện phiếm lưu tín a n từ trong túi đem cái hộp nhỏ lấy ra ngoài lặng lẽ đem cái hộp mở ra đem cái kia hắn cảm thấy vô cùng thích hợp bà ẹ rủ hi un cổ tay vòng tay lấy ra ngoài hắn nhẹ n ắ m đến bà ẹ rủ hi un cổ tay kinh người tinh tế để cho lưu tín a n không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không là hơi chút dùng đ i ể m lực cái này tinh tế cánh tay cũng sẽ bị chính mình thật sự bẻ gãy đương nhiên loại sự tình này hắn chắc chắn sẽ không đi thử thắng hết đã chép xong tam bài hát rồi mà ngày mai ta cũng phải đi n g h e một chút nói không chừng bà ẹ d d i h i un vẫn ở chỗ cũ với bên đầu điện thoại kia càng xệ ùn gì tán gấu chỉ là lời nói hàn huyên tới một nửa trên cổ tay lạnh như băng xúc cảm để cho nàng có một cái trước mắt như vậy gian thất thần nàng theo bản năng đưa mắt rơi vào lạnh như băng xúc cảm chính thể trên có thể đập vào mắt này cái hoa lệ vòng tay để cho bà hẹ rủ hi un bởi vì khiếp sợ môi đỏ mọng khẽ nhét đến mê man g nhẹ nhẹ chừng con mắt nhìn bà hẹ rủ hi un đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về bên người cái này còn kéo nàng tay nhỏ nam nhân lễ vật mặc dù chậm như vậy ném một cái ném lưu tín an thanh â m ôn nhu ở n à n g bên thai vang lên thoáng cái liền để cho trái tim của nàng đấy tình yêu phún ra ngoài nàng hưng phấn nâng lên nụ cười nhìn một chút trên cổ tay cái này đẹp đẽ vòng tay lại nhìn một cái nam nhân bên người kinh hỉ nào vào đối phương ôm trong ngực mà bị nàng ném ở trên ghế xa lon điện thoại di động lúc này vẫn còn ở vàng dù hy ủng tỷ alo không tin hào sao chương 219. c ó lễ vật làm sao có thể không khoe khoang câu đặt câu nghệ phiếu sớm n ê n bước nhẹ nhàng bước chân bà ẹ、e、rủ hy u n g gỡ xuống khẩu trang hướng về phía luyện tập thất bên trong can g xệ u n di nhẹ giọng hỏi tốt trao buổi sáng a rủ hy ủ n tỷ chính ngồi s ủ m ở vừa nhìn máy tính can g xệ u n di nghiêng đầu trả lời một câu vốn là nàng chỉ là theo lễ phép hồi một câu như vậy bất quá một giây kế tiếp ánh mắt của nàng đó là bị bà ẹ、e、rủ hy u n trên cổ tay cái tia toàn thân trắng như tuyết nhìn liền giá cả không rẻ vòng tay hấp dẫn hơn nữa bà ẹ rủ hi un chính vui vẻ đối với nàng vung tay nhỏ t h i ê m tế tuyết tay trắng cổ tay n à y đã rất đáng chú ý rồi chớ nói chi là hơn nữa cái này đẹp đẽ vòng tay ân cháy nổ nàng nhìn thấy vòng tay bên trong ký hiệu đừng hỏi ánh mắt của nàng tại sao biết cái này sao sắc nhọn chỉ có thể nói đối với một nữ nhân mà nói đồ trang sức mị lực là vô cùng lớn nàng vừa định hiếu kỳ hỏi có thể nhìn k h ó e miệng của bà ẹ rủ hi un d ơ lên độ con g cùng với trong con ngươi kia gần như ngưng là thật chất h ư phấn thông minh càng sẽ ùn di thoang cái đó là đoán được sự tình trọng điểm nhớ không lầm lời nói bà ẹ rủ hi un từ nhà trọ lúc đi trên tay còn không có cái vòng tay này như vậy hiện tại trở lại trên tay lại đột nhiên nhiều một cái như vậy vòng tay cụ thể là bởi vì cái gì càng sẽ ủn di tâm lý nắm chắc nàng ngăn chặn ở truy h ỏ i tâm tình cố ý làm bộ như không thấy cái vòng tay này tự nhiên mười phần thu hồi ánh mắt ăn điểm tâm rồi chưa đem sách tay hướng trong góc trên bàn để xuống một cái bà hẹ rủ hi un dơ tay đem tóc dài trói thành đuôi ngựa hôm nay còn có một thiên sự tình đang chờ nàng nàng được dành thời gian tiến vào công việc tiểu mới được bất quá đối với càng sẽ ủn di không có phát hiện mình trên người biến hóa một điểm này bùi tiểu thư rất bất mãn loại sự tình này chính nàng nói ra liền lộ ra nàng rất vợ xẹo lẹt như thế quả nhiên vẫn là được c a n g sệ ùn di chính mình phát hiện mới được biết rõ c a n g sệ ùn di có lúc sẽ hàm hàm bà hẹ rủ hi ùn quyết định cho cô em gái này ném một cái ném tiểu đề thị nàng đem tay phải đưa tới để cho c a n g sệ ùn di đi xem chính mình trắng non bóng loáng ngu bàn tay dĩ nhiên có dụng ý khác nàng muốn cho c a n g sệ ùn di chú ý địa phương khẳng định cũng không phải mình ngu bàn tay ăn ngày hôm qua không cẩn thận bị nóng đến ngươi xem một chút có hay không lên xe tay từ bên trong ra ngoài cũng tản ra đắt tiền khí tức vòng tay để cho căng sệ ùn di thu không nhìn lại tuyến mặc dù đối với bà hẹ rủ h y ôn loại này trắng trợn đẹp đẽ tình yêu tú lễ vật cách làm cảm thấy rất khó chịu nhưng nói thật nàng là thật tốt muốn nhìn một chút ta đây nhất định không tiện nghi càng sẽ ùn di xiết làm mình từ cái kia vòng tay bên trên thu tầm mắt lại suất đạo đã nhiều năm như vậy rồi nàng không phải không mua nổi nhưng có một chút muốn rõ ràng tự mua với người khác đưa đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm nàng không có hâm mộ quá bà hẹ rủ h y ôn kiếm được so với chính mình nhiều nhưng nàng ăn không được này đốt tới mép thức ăn cho chó đẹp mắt rất không có phồng hiện lên nước chua khương tiểu thư vỗ nhẹ bà hẹ、e、r hi ôn trắng nón ngu bàn tay dùng một loại quái dị phương thức coi như là đáp lại bà ẹ rủ hi un t r o n g đợi lần này bà ẹ rủ hi un hài lòng nàng có thể nghe được c a n g sẻ ùn di ca ngợi nói là cái này lưu tín an đưa tay nàng vòng tay hưng ơ phấn nàng thân mật ôm c a n g sẻ ùn di bà vai phóng khoáng đem vòng tay hiện ra cho c a n g sẻ ùn di thẳng thắn rồi sau đó c a n g sẻ ùn di mình cũng không giàu dếm tay nàng nhẹ véo nhẹ lấy vòng tay lặp đi lặp lại nhìn sau đó thở dài nói ché nộ a không tiện nghi đi a cái này khó mà nói ché nộ a không tiện nghi đi a cái này khó mà nói ché nộp bà hẹ rủ hi u n liền biết rõ nhà mình nhà bạn trai tòa án bối cảnh tuyệt đối không có nhìn qua như vậy phổ thông muốn biết rõ nàng nhưng là ở lưu tín an t r a trên người lưu chính giang cảm nhận được quá cùng với các nàng cấp trên li su man lão sư như thế khí chẳng tới li su man lão sư cái gì giá trị con người liền không cần nói nhiều đi nếu lưu tín an t r a cũng có cái loại này để cho người ta nhìn một cái liền không nhịn được túi đầu h ỏ i tốt khi chất k i a đủ để chứng minh lưu tín an t r a cũng là một chức vị không thấp đại lão nàng không thể nói chính mình có nhiều tiền đi ít nhất tự nuôi mình là hoàn toàn không có vấn đề cũng sẽ không nhân vị kim tiền dầu gì hai người t ặ n g quà càng nhiều hay lại là tâm ý coi như lưu tín a n đi ra ngoài rút căn thảo sau đó dùng này bội cỏ biên ra một cái thủ hoàn nàng cũng sẽ thập phần bà bối đây chính là lưu tín a n lần đầu tiên đưa nàng lễ vật muốn cất dấu vật quý giá cả đời a dứt khoát chờ sau này chính mình với lưu tín a n có hài tử liền đưa cái này lưu cho các đứa trẻ nam hài lời nói sẽ để cho hắn đưa cho hắn tương lai thích nhân nữ hài lời nói sẽ để cho chính nàng giữ lại không đúng nàng kia làm sao bây giờ vẫn là không được còn là mình giữ đi đưa cho các đứa trẻ lời nói nàng có thể sẽ không nỡ bỏ cha được không tiện nghi à rủ hi un thì c a n g s e un di nơi nào lúc này biết rõ bà e rủ hi un đang ở đầu nào gió bao cái gì đó nàng lại không thích lưu t í nan so với dấu tại trong vòng tay cảm tình nàng càng tò mò hơn cái vòng tay này giá trị thực tế dù nói thế nào bà e rủ hi un cũng là đại sứ hình tượng quá không ít đại bài đồ trang sức nếu như đeo cái gì phổ thông đồ trang sức đi ra ngoài điệu giới không nói ảnh hưởng bà e rủ hi un chính mình giá trị con người có thể gặp phiền thoái nàng thanh n m cũng để cho đắm chìm trong chính mình huyễn thế giới muốn bên trong bà e rủ hi un tỉnh lại dưới ánh mắt ý thức hướng điện thoại của canxe un di bên kia liếp một cái tâm ý rất trọng yếu nhưng nếu như có thể biết rõ giá cả lời nói nàng cũng có thể thật tốt suy tính một chút sau đó làm như thế nào cho lưu tín a n đáp lễ như đã nói qua lưu tín a n thiếu cái gì không bao nhiêu tiền hơn mười bảy triệu người tốt lưu tín a n có tiền như vậy sao hà nguyên ndt 9 h í n v đút còn đó càng s ệ ùn di cẩn thận nhìn rõ ràng phía sau một chuỗi linh sau đó phát ra t h é t một tiếng kinh hãi cái giá tiền này đối cho các nàng những thứ này nghệ sĩ mà nói đã chưa tính là tiện nghi mặc dù so với những thứ kia chân chính đắt đến vượt quá bình thường cao cấp chế tác riêng kém một chút nhưng phần lễ này xác thực rất lớn các a hoa kia An ra o ly lâu Lưu lễ này vậy thấy này bên bên nghệ còn nghệ như Tín cũng không nói phần thể thực sĩ sĩ có có được cảm điều quý. u mới kiếm q lớn, hắn bởi vì ó có lúc lên mạng liền luôn mạng nào thể thấy nào đó cái nào đó cái đại ó một mộ cái hiệu sa sỉ nhãn l tài trợ một tinh. nào cái minh đại đó mộ Các ban thưởng trong dạ tiệc nữ trên người minh tinh lễ phục thêm đồ trang sức đó mới là một cái t h i ê n giới hắn đưa bà e rủ hy u n một cái không sai biệt lắm tiểu thập vạn đồ trang sức hắn thậm chí còn cảm thấy đưa tiện nghi đây đây đã là hắn tìm tới tối trợ mắt duyên giá cả cũng để cho hắn hài lòng dù sao ở trước mặt bà e rủ hy ôn hắn đại biểu không phải chính hắn còn có bọn họ hoa điều gia môn đưa một tiện nghi đồ trang sức để cho nhân g i a ngoại quốc mội t ử chế rêu sao đùa gì thế đương nhiên nơi này thực ra chính là lưu tín a n với bà ẹ rủ hi ưu giữa song phương tin tức kém bà ẹ rủ hi u n đột nhiên liền cảm thấy tay mình cánh tay thay đổi trọng không ít năng đảo đối cái vòng tay này giá cả từng có chuẩn bị tâm tư nhưng bất quá cũng chỉ là muốn khả năng chính là mấy triệu nhiều nhất bất quá ngàn bạc giá đ ổ i n g ư ờ i lớn dân tiền lời nói đại khái năm sáu chục ngàn trình độ nhưng này cái mười bảy triệu này có thể với đại sứ hình tượng những thứ kia xa xỉ phẩm là hai loại khái niệm nàng không thể không đeo quá so với cái giá tiền này còn đắt tiền đồ trang sức thế nhưng nhiều chút cũng không đưa cho nàng à một loại đều là chụp xong phim quảng cáo sau đó sẽ trả rồi trở về cái này nhưng là nhà mình bạn trai thật đem ra làm đưa nàng lễ vật dù hy un tỷ ngươi dự định hồi cái gì lễ hâm mộ sau đó c a n g sẽ ùn di tiến vào một cái ăn dưa còn trúng t i ể u nàng dứt khoát từ ngồi s ổ m ở trước máy vi tính nhìn biên vũ video biến thành xếp chân ngồi dưới đất còn kém nắm một cái hạt dưa rồi â đồng hồ đeo tay nếu như nói nam nhân dùng p h i sức hơn nữa giá cả vẫn còn tương đối đắt tiền bà hãi hy un trước mắt chỉ có thể nghĩ tới những thứ này đai lưng với cà vạt cũng không phải không được nhưng ngoại trừ lần đó ma đô ban thưởng nàng một lần cũng không gặp mình bạn trai âu phục bộ dáng nếu không mặc chính trang cà vạt dây nịt ra những thứ này nhất định là không phải sử dụng đến đồng hồ đeo tay là cái rất lựa chọn tốt có thể a nhưng ta thật giống như không thấy lưu tín an mang qua đồng hồ đeo tay đi ừ hắn thật giống như một khối biểu cũng không có không được đội một chính phân vân luyện tập thất cửa bị nhân từ bên ngoài đ ờ i ra son sẽ à ngoản vô cùng lo lắng chạy vào thấy một bên ngồi dưới đất bạ hẹ rủ hi un cùng can sệ ùn di sau đó vội vàng tiến lên trước ta kết thúc rồi ta kết t h ú cá rốt cuộc ta chép xong đây là cái gì nàng hưng phấn tuyên cáo bài hát của tự mình thu âm kết thúc chỉ là vừa mới nói được nửa câu tiêu cực kỳ mắt sáng vòng tay thoáng cái đó là hấp dẫn đi nàng sự chú ý son sệ ạ ngoạn nghi vấn đ ể cho một bên can g sệ ủ n di vô hót một cái t hư rồi lại mắc câu một cái về phần mới vừa rồi vẫn còn đang suy tư làm như thế nào cho lưu tín an đáp lễ b à ẹ、e、d ù hi ùn không có vội hay không trước với m ộ i m ộ i khoe khoang một chút nhà mình bạn trai đưa chính mình lễ vật mới là trọng yếu nhất ba a có thể sáng sớm hôm nay lưu tín an đem mình tập thể hình thời gian thoáng gác lại xuống lai sở chệ am thời gian không thể thiếu buổi tối lời nói hắn lại lo lắng bà ẹ rủ h y un nóng lòng chờ cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời thiến một chút tập thể hình thời gian tập thể hình thả đến tối cũng không phải không được dùng không tới ba giờ lưu tín an hoàn thành ngày hôm qua ở trong siêu thị cùng trong nhà quay chụp video biên tập nếu là ghi chép sinh hoạt vỡ lộn như vậy video thời gian không cần quá dài húng chi bây giờ tiểu phá trạm biến hóa là rất rõ hiển trưởng video càng ngày càng khó lưu lại thời gian mạnh vụn hóa người xem giống như lúc trước như vậy một cái video hở một tí tam bốn mươi phút tình huống càng ngày càng ít không phải nói video sáng tác đám người lười biếng mà là như vậy video cố hết sức không có kết quả tốt ở tiểu thị t ầ n dưới sự sung kích trưởng video thị trường càng ngày càng hẹp lưu tín a n loại trò chơi này sợ trệ ạ mẹ bị đánh vào cũng không nhỏ cũng may hắn bây giờ đang ở hết mình khả năng truyền hình trên điện thoại di động hỏi một chút bà ẹ n rủ hi un lấy được khẳng định trả lời sau đó lưu tín an đem video phát cho bà ẹ n rủ hi un loại này video hay là để cho bà ẹ n rủ hi un chính mình lại chú tâm nhìn một lần xác nhận xác thực không có gì có thể bại lộ nàng địa phương sau đó lại phát ra ngoài tốt hơn một chút hắn chỉ là một video tác giả như thế nào giấu giếm nghệ nhân thân phận loại sự t ì n h này với hắn mà nói coi như là kiến thức khu không thấy được hay là để cho chuyên nghiệp tự mình tiến tới khá hơn một chút chờ rồi đại khái sau mười phút bà e rủ hi un trực tiếp gọi điện thoại cho hắn tới mới ấn nút tiếp nghe nhà mình bạn gái thanh em hưng phấn đó là v ă n g lên đây là tín a n ngươi biên tập sao rất lợi hại l i ê n theo chúng ta công ty đặc biệt tìm những thứ kia phụ trách biên tập nhân viên làm việc như thế lợi hại hắn có thể nghe được điện thoại bên kia nhà mình bạn gái hưng phấn tâm tình nhưng sao nói sao loại này ca ngợi hắn không khỏi có chút một người ngươi xem một chút có cái gì không yêu cầu đ ổ i địa phương còn ngươi nữa thanh â m xử lý như vậy sau đó có thể tiếp nhận sao bà ẹ rủ hi un thanh â m vốn là tương đối sắc nhọn cái loại này nghe làm cho người ta âm thanh như trẻ đang bún mãi khí cảm thấy trừ p h i người này cuối cùng hống nếu không chỉ là nghe thanh â m liền sẽ cho người cảm thấy tâm lý ngưỡng ấy mà trải qua xử lý sau đó bà ẹ rủ hi un thanh â m muốn bình thường một ít nếu như không phải có người đặc biệt nhàn đi đem cái video này âm tần kéo ra ngoài sau đó sẽ điều chỉnh biến điệu bà ẹ rủ hi un thanh em là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện hoàn toàn có thể lúc nào phát hiện có ở đây không ừ ta bên này hậu trường đăng nhập đến tiểu hào đâu rồi ta đây trực tiếp phát rồi được ta lúc nào có thể từ bên này dùng điện thoại di động thầy hạ cái này phải xem khảo hạch hiệu suất ta nói đúng vậy đ o á n bất quá hẳn không dùng được quá lâu cái video này vẹn vẹn chỉ là một ghi chép sinh hoạt vỡ l ộ p mềm nhiễm đâu không có cũng không liên quan đến cái gì nhạy cảm đề tài quá thẩm cũng không khó câm c h ư a thời điểm ừ khi đó cũng không sai bị lắm đến lúc đó nhìn thì tốt rồi ta đây phát rồi phát đi nhẹ nhẹ gật gật con chuột sau đó video bài viết biến thành khảo hạch trung trạng thái lưu tín an thuận tay đóng lại tiểu phá trạm hậu trường điện thoại di động mở ra loa phát thanh tiện tay bỏ qua một bên trực tiếp gọi điện thoại cho ta tới sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công việc chứ không có ta ở luyện tập thất hiện ở luyện tập thất bên trong liền chính ta các thành viên đây thắng hết bị kéo qua đi thu gom rồi sẽ ùn chi đang cùng biên múa lao sư môn bận b i ể u biên v ũ chúng ta ở luyện tập thất nghiên cứu ca tử nghe rất thú vị dáng vẻ a ca tử phải thế nào viết À, cái này rất khó nói do ai nhà ta phải làm ngươi nhớ ăn bữa trưa lai、like、sở chệ ảm thời gian không thể vượt qua chúng ta hẹn xong biết không theo điện thoại bên kia bà ẹ n rủ hi un một tiếng nhẹ nhàng túi chào nói chuyện điện thoại cắt đứt ngồi ở gaming trên ghế lưu tín an hệ vài rối người tiện tay đó là mở ra gần đây khoảng thời gian này đ i ê n cuồng cấp trên u phủ hai là một danh kiểu xưa chiến kỳ trò chơi người yêu thích u phủ hai coi như là đền bù hắn ở gan xong rồi phong hòa tuyết nguyệt sau đó chống chỗ không cao hơn bà hẹ rủ hi un quy định lai、like, sợ chệ ảm thời gian cái này cũng không khó khăn hắn hiện tại len lén chơi đùa không phải là được nhưng lưu tín an quên mất một cái rất nghiêm trọng sự tình đó chính là hắn quên mất đem mình sợ tìm ở hình đường thẳng thái biến thành nhân thân c ơ hồ là tại hắn vừa mới mở ra trò chơi trong n g a y mắt, l a i sở o chạy ảm thủy hưu trong b ầ y đó là trước tiên đã có người phát hiện hắn đã mở ra trò chơi chuyện này thấy lưu tín a n khởi động trò chơi mọi người phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chạy đi l a i sở o chạy ảm g i a n có lúc l a i sở o chạy ảm đ ẩ y đưa sẽ cho ra bụt rõ ràng đã chiếu đ ẩ y đưa lại chậm chạp không đến tình huống lúc đó có phát sinh cho nên ngoại trừ đ ẩ y đưa bên ngoài nhìn lưu tín a n sợ tìm trạng thái cũng coi là một loại nghĩ rằng lưu tín ăn có hay không mở màn chiếu ký hiệu chị bất quá hết bình l i c e chạy ảm giàn để cho sang đầy xem l một ít tâm tư tương đối linh hoạt thủy hữu tựa hồ đoán được một ít chuyện lần trước không đầu vợ chồng trình đại sống thực ra cũng để lộ ra một chút tin tức đó chính là ác đ ậ u cũng chính là bà hẹ rủ hi un thực ra thì không muốn thấy lưu tín an như vậy liệu mạng lai sở trệ ảm thực ra không riêng gì bà hẹ rủ hi un lai sở trệ ảm gian thủy hữu môn cũng đều lo lắng lưu tín an thân thể trạng thái đầu năm nay bởi vì quá cố gắng đem thân thể của mình làm không tốt sở trệ a mẹ không phải số ít có thể lời nói bọn họ cũng hy vọng lưu tín an có thể bảo vệ tốt thân thể của mình nhất kiếm một tôn bọn họ tâm tình thực ra với bà hẹ rủ hi un là như thế nói cách khác đang bắt lưu tín a n lai sở chệ ảm thời gian trong chuyện này đám này thủy hữu gì hại quan hệ nhưng thật ra là với bà ẹ rủ hi un hoàn toàn nhất trí chương hai trăm hai mươi liên liên thủy hữu cũng học được đâm l ư n g sở chệ a mẹ cầu đặt cầu n g mệt phiếu làm nhân vật công chúng bà ẹ rủ hi un là theo thói quen đem xã giao bình đài tin n h ắ n a đẩy đưa cái gì cũng đóng lại tiểu phá trạm dĩ nhiên cũng không ngoại lệ không đóng lại những lời này điện thoại di động của nàng có thể sẽ bị những người hái mộ đẩy đưa trên bệ này có thể không phải một món thú vị sự tình không lúc này quá bà ẹ rủ hi un vẫn h ư n g phân soát tân chính mình tiểu phá trạm logo nàng rất muốn thứ nhất thấy video phát hành sau đó làm ra bản thân đi vào cấp thứ nhất nhắn lại loại này ngây thơ sự tình nó yêu thương mà yêu cháy bỏng kì mà hay lại là như vậy có kỷ niệm ý nghĩa thứ nhất tình nhân video nàng dĩ nhiên để ý đang lúc nàng đang điên cuồng soát tân chính mình cá nhân góc trên bên phải cái kia tiểu tín phong đồ án bên trên con số nhưng ở lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng lên bà hẹ rủ hy un ngay từ đầu cũng không để ý chỉ là nhìn một chút phát hiện tăng lên tốc độ so với bình thường gia tăng tốc độ muốn mò hơn rất nhiều lo lắng đã xảy ra chuyện gì bà hẹ rủ hy un vội vàng mở ra tin nhắn không thể không nói lưu tín an lần này thủy hữu đều rất ưu tú đám này thủy hữu thậm chí lo lắng bà ed r hi un xem không hiểu tin nhắn mỗi một người đều thân thiết dùng tiếng hàn đem lúc này lưu tín an chính đang len lén chơi game sự t ì n h nói cho bà ed r hi un không có áp lực chút nào từ thủy hữu kêu biết được cái tin tức này con mắt của bà ed r hi un đều là chừng lớn thêm không í t hà ba kế dương thịnh e m suy sau đó lưu tín an lại cho nàng chơi như vậy một tay man tiên quá hải đúng không vài phần chung chức người này còn ở trong điện thoại như vậy lời thề son sắt đáp ứng chính mình kết quả qua tay liền mở ra trò chơi bà ẹ n rủ hi un cho tới bây giờ không để ý quá lưu tín a n chơi game cố định lại trong thời gian lưu tín a n muốn sao chơi đùa sao chơi đùa nhưng vốn là bởi vì chính mình công việc lưu tín a n cũng đã muốn ở trước máy vi tính ngồi lâu như vậy trước càng là còn tốn thời gian biên tập rồi video mặc dù biết rõ mình không có tư cách gì nói lời này muốn không phải mình muốn nhìn lưu tín a n cũng sẽ không vì để cho nàng vui vẻ đặc biệt ngồi ở trước máy vi tính biên tập video nhưng lập tức liền như vậy nàng vẫn là rất lòng tham muốn cho lưu tín a n khác khổ cực như vậy ít nhất ở chính thức l、like、i sở trệ ám trước đứng dậy đi một chút hoạt động một chút thân thể của ta mà không phải như cũ dính vào trên ghế chơi game bà hẹn rủ hi un chọn chọn lựa lựa t r ở về mấy cái thủy hữu tin nhắn sau đó thả hạ cầm trong tay bút suy tư mấy giây sau lần nữa đem điện thoại gọi tới âm thanh bận mới vang lên một tiếng điện thoại cũng đã bị lưu tín an tiếp thông thế nào thân ái nay âm thanh thân ái vừa ra bà hẹn rủ hi un liền mơ hồ có thể cảm giác được bên đầu điện thoại kia nam nhân đang ở chỗ dạng dù nói thế nào cũng là chung một chỗ ba tháng chừng nếu như điểm này biến hóa rất nhỏ đều không cách nào phát hiện nàng kia làm bạn gái cũng quá kém một chút thân ái ngươi đang làm gì bà hẹ rủ hi un rất ít sẽ gọi điện thoại tới trực tiếp hỏi hắn đang làm gì nàng là cái loại này có chuyện nói chuyện không việc gì im miệng loại hình một điểm này lưu tín an cũng rõ ràng làm bạn gái bà hẹ rủ hi un hiểu hắn làm như vậy bạn trai lưu tín an tự nhiên cũng biết bà hẹ rủ hi un lưu tín an đoán được bà hẹ rủ hi un đánh này thông điện thoại tới mục đích nhưng để cho hắn không nghĩ ra là tại sao nhà mình bạn gái sẽ phát hiện nhanh như vậy là mình mở trò chơi thời điểm theo thói quen đem like sở c h ệ à mở còn là nói một bên suy nghĩ lưu tín an thuận tay đem thủy hữu b ệ n mở ra đơn giản lật một cái sau đó rốt cục thì biết rõ mình ở nơi nào xuất hiện sơ xuất hắn hít sâu một hơi đại não cấp tốc vận chuyển rất nhanh một cái nghe rất đáng tin lý do bị hắn biên soạn rồi đi ra ta đang ở kiểm tra một hồi lai、like, sở chệ hàm dùng nội dung trò chơi lâu rồi trước đó công tác chuẩn bị bất quá ta bây giờ đã nhìn kỹ bây giờ chuẩn bị ra đi mua một ít thức cả, định cho mình làm điểm bữa t r ư a ăn lưu tín an mang có một chút cẩn thận máy đem mình đang đánh trò chơi chuyện này n g ầ m hồ đi qua sau đó đem lời để trọng tâm đặt ở chính mình chuyện nấu cơm này bên trên xem đi hắn không chỉ không có giống như thủy hữu môn nói như vậy chơi game ngược lại ngược lại mình chủ động biểu thị chính mình biết làm bữa chưa nay hoàn mỹ phù hợp bà hẹ rủ hy u yêu c lần này bà hẹ rủ hi un hài lòng là so sánh với vu thủy hữu môn m ậ t báo bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên càng muốn tin tưởng chính mình bạn trai một ngoại nhân một cái người trong nhà tin ai hẳn không cần suy nghĩ nhiều chứ những người h á i mộ cho ta phát tin nhắn nói người đang len lén chơi game là thực sự sao bà hẹ rủ hi un không có áp lực chút nào đâm lưng rồi với chính mình tới tố cáo những người h á i mộ thủy hữu môn hiểu lầm ta chính là kiểm tra một chút một hồi muốn lai、like、sở chệ áp nội dung các người bên trên sân khấu trước chắc cũng sẽ diễn tập hoặc là kiểm tra dụng cụ đi ta loại thứ này như thế nhắc tới cũng thú vị lưu tín a n từ đầu đến cuối khăng khăng nhìn video mọi người là thủy hữu mà bà h ẹ rủ hi un một mực chính là lấy f a n gọi mọi người như vậy à, được rồi vậy ngươi khác ở trước máy vi tính ngồi quá lâu nhà a đợi qua mấy ngày ta đi qua ngươi giúp ta lắp một cái có thể gặp lại ngươi lai、like、sở trệ ảm gian theo dõi không À, lưu tín a n thanh âm cũng run dậy À cái gì ngươi không phải ở phòng khách cũng giả bộ ấy ừ ở ngươi lai、like、sở trệ ảm dùng căn phòng lắp một cái cũng không phải rất khó đi bà h ẹ rủ hi un khép cười một tiếng hoàn toàn đoạn tuyệt lưu tín ăn muốn ngậm hồ sau khi đi qua đường tên khốn này lúc ấy còn đặc biệt ý cùng với nàng khoe khoan g q u á chuyện này lâu rồi lần này nàng muốn cho lưu tín an biết rõ cái gì gọi là mang đá lên đập chân mình không được ta muốn riêng tư ta lại không cho n g ư ơ i ở phòng ngủ giả bộ làm sao lại xâm phạm ngươi riêng tư lưu tín an á khẩu không trả lời được người này đoán chừng là muốn hoàn toàn quản khống hắn lai、like、sở trệ ảm thời gian hắn hoàn toàn có thể hiểu dù sao mình có lúc chơi game cấp trên s ắ c thực ngồi xuống là có thể ngồi cái mười mấy giờ hắn sở dĩ từ trong nhà r ờ i ra ngoài tự mình ở bên ngoài sinh hoạt cũng là bởi vì ở nhà lai、like、sở trệ ảm lão mụ sẽ quan tâm chính mình không tưởng bây giờ chạy ra ngoại quốc lại còn có người bạn gái như vậy quản chính mình nhức đầu a nhức đầu đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó bà hẹ rủ hi u n đó là tiếp tục đi làm việc đến chính mình công việc nếu không thể chơi game lưu tín ăn nhìn một cái thời gian dứt khoát đứng lên hắn với bà hẹ rủ hi u n là cùng một cái thời gian bảy giờ đồng hồ đứng lên sau khi rửa mặt bảy giờ rưỡi nhiều một chút coi là kéo video này hơn ba giờ bây giờ cũng mới bất quá mười giờ ra mặt lai sở chệ hàm thời gian một loại cũng là ở một giờ chiều cũng chính là quốc nội thời gian mười hai h bắt đầu nói cách khác bây giờ cách mở màn chiếu thời gian còn có không sai biệt lắm ba giờ còn đó này ba giờ hắn có thể làm rất nhiều chuyện tỷ như đem ngày hôm qua quyết định mua xe chuyện này cho hắn làm được bà ed rủ hi un tối hôm qua nói cho hắn không ít tư mật tính tương đối mạnh có thể đem ra làm bảo mẫu xe dùng xe cho nên lưu tín h n đã có mua mục tiêu trước mắt còn không biết rõ mình kết quả có thể hay không tương lai một đoạn thời gian rất dài đều ở đây bên sinh hoạt nói không chừng đợi vài năm bà ed rủ hi un dần dần ở làng giải trí mai danh nhận tích sau đó hắn sẽ mang bà ed rủ hi un trở về trong nước cho nên xe không cần phải sớm như vậy liền chọn một cái giá rất đắt tiền tiện nghi một chút mua chiếc cái thay đi bộ xe liền có thể có mục tiêu sự tình thiết lập tới thì sẽ rất dễ dàng đón xe nói lên hiện đại đại lý xe tên đến địa phương trực tiếp báo ra mình muốn kiểu xe xác nhận có hàng hơn nữa giá cả thích hợp sau đó lưu tín a n đẹp trai quả thẻ bất quá muốn làm t i ê n nhắc xe vẫn tương đối phiền thoái câu thông qua sau xác nhận đợi mấy ngày có thể qua nhắc tới xe sau đó lưu tín a n gật đầu để lại cho tiếp đại h ăn cái kia tiểu t ỷ t ỷ một cái tự nhiên bóng lưng tổng cộng tiêu phí thậm chí không vượt qua hai giờ xe lưu tín ăn cũng thử giá rồi với theo dự đoán không có gì sai biệt giút xong những thứ này lưu tín ăn cũng sẽ không đội vã trở về hắn quyết định hôm nay hơi chút ở seoul đi dạo một vòng đi tới nơi này bên lâu như vậy một lần cũng không thế nào đi ra đi dạo quá cũng không giống lời nói ít nhất trưa hôm nay bữa ăn lưu tín an dự định ở bên ngoài giải quyết mới mới vừa ở hàng tiệm ăn bên trong ngồi xuống còn không chờ lưu tín an mở ra menu gọi thức ăn đặt lên bàn bánh liệt chấn động điện thoại di động để cho lưu tín an sương sốt phát tin tức là ngủ sớm cũng chính là hắn ở tiểu phá trạm vận doanh đối phát hắn mình một chút lúc ấy lên tốt tựa để dành rất nhanh chính mình biên tập tốt video liền nhảy ra ngoài lưu tín an điểm đi vào bởi vì vừa mới phát hành không bao lâu quan hệ video phát ra lượng thậm chí còn không có vượt mười ngàn bình luận khu ngược lại là có một đám người đã cướp được rồi vị trí lúc này đang ở phát biểu đến đủ loại lưu tín an nhìn khỏe miệng c ố t thẳng tới bình luận tương tự với cái gì gậy chúc nhỏ ngươi cũng không muốn an tử ca video không tam liên đi loại này lịch thiên lên tiếng hãn từ lòng đăng cái kêu bình luận điểm cái dẫm đạp sau đó chính mình bình luận một cái ái tâm biểu tình thụ không thổ hắn không biết rõ ngược lại chính chính hắn một bình luận nhất định sẽ để cho một đám người không ngừng kêu bị đụng đầu bị đụng đầu c á n giả tưởng chính p h ủ cũng liền đồ vui một chút không đầu vợ chồng loại này quan phối mới là thật tốt c á n ân quay đầu còn chờ để cho bà ed rủ hi un cho mình đưa chống đỡ một hồi bất quá người này phòng chừng sẽ không chờ một lát trở về chính hắn chuẩn bị đi à dĩ nhiên video khảo hạch đã thông qua chuyện này hắn vẫn phải mau nói cho bà ed rủ hi un người kia phòng chừng còn tại đằng kia ngóc đợi đ â u rồi nàng lại xem không hiểu tiếng trung phòng chừng video thông qua khảo hạch nàng cũng không biết rõ chờ nói với bà ed r hi un xong hắn lúc này mới mở ra ngủ sớm nói chuyện phiên cung thấy được thế nào không nói trước nói với ta một tiếng ta tốt cho ngươi thân cái đ ẩ y đưa đây chính là an tử ca thứ nhất tình nhân vợ l ụ c a theo lý mà nói lấy bây giờ lưu tín an nhiệt độ là hoàn toàn xứng với một cái đại đ ẩ y đưa người này thế nào cũng không nói trước liên lạc hắn một chút hơn nữa phát thì coi như s o n g đi lại còn là phát ở tiểu hào bên trên video chất lượng c h í n h ta không hài lòng chờ sau này đánh ra chất lượng tương đối cao chỉnh sống video ngươi đẩy nước cũng được ta xem video thật có chút nước ngươi thật không tính để cho gậy trúc nhỏ xuất hiện dưới ống kính sao mang khăn trùm đầu cũng tốt ta gậy trúc nhỏ thực ra chính là lấy bà ed rủ hi un trung gian cái kia thủ tự mới bắt đầu lưu tín an nghĩ tới có muốn hay không dùng trụ nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái chữ này với bà ed rủ hi un chút còn có thể liên tưởng đến nhau mặc dù không có căn cứ lời nói không người sẽ hướng phương diện này đoán nhưng sợ chỉ sợ vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận bại lộ ra ném một cái ném sau đó có người sẽ vì vậy thủ tự đi liên tưởng đến bà ed rủ hi un loại chuyện đó lưu tín an có thể không muốn nhìn thấy thật sự lấy cuối cùng thủ tự biến thành trúc tự vỡ lộp ta cũng không thể để cho nàng đeo khăn trùm đầu đi nàng không ngại mất mặt ta ngại mất mặt ta lưu tín an cười đánh ra hàng chữ này đồng thời trong đầu náo bột như vậy cảnh tượng hắn cũng không có đang nói láo nếu như bà ed rủ hi un thật đỡ lấy cái tivi nhỏ đầu chạy ra ngoài với hắn chụp vỡ lộn mang tivi nhỏ khăn chùm đầu bà ed rủ hi un có thể sẽ không có người nhận ra có thể đứng ở bà ed rủ hi un bên người ló mặt hắn tuyệt đối sẽ đụng phải một ánh mắt của hệ liệt nhìn chăm chú hắn có thể không cảm giác mình có thể chịu nổi quá xấu hổ đáng tiếc cái này lưu l ư ợ n g rồi ta để cử nhiều chụp giờ đúng sống video còn có gậy chúc nhỏ không phải người ngoại quốc ây ư ngươi có thể để cho bạn gái ngươi nhiều thử một chút quốc nội đồ vật ừ ta nắm không nhiều n g ư ờ i không c h ủ liệu t í n a n m ặ t cười không đáp lại ngủ sớm mà là cầm lên menu tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú nữa chưa ăn mo hết cơm cơm nước xong trở về lai、like、sở trễ ảm phòng chừng có một nhóm lớn t h ủ y hữu vẫn chờ dùng cái video này chuyển tới t r e o c h ọ c h ắ n đây ba chuẩn bị a l b u m mới là một kiện rất khổ cực sự tình nhưng các thành viên có thể tụ t r u n g một chỗ công việc cũng sẽ là một món rất thú vị sự tình cái kêu đeo trên tay vòng tay đã bị bà ẹ、e、rủ hi un lấy xuống bắt đầu cẩn t h ậ n rồi luyện mua thời điểm va va chạm chạm nhưng là bình thường như c ơ nữa nếu là bởi vì một sai lầm ngã xuống nàng bị thương cũng còn khá nếu như vòng tay nơi nào dập đầu hư rồi nàng phỏng chứng có thể thương tiếc đến khóc lên ngược lại cũng đã với các thành viên cũng khoe khoang qua loại vật này với người một nhà khoe khoang khoe khoang là được không cần phải nói xuất ra đi đi ra bên ngoài với không quen người ta nói hô buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn đi dù h i un tị có thể không ừ được a các thành viên tụ trung một chỗ đi ra ăn cơm sự tình thường có phát sinh cho nên bà ẹ n rủ hi un cũng không có cự tuyệt lý do húng chi mọi người cũng có đoạn thời gian không cùng nhau ăn cơm rồi nhìn các thành viên mong đợi biểu tình phú bà bùi tay nhỏ vung lên ta mời khách a dù khi un tỷ v à tuế mọi người hoan hô một tiếng không hổ là tổ hợp bên trong hào phóng nhất tỷ h ư n ế u như các ngươi hô to lời nói để cho thái rời ca biết rõ sẽ không có ăn mấy người vội vàng chớ có lên tiếng dành thời gian nghỉ ngơi dù khi un nếu như tỷ mời khách lời nói có muốn hay không cũng đem lưu tín ăn cũng gọi lên a bốn đang ở đ i ê u móng tay t h ác sủ răng nhìn một cái bà ed rủ hi un đột nhiên toát ra một câu như vậy tới nói thật lời này để cho bà ed rủ hi un động lòng nhưng là vẹn vẹn chỉ là động tâm mức độ chớ có nói đùa thái rời ca nhất định sẽ biết rõ chúng ta đi ăn chúng à, thái rời ca có thể bài kiến lưu tín an trả lại cho lưu tín an đưa qua danh thiếp đây nếu là lại để cho thái rời ca thấy có thể gặp phiền thoái nghĩ tới lần trước cái kia ở ký túc xá bên trong vô tình gặp được can sẽ ủn di cũng có chút không nhịn được nụ cười lưu tín an đúng là không có bị ngăn ở trong nhà trọ ngược lại thì bị ngăn ở thang máy rồi chỗ tốt là lưu tín an với bà ẹ、e、rủ h i ôn quan hệ trước mắt mà nói còn không có bại lộ nhưng chỗ xấu là được thành thái rời cuối cùng vẫn gặp được lưu tín an lần đầu tiên có thể nói là đúng dịp như vậy lần thứ hai lời nói lại dùng đúng dịp lý do này tất nhiên không thể tốt lấy lại rồi bà ẹ n rủ hi un cũng biết rõ đạo lý này cho dù các sủ r ă n g đề nghị để cho nàng rất động tâm nhưng cuối cùng nàng vẫn cười đến lắc đầu một cái theo chúng ta các thành viên đồng thời thì tốt rồi kêu hắn quá tới làm chi tính tiền chứ sao nha hắn tới tính tiền theo ta tới tính tiền không phải chuyện gì xảy ra sao bà ẹ n rủ hi un theo bản năng c ư ờ i mắng nhưng nói xong nàng cũng cảm giác được đã biết câu có nhiều mập mờ các thành viên mập mờ ánh mắt để cho nàng hô hấp dồn dập lúc này nàng hẳn xuất ra làm đội trưởng một mặt được rồi tiếp tục luyện tập、à. t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt trong yêu đương cảm giác a n toàn là rất trọng yếu cầu đặt cầu nguyện phiếu bà ẹ、e、n rủ hi u n tiết đội trưởng hành vi lưu tín an nhất định là không biết rõ an rồi bữa trưa nhét đầy cái bao t ử sau đó hắn đó là ngồi xe trở lại nhà mình không thể không nói vào tay thử qua xe sau đó lái xe loại chuyện này là xe tuyển cái loại này muốn đi đâu thì đi đó nhàn nhã cảm ngồi taxi có thể không cảm giác được rất nhanh xe taxi đó là đem hắn đặt ở cửa tiểu khu trả đầy đủ tiền hắn phong thổi một cái để cho lưu tín an dùng mình một cái ba tháng seoul vẫn là rất lạnh nhất là từ ấm áp bên trong xe taxi sau khi đi ra hắn đem thai nghe đeo được điện thoại di động tìm ra bản thân lão mụ d â y số đẩy tới sau đó kiên nhận chờ đợi không bao lâu chính mình lão mụ thanh âm từ bên thai văng lên thế nào hỏi một chút n g à i chơi đùa vui vẻ không ác dung sục đương nhiên là rất vui vẻ nhiều năm như vậy không hồi mà nói hoàn toàn không có cảm giác nhớ nhà nhất định là giả nàng nhớ nhung ác xin răng nhớ nhung khi còn bé sinh hoạt chân nhỏ nhớ nhung đi qua hết thảy ân ngoại trừ cái kia từ nàng g á n g sinh sau đó liền từ đầu đến cuối khác nhau đối đãi nàng với đệ đệ cha mẹ cũng may nàng không có trường lệnh tại loại này trong hoàn cảnh chính mình tam quan không có phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa là b á c dung sục đến bây giờ đều cảm thấy vui mừng sự t ì n h nàng cho tới bây giờ không ghét quá bị sùng ái đệ đệ bởi vì nàng biết rõ này không phải đệ đệ sai tối ngày hôm qua nàng hãy cùng b á c dinh răng đi một chuyến mộ đ ị a dâng lên một bó hoa dâng một nén nhang sau đó b á c dung sục đã hoàn toàn bông xuống hơn ba mươi năm trước với cha mẹ giữa mâu thuẫn cho nên bây giờ nàng c h ỉ còn lại có vui vẻ cùng hưng phấn vui vẻ với về đến cô hương h ư n ấ n với đệ đệ mình lại nhận biết nhiều như vậy nghệ sĩ hư vinh a hư vinh nếu như lúc này lưu tín an có thể biết rõ mình lão mụ tâm tình nhất định sẽ khen ngợi dùng những lời này đ ổ nước b ọ t chính mình lão mụ dĩ nhiên vui vẻ một hồi diên răng liền mang ta đi đoàn kịch vòng vo một chút ngài chơi đ ù a vui vẻ liền h à n h có chuyện nhớ gọi điện thoại cho ta điện thoại cho ngươi ngươi có thể làm gì lão mụ ngay thẳng trả lời để cho lưu tín an trầm mặc hắn lại là khách sáo một chút hãy cùng người khác tới trong nhà làm khách nói một tiếng một khối ăn chút một cái y tứ không tưởng chính mình lão mụ hưng phấn đến bây giờ cũng không có biện pháp phân biệt loại này sao cứu, cứu thật là đáng sợ ta hết ta có thể có thể rút một tay hắn suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ có thể móc ra một câu nói như vậy hồi chính mình lão mụ sau đó đó là nghe được bên kia lão mụ tiếng cười lớn ngay sau đó cứu cứu thanh âm cũng cùng theo một lúc vang lên tín ăn a tối ngày kia có thể tới nhà à? a ngày hôm sau cái này ngày tháng để cho lưu tín an sương sốt bởi vì hắn với bà hẹn rủ hy u nước đi quá mỗi ba ngày thấy mặt một lần mà ngày sau vừa vặn chính là gặp mặt ngày ấy cứu cứu mời với cùng bà hẹ rủ hy ưu gặp mặt lưu tín ăn sau khi suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp cho ra chính xác đáp án trước tiên ta hỏi một chút ta vận d a n h nhìn một chút sau thiên buổi chiều ta có hay không thương vụ không thành vấn đề lời nói ta nhất định sẽ đi qua nơi này h ỏ i v ậ n danh o dĩ nhiên chính là nói dối rồi hắn dự định trước nói với bà hẹ rủ hi un một tiếng dù sao bà hẹ rủ hi un là trước nhất ước định nhân hắn ở một số thời khắc rất có nguyên tắc cũng rất chú trọng tới trước tới sau coi như là cứu cứu với bạn gái vị trí trao đổi hắn cũng sẽ trước chiếu cô gái kia trước hẹn song nhân mà không phải là n g ố c nết đứng ở thân nhân hoặc là bạn gái bên kia ừ được không vội vàng lời nói nhớ tới nhà giới thiệu cho ngươi mợ với mụi mụi được vậy ta đây bên trước meo á muốn vào thang máy rồi ân đây kết thúc với cứu cứu không đúng hẳn là kết thúc với lão mụ nói chuyện điện thoại sau đó lưu tín an đi vào thang máy đẻ xuống tầng m ộ ư ơ i bảy rốt cuộc về đến nhà sau đó lưu tín an chuyện thứ nhất đó là ngồi trước ở trên ghế salon mở ra nhà mình bạn gái nói chuyện p h i ê k h u n g thuận lợi nghe điện thoại sao hắn đánh như vậy một hàng chữ đi qua bất quá cũng không có trước tiên lấy được trả lời ngầm đầu nhìn liếc mắt thời gian bây giờ chính là bữa trưa thời điểm khoảng cách r ước định cẩn thận một chút lai、like、sở chệ ảm đại khái còn kèm cái nửa giờ lưu tín an cũng không gấp đều đã bị bà hẹ rủ hy un bắt được một lần không đúng là bị thủy h ư u môn đâm lưng một lần hắn ngược lại ngược lại không gấp đến mở trò chơi chơi trước một hồi ngược gió làm hắn không thể thực hiện coi như có thể xác thực tin chính mình sẽ không bị bà hẹ rủ h i ôn bắt tùy tiện quét qua quét tiểu phá trạm là một danh trung thực người sử dụng hắn tự nhiên cũng thường thường đi xem người khác video đương nhiên hắn chính là mỗi lần cũng sẽ tam liên làm một danh sáng tắc người hắn rất rõ ràng tam liên đối út quyền trọng bao lớn cho nên một loại có thể cho hắn cũng có cho ngược lại tiền su đồ chơi này hắn nhiều đến không địa phương dùng chính tùy tiện tìm một nhà mình bạn gái tổ hợp lật nhảy video tràn đầy phấn khởi phê bình một chút nữa út vũ đạo trình độ so với nhà mình bạn gái kém xa sau đó mạnh nhưng chấn động điện thoại di động thiếu chút nữa không đem lưu tín an hồn hù dọa không có hắn ô m nớp lo sợ khắp nơi quan sát một chút sợ mình phía sau đột nhiên toát ra cái ôm ngực vẻ mặt lạnh giá bà hẹ、e、rủ hi un xác nhận trong nhà xác thực liền chính mình sau đó hắn lúc này mới nghe điện thoại di động đại khái là có chút cho dạng thanh âm của hắn cũng có chút run dày này âm thanh của ngươi thế nào có chút kỳ quái con lấy sau lưng ta làm chuyện xấu gì sao sao có thể a lưu tín an âm điệu g ơ lên mặc dù nhiều thi nhưng ít nhất khí thế của hắn là cho đúng chỗ bên đầu điện thoại kia bà hẹ rủ hy u n ngược lại cũng không nghĩ tới người này đột nhiên gào một cúng họng đại khái là lưu tín an đột nhiên dễ thương hành vi để cho nàng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i bất chi bất giác nàng trong thanh â m ngược lại là mang theo mấy tia tiêu ý được rồi tại sao muốn gọi điện thoại cho ta là muốn nghe một chút tỷ tỷ thanh â m sao vui vẻ bà hẹ rủ hy u n muốn trêu chọc mình một chút bạn trai bất quá bị điểm đi ra nhỏ tuổi chuyện này ít nhiều khiến lưu tín an có chút một mực hắn thở dài t r ớ c mắt một cái ngược lại đổi một loại trả lời phương thức đúng tỷ đang làm gì đấy hắn đ theo bà hẹ rủ hi un lời nói đón lấy hắn là không thích bị bà hẹ rủ hi un nói tới tuổi tắc không giả nhưng cũng đừng quên tuổi tắc đến tuột cùng là ai c ấ m kỵ câu trả lời này thoáng cái sẽ để cho bà hẹ rủ hi un cắn chặt lấy lại môi nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bốn phía xác nhận không người phía sau hướng vách t ư ờ n g n h a ngươi có phải hay không là m muốn chết xuất hiện là thối đến gương mặt mắng chửi người nóng n ả y tiểu b ù i thành thật mà nói hắn đã thấy rất nhiều bà hẹ rủ hi un treo nụ cười sáng rỡ bộ dáng tình cơ thấy nóng này bà hẹ r hi un lại chút còn có chút mới mẻ hắn không phải là có chỗ nào không đúng tinh thần sức l u ậ chứ không được loại tâm thái này cũng không thể có quá kỳ quái đùa gọi điện thoại đương nhiên là tìm ngươi có chuyện ừ chuyện gì điểm này bà ẹ n rủ hi un dĩ nhiên cũng biết rõ trêu g ẹ o sau đó khẳng định vẫn là yêu cầu trò chuyện chính sự mới vừa rồi cho mẹ ta gọi điện thoại cứu cứu để cho ta ngày hôm sau đi trong nhà làm khách cho nên ta muốn hỏi một chút ý ngươi hỏi ta ta lại không có lý do ngăn ngơi ư không cho ngươi đi tại sao hỏi ta à bà ẹ rủ hi un có chút rơi vào trong sương mù cái này cùng nàng có quan hệ gì chẳng lẽ cũng mời nàng nói thật nếu quả thật mời nàng rất tốt suy tính một chút kết quả muốn không nên đáp ứng rồi theo lý mà nói có thể được mời thực ra coi như là nàng bị lưu tín a n người nhà công nhận làm đối phương bạn gái nàng theo lý đi qua nhưng sao nói sao với bác j i n răng có quan hệ nhưng là rất nghiêm trọng sự tình không khoa chứ nói g n liền bây giờ đ o á n nàng với lưu tín a n tình yêu ra ánh sáng p h ỏ n g chừng cũng không có nàng với bác j i n răng nhận biết chuyện này cho người khác lực trùng kích đại đối phương có thể không phải nhiều hiền na liễn cái loại này người đối diện nghệ sĩ mà là người đối diện ông chủ a nàng cũng không phủ nhận tự mình ở trải qua yêu hạnh phúc sau đó chậm dạy biến thành một cái yêu não nhưng coi như là yêu não cũng không thể lấy chính mình kiếp sống quy hoạch làm tiền đặt cuộc húng chi thật xảy ra chuyện ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không chỉ là mình ép mở cổ tay có nhiều ác nàng làm công ty nghệ sĩ tối rõ ràng bởi vì ngày đó ngươi muốn đi qua a lưu tín an trả lời để cho bà ẹ rủ hi un ngơ ngẩn lời này để cho nàng tâm lý bắt đầu nổi lên nước ngọt bà ẹ rủ hi un một tay che miệng sợ mình nhận không ngừng cười trộm bộ dáng bị người thấy ta không liên quan á ngươi đi theo cứu cứu với a di liền có thể không cần để ý ta、thật、sao vậy nếu không ngươi nhắc một ngày trước hoặc là chậm một ngày tới nữa nghĩ như vậy nhìn thấy ta vậy khẳng định mặc dù lưu tín ăn rất ít sẽ biểu đạt chính mình tình yêu gần đó là nhớ nhung đến trong x ư ơ n g hắn cũng chỉ là ở đó thiên bà ed rủ hi un kinh hỷ xuất hiện ở trước mặt hắn không nhịn được cảm động tâm tình thẳng thắn nói ra chính mình tâm ý nhưng nếu như là bà ed rủ hi un hỏi hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chối hắn chính là tiểu phá chạm nhiều năm lão người sử dụng biết rõ ngạo t i ể u đã lui hoàn cảnh cái này nạnh nếu bà ed rủ hi un muốn nghe hắn liền có thể rất tự nhiên nói ra yêu chung để cho đối phương rất rõ ràng biết rõ mình tâm ý hơn nữa cấp cho đối phương cảm giác an toàn là một người nam nhân tối cơ bản trách nhiệm đừng hỏi hắn tại sao biết rõ Độc t h â nàng c l â đổi vội vàng lắc đầu xua tan cái ý nghĩ này buổi chiều còn rất nhiều công việc phải làm là bây giờ trong đội ngũ thanh nhàn nhất nhân bình thường mọi người bận điệu thời điểm nàng có thể cùng theo một lúc bắt cá bây giờ tất cả mọi người có rảnh rỗi nếu như nàng bắt cá liền không nói được à chậm một ngày sẽ đi qua đi những ngày qua sẽ ủn chỉ với sủ răng cũng không có quá nhiều công việc khó khăn cho các nàng có thời gian chúng ta muốn tăng nhanh một chút chuyên tập công việc b ế p n ú c được ngươi bận rộn ngươi công việc liền có thể ta đây sau thiên buổi chiều phải đi cứu cứu bên kia ngươi liền đừng tới đây rồi、Tốt. ta ố t t đây chuẩn bị lai、like、sở c h ệ ă m rồi t ố t t r e o đi sóng một tiếng sau đó còn không chờ lưu tín an tình hồn điện thoại liền bị bên kia bạ rủ hy un cắt đứt nay ô n thanh sóng để cho nhân tâm lý không ngừng được dâng lên rung động hắn bình phục một hồi lâu lúc này mới cười khổ đứng d ậ y không thể không nói nữ nghệ sĩ quả thực kinh khủng như vậy ba mở lai、like、sở t r ệ ảm chuyện thứ nhất lưu tín an dĩ nhiên là với trong màn đạn những thứ kia mánh quét ha ha ha ha thủy hữu tính sổ bây giờ thủy hữu trong b ầ y đã có rất nhiều nhìn chuyện vui người dù sao có chút thủy hữu lấy được bà hẹ rủ hi un bên kia trả lời sau đó lưu tín an bên này sợ tìm trò chơi ở hình đường thẳng thái liền biến mất về phần xảy ra chuyện gì một ít đặc biệt thích xem sở chệ ạ mẹ chuyện vui thủy hữu môn phòng t r ư n g cũng có thể đoán được rồi có thể a còn tố cáo đúng không lần sau lưu tín an vốn là muốn nói lần sau lại trộm chơi đuổi liền đem trạng thái đổi thành nhân thân nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu quả thật làm như vậy đám này thủy hữu nói không chừng có thể ở bà e rủ hi un bên kia cho hắn chỉnh ra lớn hơn s o n g tới từ lúc cạnh mình không có biện pháp phát chân chính ý nghĩa thức ăn cho chó video sau đó đám này chuyện vui nhân ngày ngày liền thường trú tại hắn cùng với bà e rủ hi un không chế cái kia tiểu hào bên trong ngay n g à y kín kẽ bấu một ít chi tiết dùng để thỏa mãn bọn họ cắn xe về ý tưởng ý nào đó mà nói lưu tín an cảm giác mình với bà e rủ hi un chính đang đói bụng kinh doanh kinh doanh chính là bọn hắn người yêu sau này không chơi bạn gái của ta nói có đạo lý nàng lo lắng thân thể ta nếu như ta không có thể phối hợp khởi không phải sẽ làm bị thương đến trái tim của nàng hay lại là liền như vậy sau này mỗi ngày cũng chỉ truyền bá tám giờ nhiều một giây liền trực tiếp cúc điện nói trước mặt những lời đó thời điểm thủy hữu môn đều tại trong màn đạn quét đến nam nhân hai chữ dĩ nhiên đôi dấu n g ọ c kép lưu tín a n liền tạm thời không nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy đoàn người là đang khen hắn mà nói đến phần sau kia nửa câu thời điểm đạn mạc hướng gió xảy ra biến chuyển mãn bình nam nhân biến mất cướp lấy chính là liên tiếp giờ nm thối tiên lạnh hôm nay đổi cái trò chơi chơi bừa đi lưu tín an lật một cái chính mình sợ tìm cố liếc mắt một cái mới vừa rồi ngủ sớm phát tới tin tức sau đó chấm tư mấy giây đoàn người thật giống như cũng không quá vui vẻ nhìn u phù hai hôm nay liền đổi một chơi đùa bất quá còn chưa nghĩ ra chơi đùa cái gì tới trước một cái y s a ắc ở tiểu pha c h ạ m lai sở trệ ảm nếu như không biết rõ chơi đùa cái gì trực tiếp mở một cái y s a ắc là tuyệt đối không thành vấn đề cái này bị lưu tín an gọi là thần tác trò chơi thực ra cũng không ra vòng nhưng nếu như là thích r ộ ở lại này một phần loại người chơi liền tuyệt đối không sẽ không biết rõ ý xa ắc kết hợp trò chơi này đại danh dỗ ở cái t r u n g pim mà nói liền là một loại tính ngẫu nhiên cách chơi rất mạnh xếp hàng chủng loại đông đảo một loại chịu chơi đ ù a tính rất mạnh trò chơi isaac chính là loại này trong trò chơi người xuất sắc ở lưu tín an đấy lòng trò chơi này chính là t h ầ n tác mà đại đa số tiểu phá trạng nhất là khu vui chơi chủ cơ khu người xem cũng cũng biết rõ trò chơi này coi như là không biết rõ người xem nhìn lưu tín an chơi một lúc sau cũng cũng dần dần mê mẫn tâm thần bắt đầu đi theo trong màn ảnh cái k i a tiểu tiểu nhân vật bắt đầu bận tâm đứng lên một ván isaac thời gian cũng liền ở ba mươi đến bốn mươi phút h ằ n đó cái thanh này vận khí không tệ thật sớm liền đem mấy cái tốt dùng đạo cụ thu sạch thu gót. bởi vì đi là thiên đường đường đi cho nên ở rất nhanh đánh bại tiểu lam nhóm người sau lưu tín ăn đóng lại ý xa ác trò chơi này có thể thỉnh thoảng lấy ra chơi đùa một ván nhưng nếu như một mực truyền bá lời nói khẳng định như cũ sẽ có người đòi náo h đổi trò chơi kiếm tới cũng may hắn còn rất nhiều tương tự trò chơi có thể chơi đùa thỏa mãn đám này thủy hữu đơn giản là cái lại đơn giản bất quá chuyện hắn lần nữa mở ra sở tìm phố một bên dành thời gian đáp trả đạn m ạ c đủ loại vấn đề một bên hoạt động con chuột bánh xe lăn tìm kiếm có thể đem ra lai、like、sở trệ ảm hơn nữa trò chơi hiệu quả rất mạnh trò chơi suy tư sau một hồi lâu, hắn con chuột không tự chủ được hoạt động đến u phủ hai bên trên sau đó hắn lộ ra biểu tình kinh hoàng thưa rồi ra con chuột xảy ra vấn đề chính hắn đem u phủ hai mở ra chương hai trăm hai mươi hai đi nghiêm hướng quyền hưởng công luyện tập cảm tạ nhị tỷ minh chủ bảy tám ở các thành viên trông mòn con mắt chung phụ trách lần này chuyên tập chế tác lão sư rốt cục thì gật đầu một cái thu âm cũng là hoàn toàn kết thúc tiếp theo chương trình chính thức tiến vào biên vũ bên trong để cho bà hẹ rủ hi un cảm thấy có chút đáng tiếc là nàng ca từ cuối cùng vẫn không có bị chọn mặc dù bị khen có thể không c h ú n g tuyển khẳng định vẫn là sẽ cho người tâm lý không vui nhất là ở chính nàng cảm giác mình sáng tác bài hát không tệ sau đó bởi vì là đồng thời sinh sống rất nhiều năm cùng nhau xuất đạo rất nhiều rồi năm đồng đội bà ẹ n rủ hi un đáng tiếc cũng bị các thành viên phát hiện đi ra loại chuyện này rất thường gặp mỗi lần chuyên tập chế tác các thành viên cũng sẽ tham dự trong đó người chế tác lao sư cũng rất vui lòng nghe mọi người ý kiến linh đi ẩn cản xù lần này không chọn cũng không có nghĩa là lần sau như thế sẽ không bị chọn chớ l o tưởng trước hết nghĩ muốn buổi tối mời chúng ta ăn cái gì can g sệ ùn di đã mong đợi bữa ăn tối mong đợi một xế chiều những ngày qua nàng vẫn luôn bận bịu công việc ngoại trừ công việc cũng chính là eo bun mới chuẩn bị trung b i n là trong khoảng cách lần trở về quá lâu xa một chút nàng cũng muốn mau mau lấy một cái hoa lệ tư thái xuất hiện ở những người h á i mộ trước mặt cho nên lần này trở về tất cả thành viên đều là nhấc lên mười hai phân chuyên chú các người muốn ăn cái gì thanh minh trước quá bất hợp lý không được vóc người quản lý là rất trọng yếu nói lời này thời điểm ánh mắt của bà e rủ hy un từ đầu đến cuối rơi vào trên người bác sủ răng bác sủ răng là trong đội ngũ vóc người cao nhất cùng thời điểm là thân thể khung sương lớn nhất các sủ, sủ răng bày tỏ thái độ rồi bà hẹn rủ hi ưu ngược lại đưa ánh mắt rơi vào một bên trên người can sệ ùn di can sệ ùn di vóc người quản lý nàng cũng không lo lắng nói người nọ là trong đội ngũ đối vóc người quản lý trên nhất tâm cũng không quá đáng bất quá duy nhất khuyết điểm phòng trừng chính là can g sệ ùn di gương mặt này rồi nay con người thật kỳ quái rõ ràng vóc người rất tốt nhưng mặt viên viên chỉ nhìn gương mặt lời nói phòng trừng cũng sẽ cho là nàng trọng lượng cơ thể sẽ phá trăm nhìn ta làm gì càng sẽ ùn di không phục lắm muốn bây giờ không phải chính là đi ở hồi luyện tập thất trên đường nàng đều có tại chỗ cho bà ẹ rủ hi un phát sáng một chút cơ bụng trùng đậu nhìn ngươi chờ coi cũng không được à. thu lệ phí mười không không không một phút ông chủ cảm thấy hứng thú không đi ngươi đây cũng quá đắt tỉ xem ta ta năm nghìn son xệ á ngoản xuống tới t hương phấn chạy đến trước người bà ẹ rủ hi un sau đó đem chính mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đưa đến trước mặt bà ẹ rủ hi un cuối cùng bị bà ẹ rủ hi un vô tình đầy ra nàng có tiền đó ta? cho nên rốt cuộc ăn cái gì nhanh lên một chút muốn a m ộ t tới luyện tập thất ta coi như không phụ trách rồi làm dự định mời khách ông chủ bà hẹ rủ hi un có tư cách nói lời như vậy mà ở nàng vừa dứt lời trong n y mắt một bên càng sẽ ùn gì đột nhiên tiếp lời nói nếu không để cho lưu tín ăn cho chúng ta s ắ c điểm thịt bò bít tết nhìn trong video hắn làm x o n g giống như rất ăn ngon dáng vẻ cái t i ệ u ghi chép các nàng lần đầu tiên ra ngoài ước hẹn vỡ lộp tự nhiên cũng bị bà hẹ rủ hi un khoe khoang một loại để cho các thành viên nhìn đoàn người ngược lại là không cảm thấy có video nhìn có nhiều ngọn duy nhất tốt kỳ điểm chính là ở chỗ Vẹn vẹn p đề nghị t bít tết thật bò này ngược lại là ngoài bà hẹn rủ hi un dự liệu sau đó nàng phản ứng đầu tiên đó là lắc đầu đua gì thế các nàng tổng cộng năm người coi là lưu tín ăn chính mình sáu người chỉ là sắc thịt bò bít tết lưu tín ăn thì phải sắp thời gian bao lâu bạn trai là lấy tới khoe khoang có thể không phải đem ra cho các thành viên làm công hiến cầm bạn trai ta làm đầu bếp đúng không không được không thể nào như l i n h chém sắc cự tuyệt để cho tất cả mọi người biết rõ bà ẹ rủ hi un là nghiêm túc đoàn người không hề n h ắ c chuyện này chỉ có son sệ ả ngoạn có chút đáng tiếc táp đi đến miệng nàng là thật tò mò phần thịt bò bít tết kia mùi vị gì bà ẹ rủ hi un tự mình nói rất non nớt nhưng n à y non không thể đem ra coi là giám định thức ăn mùi vị tiêu chuẩn cơ bản đi dù hi un tỉ không muốn cùng lưu tín ăn nhiều chung một chỗ đợi một hồi sao nàng đáng tiếc thở dài thuận miệng nói mà những lời này nhưng là để cho bà ẹ n rủ hy ưu nấy lòng dùng một cái đối cáp nếu như nói thật để cho lưu tín a n chuẩn bị hôm nay bữa ăn tối lời nói nàng hôm nay là có thể thấy lưu tín a n rồi sẽ không trễ mãi mọi người thời gian không nói thịt bò bít tết vẫn là rất không tệ giảm mỡ bữa ăn nghĩ như vậy nay sóng tựa hồ là nhất cử tam đa ca ân duy nhất khổ cực phòng trừng chính là lưu tín a n rồi hắn muốn đảm nhiệm một cái đầu bếp công việc nhưng lưu tín ăn có thể được nàng ngồi ngủ phục vụ a mặc dù lời nói này có chút kỳ quái có thể rét vẹo vẹn đội trưởng ấy liền làm ấm giường ph chỉ cần sắc mấy khối thịt bò bít tết có thể có được loại này mua bán thật sẽ có người cự tuyệt sao ngay tại bà ẹ rủ hi u n do dự có muốn hay không đánh chính mình mặt đem chuyện này tiếp theo thời điểm giờ dì sáng sủa một câu nói để cho nàng trực tiếp chớ có lên tiếng dù hi u n tỷ hôm nay mới trở lại mới tách ra một ngày mà thôi chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy á, đúng không rủ hi u n tỷ bà ẹ rủ hi u n lộ ra một cái l u n g túng nụ cười gật đầu đúng đi trong tiệm mua thịt bò bít tết ăn thì tốt rồi nếu như sẽ ủng chị ngươi muốn ăn lời nói có thể không ý kiến tán thành giờ dì cũng là theo nhau gật đầu bất quá nàng đột nhiên cảm giác một cái ưu ưu tầm mắt nhìn về phía mình nữ h à i theo bản năng như đầu lại phát hiện một bên bà hẹ rủ hi un chính lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười đang nhìn mình nàng có chút không sờ được đầu não là bà hẹ rủ hi un mới vừa rồi đang len lén chừng nàng không thể nào đâu ba ở lưu tín a n trông mong nóng trông mong đợi hạn ba ngày sau mới tinh xe đó là dừng ở trong ga ra tầng ngầm hắn bộ phòng này chỗ đ ầ u hắn cũng không g ấ p mở ngược lại hôm nay hắn liền có cơ hội thử xe bởi vì đã ước định xong hôm nay buổi chiều sẽ đi nhà cậu làm khách gặp một lần mở cùng với chính mình hai cái biểu m u ộ cho nên hắn không thiếu lên đường cơ hội bà ẹ d rủ hi un hai ngày này vẫn luôn đang bận việc đến album mới sự tình trước mắt chỉ ghi xong rồi trong album một bài át chủ bài quy luận còn lại năm đầu bài hát trước mắt còn chỉ là một có đẻ mộ không hoàn toàn luyện chế xong trạng thái thời gian còn có năm tháng đầy đủ ngược lại là rất đầy đủ nhưng bà ẹ d rủ hi un luôn cảm thấy thời gian tựa hồ quá càng lúc càng nhanh loại tâm tình này nếu như đặt ở ba tháng trước p h ỏ n g chứng bà ẹ d rủ hi un sẽ cảm giác mình điên rồi khi đó nàng vẫn nơi ở một cái vạn n i ệ m câu hôi d ư ớ i trạng thái mỗi ngày cả người âm âm u coi như lộ ra nụ cười cũng cũng chỉ là miễn cưỡng cười vui Có lúc có thể từ lúc có lưu tín trai lưu người sau an này người bạn đại ó nàng tự hồ l cũng cho c không nhớ nổi quá những thứ kia để cho nàng suy nghĩ kia thứ quá suy để đã ả môn thấy tình. thực tới tín trước một tới, thế nhưng loại vội vàng muốn gặp được người trong lòng tâm tình phiền nhà. chậm nhưng h này lui về phía sau kéo một ngày ngày gặp nói rồi loại vội người nào nàng, an xong vàng muốn lòng Mà là sự sẽ Mặc lúc lưu cửa được ra ba đã dù k g nàng ngày. cho chuyện phép phía kéo này môn lại lui Đại đem một sau về bị nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái k h ẽ hở một g i â y kế tiếp một cái bắt cổ tay nàng bàn tay để cho bà hẹ rủ h y ôn phát ra truyền thống trên ý nghĩa giọng n ư cao có một cái trước mắt như vậy gian đang chuẩn bị ra ngoài lưu tín an hoài nghi mình có phải hay không là trong nhà đốt nước sôi rồi ta ta l ư u t í n an bà ẹ n t ủ hi un nơm nớp lo sợ đẩy cửa phòng ngủ ra xác nhận mới vừa rồi tóm nàng tay khốn kiếp đúng là chính mình bạn trai sau đó nổi nóng đi lên chính là một cái đi nghiêm hướng quyền năm mới thời điểm đi học đến kỹ năng rốt cục thì có đất dụng võ chỉ tiếc nàng lực công kích không tính là quá cao liền lưu tín an phòng đều không phá người tại sao cũng tới lưu tín an đưa tay ngăn chở đối phương quả đ ó n nhỏ ngược lại biến thành nắm ở trong tay sau đó thuận thế đó là đem người phóng vào phòng cũng chính là tầng này liền hắn với bà e rủ hi un hai cái nhà ở nếu không mới vừa rồi người này giọng nữ cao tuyệt đối sẽ đưa tới hàng xóm tranh chấp còn không phải nhớ ngươi ngươi còn nhất định phải làm ta sợ ta chính chuẩn bị cẩn thận ra ngoài ngươi liền đẩy cửa tiến vào ta còn dọa cho giật mình đây lời này lưu tín ăn cũng không có nói láo không chờ hắn nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên vốn là ăn tính chốt cửa đột nhiên hạ xuống cũng làm hắn dọa sợ không nhẹ cũng chính là bà e rủ hi un này trắng trèo mũm mĩm tay nhỏ nhận ra độ rất cao nếu không hắn thật cho là cái gì phi pháp xâm phạm phần tử phạm tội rồi hắn thậm chí cũng tìm xong rồi đánh tới vũ、khí. dù nói thế nào hắn là như vậy cái tập thể hình người yêu thích tuy nói không hàng thật giá thật đánh nhau nhưng hắn muốn một quyền này đầu để cho người ta ngất đi có thể không phải cái việc gì khó khăn ân thật may không xung đậu ngươi phải lên đường đúng cho nên ngươi tại sao cũng tới không phải nói ngày mai mới tới sao bà ẹ n thủ hi un đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng ôm một hồi cái này thời gian qua đi ba ngày không thấy nam nhân sau đó lỏng ra đối phương tới giày ra trực tiếp đi vào trong nhà ta ngày mai nghỉ ngơi cho nên tối nay liền dứt khoát trực tiếp tới ngươi tối nay còn trở lại không thành thật mà nói nếu như không đụng vào bà ed rủ hi un đi tìm đến hắn tối nay khả năng thật sự không trở lại nhưng bây giờ bà ed rủ hi un đều trở về hắn cũng không thể mắt nhìn thấy nhà mình bạn gái cô độc cố thủ một mình không d ừ n g chứ người đều tới ta làm sao có thể không trở lại hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ giống như mình là một biết bao quang minh vĩ đại nhân như vậy với nhau cũng hết sức quen thuộc bà ed rủ hi un còn có thể không biết rõ nhà mình bạn trai trong bụng là cái gì ý nghĩ xấu nàng suy cười một tiếng nghẹn bước bị những người ái mộ gọi đùa là kha cơ từng bức phạt để lại cho lưu tín ăn một cái dịu dàng bóng lưng chờ đến lưu tín an hoàn toàn không thấy được đối phương mới nghe được bà ẹ rủ hi un một cái hệ hoại thanh âm mau đi đi nếu như uống rượu lời nói nhớ tìm đại giá đừng bản thân khoe tài biết không n à y ôn nhu thanh âm nghe lưu tín an tâm lý ngưỡng ấy hắn mau cơi xuống dày lần nữa chạy vào phòng khách lại phát hiện bà ẹ rủ hi un cũng phản ứng một dạng nhanh chóng chui vào phòng ngủ của hắn thẻ đ ắ t một tiếng đại môn bị bà ẹ rủ hi un từ bên trong khóa lại lần này lưu tín an trận tròn mắt mà nghe được tiếng bước chân bà ẹ rủ hi un không nhịn được ở sau cửa cười trộng đến ta còn không biết rõ ngươi muốn làm cái gì sao đi nhanh á đừng để cho cứu cứu với dù khi un nột nam nhân kêu để cho bà hẹ rủ hi un vinh h a y ừ ngươi nói có hay không một loại khả năng trên cửa treo chìa khóa đây lưu tín a n túi đầu nhìn chốt cửa bên trên không ngừng lay động chìa khóa cửa trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười lần này đến phiên phía sau cửa bà hẹ rủ hi un mắt tròn váng ngay sau đó nàng đó là thấy vốn là an t ĩ n h chốt cửa đột nhiên có một cái xuống phía dưới ép động tác bà hẹ rủ hi un do sợ vội vàng quái khiếu chạy lên giường dùng lưu tín ăn xếp xong chăn cho chính mình luyện chế một tầng k h i g á p bất quá loại này k h i g á p cũng lấy tới ngay lửa gạt lửa gạt mình rồi đối với lư thời gian qua đi ba ngày không mặt đối mặt bái kiến bà ed rủ hi un hãy cùng bạch đưa tới cửa dê béo không có gì sai biệt đã lâu hắn mới buông lỏng bị hắn nắm ở trong tay bà ed rủ hi un tinh tế cổ tay chẳng như tuyết vòng tay rất là bắt mắt hơn nữa kia tựa như sản phẩm mới một loại trói mắt cảm nhận cũng để cho lưu tín an biết do nhà mình bạn gái nhất định có rất bảo b ố i quý trọng hắn đưa nàng lễ vật bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay lưu tín an ngồi dậy đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo của tự mình ta ra cửa ngoắn ở nhà chờ ta đi mà nhỏ sưng môi hồng bà ed r hi un có do tiểu thân thể đẹp đẽ hắc phát tán loạn đến cảnh tượng này đều khiến nhân liên tưởng tới một ít kỳ kỳ quái quái phát triển hơn nữa lưu tín a n này tựa như cặn bã nam một loại lời nói cùng với hắn sửa sang lại quần áo động tác đi ra ngoài đi ta muốn ngủ một hồi ngược lại cũng nằm xuống bà hẹ rủ hi un r ứ t khoát cũng lười dậy rồi nàng cặp chân ngoại ngoại đem mép giường vậy mình khôi giáp dùng chân câu đi lên tìm kỹ chính diện sau đó cái ở trên người mình hài lòng mị đến con mắt lưu tín a n khép cười một tiếng t r ồ n người qua lần nữa ở bà hẹ rủ hi un trên trán hạ xuống vừa hôn lúc này mới bông xuống trong nhà cái này để cho người ta rất khó cầm giữ ở nữ nhân rời khỏi nhà bên trong cứu cứu cho hắn cách nơi này cũng không tính xa trong xe dẫn đường bên trên thiết trí tốt mục đích nơi sau đó dắt xe tốc hành t r ở dẫn đường liền tính ra được ngắn nhất đường dây hắn còn không có ở xe ôn đầu đường lái xe đi loanh quanh quá đối với cái này phụ cận đường xa hắn là không có chút nào biết rõ cho nên lệ thuộc vào một chút dẫn đường vẫn rất có cần phải cũng may hắn là cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú lao tài xế loại này không phức tạp đường x a với hắn mà nói đảo cũng không tính được là việc khó gì chẳng mấy chốc hắn đó là thuần thục đem đậu xe cũng may chỗ đậu chỗ đậu là bác xin răng đặc biệt chừa cho hắn hắn mua xe chuyện này mọi người trong nhà dĩ nhiên cũng biết rõ đi th l ê n lầu đi tới cửa nhẹ nhàng đ è xuống chung cửa sau đó rất nhanh đại môn bị nhận từ bên trong mở ra chính mình cứu cứu tia trường quen thuộc mặt chữ quốc xuất hiện ở trước mặt lưu tín an tới cứu cứu tốt trước vào đi b á t d i n răng ra ước chừng phải so với lưu tín an cho mướn cái tia nhà trọ hoa l ệ nhiều đổi dép đi vào phòng khách sau đó đầu tiên nhìn thấy đó là một cánh hình cung cực lớn cửa sổ sát đất mang ngoài cửa sổ chính là đẹp đẽ hán giang giang cảnh đây là một bộ có giá trị không nhỏ giang cảnh phòng một cái diện mạo thanh tú nhìn tuổi rất trẻ da thịt bảo dưỡng rất tốt phụ nhân đi ra khi nhìn đến lưu tín a n sau đó lộ ra một cái đoan trang nụ cười nhà mình cứu cứu đã ly dị sau đó lại cùng một cái tiểu chính mình chín tuổi nữ nhân kết hôn chuyện này lưu tín a n từ trên mạng liền biết cho nên hắn cũng liếc mắt liền nhận ra trước mặt nữ nhân này thân phận mợ chào ngươi chào ngươi tín a n đúng không ngươi cứu cứu đề cập với ta lên quá ngươi quả thật là cái đặc biệt xoáy bực người đây c ả m ơn mợ ngài cũng rất đẹp đây ai già rồi à già rồi mợ tự dễu một loại lẩm bẩm sau đó tỏ ý lưu tín ăn vào cửa mau vào đi tín ăn